Chương 404, Cửu Vũ Minh Tước, hung hiểm chi địa, 1. Chương 404, Cửu Vũ Minh Tước, hung hiểm chi địa, 1. Hầu lệ lúc này gật đầu đồng ý, bắt đầu cẩn thận quan sát trong sào huyệt tình huống, nhìn xem như thế nào để Cửu Vũ Minh Tước rời đi sào huyệt. Hiên viên huynh đệ, nhíu khóe nhìn những cái kia trứng, có phải hay không Cửu Vũ Minh Tước đàn a? Hầu lệ chỉ vào hang động trung ương trên đài cao trứng nói ra. Hiên viên cùng lực mục bước nhanh đi lên trước, cẩn thận quan sát một phen. Hầu lệ chỉ vào bên trong một cái, nói ra, "Hiên viên huynh đệ, nhíu khóe nhìn quả trứng kia, có phải hay không có chút không giống mới?" Hiên Viên Định Thần nhìn lại, phát hiện quả trứng kia cùng với những cái khác trứng không thải nhất dạng. Quả trứng này thể tích, cho tận là mặt khắc trứng cấp 2, chỉ sợ là cựu U Minh Tắc đạn. Hiên Viên vừa cười vừa nói, "Hầu nghệ cùng lực mục nghe nói, lập tức kích động không thôi, lúc này thi triển huyền thuật." Huyền thuật là hậu nghệ am hiểu nhất thủ đoạn công kích. Tại bọn hắn thi triển huyền thuật đồng thời, Hiên Viên cũng thi triển huyền thuật, đem bọn hắn biến thành cùng cựu U Minh Tắc giống nhau như lúc. Huyền thuật phát động sau, bọn hắn liền phi thân lên, hướng phía trứng bay đi. Tại bọn hắn bay đến khoảng cách trứng chỉ có mấy trượng khoảng cách lúc, sao huyệt mặt đất bỗng nhiên bắt đầu run run. Sau một khắc, trứng phá toái, một cái lăn lộn thân thông đen tiểu thú chui ra ngoài, đập cánh, tiếng chói tai vang lên. Tiểu thú thanh âm phi thường lớn, lập tức đem Cửu U Minh Tước toàn bộ tỉnh lại. Cửu U Minh Tước vừa tỉnh dậy, liền nhìn thấy mấy cái Cửu U Minh Tước tại công kích chính mình trứng, nhao nhao giận không kiểm được, gầm thét xuống lại, giương cánh đáp xuống. Hầu nệ, hiên viên cùng lực mục thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng bay đến hang động lối ra phụ cận, phi thân lên. Đi mau bọn hắn lớn tiếng thét lên, nhân tộc bộ lạc đám người nghe được thanh âm của bọn hắn, nhao nhao phi thân lên, từ trong huyện động bay ra. Lúc này, Cửu U Minh Tước đã vọt tới bên ngoài hang động, phát hiện Hầu nệ Hiên Viên, lực mục bọn người nên ngang bay đi, lập tức lại là một trận cuồng bạo. Đi mau. Hậu nghệ, Hiên Viên, lực mục hét lửa đến. Tại bọn hắn tốc dục bên dưới, nhân tộc bộ lạc đám người nhao nhao thi triển phi hành thần thông, hướng phía rừng rậm chỗ sâu bay đi. Nhân tộc bộ lạc mọi người tại hậu nghệ, Hiên Viên, lực mục xuất linh dưới, trùng trùng điệp điệp phi hành ngược chừng một ngày thời gian, đi vào một chỗ rừng rậm. Hậu nghệ bọn người đem nhân tộc bộ lạc đám người dàn xếp trong rừng rậm, sau đó lại trở về Cửu U Minh Tốc hang động, dự định lấy đi những cái kia trứng. Hậu nghệ, Hiên Viên, lực mục, Cửu U Minh Tốc cùng Cửu U Minh Tốc trứng đều biến thành huyết thú, trở lại xảo huyệt sau, liền nhìn thấy Cửu U Minh Tức tại trong xảo huyệt quanh quẩn một chỗ, thỉnh thoảng gầm hét, lộ ra dị thường tà bạo. Hầu Nghệ ba người thừa dịp bọn chúng không chú ý, vụng trộm đưa chúng nó trứng mang đi. Bọn hắn hết thảy lấy đi 16 quả Cửu U Minh Tức trứng, rời đi xảo huyệt. Tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện Cửu U Minh Tức đã đuổi theo ra đến, chính canh giữ ở bên ngoài hang động. Hầu Nghệ, Hiên Viên, Lục Mục thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nhìn, Cửu U Minh Tức cũng không có đuổi theo, mà là canh giữ ở bên ngoài hang động. Hiên Viên vừa cười vừa nói, Hầu Nghệ cùng Lục Mục nghe nói, Định Thần nhìn lại, phát hiện Cửu U Minh Tức sắc thực không có đột theo. Hiên Viên huynh đệ, bọn chúng vì cái gì không đuổi? Hầu Nghệ hỏi, chẳng lẽ bọn chúng không có phát hiện chúng ta tồn tại? Không đúng, yêu tộc cảm giác mạnh phi thường, làm sao có thể không phát hiện được chúng ta tồn tại? Lực Mục lắc đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiên Viên cười cười, giải thích nói, ta muốn, bọn chúng sợ gì không có đột theo, là bởi vì bọn chúng không có ý thức được chúng đã mất đi đi. Thì ra là thế. Hầu Nghệ cùng Lực Mục nghe nói, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn rời đi hang động, đi vào trong rừng rậm. Nhẫn tộc bộ lạc mọi người thấy Cửu U Minh Tức không có đột theo, Toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. "HầuỆ huynh đệ, những nói cựu U Minh Tức vì cái gì không được rồi?" Hiên Viên hỏi. HầuỆ suy tư nói, "Cựu U Minh Tức là quần cư động vật, bọn chúng sẽ không vứt bỏ chính mình trứng, cho nên bọn chúng không có phát hiện trứng đã mất đi, bởi vậy không đổi heo." Hiên Viên nói ra, "Có đạo lý." Lực Mục rất tán thành gật đầu, nói ra, "Hiên Viên huynh đệ, nếu chúng ta đạt được trứng, chúng ta hiện tại liền tiến về bộ lạc đi." "Tốt." Hiên Viên cười gật đầu. "Vậy chúng ta đi." Lực Mục đạo, "Cựu U Minh Tức đạn là thượng phẩm thánh khí, đối với Lực Mục mà nói ý nghĩa phi phàm." Nhân tộc bộ lạc đám người nghe nói, lập tức kích động không thôi, nhao nhao đi theo hậu nghệ bọn người nhanh chân bay tới đằng trước. Đám người bay ra rừng rậm, đi vào một chỗ đất trống. Trên đất trống có 3 tòa ngọn núi, ở giữa là liên miên bất quyên sơn mạch, bên trái là mênh mông rừng rậm, bên phải là kéo dài bắt ngát hồ nước, mười phần bao la, phi thường tráng quan. Hiên Viên huynh đệ, nhữ cảm thấy chúng ta đi bên nào?" Lục Mục hỏi. "Lục Mục, bên trái trên ngọn núi có hoạt động, chúng ta đi trước bên trái nhìn xem." Hiên Viên vừa cười vừa nói. "Tốt." Lục Mục gật đầu, mang nhân tộc bộ lạc đám người hướng phía bên trái ngọn núi bay đi. Đi vào bên trái ngọn núi sau, Hậu nệ bọn người lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ rừng rậm thu hết vào mắt, bao la vô cùng, căn bản tìm không thấy cuối cùng. Thật là lớn rừng rậm, thật là khiến người nhìn mà thán thở. Lục Mục nhịn không được tán thán nói: "Không hổ là thời kỳ thượng cổ hùng hiểm chi địa, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là phần này cảnh tượng, liền viễn siêu man hoang thế giới bất kỳ địa phương nào." Hiên Viên mặt mũi tràn đầy kính sợ. Ở đây trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người còn lại đều là trợn mắt ốc mồm nhìn xem này tâm tráng lệ cảnh tượng, tâm thần đều bị rung động đến. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta tiến nhanh đi xem một chút." Lục Mục không kịp chờ đợi. Huyền Viên gật đầu, lúc này mang nhân tộc bộ lạc đám người bay vào rừng rậm. Vừa tiến vào rừng rậm, Huyền Viên cũng cảm giác xung quanh âm phong chận trận, rét lạnh thấu xương, phảng phất đưa thân vào hầm băng giống như. Nơi này lại có cái giới. Lục Mục cau mày nói, "Cái giới?" Huyền Viên nghi hoặc nhìn cái giới, hỏi, "Cái giới là làm gì dùng?" Lục Mục giải thích nói, "Loại kết giới này là dùng đến ngăn cách yêu thú, nếu là yêu thú xông lầm tiến đến, liền sẽ gặp kết giới công kích." Thì ra là thế. Huyền Viên bừng tỉnh đại ngộ. Kết giới mặc dù lợi hại, nhưng đối phó với không ít yêu thú, chỉ có thể ngăn cản phổ thông yêu thú không cách nào ngăn cản tiên cấp cảnh giới yêu thú." Lực Mục nói ra. "Thì ra là thế." Hiên Viên minh bạch gật đầu. "Hầu nghệ đại ca, những hỏa diễm có phải hay không rất lợi hại?" Hiên Viên đột nhiên hỏi. "Đương nhiên, ta hỏa diễm chính là giữa thiên địa thuần túy nhất Thái Dương chân hỏa, uy lực mạnh mẽ, bình thường tiên cấp yêu thú đụng chạm lấy liền sẽ hôi phiên diệt, đừng nói tiên cấp trở xuống yêu thú." Hầu Nghệ vừa cười vừa nói, lộ ra cực kỳ kiêu ngạo. "Vậy quá xử lý nhiều lạ." Hiên Viên cười hắc hắc nói. "Hiên Viên huynh đệ, những hỏa diễm đâu?" Lực Mục hiểu kỳ hỏi. "Ta hỏa diễm tương đối đặc thù, là hỗn độn chi hỏa." Hiên Viên nói ra hỗn độn chi hỏa. Hầu Nghệ bọn người có chút giật mình. Không sai, ta hỏa diễm chính là hỗn độn chi hỏa." Hiên Viên tự hào nói. "Chương 404, Cửu U Minh Tước, hung hiểm chi địa 2, chương 404, Cửu U Minh Tước, hung hiểm chi địa 2." Hầu Nghệ nói ra, "Hiên Viên huynh đệ, ta cũng không gặp nhữ, ta hỏa diễm là thần hỏa." "Thần hỏa?" Lục Mục bọn người lần nữa bị chấn kinh đến. "Bất quá, thần hỏa cần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mới có thể sinh ra, ta hiện tại còn chưa đạt sinh ra thần hỏa, nhưng cũng kém không nhiều nhanh đạt sinh ra, ta đoán chừng nếu không tới nửa năm liền sẽ đạt sinh ra thần hỏa." Hầu Nghệ nói ra, Lâu như vậy sao? Hiên Viên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, nhất định phải tăng lên thuật luyện đan, có lẽ còn có cơ hội đản sinh ra thần hỏa. Ha ha, các ngươi hai cái đều có được thần hỏa, ta cũng có được thần hỏa, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Lục Mục cười ha hả, lộ ra hết sức cao hứng. Hiên Viên huynh đệ, Như Hỗn Độn chi hỏa, có thể cấp cho ta nhìn xem. Hầu Nghệ thỉnh cầu nói. Hầu Nghệ huynh đệ, không được, Hỗn Độn chi hỏa là chúng ta nhân tộc bộ lạc chí bảo, há có thể tùy tiện đưa cho người khác. Hiên Viên trực tiếp cự tuyệt, sau đó tiếp tục nói, Lục Mục huynh đệ, ta nơi này cũng có chút linh thảo. Như cầm lấy đi luyện chế mấy cái đan dược thử một chút hiệu quả như thế nào?" Hiên Viên lấy ra mười mấy gốc linh thảo đưa cho Lực Mục. "Cảm ơn." Lực Mục mừng rỡ tiếp nhận, không kịp chờ đợi nói ta lập tức bế quan nếm thử luyện chế đan dược. "Tốt, cái kia chúng ta bốn chỗ dạo chơi." Hiên Viên cười nhạt nói. Hầu Nghệ cùng Lực Mục riêng phần mình công việc lu đủ lên. Hầu Nghệ đem mười mấy gốc linh thảo giao cho Lực Mục, hắn cũng không có nhàn rỗi, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra linh dịch, bắt đầu luyện đan. Lực Mục huynh đệ thuật luyện đan tạo nghệ không kém gì Hiên Viên huynh đệ. Hầu Nghệ thầm nói, sau đó bắt đầu luyện đan. Lực Mục huynh đệ thuật luyện đan quả nhiên không đơn giản. Ta hỏa diễm so ra kém hắn liệt diễm phần thiên nhìn xem lực mục luyện đan thủ thế cùng hòa hậu, hiên viên càng xem liền càng kinh ngạc. Hậu nghệ luyện đan kỹ nghệ tuy nói so ra kém lực mục, nhưng cũng coi là lô hỏa thuần thành. Hiên viên luyện đan trình độ tuy nói cũng đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thành, nhưng khoảng cách lực mục nhưng lại có chênh lệch không nhỏ. Lực mục huynh đệ thuật luyện đan so ta lợi hại quá nhiều, ta chỉ sợ mãi mãi cũng không đuổi kịp hắn. Hiên viên ngầm cười khổ đạo. Lực mục luyện chế đan dược gọi là Kim Linh Phá Đan, chính là đan dược chữa thương, sau khi phục dụng có thể tăng cường thể phách lực phòng ngự cùng sức hồi phục. Hiên Viên huynh đệ, Lực Mục huynh đệ ngay tại luyện chế Kim Linh Phái Đan, nhị muốn hay không nếm thử? Nhìn thấy Lực Mục ngay tại luyện chế đang ngưng dược, Hầu Nghệ quay đầu hỏi. "Không đợi." Hiên Viên lắc đầu nói, hắn muốn cho Lực Mục dạy bảo thuật luyện đan. Cái kia nữ chính mình từ từ chơi đi, nhớ kỹ đem linh thạch lấy tới. Hầu Nghệ bĩu môi cười nói, sau đó lại chuyên tâm luyện đan. "Hầu Nghệ huynh đệ, như yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đem linh thạch mang tới." Hiên Viên cười hắc hắc nói. Lực Mục chỗ sơn cốc cũng không lớn, nhưng trong sơn cốc hoa cỏ cây cối lại là phi thường tươi tốt, xanh đúng tươi tốt, đẹp không sao tả xiết. Trong sơn cốc, trải rộng đại lượng chân quý linh dược, trong đó không thiếu tiên cấp linh dược. Lực mục luyện chế đan dược đều là dùng để chữa thương, không chỉ có chữa trị thương thế, thậm chí còn có thể giúp người đột phá. Bất quá, lực mục luyện chế đan dược cũng không nhiều, mà lại cách mỗi bà canh giờ mới có thể luyện chế, dù sao thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy chèo chống hắn thời gian dài luyện chế đan dược. Bởi vì lực mục môn nhân, hiên viên đạt được không ít linh dược. Lực mục huynh đệ, nhữ nhìn ta phát hiện vật gì tốt không có? Hiên viên hưng phấn hết lớn. Nghe vậy, lực mục ngừng công việc trong tay mà, cấp tốc phóng tới hiên viên, hỏi: "Vật gì tốt?" Là linh chi. Còn có Long Tiên Quả?" Hiên Viên hưng phấn nói. "Linh chi cùng Long Tiên Quả, Lực Mục sửng sốt. "Lực Mục huynh đệ, thế nào?" Nhìn thấy Lực Mục biểu lộ, Hiên Viên cười hỏi. "Đây là thiên địa dựng dục mà thành thiên tài địa bảo a." Lực Mục hoảng sợ nói. "Không biết bọn chúng có cái gì công hiệu?" Hiên Viên hưng phấn hỏi. "Đây chính là đồ tốt, tác dụng của nó cực lớn, có thể trợ giúp nhân loại càng nhanh đột phá bình cảnh, còn có thể lớn mạnh khí huyết, gia tăng thọ nguyên, là khó được thiên địa dựng dục linh vật, giá trị thật thành, nếu là có thể lấy tới bên ngoài, bán đi, có thể đổi lấy đại lượng linh thạch." Lực Mục kích động nói ta nghe nói thiên tài địa bảo đều có thủ hộ giả." Hiên Viên Ngưng trọng nói, "Thủ hộ giả hẳn là rất mạnh, chúng ta đánh bại thủ hộ giả lời nói, chẳng phải là sẽ khiến thủ hộ giả chú ý." Lục Mục nói ra, "Thủ hộ giả là không thể nào xuất hiện, bởi vì thủ hộ giả sẽ chỉ thủ hộ thiên tài địa bảo, sẽ không tổn thương bất luận sinh mệnh nào." Thì ra là thế. Hiên Viên Tự Phào nói đã như vậy, "Cái kia chúng ta mau rời khỏi." Lục Mục gật đầu nói, "Ừm, ta vừa rồi tra xét hoàn cảnh xung quanh, phụ cận hẳn không có nguy hiểm gì." "Đi." Hiên Việ Sắc lập tức lên sơn cốc bên ngoài chạy mà đi. Lục Mục hinh đệ, "Nhĩ xác định không có nguy hiểm." Hầu nghệ theo sát lấy chạy đến. Lực Mộc nói ra, nhứ nhìn xung quanh không có bất kỳ hung thú nào, ta dám cam đoan, phụ cận hẳn không có nguy hiểm gì. Lực Mộc cảm giác lực sở so hậu nghệ nhạy cảm được nhiều, cho nên hắn dám cam đoan phụ cận không có nguy hiểm. Sau một lát, Hiên Viên cùng Lực Mộc đi vào vách núi phía trước. Vách núi này phía dưới tựa hồ là trống không, có gió thổi đi ra. Hầu nghệ nói ra, "Hẳn là." Lực Mộc trong đôi mắt lóe ra nồng hậu dày đặc kỳ vọng nói bất quá, "Ta luyện đan đỉnh lô đã hủy đi, chúng ta nhất định phải tìm tới mới luyện đan đỉnh lô." "Đi." Hiên Viên không nói hai lời, kéo Lực Mộc nhảy vào đáy vực bộ. Vách núi này chiều sâu chọn vẹn vượt qua và trượng, mà lại càng hướng xuống, rét lạnh thấu xương, phảng phất rơi vào hầm băng giống như đông cứng da thịt. Cũng may Hiên Viên nhục thân cứng hãn, ngăn cản được loại trình độ này ở nhiệt độ thấp. Ma lực mục lại có chút không thích hứng loại này ở nhiệt độ thấp, cả khuôn mặt đều đông lạnh đỏ, run lẩy bẩy, toàn thân đổ mồ hôi. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người rốt cục đến vách núi tầng dưới chót nhất. Thật thoải mái khi Hiên Viên bước vào tầng dưới chót nhất lúc, chính là cảm nhận được áp áp, nhịn không được thân ngâm đạo, đồng thời tham lam hấp thu chúng quanh ấm áp khí tức. Hiên Viên huynh đệ, ngoảnh nhìn, có ánh sáng. Lục Mục chỉ về đằng trước nói ra, Con mắt đều không mở ra được, bị đâm đến lệ rơi đầy mặt. Hiên viên thuật lực mục ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy xa xa trong hư vô, tản mát ra mông lung quang trạch, đó là linh khí hội tụ kết tinh, tản ra hào quang ấm ánh, giống như dạ minh châu giống như chói mắt. Là linh khí kết tinh." Hiên viên kinh ngạc nói. Lực mục nói ra, "Không sai, nơi này lại có linh khí kết tinh, hơn nữa còn là nhiều như vậy, lần này kiếm bội phát rồi." Hiên viên đến gần quan sát, lập tức lộ ra vẻ chấn động. Linh khí kết tinh hiện lên trạng thái trong suốt, tựa như cầu pha lê giống như một màn, trong đó ẩn chứa đồng hậu dày đặc tinh thuần linh khí, vô cùng khủng lồ. Nhiều như vậy linh khí kết tinh, đây chính là có giá trị không nhỏ a. Hiên Viên trong lòng cuồng hỉ không thôi. Cối này linh khí kết tinh về ta, còn lại như cầm đi đi." Lục Mục cười ha hả nói, đưa tay đem linh khí kết tinh nắm lên, ném cho Hiên Viên. "Nhiều như vậy linh khí kết tinh, đầy đủ ta tăng lên tới cảnh giới mới." Lục Mục niết miệng cười nói. "Ta không cần nhiều như vậy, dạng này đối với như trợ giúp lớn." Hiên Viên cự tuyệt nói. Lục Mục lắc đầu nói, "Ta đã là luyện khí sư, lại thêm viên này linh khí kết tinh lời nói, có lẽ có cơ hội đột phá đến tuyệt phẩm luyện khí sư." Chương 405 Linh khí kết tinh, chúng nối tên chi địa, 1, chuẩn 405, linh khí kết tinh, chúng nối tên chi địa, 1. Ta thật không cần nhiều như vậy linh khí kết tinh, những chính mình giữ đi." Hiên viên kiên trì nói. "Nếu như khăng khăng như vậy, cái kia ta liền cố mà làm tiếp nhận đi." Lục Mục cũng không có lại trì hoãn, trực tiếp đem linh khí kết tinh thu lại, sau đó hỏi, "Hiên viên huynh đệ, viên này linh khí kết tinh dự chuẩn bị làm sao phân phối?" "Ta chuẩn bị mang về giao cho tộc trưởng, do tộc trưởng định đoạt." Hiên viên nói ra, dù sao ta chỉ có kim tiên thực lực, nếu là mang nhiều như vậy linh khí kết tinh trở về, sợ rằng sẽ gây phiền toái. "Đi." Cái kia chúng ta liền trở về nhân tộc bộ lạc. Lực Mộc tán thưởng gật đầu nói, "Hiên Viên huynh đệ, như ý chí làm cho người kính nể, đổi lại những người khác khẳng định sẽ độc chiếm nhiều như vậy linh khí cái tinh, ta cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích." Hiên Viên cười nhạt nói. Sau đó, Hiên Viên cùng Lực Mộc liền rời đi vết núi, trở về nhân tộc bộ lạc. Mấy ngày sau, Hiên Viên cùng Lực Mộc trở lại bộ lạc. "Hiên Viên huynh đệ, Lực Mộc huynh đệ trở về rồi." "Ha ha, quá được rồi, cuối cùng đem Lực Mộc huynh đệ cứu trở về rồi." "Hiên Viên huynh đệ, lần này nhờ có Như cùng Lực Mộc huynh đệ nha, bằng không mà nói, chúng ta đều sẽ chết tại hung thú trong tay." Trở lại bộ lạc sau, trong bộ lạc dũng sĩ nhao nhao nhiệt tình chào đón hoan hô lên. Chư vị dũng sĩ không nên khách khí, Lực Mục huynh đệ là ta bằng hữu, hữu hắn là chuyện đương nhiên." Hiên Viên mỉm cười nói, "Lực Mục huynh đệ, nhưng không có việc gì thật lạ quá được rồi, những không có ở đây mấy ngày này, tất cả mọi người lo lắng học rồi. Lực Mục huynh đệ, nhanh để ta nhìn xem, như có bị thương hay không." Bộ lạc dũng sĩ mồm năm miệng 10 ân cần hỏi thăm về đến. Lực Mục cười khoát tay nói, "Các vị dũng sĩ đi tâm, ta không có việc gì." Lực Mục trả lời, để đám người cao hứng không tôi. Sau đó, Hiên Viên sẽ tự đãi vực bộ nhạc được linh khí kết tinh đưa cho tộc trưởng cũng nói cho hắn biết linh khí kết tinh tác dụng. Tộc trưởng sau khi nghe xong kích động không thôi. "Hiền viên huynh đệ, nhiều như vậy linh khí kết tinh, lần này như xem như bang nô các loại giải quyết vấn đề lớn a." "Ha ha, không nghĩ tới chúng ta thế mà gặp được loại này thiên hạng hành tài, lần này chúng ta bộ lạc lại có hy vọng quật khởi rồi." Mọi người đều là vô cùng cao hứng, tộc trưởng càng là vội vàng gọi tới mấy tên trưởng lão thương nghị. "Tộc trưởng, căn cứ hiền viên tiểu huynh đệ miêu tả, những này linh khí kết tinh có thể là thần linh vẫn lạc lúc hóa thành, nếu là chúng ta có thể được đến những này linh khí kết tinh, nói không chừng chúng ta có thể bồi dưỡng được thần linh đi ra có trưởng lão nói ra." Những trưởng lão khác cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng là chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ tộc trưởng nói ra, nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên to lớn rối loạn. Tộc trưởng suy tính được rất toàn diện, như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những trưởng lão khác nghi ngờ nói. Tộc trưởng suy tư nói, như vậy đi, tạm thời đem chuyện này giấu giếm xuống tới, đợi cho thời cơ thích hợp, chúng ta lại tiến hành kế hoạch. Ân, tộc trưởng anh minh đáng người nương nương sunịnh nói. Tốt ta, hiện tại ta tuyên bố, lực mục huynh đệ thương thế khỏi hẳn, khôi phục trạng thái đỉnh phong trận tộc trưởng chỉnh trọng tuyên bố. Lực mục nghe vậy, lập tức kích động lên. Qua nhiều năm như vậy, hắn mỗi ngày đều ngóng trông câu nói này, bây giờ cuối cùng là chờ đến câu nói này thực hiện thời điểm. Đa Tạ tộc trưởng, lực mục nguyện thể sống chết hiếu trung nhân tộc bộ lạc, vĩnh viễn không phản bội. Lực mục lập tức quỳ lạy dập đầu đội ơn đạo. "Tốt, bắt đầu từ hôm nay, lực mục chính là chúng ta nhân tộc bộ lạc Vinh dự trưởng lão tộc trưởng lớn tiếng tuyên bố. Đa Tạ tộc trưởng trong bộ lạc tất cả dũng sĩ đồng loạt quỳ xuống đất cung kính nói, "Mọi người xin đứng lên đi tộc trưởng cởi đỡ dậy lực mục, nói ra, "Lực mục, từ nay về sau, như chính là bộ lạc thủ tịch dũng sĩ, thống lĩnh tất cả tộc nhân, bộ bảo vệ rơ an nguy." Lực Mộc ổn thỏa đem hết khả năng thủ hộ nhân tộc bộ lạc. Lực Mộc chăm chú nghiêm túc nói: "Tốt, cái kia chúng ta tiếp tục nói chuyện linh khí kết tinh công việc tộc trưởng cứ nói." Lực Mộc gật đầu nói: "Tộc trưởng, đây là 3000 quả linh khí kết tinh, ngài tất kỹ." Lực Mộc lấy ra trong nhẫn trữ vật 3000 quả linh khí kết tinh đưa cho tộc trưởng. "Nhiều như vậy, Lực Mộc nhữ lấy ở đâu nhiều như vậy linh khí kết tinh?" Tộc trưởng giật mình nói: "Ta cùng hiên viên huynh đệ tại sơn mạch bên trong lịch luyện thời điểm, một lần tình cờ lấy được." Lực Mộc nói ra: "Tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lợi dụng những này linh khí kết tinh đến lớn mạnh bộ lạc thực lực." Dù sao đây chính là thời kỳ thượng cổ linh khí kết tinh a. Lực Mục Hinh Đệ, những nói rất đúng, sắc thực muốn đem những này linh khí kết tinh lợi dụng, mà lại càng nhiều càng tốt. Tộc trưởng gật đầu nói. Lực Mục, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách, phải tất yếu đem những này linh khí kết tinh lợi ích tối đại hóa, tranh thủ sớm ngày lớn mạnh bộ lạc. "Là." Tộc trưởng. Lực Mục gật đầu nói. "Đúng rồi, Lực Mục, ta nghe qua tin tức, các ngươi bộ lạc phụ cận tựa hồ có thần linh di tích tồn tại, nhữ biết không?" Tộc trưởng đột nhiên hỏi. "Thần linh di tích?" Lực Mục chau mày đứng lên, trầm ngâm chốc lát nói, "Tộc trưởng, Ta biết nhữ nói chính là cái gì, nhưng là trên thế giới này cũng không có thần linh. Đây là có chuyện gì? Tộc trưởng đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tại thượng cổ thời đại, có phi thường cường đại thần linh, lực chiến đấu của bọn hắn có thể xưng thiên, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn đến thần linh vẫn lạc, đến nay không cách nào phục sinh. Lực mục giải thích nói. Thì ra là thế đám người bừng tỉnh đại ngộ đạo. Lực mục huynh đệ, nhữ gặp qua thần linh sao? Có người tò mò hỏi. Ta từng gặp. Lực mục khổ sở nói. A, mọi người nhất thời hăng hái truy vấn, Lực mục huynh đệ, nhữ nhìn thấy thần linh là thần thánh phương nào? Hắn cường đại cỡ nào? Hắn có được giống như hủy thiên diệt địa lực lượng, thậm chí siêu việt thần linh." Lực Mục nói ra. "T." Nghe vậy, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, dung động không hiểu. "Lực Mục huynh đệ, nhĩ cũng đừng dọa chúng ta a có người nói." "Ta lừa gạt nhĩ làm gì?" Nhĩ nhìn ta thân thể liền biết ta không có nói sai. Lực Mục cười khổ nói. Lực Mục thân thể khổng lồ, làn da ngăm đen tô giác, cả người đầy cơ bắp phùng lên, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc, lộ ra cực kỳ uy mãnh hùng tráng, đây chính là thần linh mới có dáng người. Nhìn thấy Lực Mục dáng người sau, tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Lực Mục mặc dù chỉ là đơn giản giới thiệu nhưng như cũng để đám người tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì lực mục vốn là có lấy cường kiện dáng người, mà lại bọn hắn cũng tận mắt chứng kiến đến lực mục cường đại. Tộc trưởng, nếu lực mục huynh đệ gặp qua thần linh, như vậy chúng ta liền có đầy đủ lòng tin, lớn mạnh chúng ta nhân tộc bộ lạc có trưởng lão tự tin nói. Không sai, chúng ta có đầy đủ lòng tin, tin tưởng có ý hướng tình này, chúng ta nhân tộc bộ lạc cũng có thể trở thành như thần linh tồn tại. Tộc trưởng, ta đồng ý kế hoạch này, thừa dịp hiện tại có rảnh rỗi thời gian, ta chuẩn bị tiến về thần linh di tích thăm dò. Đám người nhao nhao phát biểu đồng ý kế hoạch này. Chương 405 Link khí kết tinh, chúng nối tên chi địa, 2, chương 405, link khí kết tinh, chúng nối tên chi địa, 2. Nếu tất cả mọi người nói như vậy, cái kia ta sẽ đồng ý mọi người đề nghị tộc trưởng vui mừng nói, bây giờ cách cuộc đi săn mùa thu giải thi đấu còn có thời gian nửa năm, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó ta dẫn đầu các ngươi tiến về thần linh di tích. Lực Mục, những lần này trở về có phải hay không dự định rời đi bộ lạc? Tộc trưởng nói sang chuyện khác. Lực Mục gật đầu nói, ta đã cùng Hiên Viên huynh đệ ước định cẩn thận, các loại ta xử lý tốt bộ lạc sự tình sau, liền sẽ cùng hắn đi tìm thần linh di tích. Nếu như đã quyết định tốt, vậy liền dựa theo như ý nghĩ đi làm. Mặc kệ gặp được khó khăn gì, nhớ kỹ nhữ bên người còn có chúng ta duy trì nhữ tộc trưởng Vô Lực Mục bà vai nói. Ân. Lục Mục khẽ hất cằm, sau đó hướng đám người cáo từ, trở về chướng đồng của mình nghỉ ngơi đi. Ha ha ha, lúc này rốt cục đến phiên chúng ta Dương Mi thổ khí thời điểm. Đúng vậy à, trong khoảng thời gian này bị đám hôn đảng kia ức hiếp quá lâu, cuối cùng có cơ hội xoay người nông nô đem ca hát. Thật, đám kia ngớ ngẩn, lại dám xem thường chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu chúc mừng. Được rồi. Ha ha ha, ta phải say 3 ngày 3 đêm. Ta muốn uống ánh sáng bộ lạc tất cả rượu ngon. Lượng mục vừa trở lại chướng đồng của mình không bao lâu, trong bộ lạc các nam nhân liền hưng phấn kêu la lao ra. Không đến thời gian qua một lát, trong bộ lạc náo nhiệt lên, truyền đến các loại tiếng hoan hô cùng vui lùa ầm ĩ âm thanh. Mà lúc này, tộc trưởng thì triệu tập trong tộc trưởng lão thương nghị chuyện kế tiếp. "Chư vị trưởng lão, hiện tại bộ lạc Mỏ Linh Thạch trên cơ bản bị chúng ta đào móc xong, còn lại chỉ có số ít mấy đầu cỡ nhỏ Mỏ Linh Thạch tộc trưởng nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, đem càng nhiều linh thạch móc ra." "Như vậy đi, ta tự mình tiến về Mỏ Linh Thạch dò xét có vị trưởng lão đứng lên nói. Ta bồi nhĩ đi hai vị khác trưởng lão vội vàng nói. Cũng tốt." Có ba vị trưởng lão theo ta tiến về, hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm tộc trưởng gật đầu nói. Được ba vị trưởng lão đều là cao hứng gật đầu. Sau đó ba vị trưởng lão mang theo 50 vị dũng sĩ trùng trùng điệp điệp tiến về bộ lạc Mặt Tây Nam họ Linh Thạch. Mà liên tại ba vị trưởng lão dẫn đội tiến về họ Linh Thạch lúc, Lục Mục đã lặng yên không tiếng động rời đi bộ lạc. Ai, ta cuối cùng không phải thần linh. Ta hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tiến vào thần linh di tích. Hy vọng như vậy, Lục Mục thở dài lúc đầu, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa lao vụt mà đi, hắn phải nhanh một chút đuổi tới thần linh di tích. Mà tại Lục Mục rời đi bộ lạc không bao lâu, Ba vị trưởng lão xuất lĩnh dụng sĩ liền đến bộ lạc góc đông bắc mộ linh thạch, bắt đầu thanh trừ trong hầm mộ yêu thú. Lực mục từ bộ lạc xuất phát, ngồi cưỡi lấy cự lang chạy vội mà đi, vẻn vẹn tốn hao mấy canh giờ liền đến thần linh di tích phụ cận. Thật Lan đồng nặc năng lượng nguyên tố cảm nhận được xung quanh tràn ngập nồng đậm tinh thuần lực lượng nguyên tố, lực mục lộ ra mừng như điên biểu lộ. Lực mục, như đến rất đúng lúc, chúng ta hiện tại cần như trợ giúp. Lúc này, ba vị trưởng lão xuất hiện tại lực mục trước mặt. Ba vị trưởng lão nói nói, Lực mục cùng tính nói, căn cứ chúng ta điều tra, thần linh di tích khu vực hạch tâm ẩn chứa đại lượng linh thạch, chúng ta muốn cho nhũ ẩn nốt đi vào trộm lấy linh thạch. Tam trưởng lão nói ra. Lực Mục lắc lắc đầu nói, chỉ sợ không được, ta không thích hợp tiến vào thần linh di tích khu vực hạch tâm. Lực Mục, vì cái gì? Ba vị trưởng lão kinh ngạc nói. Khu vực hạch tâm nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Lực Mục nghiêm túc nói, tiến tâm đi, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Nhị trưởng lão nói ra. Lực Mục lần nữa lắc đầu nói, không cần bảo hộ, khu vực hạch tâm quá nguy hiểm, hay là coi như vậy đi. Lực Mục tự tiện nói. Lực Mục, như yếu tố như vậy, làm sao có thể từ bỏ đâu? Tam trưởng lão cau mày nói. Lực Mục cười nói, Tam trưởng lão, ta biết các ngươi là lo lắng ta an nguy những khu vực hạch tâm vô cùng nguy hiểm, không phải các ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy vượt qua, dù cho may mắn vượt qua, như vậy đại giới chính là mất đi tính mạng. Lực mục, nhứ quá cẩn thận." Tam trưởng lão Khinh thường nói. "Nhưng không thử một chút lại thế nào biết đâu?" Tam trưởng lão tiếp tục nói, "mà lại chúng ta đã phái người nghe qua, khu vực hạch tâm cũng không có nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận cẩn thận tiến vào khu vực hạch tâm, liền sẽ không gặp nguy hiểm." Tam trưởng lão nói rất đúng, khu vực hạch tâm cũng không có nguy hiểm." Nhị trưởng lão phụ hòa nói. "Những tên kia khẳng định biết, cho nên mới sẽ không chút kiêng kỵ khi nhục chúng ta, món nợ này chúng ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại." Tứ trưởng lão nói ra: "Nếu Tam trưởng lão khăng khăng như vậy, vậy được rồi." Lực Mục trầm tư một lát, cuối cùng đáp ứng. Dù sao cũng là mệnh lệnh của tộc trưởng, hắn không thể không tuân thủ. Nhìn thấy Lực Mục đáp ứng, Tam trưởng lão bọn hắn lập tức thở phào. "Lực Mục, chúng ta ngày mai liền động thủ." Sáng sớm hôm sau, ba vị trưởng lão liền dẫn 50 vị dũng sĩ xuất phát, tiến về thần linh di tích khu vực Hải Tâm. "Chúng ta chia ra hành động đi." Lực Mục nhắc nhở. Tam trưởng lão bọn hắn gật gật đầu. "Nhớ chú ý an toàn." Nhị trưởng lão dặn dò. "Ân." Sau đó Lực Mục liền một mình hướng phía thần linh di tích phương hướng đi đến. Ha, có người tới thần linh di tích khi Lực Mộc tới gần thần linh di tích lúc, đột nhiên cảm giác được thần linh trong di tích tản mát ra nhàn nhạt năng lượng ba động, sắc mặt bị biến. Lực Mộc lập tức đình chỉ bước chân quan sát, rất nhanh liền xác định thần linh bên trong di tích quả nhiên có sinh vật hoạt động vết tích. Xem ra ta đoán không sai, thần linh trong di tích quả nhiên ẩn dấu đi sinh vật mạnh mẽ, bọn chúng hẳn là yêu thú. Lực Mộc thầm nghĩ trong lòng, không biết bọn chúng cường đại cỡ nào. Lực Mộc đôi mắt lóe ra tinh mang, bất quá, ta ngược lại muốn xem xem thực lực của bọn nó như thế nào. Lực Mộc tâm niệm vừa động, phía sau xùe hai cánh, Hóa thành tàn ảnh hướng phía thần linh bên trong di tích bắn nhanh mà đi. Trong ngay mắt, Lục Mộc liền tới đến thần linh di tích trung ương vị trí. T. Khi Lục Mộc đi vào thần linh di tích trung ương thời điểm, lập tức hít một hơi linh khí, dùng động không thôi. Bởi vì, thần linh di tích trung ương khu vực lại có hàng ngàn hàng vạn bộ thi thể. Những người chết này đều là bị giết chết sao? Lục Mộc cẩn thận kiểm tra những người chết này, phát hiện trên người bọn họ cũng không phát hiện vết thương, cũng không có mặt khác thương thế, tựa như hư không tiêu thất giống như, tử trạng cực kỳ kỳ dị. Chẳng lẽ là bị một loại nào đó tồn tại cường đại thôn phệ? Lục Mộc trong lòng nghi ngờ nghĩ đến mà đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Lục Mục bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cách hắn 100 mét chỗ, có mười mấy đầu khủng lỗ quái vật dữ tợn xuất hiện. Bọn chúng thân cao chừng trớ hai trượng, toàn thân che kín hắc lần, đầu như là đầu rồng, miệng há mở, phun tanh hôi đầu lưỡi, sắc bén móng vuốt hiện ra hàng quăng, tản ra âm trầm đáng sợ khí tức. Mà tại bên cạnh của bọn nó, thì trưng bày rất nhiều thi cốt, máu tươi nhuộm đỏ khối khu vực này, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Đây là long xà quái. Lục Mục nhìn chằm chằm đám quái vật kia, sắc mặt nghiêm túc. Chương 406, Thiên Phú Thần Thông, Chút Tài Mọn, 1, chương 406. Thiên Phú thần thông, chút tài mọn, một. Nghe nói long xà quái lợi hại nhất châu ở chỗ, thân thể của bọn hắn không gì sánh được to lớn, đủ để cùng sơn nhạc so sánh. Nhưng là tốc độ của bọn nó lại phi thường nhanh, dù cho ngươi né tránh công kích, chỉ cần bọn chúng quấn lấy địch nhân, vẫn như cũ sẽ đối với ngươi tạo thành tính hủy diệt đặc kích. Ngoài ra, bọn chúng còn có được kinh khủng độc tố cùng ăn mòn năng lực. May mà, long xà quái mặc dù sức chiến đấu kinh người, nhưng là trí thông minh chẳng ra sao cả, trừ phi gặp được tương đối thông minh địch nhân, không phải vậy cơ bản đều sẽ bị chốc nhoáng giết chết. Cái gọi là trí giả ngàn lo tất có mất, Long xà quái mặc dù trí tuệ không cao, nhưng lại thắng ở hung hãn. Mà lại Long xà quái còn có được Thiên Phú thần thông phá vọng cho nên bọn chúng mới có thể tại yêu tộc chiếm lĩnh bá tộc ghế. Loại tình huống này, Lực Mục cũng từng đột phải. Long xà quái nhìn thấy người xa lạ xâm nhập địa bàn của bọn nó, nhao nhao phẫn nộ gào thét, vung đầy cánh tay nhào về phía Lực Mục. "Hừ, chút tài mọn." Lực Mục cười lạnh liên tục, thân hình lui nhanh mấy mét, tránh đi Long xà quái tập kích. Cùng lúc đó, Lực Mục hai cánh vỗ, cuốn lên gió lốc gào thét. Long xà quái trực tiếp bị sui phi đâm vào trên tảng đá, đem cứng rắn nham thạch đụng nát. Long xà quái điên cuồng gào thét, dãy rùa đứng lên tiếp tục hướng lực mục vồ tới. Long xà quái không chỉ có trí lực rất thấp, sức chiến đấu cũng không ra sao, cho nên lực mục căn bản không có đem nó để ở trong lòng. Cho ta cụ về. Lực mục quát nhẹ, hai cánh hung hăng đập vào long xà quái trên thân, long xà quái thân thể bị lật tung, đập xuống tại trên mặt đá. Lực mục thân hình như thiểm điện lướt đi, tay phải nắm chặt thành quyền, mang theo Lôi Minh anh tạc gầm thanh đánh vào long xà quái trên thân thể. Long xà quái đầu bị đánh đến loẵng, thất khiếu chảy máu, thân thể run rẩy tê liệt trên mặt đất. Tiếp lấy, lực mục lại dùng hai cánh vô gió lốc, đem mặt khắc long xà quái sui phi. Cuối cùng, toàn bộ khu vực lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, long xà quái toàn bộ chết hết, hài cốt khắp nơi. Thật yếu a. Nhìn xem xung quanh chồng chất như núi long xà quái thi hài, lực mục lắc đầu, thở dài không thôi. Long xà quái là trong yêu thú cường giả, lục thân cực kỳ cứng cỏi, cho dù lực mục dốc hết toàn lực đều không thể phá vỡ long xà quái phòng ngự. Đáng tiếc, những này long xà quái tại lực mục trước mặt quá yếu ớt, căn bản ngăn không được lực mục công kích. Nhân tộc bộ lạc dũng sĩ đi theo lực mục đi vào long xà quái trong xảo hệt tìm kiếm. Bọn hắn tìm tới không ít đồ tốt. Hạt châu này ẩn chứa nồng đậm nguyên tố ba động, có lẽ có thể dùng để chế tác vũ khí. Lục Mục gỡ xuống long xà quái trong bụng thai nghén mà ra bạch ngọc châu, tự lẩm bẩm: "Còn có hạt châu này, thế mà ẩn chứa có kỳ lạ năng lượng, tựa hồ là hỏa thuộc tính bảo vật." Lục Mục cầm lấy mặt khác hai viên hạt châu, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn vốn chỉ là dự định săn giết long xà quái đến thu hoạch được tài nguyên, nhưng lại không nghĩ tới thế mà lại đạt được hai kiện không tầm thường bảo vật. Lục Mục đem bảo vật cất kỹ, chợt nhìn bốn phía. Đây là thần linh di tích nội bộ, ngoại trừ những này chết đi long xà quái, còn lại cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ cũng mang theo bộ lạc dũng sĩ đi vào Lục Mục phụ cận. Lục Mục hinh đệ: "Nơi này giống như có đồ vật gì?" Hiên Viên chỉ vào trên mặt đất tán loạn mấy quốt. Lục Mục nhìn qua trên đất mấy quốt, hai đầu lông mày mang theo trầm tư, chẳng lẽ là có ai ngộ nhập nơi này, kết quả bị bọn này long xà quái ăn hết. Lục Mục nhớ tới chính mình vừa tới đến thần linh di tích lúc nghe được nói, nơi này nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Cho nên, Lục Mục cho là đây là có người ngộ nhập nơi đây, bị long xà quái nuốt ăn chí tử. Đây là cái gì? Đột nhiên, Hầu Nghệ kinh ngạc kêu to đạo, đưa tay nắm lên tàn mát mấy quả màu xám trắng tinh thể. Đây là hồn châu." Lục Mục kinh ngạc nói, cái gọi là hồn châu chính là do vẫn lạc tại nơi này cường giả lưu lại hồn phách ngưng tụ hạt châu, giá trị rất cao, có thể tăng lên võ giả nhân loại linh hồn. Lực Mục huynh đệ, những này hồn châu ngươi thu đi, có lẽ có thể trợ giúp bộ lạc của ngươi lớn mạnh đâu." Lực Mục mỉm cười nói. "Hồn châu mặc dù rất quý, nhưng lại cũng là có thể luyện dược, chế phù các loại tài liệu, đối với bộ lạc tới nói cũng không nhỏ tác dụng." Lực Mục huynh đệ khách khí, "Chúng ta bộ lạc hiện tại chính là cần hồn châu thời khắc, thứ này liền cho các ngươi đi." Hâu Nghệ vội vàng chỉ hôn nói, "Nếu dạng này, vậy liền cảm ơn Lực Mục huynh đệ." Lực Mục cũng không còn giả mồm, gật gật đầu cười nói, "Lập tức Lực Mục lại hỏi Đúng rồi, Hầu Nghệ Lao Ca, ngươi có nhìn thấy ta người nhà sao? Ngươi nói là thôn trưởng bọn hắn sao? Bọn hắn đều tiến vào thần linh di tích hoạch tâm địa khu, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đi." Hầu Nghệ nói ra. Nghe vậy, Lực Mục con mắt lập tức sáng lên, Hầu Nghệ Lao Ca biết nơi nào có thần linh di tích hoạch tâm địa khu vị trí cụ thể. Đương nhiên biết, bất quá muốn trở ngươi đi theo ta." Hầu Nghệ nói xong liền cất bước đi đến, ra hiệu Lực Mục đi theo hắn đi. Lực Mục thấy thế lập tức đội kịp đi. Rất nhanh, hai người tới Long Xả quái xảo huyện chốn sâu. Ở chỗ này, có rất nhiều cự hình long xà quái thi cốt, mớ của bọn nó tụ tập hình thành dòng suối chảy qua. Những này long xà quái thực lực rất mạnh, vậy mà toàn bộ đạt tới cấp 3. Lực Mộc cảm thụ được nơi này long xà quái khí tức, âm thầm chấn kinh. Cấp 3 yêu thú, tương đương với nhân tộc võ thánh cảnh giới, vô cùng tương hành. Nhìn, bên kia có cái cửa hang." Hầu Nghệ chỉ vào phương xa nói ra. Thuần Hầu Nghệ ánh mắt nhìn lại, Lực Mộc nhìn thấy ở phía xa trên vách đá, xác thực tồn tại cái đen như mực cửa hang. "Hầu Nghệ lão ca, ngươi biết như thế nào rời đi long xà quái xào hồi sao?" Lực Mộc dò hỏi. Dù sao Long Sà xà quái xảo huyệt khoảng cách bộ lạc quá gần, vạn thú cấp yêu thú khẳng định sớm muộn cũng sẽ phát hiện nơi này. Bây giờ Long Sà quái tử vong, vạn thú cấp yêu thú khẳng định sẽ chen chúc mà tới, đến lúc đó bộ lạc liền sẽ gặp nạn. Nơi này có đầu bí mật đường, chỉ bất quá rất dễ lạc đường, bất quá ta có thể cho ngươi miễn phí cùng ta đi vào." Hầu Nghệ nói ra. Hắn mang theo lực mục đi vào bí mật cạnh cửa hàng, sau đó từ trong dây lưng mặt móc ra hỏa chết tử, chuẩn bị đem cửa hàng chiếu sáng. Cửa hàng này có phong ấn, cần phá vỡ phong ấn mới được. Hầu Nghệ đem hỏa chết tử cắm vào hố tường, nhóm lửa ngoài nổ nói ra. A! Lực Mục nghi ngờ đi ra phía trước điều tra, quả nhiên tại cửa động trên phiến đá nhìn thấy lít nhã lít nhít rườm rà hoa văn. Đây là trận văn, muốn rời khỏi bí mật cửa động nói, nhất định phải phá giải trận văn. Lực Mục nói ra. "Ân." Hầu Nghệ gật gật đầu, "Ta thử một chút có thể hay không dùng man lực phá giải trận văn." Lực Mục tối lui đến bên cạnh quan sát, chỉ gặp Hầu Nghệ hai chân đậm mạnh, bắp thịt cả người căng gọn, gân xanh bay bổng, giống như giao long trên cừ, đột phát ra lực lượng khủng khủng, hướng phía cửa động trận văn chạy như điên. Lực Mục tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt va chạm mà đến. Nhưng mà, trận văn nở rộ hào quang nóng ánh. Hóa thành bình chướng ngăn trở lực mục tiến công. Lực mục nắm đấm cùng bình chướng va chạm tại thời điểm này, lập tức truyền đến chấn động, phảng phất đánh vào kim thiết phía trên. Chương 406: Thiên phú thần thông, chút tài mọn 2, Chương 406: Thiên phú thần thông, chút tài mọn 2. Thật là lợi hại phong ấn, loại trình độ này đủ để ngăn chặn mấy tên nhân tộc cự trọng thiên cường giả liên thủ công phạt, quả nhiên là đại thủ bút. Lực mục trợn mắt hốc mồm nói ra. Vẹn vẹn bằng vào phong ấn lực lượng, liền có thể ngăn cản mấy tên cự trọng thiên cường giả, trận văn này đơn giản nguy thiên. Lực mục hinh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Hầu Nghệ đình chỉ tiến công, quay đầu đối với Lực Mục cười nói: "Trận pháp không sai, nhưng cũng tiếp ta không hiểu được phá giải, Hầu Nghệ lão ca người tới đi." Lực Mục nhún vai nói ra. Hắn xác thực không hiểu được phá giải trận pháp, bởi vì hắn học tập đều là kỹ xảo chiến đấu. Tốt, Hầu Nghệ gật, gật đầu, tiếp tục phá trận. Sau nửa canh giờ, Lực Mục cùng Hầu Nghệ đều mệt đến thở hồng hộc. Trận pháp này bố cục phi thường tinh diệu, Hầu Nghệ phá giải đến chót mấu chốt nhất, kém chút công thua thiệt tại bại. May mắn là, trải qua hơn lần nếm thử, cuối cùng phá vỡ trận pháp. Trận pháp phá giải, Hầu Nghệ lập tức nhảy vào lối đi bí mật. Hầu Nghệ đi vào cửa hang. Lục Mục cũng liền bận điệu đuổi theo. Lối đi bí mật sâu thẳm lại khúc chiết, con con quấn quấn thông hướng vương xa. Ước chừng đi qua chừng 10 phút đồng hồ, thông đạo bỗng nhiên trống trải. Nơi này đã là lối đi bí mật cuối cùng, đồng thời cũng là thế giới khác. Ở phía trước cuối cùng, thinh linh tồn tại rất nhiều cổ mộ, những cổ mộ này cửa mộ rộng mở, vô số thi hài nằm ở bên trong, hiển nhiên là mai táng ở chỗ này bộ lạc tộc nhân thi thể. Ở nơi đó, còn có vài tòa tàn phá tế đàn cổ lão, những tế đàn này đều rách nát không chịu nổi, tựa hồ đã thật lâu không có sử dụng tới. Nơi này là nơi nào? Lục Mục hiếu kỳ nói. Đây là vạn thú cốc trung ương khu vực của một quận, ta suy đoán nơi này hẳn là mai táng chính là Long Sà Cốc Long Thần." Hâu Nghệ nói ra. "Long Thần?" Lực Mục sửng sốt. "Ân, tại Long Sà Cốc có 3 vị Long Thần, bọn hắn nắm trong tay Long Sà Cốc, thống ngự toàn bộ sơn mạch, là nơi này chân chính vương." Hâu Nghệ nói ra. "Hâu Nghệ lão ca, ý của ngươi là nói vạn thú cốc vương là Long Thần?" Lực Mục kinh ngạc nói. "Long Thần, thế nhưng là siêu thoát phàm tục, trở thành thần chi vĩ đại sinh vật a." Lực Mục tuyệt đối không ngờ rằng, Long Sà Cốc thế mà lại sinh ra 3 vị thần chi, thống trị toàn bộ Long Sà Cốc. Đúng vậy, tại Long Xà Cốc, ba tôn thần chi cùng tồn tại, cách mỗi 3 năm sẽ tổ chức thí nghiệm, cung phụng cho Long Thần, thu hoạch bọn chúng ban cho lực lượng." Hâu Nghệ trình trọng nói ra. "Thì ra là như vậy." Lực Mục giật mình gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, khó trách Long Xà Cốc sẽ có nhiều như vậy yêu thú. Long Thần lực lượng tuyệt đối là cực kỳ to lớn, so bình thường giá thú cũng bố hơn được nhiều. Nơi này Long Thần mặc dù chết đi, nhưng nó vật lưu lại, lại ẩn chứa Long Thần lực lượng, cho nên mới có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy yêu thú." Hâu Nghệ nói ra. Nghe vậy, Lực Mục lập tức lộ ra nét mừng, nếu Long Thần lưu lại lực lượng Hầu Nghệ lão ca ngươi không phải có thể hấp thu luyện hóa tăng thực lực lên. Trên lý luận có thể làm như vậy, nhưng là ta cũng không tìm tới nơi này Long Thần Di Vật. Hầu Nghệ đắng chặt lắc đầu. Lực Mục nghe nói, trên mặt cũng lộ ra thất lạc biểu lộ. Bất quá ta mới vừa tới qua nơi này, ngược lại là ghi lại nơi này Long Thần Di Vật khí tức. Đột nhiên, Hầu Nghệ chỉ hướng cách đó không xa những cái kia phá thoái qua tải, nói ra, những này tổn hại trong qua tải, có lẽ có Long Thần Di Vật. Ta tôi giúp ngươi phá hư. Lực Mục kích động đi qua. Hầu Nghệ cũng đi theo đi qua, sau đó hai người đồng tâm hiệp lực, điên cuồng phá hủy những cái nát qua tải rốt cuộc, tại bọn hắn điên của ngoảnh kích phía dưới, cuối cùng còn lại 3 cái rách mướp quái tải. Ha ha, ta rốt cuộc tìm được long thần di vật." Hầu nghệ vui mừng cười nói, sau đó đưa tay mở ra trong đó 2 cái cụ nát không chịu nổi quái tải. Hai cái này trong quái tải chứa hai bộ hài cốt, phát ra nhàn nhạt màu xanh trắng hào quang, hiển nhiên là bị long thần lực lượng bảo hộ lấy. Lực mục đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Hầu nghệ trong tay khối kia to như nắm tay hổ bánh ngọc chất vật phẩm. Đây là long thần di vật, nội bộ ẩn chứa long thần lực lượng, giá trị vô tận." Hầu nghệ hưng phấn nói, "Viên này long châu là long thần còn sót lại, có được long thần thần tính, có thể thối luyện thân thể." tăng lên huyết dịch tinh khiết trình độ, thậm chí có thể cho ngươi càng thêm cường đại. Quá được rồi. Lực mục con mắt đều sáng rỡ. Khối này long bỉ là long thần trên thân lột bỏ lần hiến, có thể rèn đúc bảo khí. Đây là long giác, long trảo, cũng đều rất trân quý, có giá trị không nhỏ. Căn này cốt đồng y thế vô tận, không biết là tài liệu gì đúc thành, vậy mà như thế cường rắn, đoán chừng là đỉnh cấp vũ khí. Những này xương rồng cùng long bỉ, cầm tới trên thị trường đi bán, chí ít có thể lấy đổi lấy 5000 mai nguyên linh thạch, lại phối hợp mặt khác trân quý khoáng thạch, liền đầy đủ mua sắm rất nhiều đan dược. Hâu Nghệ nói ra, lực mục trong mắt tỏa ra ánh sao. Những vật này có thể nói đều là giá trị vô hạn bảo bối. Hắn hiện tại thiếu tiền, có như thế đa bảo bối, hoàn toàn có thể để cho mình trở nên càng cường đại. Sau đó, Hầu Nghệ liền cùng Lực Mục hai người bắt đầu quét sạch cái này trong lăng tẩm bảo bối. Long thần di vật đều là chân quý hiếm thấy bảo vật, cho dù là hàng bình thường tệ, cũng rất khó trao đổi. Hầu Nghệ cùng Lực Mục quét sạch trình tự làm việc tương đương phức tạp, tốn hao nửa ngày tà hữu thời gian, mới hoàn toàn thanh không lăng tẩm tài bảo, làm cho cả lăng tẩm trở nên trống trải ra. Thật là phong phú tài phú a. Lực Mục cảm khái nói. Hầu Nghệ khẽ gật đầu, nhiều như vậy tài phú, đừng nói bọn hắn liền xem như hoàng triều cũng vô pháp nhẹ nhõm xuất ra. A, đương nhiên, Hầu Nghệ kinh ngạc nhìn lăng tẩm cuối cùng. Chỉ gặp nơi đó, thế mà trưng bày rất nhiều vàng lóng ánh binh khí, có trường mâu, tấm chắn, chiến phủ các loại, mà lại đều là cao cấp pháp khí, phẩm cấp cực cao. Nhiều như vậy pháp khí bày ở lăng tẩm cuối cùng, có thể nói là chồng chất thành núi, lóe ra hào quang chói sáng, để cho người ta hoa mắt. Đây là pháp khí." Hầu Nghệ kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới, tại lăng tẩm cuối cùng, thế mà lại trưng bày nhiều như vậy cấp cao binh khí, đơn giản làm cho người rung động. "Hầu Nghệ lão ca, đây đều là pháp khí sao?" Lục Mục hai mắt sáng lên, kích động không thôi mà hỏi: "Pháp khí là cỡ nào cường đại? Đây chính là so tiên khí càng cường đại hơn đồ vật. Chư bỏ pháp khí, còn có những thứ đồ khác, bất quá chúng ta tạm thời không cần, những pháp khí này có thể đưa cho thôn dân." Hầu Nghệ cười nói: "Thân. Lục Mục cũng minh bạch, loại vật này không thích hợp bọn hắn sử dụng. Những pháp khí này mặc dù cao cấp, có thể làm chấn cốt chi bảo, nhưng là, long xà cấp dù sao không phải nhân loại có ngực, mà là dã man man di chi địa, không nên sử dụng quá cao cấp pháp khí, dễ dàng gây nên phiền phức." Hảo Hảo giữ vững lang tâm: "Chúng ta rời đi nơi này." hai người cấp tốc trở về, sau đó rời đi Long Xà Cốc, hướng về nhân tộc bộ lạc tiến đến. Lần này bọn hắn thu hoạch tương đối khá, Hậu nghệ còn từ Long Xà Cốc đạt được 3 viên Long Thần Kết Tinh, cùng các loại tài liệu trân quý. Long Thần Kết Tinh là long thần sau khi chết ngưng tụ tinh hoa, có thể tăng cường nhục thân, tăng thực lực lên. Những vật này đối với Hậu nghệ bọn hắn tới nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đối với nhân tộc tới nói, đây chính là bảo bối, phi thường trân quý. Bởi vì, nhân tộc vốn cũng không giỏi về luyện thể, nhục thân yếu đuối, cho nên có rất ít công pháp luyện thể. Chương 407, Sớm muộn tận phụ, tế tự tử vong, 1, chương 407 sớm muộn tân phục, tế tự tử vong, một. Mà những ngày Long Thần Kết Tinh chính là luyện chế nhục thân tuyệt hảo đồ vật. Hầu nghệ đem Long Thần Kết Tinh giao cho Lực Mục để hắn dẫn đầu trong bộ lạc dũng sĩ luyện chế nhục thân. Đồng thời, bọn hắn lại đang nhân tộc bộ lạc tìm tới mấy ngàn tên tuổi nhỏ hai đồng, tất cả đều bị mang đi, giao cho Lực Mục can bài. Làm xong những này, bọn hắn lại tiến về phương Bắc Thảo Nguyên, chuẩn bị bắt con mồi, là tiếp xuống chinh phạt làm chuẩn bị. Chúng ta muốn đánh trận sao? Trên Thảo Nguyên, Lực Mục cùng hơn 10 vị dũng sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, đống lửa cháy hùng hực, sóng nhiệt xông vào mũi, nhiệt độ cực nóng. Đúng vậy a, chúng ta muốn đánh trận Lực Mục Hưng vừa nói, "Nhĩ biết chúng ta bây giờ có được bao nhiêu binh mã sao?" Đây đủ dẹp yên toàn bộ Thả Nguyên. Nghe nói Lực Mục lời nói, đám người nhao nhao trung lại, lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bọn hắn cũng không quá rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ biết là Long Xà Cốc phát sinh biến đổi lớn. Như vậy, chúng ta có thể chinh phục yêu tộc sao?" Có Dung Sy dò hỏi. "Ha ha, đương nhiên có thể." Lực Mục vỗ ngực bảo đảm nói, "Yêu tộc không có tác dụng lớn, sớm muộn thần phục tại chúng ta nhân tộc dưới chân." Sau đó Lực Mục lại giảng giải từ bản thân trong khoảng thời gian này thăm dò yêu tộc bộ lạc tình hình. Bọn hắn lần này xuất hành nhiệm vụ chính là đả kích yêu tộc thế lực. Mà chọn lựa đầu tiên, tự nhiên là Cường đại nhất Cựu Lệ bộ lạc, đây cũng là yêu tộc thánh địa. Nghe nói, Cựu Lệ bộ lạc tế tự chính là trong truyền thuyết Cựu Lệ thần. Mà lại, bọn hắn cầm trong tay Cựu Lệ hình, uy trấn tứ hải bát hoang, hùng hãn phi thường. Nếu quả thật có thể diệt đi Cựu Lệ bộ lạc, cái kia yêu tộc nhất định nguyên khí đại thương. Không chỉ có là lực mục, những bộ lạc khác dũng sĩ trong lòng đều có giá vọng. Bọn hắn khát vọng thống trị thiên hạ, mà lần này cơ hội vừa vặn, có thể mượn nhờ cơ thế lực này, thành lập thuộc vệ bọn hắn sự nghiệp to lớn. Lực mục đại ca, nghe nói Cựu Lệ bộ lạc người rất sắc bén hại. Đúng vậy a, Lực mục đại ca Cái kia Cựu Lệ bộ lạc tế tự làm sao bây giờ? Lực Mục đại ca, Cựu Lệ bộ lạc tế tự đáng sợ sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là lo lắng. Bọn hắn đều là phổ thông dũng sĩ, mặc dù đều có cường đại huyết mạch, nhưng dù sao vừa mới thức tỉnh, cảnh giới thấp. Nếu là đụng phải Cựu Lệ bộ lạc tế tự, chỉ sợ căn bản không địch lại đi. Ha ha, Cựu Lệ tế tự tính là thứ gì? Lực Mục ngạo nghễ nói, chúng ta bộ lạc có hiên viên huynh đệ cùng hậu nghệ huynh đệ tọa trấn, yêu tộc cố nhiên cường đại, nhưng cũng khó cản chúng ta nhân tộc thiết kỵ sắc bén. Hiên viên huynh đệ cùng hậu nghệ huynh đệ sao? Nghe Lực Mục nói lên hai vị này, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Hai người này là trong nhân tộc đỉnh tiêm chiến đấu anh hào, giết yêu tộc dũng sĩ như thái thịt chặt dưa, không ai có thể ngăn cản. Bọn hắn đã từng tham dự qua nhân tộc cùng dị tộc đại quyết chiến, giết dị tộc sợ hãi, thay ngang cấp đồng, chạy xuôi thành sông. Đối với chúng ta nhân tộc anh hùng, thực lực của bọn hắn sâu không lường được, không phải yêu tộc có thể chống cự. Lục Mục Lợi thể son sắt nói, thật sự là hắn có loại này tự tin, hiên viên huynh đệ hai người thực lực quá mức khủng bố. Ma hộ nghệ huynh đệ, đồng dạng bất phàm, chính là trong nhân tộc người nổi bật, thực lực cường đại đáng sợ. Bọn hắn liên thủ, liền thiên địa đều có thể đánh xuyên qua. Nhanh kia chúng ta nhanh lên đi đường đi, tranh thủ tại trước khi trời tối đổi tới Cửu Lệ bộ lạc. Đám người thúc dục, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn kiến thức kiến thức, nhân tộc cường đại nhất chiến sĩ là có hay không giống theo như đồn đại như vậy khủng bố. Lực mục gật đầu, sau đó mệnh lệnh bộ đội tiến lên. Long xà quốc khoảng cách Cửu Lệ bộ lạc không xa, chỉ là nửa ngày thời gian, bọn hắn liền đặt tới bộ lạc phụ cận. Dũng. Khi bọn hắn tới gần bộ lạc trăm rằng phạm vi sau, liền gặp được ngăn cản. Ở phía trước, lít nha lít nhít đàn thú ngăn trở bọn hắn đường đi. Chi này đàn thú chừng mấy vạn con man thú, mỗi đầu man thú đều cường tráng vô địch, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tàn. Bọn chúng con người phát ra khát máu hào quang, nước bọt thuận khỏe miệng tí tách rơi xuống, nhìn chằm chằm nhân tộc Dũ Sĩ. Rít. Lực mục không chút do dự, xuất lĩnh đám người trùng sát mà đi, triển khai huyết tinh tàn sát. Bọn hắn nhân tộc bộ lạc Dũ Sĩ, thực lực đều rất mạnh, mà man thú số lượng lại rất ít, dù là số lượng lại nhiều, cũng không làm gì được bọn hắn. Trong chốc lát, đàn thú liền bị chém giết hầu như không còn, thay nàng cấp động. Bọn hắn tiếp tục hướng Cựu Lệ bộ lạc tiến đến, muốn nhìn một chút cái kia trong truyền thuyết bộ lạc là như thế nào tồn tại. Sau đó không lâu, bọn hắn đi vào bộ lạc trước, chỉ gặp tại Cựu Lệ bộ lạc ngoài cửa đứng thẳng lẫy hai tòa bia đá. Trên đó viết Cựu Lệ bộ lạc bốn chữ. Mà tại hai tòa này trước tấm đá, đứng vững hai tên nam tử khổng lồ, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, bộc lộ ra khí phách người lực cảm giác, làm cho người e ngại. Đây là Cựu Lệ bộ lạc hộ vệ, phụ trách tuần sát xung quanh, phòng ngừa người khác xâm nhập Cựu Lệ bộ lạc. Đây chính là Cựu Lệ bộ lạc, nhìn rất hùng vĩ đám người tản thanh nói. Đột nhiên, tại Cựu Lệ bộ lạc bên trong vang rộ tiếng gầm gừ, linh hai nhức óc, tựa như lôi minh. Ngay sau đó, Cựu Lệ bộ lạc bên trong xông ra mấy chục con cường đại man thú, bọn chúng mọc ra đầu trâu, vòi vòi, đuôi sư tử, vú hổ, răng sói các loại, tản ra khí tức khủng bố. Thực lực của bọn nó đều không kém bao nhiêu, tất cả đều là trúc cơ cấp bậc phi thường đáng sợ. Lực mục, các ngươi dám xông vào Cửu Lê bộ lạc, kim nhập nhũ các loại đều lưu tại nơi này đi. Cầm đầu man thú giữ tận nói, hắn há mồm phun ra hừng hực hỏa diễm, hướng về lực mục bọn người của tới. Hừ, chỉ là trúc cơ man thú cũng dám làm giữ, đơn giản chán sống lại ra. Lực mục cười lạnh, vung vậy song đao lên đón, trong nháy mắt đánh bay hai đầu man thú, đưa chúng nó chém thành hai đoạn. Zết. Còn lại dũng sĩ cũng là zết tới, trong khoảnh khắc liền đem tất cả man thú chém giết, tràn diện cực kỳ thảm thiết. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trong bộ lạc Cửu Lệ tế tử gầm thét, hắn thử trong phòng đi ra, sắc mặt tâm trầm trọc, con ngươi lóe ra lạnh lẽo hàn mang. "Tế tử, nhân tộc đã công phá Long Xà cốc, ngay tại tới gần Cửu Lệ bộ lạc, còn xin tế tử xuất thủ." Cửu Lệ bộ lạc trưởng lão lo lắng nói. "Yên tâm, nhân tộc tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu." Cửu Lệ tế tử nói ra, "Các ngươi đi triệu tập tất cả tộc nhân, chúng ta cùng nhân tộc đến cái cá chết dưới rách." "Mặc khác, phái người trấn giữ sơn môn, tuyệt không cho phép nhân tộc bước vào bộ lạc nửa bước. Cần tuân tế tử chi mệnh." Trưởng lão cung kính nói. Cửu Lệ tế tử cười lạnh, "Nhân tộc muốn cầm xuống chúng ta Cửu Lệ bộ lạc, còn nó đâu?" Đại địa run rẩy dữ dội, bụi bặm bay lên, sương mù tràn ngập. Tại nhân tộc trong bộ lạc, có mấy trăm đầu hung tàn mãnh cầm, vỗ cánh, nhấc lên ngập trời báo cát, che đậy hư không. Tốc độ bọn họ cực nhanh, như là gió táp mưa rào, nhanh chóng va chạm đi qua, muốn phá hủy trước mắt Tô Trang. Nhưng mà, nhân tộc trong bộ lạc lại có hơn 30 đạo thân ảnh đẳng không mà lên, hóa thành cầu vồng, phóng lên tận trời, đem tất cả mãnh cầm đều đánh giết trên không trung. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, tiếng vang điếc tai, các loại thần thuật thi triển, sáng chói chói mắt, kinh diễm thế gian. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, huyết nục vang tung tóe. Nhân tộc Dũng sĩ rung manh không gì sánh được, đem những mảnh cẩm kia xé nát, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Chương 407, sớm muộn tân phục, tế tự tử vong, 2, chương 407, sớm muộn tân phục, tế tự tử vong, 2. Đây là đại chiến, nhân tộc cùng Cửu Lệ bộ lạc đại chiến, kinh động trên trời dưới đất. Cả mảnh thiên khung đều biến thành màu đỏ, huyết vũ phi linh, đại chiến phi thường kịch liệt. Trong nhân tộc chiến thần hầu nghệ, cường hãn vô địch, giáng khắp nơi, đem Cửu Lệ bộ lạc ráp chế thở không nổi. Cửu Lệ tế tự tức thì bị lực mục đè lên đánh, liên tục bại lui. Tế tự, ta đến giúp nhữ. Có trưởng lão gia nhập chiến cuộc cùng Cửu Lệ tế tư hợp lực đối phó lực mục. Hôm nay, các ngươi những phản đồ này, Lực mục gầm thét, cầm trong tay trường đao, bộ da kinh thiên động địa đàng mang, quét ngang bắt phường, đem trưởng lão kia là thương. Thân hình hắn mạnh mẽ, như là như báo săn đánh giết mà ra, đao quang sáng chói, lăng lệ không gì sánh được, đem Cửu Lệ tế tư đánh cho thổ huyết bay ngược. Lực mục thừa thắng xông lên, quyền pháp bá liệt, mỗi lần ném ra đều mang theo trận trận tiếng nổ, để Cửu Lệ tế tư không ngừng ho ra máu. Hắn bị lực mục bắt lấy, ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới, máu tươi bắn tung tóe, vẩy xuống trời cao, thế mỹ chói mắt. Cửu Lệ tế tư thống khổ kêu thảm khuôn mặt vặn mèo, hiện lộ ra sợ hãi cùng hối hận. Sớm biết nhân tộc cường đại như vậy, ta liền không nên đi theo Man Vương đi xâm lược nhân tộc. Cựu Lệ tế tư hối hận đan xuyên quắc. Hiện tại hối hận đã đã chậm. Lực Mục lạnh nhạt nói ra, giơ lên trong tay trường đao, chuẩn bị đem Cựu Lệ tế tư chém giết nơi này. Đúng lúc này, đột nhiên có uy áp đáng sợ giáng lâm, để Lực Mục toàn thân run rẩy. Thật là đáng sợ ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp có hai vị lão giả ngữ không mà đi, nhìn xuống nhân tộc bộ lạc, mâu trán kim hà, khủng bố đoàn người. Nhân loại, các ngươi dám mạo phạm chúng ta Cựu Lệ bộ lạc, muốn chết sao? Bọn hắn thanh âm băng lãnh, tràn ngập sát cơ đáng sợ, để cho người ta linh hồn rung động, nhịn không được rũ dậy. Các ngươi là ai? Vì cái gì nhúng tay chúng ta cùng Man tộc sự tình? Lực Mục hỏi. Ta chính là Cửu Lệ bộ lạc tế sư, phụng Man Vương ý chỉ, trấn thủ Cửu Lệ bộ lạc. Man Vương có lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào Cửu Lệ bộ lạc tế sư lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, Lực Mục mày nhăn lại, trong lòng nghi hoặc, Cửu Lệ bộ lạc lại có cường đại như vậy tế sư tọa trấn. Khó trách các ngươi không muốn quy hàng, nguyên lai có tế sư tọa trấn. Lực Mục bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lực mục quát lạnh, cầm trong tay trường đao, xông tới giết. Giết còn lại dũng sĩ giống to, cùng nhau nhau đánh tới. Sâu kiếm cũng dám tạo phản, cho ta quỳ xuống. Cửu Lệ tế tư hét giận dữ, nô gia bàn tay lớn đập xuống xuống tới, mang theo đáng sợ gợn sóng năng lượng, chấn động hư không, đem lực mục bọn người đập bay trên mặt đất. Phốc. Lực mục bọn người thổ huyết, cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, đau đớn vật vần. Bọn hắn đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Cửu Lệ tế tư mạnh như vậy. Thế xưa, nhĩ quá hiện hạ, đánh lén chúng ta có người phẫn bất đạo. Ha ha ha, thật sự là ngươi thơ, binh bất tiệm trá hiểu không? Cửu Lệ Tế Tư giễu cợt nói, lại nói, lấy ta thực lực, liền xem như đường đường chính chính đánh, các ngươi như thế nào ta đối thủ? Nhân loại, các ngươi căn bản không xứng làm chúng ta đối thủ, hắn ngạo mạn nói ra. Các ngươi không xứng làm chúng ta đối nhân." Lục Mục lạnh lùng nói, "Không chỉ có như vậy, các ngươi Cửu Lệ bộ lạc càng là chúng ta đối nhân, nếu không diệt đi Cửu Lệ bộ lạc, chúng ta mãi mãi cũng là nô lệ." "Hừ, ta Cửu Lệ bộ lạc sừng sững tại Tây Lăng đại lục, há lại các ngươi có thể dung chuyện?" Cửu Lệ Tế Tư cười lạnh nói, "Nói cho nhĩ, ta Cửu Lệ bộ lạc mạnh nhất nội tình không chỉ có chỉ có chúng ta. Các ngươi nhân tộc dám can đảm bước vào Tây Lăng đại lục?" nhất định có đến mà không có về. A, cái gì nội tình? Lực Mộc tò mò hỏi. Cửu Lê tế tư nói đây là Cửu Lê Thánh địa thánh thủy, các ngươi như thứ thời, lập tức rời đi, nếu không giết không tha. Cửu Lê thánh thủy? Lực Mộc lông mày chau lên, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Cái này Cửu Lê bộ lạc quả nhiên bất phàm, vậy mà có được Cửu Lê Thánh địa đồ vật, chắc không được có thể sừng sững nơi này, cùng nhân tộc chống lại lâu như vậy. Nhứ xác định là Cửu Lê Thánh địa. Lực Mộc trầm giọng hỏi. Tự nhiên, nhứ cho là, ngoại trừ Cửu Lê Thánh địa thánh thủy, còn sẽ có những bạo vật khác sao? Cửu Lê tế tư cười lạnh nói, tiểu tử Mau chóng rời đi đi, chúng ta Cựu Lệ bộ lạc không chào đón các ngươi nhân tộc. Ta như đi, tất nhiên sẽ có vô tận nhân tộc chôn vùi ở chỗ này." Lực Mục Thản nhiên nói. "Làm sao? Nhĩ muốn cùng ta Cựu Lệ bộ lạc quyết chiến?" Cựu Lệ tế tư cười lạnh, không sợ hãi chút nào. "Nhĩ Cựu Lệ bộ lạc cố nhiên rất mạnh, nhưng cuối cùng không phải chúng ta nhân tộc đối thủ." Lực Mục lắc đầu, nói các ngươi bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, còn vọng tưởng xưng bá Tây Lăng đại lục. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Ngươi ngu xuẩn tộc, hôm nay liền để nhĩ nhìn xem ta Cựu Lệ bộ lạc cường đại." Cựu Lệ tế tư nổi giận đạo. "Ông! Trong chốc lát, Sau lưng của hắn hiện ra lít nha lít nhít phù văn, sen lẫn thành huyền ảo khó lường hoa văn, tán ra phong cách cổ xưa tang thương phi tứ. Hai tay của hắn kết ấn, dẫn đạo cự Lê Thánh Thủy rót vào trong phù văn, lập tức bộc phát ra diệu nhãn quang huy. Cự Lê Thánh Thủy, diệt xác. Cự Lê tế tư gầm nhẹ, phù văn sen lẫn ở trong hư không, hướng phía lực mục ba phù tới, phong tỏa bốn phía, tránh cũng không thể tránh. Cự Lê bộ lạc chiến sĩ thấy thế, tất cả đều lộ ra nét mừng. Tế sư thần thông cường đại, chỉ là nhân tộc như thế nào lại là tế sư đối thủ. Nhân tộc mặc dù cường đại, nhưng chung quy là nhỏ yếu chủng tộc. Không sai, tế sư thần uy cái thế Nguyên ép đám phe vận này, tùy tiện liền có thể san bằng nhân tộc. Hựu Lê các chiến sĩ giống to, kích động và vần, phảng phất đã thấy nhân tộc bị tàn sát sạch sẽ. Lực mục đám người sắc mặt kỳ biến, nguồn lực lượng này thật sự là thật đáng sợ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. "Song đợi, lần này triệt để chơi xong." Lực mục giận dữ nói. Đương nhiên, nơi xa truyền đến như sấm sét tiếng vang, tựa như sấm sét giữa trời quang, để toàn bộ đại địa đều kịch liệt rung đưa. Chỉ gặp phương xa trên bầu trời, có mây đen cuồn cuộn bay tới, che đậy ánh nắng, khiến cho cả phiến thiên địa đều lầm vào trong bóng tối. Tại cái này đen kịt hoàn cảnh bên dưới, Cự Lệ bộ lạc đám người đều là lộ ra kinh dị chi sắc, dọa đến run lẩy bẩy, tâm thần câu chiến. Tình huống như thế nào? Tại sao lại gió thổi? Bầu trời làm sao biến thành đen, giống như là có ma thần xuất thế. Cự Lệ bộ lạc đám người thấp phẩm lo âu, ngước đầu nhìn lên hư không, chỉ gặp mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, mơ hồ có thể thấy được các loại lôi long xuyên thẳng qua tại mây đen ở giữa, bộc lộ ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Trời ạ, đó là cái gì? Đám người kêu sợ hãi liên tục, mặt mũi tràn đầy thất kinh, sợ hãi đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, lôi long từ mây đen trốn sâu nhô ra cự trảo, hung hăng đập xuống. Cửu Lôi bộ lạc chố sơn cốc nổ bể ra đến, bùn đất bắn bay, khói bụi lầy trời, cảnh tượng loạn người. Cửu Lôi bộ lạc kiến trúc gặp phá hư, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lực mục bọn người trợn mắt hốt hoồm, sững sờ nhìn xem cái này quỷ dị hình ảnh, bị thật sâu chấn nhiếp. Cửu Lôi bộ lạc tế sư đâu? Làm sao biến mất không thấy gì nữa? Cháy mau, thế sư chết chắc rồi lộn nhột, có người hô to. Theo sau chính là nhìn thấy mấy cái thân ảnh chật vật chạy trốn đi ra, bọn hắn toàn thân máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Chương 408: Gặp phải thai vạ bất ngờ, huyết vũ vội ra, mục chương 408 cặp phải thai vạ bất ngờ, huyết vũng vảy ra, một hiển nhiên, bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy tế sư bị lôi điện bổ trúng cảnh tượng. Trên bầu trời, mây đen càng tụ càng nhiều, cuồn phong gào thét, hồ quang điện nhảy vọt. Ngay sau đó, trên bầu trời hạ xuống tráng kiện tiềm điện, sẽ rách hư không, đem sơn cốc ba phủ. Trong khoảnh khắc, cả tòa sơn cốc đều bị lôi điện bao vây lấy, chói thai đum đốp tiếng điếc thai nhức óc. Ma Cửu Lệ bộ lạc đám người cũng bị những lôi điện này tác động đến, bị đánh đến mình đầy thương tích, tiếng kêu rên lên hồi. Nương theo lấy tiếng vang, đại địa kịch liệt lắc lư, vô số đá vụn phóng hướng chân trời, hóa thành lưu tinh truy lạc. Đem Cựu Lệ bộ lạc cung điện lệnh đến vỡ nát. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, nguyên bản mỹ lệ Cựu Lệ bộ lạc liền trở nên bừa bãi không chịu nổi, khắp nơi đều là thi cốt cùng máu tươi, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. "Thế sư, ngươi đã chết thật thê thảm a." "Ô ô ô." "Vì sao lại sẽ thành dạng này?" Tế sư rõ ràng thi triển thần thông cứu trợ chúng ta, vì sao chính mình lại gặp phải tai vạ bất ngờ? "Nhân tộc đáng chết, bọn hắn đến cùng dùng cái gì biện pháp triệu hồi ra loại quái vật này?" Cựu Lệ chiến sĩ tiêu khóc, mặt mũi tràn đầy phẫn uất cùng tuyệt vọng. Tế sư chính là Cựu Lệ bộ lạc mạnh nhất tồn tại có được sức mạnh bí ẩn có lượng, vậy mà liền dạng này vẫn lạc tại trong tay nhân tộc, để bọn hắn cực kỳ bi thương. Thiên lôi không ngừng, dễ như trời bàn tay, vô cùng vô tận tiềm điện điên cuồng chút xuống xuống tới, đem toàn bộ Cựu Lệ bộ lạc bao trùm, hình thành kinh khủng tai nạn. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cựu Lệ bộ lạc liền biến thành nơi cháy đen, thi thể đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, nồng đậm cái mũi. Lực mục cùng hiên viên mang nhân tộc bộ lạc dũng sĩ si thẳng hướng Cựu Lệ chiến sĩ. Hai bên nhân mã chạm giết, huyết vũ vảy ra, tiếng kêu rên liên hồi. Cựu Lệ chiến sĩ mặc dù hung hãn, nhưng nhân số ít, căn bản là không có cách ngăn cản nhân tộc công kích. Càng quan trọng hơn là, Cửu Lôi chiến sĩ tế sư bị tiên phạt đánh chết, Cửu Lôi bộ lạc rốt cuộc tìm không ra có thể chống lại nhân tộc cửa giả. Không lâu sau đó, Cửu Lôi bộ lạc tan tác, bị nhân tộc chém giết hầu như không còn, thì hải khắp nơi. Tế sư đại nhân, xin ngài nghỉ ngơi đi, thuộc hạ thay ngài báo thủ rửa hận. Cửu Lôi chiến sĩ quỳ rạp xuống đất, đối với tế tự phân mộ dập đầu, bi thương nói ra: "Tế sư, ngươi yên tâm, đợi chúng ta khôi phục lại, liền san bằng nhân tộc." Tế sư, lần này chúng ta tổn thất nặng nề, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm thời vô lực báo thù. Còn lại Cửu Lôi chiến sĩ nhao nhao mở miệng: Đối với tế tự tử vong phi thường tên lối, "Ai, chúng ta Cửu Lệ bộ lạc suy sụp, không biết còn có thể không vượt qua nguy cơ." Cửu Lệ cắt chiến sĩ thở dài thở ngắn, tràn ngập lo lắng. Nhân tộc cường đại vượt qua dự liệu của bọn hắn, đến mức bọn hắn tâm tư càng thêm chíu loạn. Lực mục cùng Hiên Viên bọn người thì là thư giãn xuống tới, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi, cảm giác hư thoát. Chiến đấu mới vừa rồi, thật đem bọn hắn mệt chết, sức cùng lực kiệt. Không lâu sau đó, chiến tranh kết thúc. "Ha ha, thắng rồi." Nhân tộc reo hò, vô cùng kích động. Bọn hắn mặc dù hy sinh rất nhiều đảm bảo, trả giá đắt, nhưng cuối cùng là chiến thắng, lấy được thắng lợi. Mà lại, bọn hắn cũng không vì lần này đại chiến mà tổn thất bất kỳ tộc nhân nào, thậm chí không có bất kỳ người nào tử vong, đây là kỳ tích. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc bộ lạc có thể cùng Cự Lệ bộ lạc chống lại lâu như vậy nguyên nhân. Chúng ta thế mà thắng được trận thắng lợi này. Hiên viên bọn người rắc dịu nhau, trên mặt tràn ngập vẻ kích động, hưng phấn không thôi. Chúng ta còn sống trở về, đây quả thực không dám tưởng tượng. Ta hiện tại rốt cục tin tưởng, chúng ta nhân tộc nhất định có thể thống lĩnh man hoang vũ trụ, trở thành cường bá nhất tộc. Không sai. Cựu Lệ bộ lạc đã hủy diệt, chúng ta nhân tộc nhất định quật khởi, tương lai sẽ uy hiếp toàn bộ Cựu Châu đại lục. Nhân tộc vung tay hô to, lệ nóng rưng trọng, nội tâm vô cùng kích động. Lần này đại chiến, bọn hắn mặc dù bỏ ra rất nhiều, nhưng cuối cùng thu hoạch cũng là khó mà đoán chừng. Thủ lĩnh La Trinh cùng Tam hoàng tử liên thủ trấn áp Cựu Lệ bộ lạc, cái này khiến Cựu Lệ bộ lạc nguyên khí đại thương. Bây giờ Cựu Lệ bộ lạc lại bị bọn hắn giết đi, đôi này nhân tộc tới nói đơn giản chính là song hỷ lâm môn. Mọi người nhanh đi thu thập chiến trường, đem Cựu Lệ bộ lạc bảo khố dọn đi, chúng ta nhân tộc quật khởi thời điểm đến, ha ha ha. Lục Mục đứng dậy, Ưng vẫn không gì sánh được vung vậy năm đấm. Nghe được lệnh mục mệnh lệnh, nhân tộc bộ lạc các dũng sĩ lập tức hành động, tứ tán chạy, tìm kiếm bảo khố. Cựu Lệ bộ lạc chiếm cứ lấy rộng lớn sơn mạch, bên trong có dấu đại lượng tài nguyên cùng bảo bối, đây là bất kỳ thế lực nào tha thiết ước mơ bảo tàng. Cựu Lệ bộ lạc bảo khố, ở vào sơn mạch chỗ sâu, bên ngoài có trận pháp ba phủ. Nhân tộc bộ lạc đám người tốn hao không ít thời gian, lúc này mới đem bảo khố mở ra. Khi mọi người nhìn thấy trong bảo khố chồng chất tài phú, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đây quả thực quá khoa trương. Đây chính là Cựu Lệ bộ lạc sao? Quả nhiên không hổ là man hoang chi địa cường đại nhất bộ lạc lại có như thế phong phú dự trữ, chỉ là binh khí, áo giáp cùng đan dược liền đổ đầy 3 chiếc xe, chậc chậc, còn có các loại chân quý khoáng sản a. Phát đạt rồi, phát đạt rồi, có nhóm này bảo vật đầy đủ trợ chống chúng ta nhân tộc quật khởi. Nhân tộc bộ lạc người nhìn xem rực rỡ muôn màu bảo bối, tất cả đều mắt trợ tròn, tâm tình vô cùng kích động. Đáng tiếc, chúng ta thực lực không đủ, không cách nào cướp đoạt càng nhiều bảo vật, chỉ cầm tới một chút như thế lộ vận. Cái này cũng không sai rồi, cựu Lệ bộ lạc truyền thừa đã lâu, để dành tới bà bối, đủ để cho chúng ta nhân tộc cường thịnh trăm năm. Ân, cựu Lệ bộ lạc đích thật là chúng ta nhân tộc quật khởi hy vọng. Hiện tại chúng ta liền phân phối bảo vật đi, dựa theo cống hiến lớn nhỏ tiến hành xếp hạng, mỗi người đều có thể đạt được phần thưởng giá trị." Lực mục đứng ra tuyên bố. Nhân tộc bộ lạc đám người nghe vậy, nhao nhao biểu thị đồng ý. Bọn hắn đều rõ ràng, Cựu Lệ bộ lạc Sở Dĩ có thể sừng sững không ngã, dựa vào là Cựu Lệ bộ lạc tế sư. Cựu Lệ bộ lạc tế sư thực lực cực mạnh, tại Man Hoang Chi địa có cao thượng địa vị. Hiện tại tế tư chết đi, Cựu Lệ bộ lạc dần mất đầu, chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chia cắt tài phú thời cơ tốt đẹp. Rất nhanh, lực mục cùng hiên viên bọn người thương nghị hoàn tất. Quyết định cuối cùng, đem tế tư lưu lại bảo khố tiến hành phân chia. Mỗi người phân phối 5 kiện thánh khí, 3 bình thánh phẩm năng lượng, 20 quả thần đan, cùng 100. Không không không mai linh tinh. Như thế phong phú ban thưởng, chúng ta lần này kiếm to rồi. Lực mục cùng Hiên Viên, lần này công lao lớn nhất, chúng ta muốn bao nhiêu cho bọn hắn chốt tốt. Nhân tộc các dũng sĩ đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch những ban thưởng này hàm nghĩa. Cửu Lôi bộ lạc mặc dù cường đại, nhưng nội tình lại không thâm hậu, nếu không có Lực mục cùng Hiên Viên lời nói, nhân tộc bộ lạc sớm đã bị hủy diệt. Những ban thưởng này, liền xem như là bọn hắn đối với Lực mục cùng Hiên Viên cảm tạ, cùng bọn hắn làm nhân tộc dũng sĩ vĩnh dự. Rất nhanh Cửu Lê bộ lạc bên trong liền lưu truyền ra tin tức. Lực mục, hiên viên bọn người chém giết Cửu Lê chiến sĩ, đoạt được tế tự bảo khố, ban thưởng kết sủ tài nguyên. Những tài nguyên này, đủ để cho nhân tộc cấp tốc vượt khởi, lớn mạnh. Tin tức truyền lại đến các tộc trong Lỗ 2, gây nên không ít chấn động. Nhân tộc quốc khởi, thế không thể đỡ. Chương 408, gặp phải thai vạ bất ngờ, huyết vũng vảy ra, 2, chương 408, gặp phải thai vạ bất ngờ, huyết vũng vảy ra, 2. Nhân tộc quốc khởi, thế tất sẽ ảnh hưởng chúng ta địa bàn. Không có khả năng lại tiếp tục dễ dàng tha thứ nhân tộc tàn phá bờ bãi, nếu không Sớm muộn sẽ biến thành bọn hắn nuôi nhốt con người. Nếu cửu Lệ bộ lạc đều bị tiêu diệt, chúng ta hẳn là tập hợp lực lượng, thảo phạt nhân tộc, đoạt lại chúng ta lãnh thổ. Rất nhiều bộ lạc đám thủ lĩnh cũng đều tụ tập tại Cửu Lệ bộ lạc địa điểm cũ trước đó. Thái độ của bọn hắn rất rõ ràng, không cho phép nhân tộc tiếp tục lớn mạnh thêm, nhất định phải diệt trừ rơi tai họa ngầm này. Các thủ lĩnh lo lắng, không phải không có lý lực mục gật đầu nói, bất quá chỉ bằng vào chúng ta mấy cái bộ lạc lực lượng, chỉ sợ không đủ để đối kháng nhân tộc, còn cần từ những bộ lạc khác mượn nhờ. Ngươi là Chỉ Ma Thiên bộ lạc. Cái này Ma Thiên bộ lạc chính là cường đại nhất bộ lạc, bọn hắn chịu hỗ trợ sao? chúng ta cùng bọn hắn trở mặt đã lâu, cái này Ma Thiên bộ lạc sẽ nguyện ý xuất thủ sao? Ma Thiên bộ lạc người, xưa nay đều lấy xạo trá chứ danh, ai biết bọn hắn sẽ đuổi nghịch lâm như quỷ cái gì. Rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh, bao quát lực mục ở bên trong, đối với Ma Thiên bộ lạc đều tràn ngập cảnh giác. Ma Thiên bộ lạc chính là cường đại nhất bộ lạc, tại Man Hoang thế giới bên trong có địa vị vô cùng quan trọng. Thủ lĩnh của bọn hắn gọi là Ma Thiên Vương, nghe nói người này là Man Hoang chi địa ở bên trong tồn tại cường đại nhất, đã từng cùng Thanh Mục thần quốc có thâm cừu đại hận, thậm chí còn xuất quân công phá qua Thanh Mục thần quốc, kém chút đem Thanh Mục thần quốc hủy diệt. Thường, các ngươi hẳn là quên, tại Man Hoàng chi địa bên trong, hung hãn nhất chính là chúng ta Cựu Lệ bộ lạc, Ma Thiên bộ lạc hoàn toàn chính xác hung ác đồ cát, nhưng bọn hắn không dám cùng chúng ta liều mạng lực mục cười lạnh nói. Nói cũng đúng, chúng ta Cựu Lệ bộ lạc, ngay cả Thanh Mục thần quốc đều có thể san bằng, Ma Thiên bộ lạc sao dám trêu chọc chúng ta? Cái kia chúng ta hiện tại liền thông tri bọn hắn. Lực mục lắc lắc đầu nói, tạm thời vẫn là đường phiền phước bọn hắn, miễn cho sinh ra hiếu kích, chờ thêm đoạn thời gian, ta tự mình dẫn người, mời bọn hắn tham gia lần này khánh điển, đến lúc đó ta nói cho bọn hắn biết, chúng ta hai bộ lạc liên thủ, cùng hưởng tế tự chi lực. Đây cũng là cái biện pháp không tệ. Ha ha, đến lúc đó chúng ta nhân tộc sẽ triệt để bao trùm tại Cựu Lệ bộ lạc phía trên, trở thành man hoang thế giới bá giả. Rất nhiều thủ lĩnh nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Bọn hắn phảng phất đã trông thấy, nhân tộc tại man hoang thế giới quốc khởi, thống trị bát phương hình ảnh. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ man hoang thế giới mãnh liệt run rẩy lên, như là trời đất sụp đổ giống như, làm cho tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. Chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ có cường giả tuyệt đỉnh giáng lâm sao? Ngo nhìn, bên kia có quang mang lập loé, là có người đột phá đến võ tông cảnh giới. Mọi người thuận thanh âm nơi phát ra, nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp Nơi đó hư không băng liệt, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt như mạng nhện, giống như là bị lưỡi dao chém vào mặt thành. Ngay sau đó, liên nhìn thấy vô số cổ sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng tứ cung, lóa mắt chói mắt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người đột phá đến võ tôn cảnh giới? Nhân tộc các thủ lĩnh kinh ngạc đến ngây người, trưởng lớn hai con ngươi nhìn chằm chằm những cái kia trùng thiên cổ sáng. Hiu hu hu. Cổ sáng cũng không kéo dài bao lâu, liên dần dần biến mất không thấy gì nữa, mà tại nguyên bản cổ sáng vị trí, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Đây là 6 nam 2 nữ, mỗi người khí chất siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân giống như. Bọn hắn toàn thân phát ra quang huy hào ánh, đem trọn vùng trời tế nhuộm thành vàng lóng ánh nhan sắc, lộng lẫy không gì sánh được, để cho người ta mê say không thôi. Đây là chúng ta người. Lục Mục bọn người kinh hỉ và vận. Bọn hắn nhận biết những người này đều là bọn hắn trong bộ lạc Dũng sĩ. Bái kiến các vị Dũng sĩ. Lục Mục dẫn theo nhân tộc Dũng sĩ, vội vàng lên đón cùng kính hô. Lục Mục, nghe nói ngươi chém giết cửu lê chiến sĩ, thu hoạch được kết sù ban thưởng, cái kia tên là Hiên Viên nam tử tổ trẻ, nhàn nhạt liếc nhìn hắn người, chậm rãi nói ra. Đúng vậy. Lục Mục cung kính hồi đáp. A, là vị nào Dũng sĩ? Hiên Viên hỏi Lục Mục trong lòng lập bộ, thầm nghi không ổn. Bọn hắn nhân tộc Dũng sĩ, tất cả đều thụ thương rất nặng, chỉ còn lại có hiên viên bọn bốn người miễn cưỡng khôi phục lại. "Lục Mục, ngươi không phải là muốn đem tất cả ban thưởng độc chiếm đi? Thật sự là đủ tham lam, những vật này hẳn là thuộc về chúng ta tất cả mọi người mới đúng. Không hổ là cựu lệ bộ lạc Dũng sĩ, quá xấu bụng a." Người còn lại tập thủ lĩnh, đều là dùng hoài nghi cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lục Mục. Lục Mục trong lòng đắng chát, thầm nghi không ổn. Hắn cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, "Hiên viên Dũng sĩ si hiểu lầm, ta làm sao có thể độc chiếm? Những ban thưởng này" Là ta hiến cho chư vị lễ vật, hy vọng chư vị có thể nhận lấy, đây là ta Cửu Lê bộ lạc, chân thành chúc phúc." Hiên Viên nhíu mày, cảm thấy lực mục nư khí, tựa hồ có chút quái dị, nhưng hắn cũng lười suy tư, trực tiếp đưa tay cầm qua những bảo bối kia. Những vật này đều là nhân tộc bộ lạc giao nạp dâng lễ sau, đổi lấy ban thưởng. "Lực mục, phần lễ vật này, chúng ta tiếp nhận." Hiên Viên thản nhiên nói. Hắn nhìn về phía xung quanh, dò hỏi, "Ba người khác đâu? Vì sao không thấy bọn hắn?" Bọn hắn đang bê quan chữa thương, chờ bọn hắn thương thế khỏi hẳn, chúng ta liền chuẩn bị xuất chinh Cửu Lê bộ lạc." Lực mục nói ra đã như vậy, cái kia chúng ta ngay ở chỗ này chờ đợi bọn hắn thương thế khôi phục, đến lúc đó cùng bọn hắn đồng hành, tiến đánh Cựu Lệ bộ lạc. Hiên Viên gật gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì. Lục Mục, hôm nay đến hội kết thúc, chúng ta liền trở về bộ lạc đi." Hiên Viên phất tay nói ra. Sau đó, bọn hắn năm người liền rời đi tòa này bộ lạc. "Ai, cuối cùng vẫn là muộn đi tới. Cựu Lệ bộ lạc người, thực sự quá phách lối ương ngạnh, vậy mà dám can đạm phản bội chúng ta. Đám gia hỏa kia, quả thực là muốn chết, thế mà con Newton khiêu khích chúng ta nhân tộc." Khi Hiên Viên sau khi bọn hắn rời đi, Trong bộ lạc rất nhiều nhân tộc thủ lĩnh, đều nhao nhao biểu thị oán giận. Vừa rồi hiên viên lời của bọn hắn, để bộ lạc nhân tộc dũng sĩ bọn họ cảm thấy cực kỳ nén giận. Tộc trưởng, chẳng lẽ liền mặc cho hiên viên bọn hắn, cứ tại chúng ta trên cổ địa ý đi tiểu sao? Ta xem chuyện này, tuyệt đối không có khả năng tính như vậy xong, chúng ta nhất định phải phản kích, để bọn hắn biết chúng ta nhân tộc lợi hại. Không sai, chúng ta nhân tộc mặc dù yếu, nhưng cũng không phải hèn nhát, tuyệt không thể để bọn hắn khi dễ tới cửa đến. Nhân tộc dũng sĩ bọn họ lòng đầy căm phẫn. Tại mảnh này man hoang thế giới, bọn hắn đã tiếp nhận đủ cú đụ. Nếu như không có khả năng phản kích, chẳng phải là muốn bị bọn hắn trả đạp tại dưới chân. Cho nên, cái này thua tiệt, tuyệt không thể ăn. Bất kể như thế nào, chúng ta nhân tộc đều là man hoang thế giới chủng tộc chi vương, quyết không cho phép bị bộ lạc khác giẫm trên đầu đi bị. Càng không thể dễ dàng tha thứ cựu Lệ bộ lạc dạng phản đồ này tồn tại. Nhân tộc các thủ lĩnh cũng đều phi thường tức giận. Nhưng cuối cùng, nhân tộc thủ lĩnh sau khi thương nghị, làm ra quyết định. Đó chính là, án binh bất động, chờ cơ hội, lại cùng cựu Lệ bộ lạc khai chiến. Lực mục, ngươi lập tức triệu tập nhân thủ, đem những ban thưởng này phân phát số dưới nhân tộc thủ lĩnh Vân Pháo Lực Mục, lập tức quay người rời đi. Bọn hắn mặc dù đáp ứng trợ giúp nhân tộc chống cự liên nhân, nhưng không có nói rõ muốn thế nào trợ giúp nhân tộc. Chương 409, Tham công Liễu lĩnh, cấp bậc Thánh Sơn, 1, chương 409, Tham công Liễu lĩnh, cấp bậc Thánh Sơn, 1. Dụ sao, hiện tại nhân tộc quá yếu đất, căn bản là không có cách cùng cái khác cỡ lớn bộ lạc chống lại. Như muốn chân chính quật khởi, nhất định phải dựa vào chính mình, nếu không sẽ chỉ trở thành cái khác cỡ lớn bộ lạc phụ thuộc. Ta minh bạch. Lực Mục vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh, trong bộ lạc các đại dũng sĩ đều tụ lại đến trước mặt hắn. Lực Mục, ngươi đem những này ban thưởng phân phát, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này, ai cũng không cho phép tư tưởng, nếu không quân pháp xử trí." Lực Mục trầm giọng quát. Đám người nghe vậy, đều là gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn rõ ràng những ban thưởng này ý vị như thế nào. Trên mặt mỗi người, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ma Lực Mục lại căn dặn vài câu sau, liền đem ban thưởng giao cho đám người. Đám người bưng lấy ban thưởng, kích động phân phần, hẳn không thể lập tức đem những ban thưởng này phục dụng. "Ta nói cho các ngươi, nhóm này ban thưởng, chính là ta mạo hiểm thu hồi được, không chỉ có chân quý, lại rực hiệu cường đại, tuyệt đối không nên lãng phí." Trớn nóng lòng tăng lên cảnh giới, nếu là dược lực tán đi, các ngươi cảnh giới liền sẽ rơi xuống. Vậy vậy, các ngươi cần phải thận trọng đối đãi, tuyệt đối đừng tham công liệu lĩnh." Lực Mục trầm giọng nói ra. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người, xác nhận không có người lười biếng sau, liền yên tâm không ít. Lần này bọn hắn lấy được ban thưởng phi thường phong phú, số lượng khổng lồ, đầy đủ đám người sử dụng. "Lực Mục thủ lĩnh, chúng ta minh bạch." Đám người cùng hô lên, bọn hắn đều phi thường kích động, những dược liệu này, những so sánh phổ thông tài nguyên, chân quý gấp 10 gấp trăm lần a. "Ân, các ngươi lui ra đi." Lực Mục thỏa mãn khoát khoát tay, ra hiệu đám người lui ra. Ha ha, thật không nghĩ tới, lần này đi ra đi săn, lại còn sẽ có nhiều như vậy thu hoạch. Hắc hắc, Lực Mục thủ lĩnh lần này thật là kiếm lợi lặt rồi, cái kia Cựu Lệ bộ là người, khẳng định là bị sợ mất mặt, đưa lên nhiều như vậy tài nguyên trân quý, lấy lệnh nọ chúng ta. Không sai, Cựu Lệ bộ lạc đây là đang mua dây buộc mình, ta ngược lại muốn xem xem, những dược liệu này, bọn hắn như thế nào tiêu hóa. Những dược liệu này đều là tinh hoa a, sau khi ăn xong, chúng ta nhất định thực lực tăng nhiều. Trong bộ lạc, truyền đến tiếng hoan hô. Lực Mục thủ lĩnh, lần này ngài vất vả rồi. Lực Mục từ trong nhà đi ra sau, Lập tức nên đón vô số cùng kính dáng tươi cười. Cái này khiến Lực Mộc có chút hưởng thụ, đây chính là quyền lợi tư vị mang tới chỗ tốt. Đây là các ngươi công lao. Lần này các ngươi làm rất tốt, ta sẽ bẩm báo tộc trưởng, là các ngươi thành công." Lực Mộc mỉm cười nói. Đa Tạ Lực Mộc thủ lĩnh nghe được Lực Mộc lời nói, mọi người nhất thời đại hỉ. Mà lúc này, Lực Mộc đột nhiên dừng lại bộ pháp, nhìn về phía một cái hướng khác, đôi mắt thăm thú thì thào nói, nhỏ. "Nơi này không phải nơi ở lâu, ta cần lập tức chạy trở về, miễn cho bị Cửu Lôi bộ lạc phát giác." Lực Mộc thủ lĩnh, chúng ta hộ tống ngươi trở về đi, Cửu Lôi bộ lạc mặc dù cường đại, nhưng chúng ta nhiều người chưa hẳn sợ bọn họ bên cạnh, có người vội vàng mở miệng. Không cần, chỉ là cựu Lệ bộ lạc mà thôi, không đáng chúng ta đích thân tới. Lực Mục lắc đầu cự tuyệt, sau đó nhún người nhảy lên, phi tốc trốn xa. Ai nha, ta làm sao quên, Lực Mục thủ linh thực lực, thế nhưng là đạt tới luyện thể tầng 2, so ta cao hơn dòng giá hai cái đại cảnh giới, dù là cái kia cựu Lệ bộ lạc có âm mưu gì, Đoan Trừng cũng không làm nên chuyện gì. Đúng vậy a, chúng ta quá khẩn trương, thế mà không nghĩ tới những này, thật sự là ngu xuẩn. Nhìn thấy Lực Mục trước mắt biến mất, những người khác nhao nhao vô đầu, hối tiếc không thôi. Nhưng lại cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, dù sao đây là lực mục thủ lĩnh mệnh lệnh. Ma lực mục lúc này cũng đã đi vào nhân tộc Thánh Sơn bên ngoài. Hắn đứng thẳng hư không, nhìn qua Thánh Sơn, mắt lộ ra phức tạp. Cái này Thánh Sơn vốn là thuộc về hắn địa bàn, mà bây giờ lại trở thành bộ lạc khác tranh đoạt bảo vật. Hắn không cam tâm, cũng giận ghét. Hừ, các ngươi muốn cướp đoạt Thánh Sơn, ta hết lần này tới lần khác không cho. Các loại ta thực lực mạnh lên, ta sẽ đích thân giết vào Thánh Sơn, đem các ngươi toàn bộ chém giết, vì nhân tộc đoạt lại tôn nghiêm. Lực mục hừ lạnh, sau đó hóa thành lưu quang, hướng về nhân tộc tổ địa bay đi. Ầm ầm. Ngay tại hắn rời đi không bao lâu, nơi xa truyền đến đinh thai nhức góc bạo hượng. Lập tức, khí thế khủng bố, hoành ép tứ phương, uy áp bát phương. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh đàng không mà lên, hướng về nhân tộc tổ địa đánh tới chớp nhoáng. "Rõ, Cựu Lệ bộ là người, các ngươi thật là lớn gan chó, dám xâm nhập ta nhân tộc tổ địa." Lực mục hét lớn, đồng thời xuất ra cự phủ, hướng về phía trước vật mạnh. Nhân tộc nơi này đã sớm toĩ quen cùng yêu thú chém giết. Hiên viên cùng hậu nghệ rời đi, để bọn hắn thư giãn không ít. Thậm chí, có nhân tộc còn dự định đi săn giết yêu thú, thu hoạch càng nhiều dược thảo. Lúc này mới dẫn đến Nhân tộc tổ địa bên trong, phòng vệ không nghiêm, ngược lại là để yêu tộc lợi dụng sơ hở, thừa cơ tiến công. Rít. Song phương vừa gặp, chính là hung hăng va chạm khắp nơi đứng lên. Trong chốc lát huyết vũ bay lả tả, chân cột tay đứt loạn vũ, thảm liệt không gì sánh được. Mà đội thành bên ngoài nhân tộc cường giả, cũng đều là phản ứng ngoạn lệ. Ngắn ngủi một lát, liền đã trùng sát mà đến, đem yêu tộc chặn lại. Nơi này yêu tộc số lượng không nhiều, chỉ có 30 mấy vị, còn lại tất cả đều chạy trốn. Nhưng những yêu tộc này, thực lực cũng không tính cường hãn, căn bản ngăn không được nhân tộc công kích. Chỉ có mấy tên thực lực cường đại yêu tộc, miễn cưỡng chèo chống. Cuối cùng, tất cả yêu tộc bị toàn bộ đánh bại, chạy trốn chạy trốn, tử vong tử vong. Chỉ có Lực Mục một mình đứng thẳng giữa hư không. Nhân loại, người mồ chết. Những cái kia may mắn sống sót yêu tộc, ánh mắt đỏ như máu, phẫn nộ gào thét. Nhưng lúc này, Lực Mục lại là không chút nào để ý tới. Hắn xoay người, trực tiếp hướng về cựu Lệ bộ lạc lao đi. Mà những yêu tộc này, cũng nghĩ truy kích, lại bị Lực Mục dưới trướng dũng sĩ ngăn cản. Cuối cùng, song phương riêng phần mình trở về bộ lạc, chỉ để lại nồng đậm giết chóc. Nhân loại đáng chết, các ngươi lấy, ta cựu Lệ bộ lạc, tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Cựu Lệ bộ lạc bên trong Đám người ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt mang theo cừu hận, nhưng lại không có kết nào, hiện tại nhân tộc cường thịnh, bọn hắn đành phải nhẫn nhịn. "Cửu ca, làm sao bây giờ? Những dược liệu kia, chúng ta là không muốn chưa hết." Cửu Lê bộ lạc bên trong, có người hỏi. "Ai, những dược liệu kia đều là lực mục tiên kia vơ vét. Nếu như chúng ta nuốt riêng lời nói, sẽ chỉ bị lực mục phát hiện, không chỉ có không cách nào đoạt được cửu lê thân dược, sẽ còn lọt vào hằn đánh đập." Nghe vậy, Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh thở dài nói ra. "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy chấp tay nhường cho sao?" Đám người sắc mặt không cam lòng, cắn răng nói ra. Đương nhiên không có khả năng, chúng ta làm như vậy chẳng phải là để những bộ lạc khác nhìn chúng ta trò cười." Cửu Ca cười lạnh nói ra. "Cái kia chúng ta phải nên làm như thế nào, đáng người hỏi." "Chuyện này, giao cho ta xử lý." Cửu Ca khẽ miệng lộ ra nụ cười tà ác, âm trầm nói ra. Mà tại mấy cái khác trong bộ lạc cũng tương tự có tương tự sự tình phát sinh. Bất quá, lại là hoàn toàn khác biệt. Có nhân tộc bị yêu tộc khi nhục, bọn hắn phẫn khởi phản kháng, giết địch vô số. Chương 409, Tham Công Liễu Lĩnh, cấp bậc Thánh Sơn, 2, chương 409, Tham Công Liễu Lĩnh, cấp bậc Thánh Sơn, 2. Nhưng càng nhiều nhân tộc lại là lựa chọn dấu giếng, yên lặng tiếp nhận, không có chút nào tỏ thái độ, bởi vì bọn hắn biết, chỉ bằng mượn lực lượng của mình, căn bản không có khả năng cải biến thế cục, trừ phi có được siêu phàm thoát tục lực lượng, nếu không chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịnh. Mặc kệ ngươi lại thế nào phẫn nộ, lại thế nào bị quất, cũng không làm nên chuyện gì, đành phải nhẫn lại. Đây chính là người nhỏ yếu bi ai, cũng là nhân tính xấu xí nhất địa phương. Mà tại Cửu Lệ bộ lạc bên trong, lúc này Lực Mục đang ngồi tại trong điện phủ. Hắn khẽ cau mày, suy tư sau đó nên như thế nào hành động. Lúc này, ở tại trước mặt, quỳ xuống lấy mấy vị nam nữ tuổi tác không đều đều là cựu lệ bộ lạc bên trong, nghiên kỷ nhỏ bé, tư chất hơi kém tổng nhân. Thực lực của bọn hắn cũng là thấp nhất, chỉ có luyện thể ngũ trọng. Bất quá, đôi này lực mục tới nói, cũng đầy đủ dùng để sai xử. Lực mục huynh đệ, không biết gọi chúng ta đến đây, đến tụt cũng không biết có chuyện gì. Lực mục trước mặt, cựu ca cung kính hỏi. Lực mục, ngươi có lời gì nói thẳng đi, chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi. Những người còn lại, cũng là phụ họa nói ra. Bọn hắn lúc này, đã nhận rõ ràng hình thức, biết được lực mục là chỗ dựa của mình, há lại sẽ không đáp ứng. Tân, ta gọi các ngươi đến, là muốn hỏi thăm các ngươi, có thể nguyện cùng ta đi cựu lệ bộ lạc là Cửu Lôi Thần Vương hiệu lực. Lực Mục trầm giọng nói ra: "Đi Cửu Lôi bộ lạc." Nghe được thanh âm, tất cả mọi người sửng sốt, trên mặt hiện hiện vẻ kinh nghi. Đây là Lực Mục lần thứ 2 đề cập chuyện này. Hiển nhiên, hắn sớm đã quyết định gia nhập Cửu Lôi bộ lạc. Cửu Lôi Thần Vương chính là Cửu Lôi bộ lạc chi hoàng, quản lý chung ngàn vạn yêu tộc, hùng cứ Tây Bắc Hoang Nguyên đất và năm. Đã từng chinh chiến chư thiên vạn giới, chưa bao giờ có thua trận. Nghe nói, thực lực thông thiên chi địa, có thể xứng nửa Bất Vũ Linh Cổ Giả. Bây giờ, Cửu Lôi Thần Dược sắp thành thục, hắn điều động thủ hạ, chuẩn bị tu phục Cửu Lôi Thần Dược. Nếu là các ngươi nguyện ý tiến về, Ngày sau tất nhiên một bước lên mây. Lực Mục tiếp tục nói, "Lực Mục huynh đệ, mặc dù chúng ta đối với ngươi thực lực rất bội phục, nhưng là ngươi dù sao còn quá trẻ, mà lại vừa mới gia nhập bộ lạc, nếu là đi cho người ta làm nô bộc, sợ là sẽ phải bị người khác khinh thị a." Có người mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Bọn hắn không phải đông đúc, Lực Mục trẻ tuổi như vậy, liền đạt tới luyện thể cảnh lục trọng, nếu là có thể đi theo Lực Mục lời nói, khẳng định có thể quật khởi. Nhưng là, bọn hắn tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại. Cho dù là Cửu Lê thần vương, tại trong lòng của bọn hắn, cũng là không đáng tin cậy hơn nữa còn muốn bị người khác đến kêu đi hét. Ha ha, chúng ta gia nhập Cựu Lệ bộ lạc là vì báo ân, không, cầu Vinh Hoa phú quý. Các ngươi nếu là sợ tụ ủy quất, hiện tại có thể rời đi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản." Lục Mục nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Chúng ta có thể chết cũng đi theo Cựu ca." Cựu Lệ bộ lạc đám người nhìn nhau sau một lát, nhao nhao nói ra, "Nếu không đường có thể đi, vậy liền liều mạng bắt thượng hy vọng cuối cùng đi. Dù sao cùng so tại cái này cần cõi bộ lạc, kéo dài hơi tàn còn sống mạnh hơn." Mà liên tại Cựu Lệ bộ lạc người thương nghị thời điểm, Cựu Lệ Thần Vương trong cung điện Lúc này sát thực tụ tập mấy vị người mặc hắc bào nhân tộc, bọn hắn quanh thân tản mát ra quỷ dị sương mù. Mỗi người trên người sát phạt khí tức, đều là làm cho người ngạt thở. Bẩm báo thần vương, những này nhân tộc, thế mà cự tuyệt ngài mời chào. Chúng ta chuẩn bị đem bọn hắn đồ sát sạch sẽ. Đại sảnh trung ương, có người kính cẩn mở miệng nói ra. Người này, chính là Cửu Lê bộ lạc tế tư. Tại toàn bộ Cửu Lê bộ lạc, địa vị cực cao. Ân, không sai, chỉ là nhân tộc mà thôi, ngay cả tự vệ cũng không dám. Nếu cự tuyệt, vậy liền giết sạch đi, miễn cho chậm trễ chúng ta bao dưỡng. Nghe thủ hạ thanh âm sau, Cửu Lê thần vương thản nhiên nói, không có chút nào gợn sóng. Thật giống như đang nói ăn cơm uống nước giống như đương nhiên. "Là, thần vương đại nhân, thuộc hạ cái này đi an bài." Nghe được thanh âm, tên địa tế tư kính cẩn nói. Mà lui về sau ra đại điện, triệu tập thủ hạ tế tự, trưởng lão tiến về các bộ lạc. Bọn hắn muốn giết sạch tất cả nhân tộc. Hiên viên cùng hậu nghệ trở lại nhân tộc bộ lạc, chính là nghe nói cựu Lệ bộ lạc nhân tộc hướng về các tộc tiên bố, muốn diệt tuyệt cựu Lệ thần dược. Lập tức giận dữ, xuất lĩnh lấy binh mã, chính là trùng trùng điệp điệp, hướng về cựu Lệ bộ lạc tiến đến. Mà lúc này, ngay tại thương thảo kế sách lực mục của người, còn không biết nguy cơ sắp giáng lâm. Mà lúc này bọn hắn thì là tại trang trận chúc mừng. Ha ha, lực mục huynh đệ, đây là chúng ta săn đổi máu hổ chân thú, vị mỹ nhục dày, ngươi nhanh lên nếm thử. Cửu Ca bưng chén rượu, đi vào lực mục phụ cặn nói ra. "Tốt, chúng ta uống." Thấy thế, lực mục cũng là không chối từ, bưng chén lên chính là uống vào. Trong khoảng thời gian này, hắn tại trong bộ lạc hy vọng càng ngày càng cao. Đã có thật nhiều tộc nhân cam nguyện tìm nơi nương tựa chính mình. Đây là Cửu Ca vui mừng nhất địa phương. Ngay tại hai người uống rượu dùng bữa thời khắc, đương nhiên, ngoài cửa truyền đến kịch liệt tiếng hoành minh. Tiếp lấy chính là nhìn thấy có sĩ tốt xông vào bên trong đại sảnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng hô: "Hiền viên huynh đệ, yêu tộc tiến đánh ta Cửu Lệ bộ lạc tới rồi." "Cái gì? Bọn tạp toé này lại dám tìm đến phiên phức? Thật coi ta Cửu Lệ bộ lạc dễ ức hiếp sao? Đi, để bọn hắn có đến mà không có về." Cửu Ca nghe được thanh âm sau, giận tím mặt, đứng thẳng mà lên, chính là muốn dẫn đội giết ra ngoài. Bất quá, cũng là bị lực mục giữ chặt. "Cửu Ca đừng vội, nơi này khoảng cách bộ lạc quá xa, chúng ta căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Chúng ta hiện tại cần chính là chờ đợi viện quân. Tin tưởng không lâu, chúng ta liền có thể đánh tan địch nhân." Dương ta cựu Lê Phi phòng, Cựu Lê bộ lạc, mặc dù danh xưng có hơn 3 triệu người, nhưng trong đó, luyện thể cảnh võ giả cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Căn bản là ngăn không được yêu tộc tiến công. Mà nghe được thanh âm sau, Cựu ca cũng là tỉnh táo lại. "Tốt, ta liền nghe lực mục huynh đệ." Tiếng ấy, chính là một lần nữa ngồi trở lại nguyên điệu. Chỉ là, nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền tới trận trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, có sĩ tốt chạy vào bên trong đại sảnh, mở miệng nói ra: "Cựu ca, không tốt rồi, yêu tộc đánh tới rồi. Bọn hắn chiếm cứ lấy bộ lạc bốn phía sơn lĩnh, không để cho chúng ta rút đi." để cạnh nhau nói, muốn đem ngài rút gần lột ra, chém đầu dân chúng, mới bằng lòng bỏ qua. A. Nghe được thanh âm sau, Cửu ca sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Hắn hiểu được, yêu tộc là muốn ép Bạch chính mình giao ra lực mục. Chỉ là, lực mục cứu trợ chính mình, chính mình há có thể bỏ đi không thèm để ý. Nghĩ đến đây, chính là mở miệng hô, "Đi, theo ta lên chiến." Thanh âm vang lên, trong đại sảnh, trong nháy mắt trở nên ồn ào không gì sánh được. Cửu lê bộ là người, đều là đi theo Cửu ca, hướng về bên ngoài bước đi. Bọn hắn muốn cùng yêu tộc quyết chiến. Chỉ là, làm bọn hắn không có nghĩ tới là Khi bọn hắn vừa mới bước ra bộ lạc Phạm Vi đằng sau, chính là phát hiện, trên bầu trời lít nha lít nhít tất cả đều là yêu tộc, mà vì người cầm đầu, rõ ràng là Cửu Lệ thần vương. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo mấy vị Cửu Lệ thần tướng, về phần yêu tộc, chừng mười mấy người nhiều. Lực Mục ở đâu, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết, bằng không mà nói, ta liền hủy đi Cửu Lệ thần dược, để nhữ vinh thế thoát thân không được. Thanh âm vang lên, chấn động thượng cung. Chương 410, phát động tập kích, phạm thượng làm loạn, 1, chương 410, phát động tập kích, phạm thượng làm loạn, 1. Trong yêu tộc đứng đứng mười mấy tên côn già, cầm đầu là hai vị đại la kim tiên định phong tổ giả. Bọn hắn mắt lạnh nhìn bộ lạc vị trí, thần sắc đạm mạc hô: "Các ngươi là đường nào tiểu yêu? Lại dám phạm thượng làm loạn." Đúng lúc này, Lực Mục thân ảnh từ trong bộ lạc bắn ra, rơi vào trung yêu phía trước. "Ha ha, Lực Mục, không nghĩ tới đi, ta sẽ còn sống trở về." Lực Mục lời vừa mới nói xong, liền gặp cái kia yêu tộc cười ha hả. Sau đó lộ ra diện mục dữ tợn. "Nguyên lai like là ngươi a, làm sao, chẳng lẽ còn không đủ thảm thôi?" Lực Mục hinh thường nói, cái này yêu tộc hắn nhận biết, đúng là mình cùng cự các ở trên trời chơi dung động gặp phải yêu quái kia, chỉ là hắn vạn lần không ngờ chính là Giờ phút này thế mà thành công đem yêu binh tụ tập đến bộ lạc phụ cận, đồng thời phát động tập kích. Nếu không phải mình trước thời gian chuẩn bị, chỉ sợ bộ lạc đem gặp nạn. Hừ, ta muốn ngươi đến mạng, chúng ta huynh muội bị ngươi làm hại thật đáng. Nam tử giọng căm hận nói ra. Sau đó liền gặp hắn thân thể biến hóa, hóa thành voi lớn giống như bộ dáng. Cự đầu yêu vương, không nghĩ tới Liên Nhũ đều xuất hiện, xem ra là muốn diệt tuyệt chúng ta tộc a. Cự Ka nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt tràn ngập oán giận chi sắc, bởi vì Cự đầu yêu vương chính là hắn đã từng kết bái huynh đệ chi nữ. Hừ, các ngươi nhân tộc tội đáng chết vạn lần, hôm nay ta nhất định phải huyết tẩy cả tòa nhân tộc bộ lạc. Cửu đầu yêu vương nói đi, liền xuất lĩnh đông đảo yêu tộc trùng sát mà đến. Lực mục thấy thế, không chút do dự cơ trong tay lang nha động, cùng những yêu tộc kia chém giết đến tại phía trước nhất, để cầu mau chóng chém giết địch nhân. Về phần những người còn lại tộc, thì là tại bộ lạc bên trong tổ chức phòng ngự, hy vọng có thể chống cự công kích của đối phương. Cửu đầu yêu vương, thực lực cực mạnh, đã tới đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, so với lực mục còn phải cao hơn nửa bậc, nếu như đơn đả độc đấu lời nói, cho dù là lực mục cũng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Hung chi, tại yêu thú trong mắt nhân tộc chính là đồ ăn, hắn há lại sẽ lưu tình. Ầm ầm. Voi lớn bước qua chỗ Núi đá sụp đổ, cây cối bẻ gãy, khói bụi lầy trời. Mà cựu đầu yêu vương thì là theo sát ở phía sau, cầm trong tay lợi trảo, sắc bén vô địch, trực tiếp nhào về phía Lục Mục. "Dũng, cho ta phá." Nhìn thấy yêu tộc khí thế hung hùng, Lục Mục biết được nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không rất dễ dàng lâm vào khốn cảnh, bởi vậy hắn đại hống huy động trong tay Lang Nha đổng hướng phía đối phương đầu lơ nện xuống. "Đốt, đốt." Lang Nha đổng nện ở đối phương đỉnh đầu hai chi sừng nhọn phía trên, lập tức vang lên thanh thúy tiếng vang, thậm chí hỏa hoa bắn tung tóe, có thể thấy được song phương va chạm kịch liệt. Cứng vãi xương đầu. Lục Mục trong lòng chấn kinh. Cái này cựu đầu yêu vương đơn giản tựa như xác rùa đen giống như, chính mình lang nha động, mỗi lần nện ở phía trên đều sẽ cảm giác có loại bắn ngược lực lượng. Ha ha ha, lực mục, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Cựu đầu yêu vương cười lớn, không chút nào đem lực mục để vào mắt. Có đúng không? Cái kia ngươi lại nếm thử chiêu này. Nghe được yêu vương trào phúng thanh âm sau, lực mục giận dữ, mà hậu chiêu bên trong linh khí phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành vài trăm trượng lớn nhỏ pháp thuật, hướng về đối phương hung hăng đả tới. Đây là lực mục toàn lực xuất thủ, cái kia uy lực đủ để rung chuyển tinh hần. Chỉ gặp hư không nổ đùng. Phong vân cuốn ngược, cường hành kình phong thổi tan yêu vụ, lộ ra cự đầu yêu vương thân ảnh, sau đó liền nghe được răng rắc tiếng vang, đó là xương sọ của hắn vỡ ra thành âm. "Ngạo, đau chết bạn vỡ rồi." Cự đầu yêu vương kêu to, máu tươi thuận cái trán chảy xuống, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi, hắn vẫn nộ gầm thét lên, "Lực mục, bản vương muốn ngươi mệnh." "Ha ha ha, có năng lực liền đến lấy đi." Lực mục cuồng nạo nói ra, trong tay hắn linh khí tung hoành, lần nữa ngưng tụ thành pháp thuật, hướng phía cự đầu yêu vương hung hăng đập tới. "Rống!" Cự đầu yêu vương gào thét lớn, đồng dạng thi triển cường đại pháp thuật, cả hai đụng vào nhau. Tại. Lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc, đem trung quanh yêu vụ đều đổi xẹp xệ. Lực Mục, đây là bản vương mạnh nhất pháp thuật, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu đầu yêu vương cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn giờ phút này hận thấu Lực Mục, nếu như không có đối phương, chính mình liền sẽ không tổn thất nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội. Hẹo chết vào tay ai vẫn chưa biết được đâu. Đối mặt cửu đầu yêu vương điên cuồng công kích, Lực Mục không sợ chút nào, trong tay lang nha bỗng không ngừng rung động, ngăn trở yêu vương công kích. Sau đó, lại là hai cỗ pháp thuật nổ tung lên, đem trung quanh sơn lâm phá hủy, cỏ cây đều là nát. Lực Mục người một chết. Cựu đầu yêu vương giận dữ, lần nữa thi triển pháp thuật, muốn đem lực mục chém giết ở đây. Ầm ầm. Phanh. Lại là kịch liệt bạo tác, hai cỗ pháp thuật lẫn nhau chôn bụi, nhấc lên ngập trời khí lãng, hướng về nơi sa khuất tán mà đi. Rít. Nhìn thấy cựu đầu yêu vương lực lượng mãnh liệt như vậy, lực mục trong lòng hơi rét, không dám có chút chủ quan, lúc này huy động Lang Nha Bổng, xông về phía trước. Cựu đầu yêu vương thân thể cũng tại đồng thời hướng về phía trước lướt đến, cả hai va chạm lần nữa đến trên mặt đất, Lang Nha Bổng cùng cựu đầu yêu vương đầu lâu được bảo, phát ra âm vang kinh ông. Cả hai đều lả lui ra phía sau, diễn phần mình khệ miệng chảy ra máu tươi. Lực Mục, ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn giết ta còn kém xa lắm đâu." Yêu Vương gào thét lớn, trong đôi mắt mang theo hung quang, toàn thân sát khí sôi trào. "Giết!" Lực Mục cũng la hét to, lần nữa hướng về đối phương phóng đi. Cả hai vật lộn lần nữa triển khai, mỗi lần giao thủ đều sẽ bắn ra ánh lửa chói mắt, chấn động trùng phen sơn lâm. Sau một lát, Lực Mục cuối cùng vẫn là không đi lại, bị cửu đầu Yêu Vương trọng thương, miệng phun ra máu. "Ha ha, Lực Mục, hôm nay coi như giết không chết ngươi, bản vương cũng muốn hủy bỏ ngươi lực lượng." Yêu Vương tùy tiện cười to, mà hậu chiêu trưởng rối ra, hóa thành năm ngón tay núi lớn hướng Lực Mục đập xuống. Đây là cựu đầu yêu vương công kích mạnh nhất, tên là Tù Lung. Lực Mục sắc mặt hãi nhiên, hắn đã bản thân bị trọng thương, căn bản khó mà chống đỡ, trợn mắt nhìn cựu đầu yêu vương thi triển cái này Tù Lung, đem nó vây khốn. Lực Mục, bộ lạc bên trong tất cả mọi người hô to, nhưng không có biện pháp cứu viện. Bảnh, ngay tại Lực Mục bị cầm tù thời khắc đó, dống nhiên yêu tộc đại quân hậu phương truyền đến nổ vang rung trời. Ngay sau đó, liền thấy hai bóng người từ đằng xa cấp tốc bay tới, là tộc trưởng cùng tộc lão. Trong bộ lạc, có nhãn lực độc các hạ người, lập tức ngạc nhiên hô lớn. Chỉ gặp, tới rõ ràng là lực tộc cùng lực báo tộc tộc trưởng cùng tộc lão, giờ phút này bọn hắn cùng nhau mà đến, đem Cửu Đầu Yêu Vương ba vây lại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lực mục vậy mà không chết, còn xin đến trong tộc trưởng lão trợ trận. Cửu Đầu Yêu Vương nhìn thấy tràng cảnh như vậy lập tức sắc mặt đại biến, hắn biết mình bại cục đã định, nhưng lại vẫn như gào hét lớn. Dù sao bọn hắn yêu hoàng thế nhưng là tự mình nói qua, để hắn tướng bộ rơi bên trong tất cả nhân loại thôn phệ, đây là yêu vương giới hai chuyện không muốn làm. Mà đổi thành bên ngoài mấy tên yêu vương cũng không quyết triệt thoái phía sau. Mặc dù thực lực của bọn hắn tương đại, nhưng lại không thể cùng lực tộc tộc trưởng cùng tộc lão chống lại, cái này hoàn toàn là hai cái cấp độ tồn tại. Chương 410, phát động tập kích, phạm thượng làm loạn 2, chương 410, phát động tập kích, phạm thượng làm loạn 2. Lực mục, nếu bọn hắn đều đào tẩu, như vậy bản vương liền lưu người không được. Yêu vương sau khi nói xong, lập tức phát động mãnh liệt tiến công, hắn biết hôm nay không đem lực mục giết chết, chờ đợi hắn chính là tai họa ngập đầu. Hô, cúi đầu yêu vương mở ra miệng rộng, phun ra kinh khủng hỏa diễm, ngọn lửa này hiện ra màu đỏ sẫm, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ nhiệt độ, làm cho người sợ hãi. Biển lửa phô thiên cái địa giống như hướng về đám người áp bách mà đến, nóng bỏng nhiệt độ khiến cho không khí vặn mèo, làm cho người nạt thở. Hừ, chút tai mọn, cũng mưu toan tổn thương đến bản vương. Thấy thế, Lực Mục hừ lạnh, sau đó hắn bên ngoài thân xuất hiện xanh mơn mởn qua màn, toàn bộ thân thể đều bao phủ tại màn sáng phía dưới, mặc cho biển lửa của tới, cũng không thể cận thân mạnh mai. Ân. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, Cửu Đầu Yêu Vương sắc mặt càng thêm âm trầm, mà Lực Mục thừa cơ phát động lôi đình công kích, đem Cửu Đầu Yêu Vương đánh liên tục bại lui. "Giống." Ngay tại Lực Mục đem Cửu Đầu Yêu Vương bức bách đến bên vách núi thời điểm, hắn đồng nhiên đình chỉ tiến công quay người nhìn về phía nơi xa, muôn rách cả mí mắt hét lớn, "Hỗn trưởng, đáng chết!" Nguyên Lai like vừa rồi chính là lực tộc ba vị trưởng lão đột tới, đồng thời đem còn lại yêu binh chém giết hầu như không còn. Nhìn thấy tộc nhân tử vong, Cửu Đầu Yêu Vương Bi thống không hiểu, nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra lăng lệ, hắn tiếp cận lực ngục, phận không thể lập tức đem lực ngục xé nát, an hết. "Ngươi thật cho là mình thắng định sao?" Cửu Đầu Yêu Vương lạnh lùng nói ra, chợt thân thể nhanh chóng bành trướng, thân thể cực cao, trong chớp mắt liền đạt tới ngàn trượng lớn nhỏ, cả người đầy cơ bắp, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tàn. "Giết!" Cửu Đầu Yêu Vương gầm nhẹ, cánh tay to lớn, giống như kình thiên trụ tuấn về lực mộc vô tới. Ầm ầm. Hư không rung dậy, tiên băng địa liệt, không gian tựa hồ không chịu nổi uy thế như vậy, phát ra răng rắc thanh âm, giống như bên dưới dây liền muốn phá toái. Cửu đầu yêu vương phẫn nộ đến đỉnh phong, nơi này là bọn hắn yêu tộc đại lục nội địa, là yêu thần địa chỗ, vậy mà gặp phải nguy cơ như vậy, đơn giản không thể chịu đựng. Lực mộc hai chân đâm vào trong tổ ngưỡng, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia giống như như ngọn núi lớn nhỏ cửu đầu yêu vương, đôi mắt thăm thú, không có nửa điểm e ngại. Hắn song quyền nắm chặt, toàn thân xương cốt đốm đốm rung động, sau đó, chính là hướng về đối phương lên đón. Cho ta chết đi. Cửu Đầu Yêu Vương gào thét, bàn tay đập xuống xuống, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, muốn đem Lực Mục nghiền ép đến chết. Lực Mục ngửa mặt lên trời gào to, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bùng ra, hóa thành kim quang lóe ánh, đem hắn bao quạ, hắn giống như kim giáp chiến thần, song quần đột nhiên vụt ra, mang theo vô kiên bất tội phòng mang, nên tiếp cửu Đầu Yêu Vương bàn tay. Keng! Song quần va chạm phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, kinh phong tản phá bờ bãi, chung quanh cây tối nhau nhau bẻ gãy, hòn đá bay lên trời. Lực Mục lùi lại mấy bước, hắn cảm giác cánh tay phải của mình nhức mỏi không gì sánh được, thể nội khí huyết quay cuồng, suýt nữa phun ra nghịch huyết. Trái lại cái kia Cửu Đầu Yêu Vương lại không hề động một chút nào, hiển nhiên vừa rồi cái kia mãnh liệt va chạm là cân sức ngang tài. Không sai, không sai, không nghĩ tới nhân tộc vậy mà xuất hiện người cao thủ như vậy, bất quá ta nhìn cũng chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Hôm nay tất sát ngươi." Cửu Đầu Yêu Vương lạnh lèo nói, thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, sau đó, toàn bộ thân hình chính là xung ra, hướng về lực mục sát phạt mà đến. Lúc này, ở phía xa, lại có hai cỗ khí tức xuất hiện, khi lực mục thấy rõ ràng người đến sau, sắc mặt không khỏi lộ ra cười khổ chi ý, bởi vì tới hai người chính là lực tộc tộc trưởng cùng tổng lão bọn hắn cũng chạy tới nơi này, cái này khiến trong lòng của hắn có chút bực. "Cửu Đầu Yêu Vương, ngươi hay là từ bỏ chống lại đi, nếu không sẽ chỉ tự chịu diệt vong." Lực tộc tộc trưởng thản nhiên nói, hắn đứng ở không trung, chắp hai tay sau lưng, nhìn mây trôi lướt chạy. "Ha ha, ta Cửu Đầu Yêu Vương tung hoành vạn cổ há lại các ngươi phàm phu tục tử có thể hiểu được, các ngươi như muốn ngăn cản, ta không để ý đe dọa các ngươi quý tiên." Cửu Đầu Yêu Vương cười gần nói, trên mặt của hắn có dữ tợn, có hoảng động, có điên cuồng. Ngô Xuân Mắt Hôn, đã như vậy vậy cũng chỉ có thể rên rọc. Nghe được thanh âm của hắn, Lực tộc tộc trưởng lắc đầu, hắn khinh thường cùng loại này yêu tộc làm bạn giễn trọc. Cửu đầu yêu vương khinh thường cười to, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lực Mục, trong mắt sát khí bốn phía. Lực Mục, như cảm cùng ta quyết đấu sao? Cửu đầu yêu vương băng lãnh nói. Ngươi cho là ta không dám? Lực Mục con mắt nhắm lại, lộ ra nụ cười tàn độc, hắn chậm rãi nói ra, nếu ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Lực Mục sau khi nói xong, trên thân bộc phát ra ngập trời chân khí. Ha ha ha, tốt, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Cửu đầu yêu vương cười to nói, đây là hắn cuối cùng lựa chọn, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể báo thù rửa hận. Sau đó, cả hai đại chiến lần nữa mãnh mãn. Bất quá so với vừa rồi, lần này cả hai càng thêm kịch liệt. Lực mục thi triển các loại thần thông, mỗi chiêu đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Cửu đầu yêu vương cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng có được lực lượng kinh thiên động địa, bất quá, cả hai ai thắng ai thua lại khó mà nói. Mà lúc này, mà các ba đại yêu vương cũng đổ tới, bọn hắn đều là thánh nhân cấp bậc đại yêu. Tộc trưởng, chúng ta tới chậm. Ba vị trưởng lão hổn nhiên nói. Các ngươi tới rất kịp thời, ta đang lo tìm không thấy thích hợp con mồi đâu. Cửu đầu yêu vương nói ra. Tộc trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn chạy trốn. Lực tộc tộc trưởng gật đầu nói, trong mắt lấp lóe khát máu con trạch. Bọn hắn vài đại yêu vương liên thủ đối địch, thực lực cường hãn làm cho thương khung đều đang lắc lư, đại địa bị đánh chìm, sơn hà biến sắc. Đột nhiên, cửu đầu yêu vương bị lực tộc tộc trưởng đánh trúng lực, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra đi ra, nhuộm đỏ váo. Rẹt. Lực mục hết lớn, cuốn ắn như mưa, mang theo lực lượng bá đạo trấn áp xuống. Cửu đầu yêu vương bị đánh bay ra ngoài, thân ảnh của hắn chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù, nhìn phi thường thảm liệt. Hắn ngửa mặt lên trời gào khét, trên người có nồng đậm hắc vụ tràn ngập ra, che đậy thương cung. Cửu đầu yêu vương triệt để điên cuồng. Hắn đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Cửu đầu yêu vương, ngươi coi là dựa vào tiêu đốt sinh mệnh tinh nguyên liền có thể cải biến kết cục sao? Si Tâm vọng tưởng. Lực mục cười lạnh nói, bọn hắn mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là lại là biết được rất nhiều bí mật. Cửu đầu yêu vương giống to liên tục, trên người có hừng hực ma diễm bay lên, đó là thuộc về thánh nhân lực lượng. Chỉ bất quá, khí tức của hắn rõ ràng yếu bớt, đây là hắn trả giá đắt đổi lấy. Hắn đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn xem Lực mục, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Lực mục, đây là ngươi mất ta, ta muốn đem ngươi trừ hồn luyện phách, nghiền xương thành tro." Đang khi nói chuyện, tay hắn cầm tự truy, hung hăng đánh tới hướng Lực mục. Còn lại năm đại yêu vương giống to, cùng thi triển thần thông công sát lực mục. Ầm ầm, va chạm kịch liệt ở trong rừng rậm vang lên, đinh hai nhức óc, khói bụi cuồn trời. Trong chốc lát, lực mục toàn thân vết thương trầm chất, máu me đầm đìa. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn biết, hôm nay chính mình chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Các ngươi đều phải chết. Chương 411, thúc thủ chịu trói, hoan gia ngo hẹp, 1, chương 411, thúc thủ chịu trói, hoan gia ngo hẹp, 1. Lực mục huynh đệ đừng gấp, chúng ta đều tới giúp ngươi. Hiên Viên cùng hậu nghệ mang nhân tộc bộ lạc Dũng Sĩ đến giúp. Hiên Viên, hậu nghệ Cửu Đầu Yêu Vương nhìn thấy Hiên Viên hai người đằng sau, ánh mắt lộ ra băng lãnh hàn mang, sắc cơ lạnh thấu xương. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này thế mà gặp phải Hiên Viên cùng Hầu Nghệ, đây quả thực là oan gia ngõ hẹp a. "Cửu Đầu Yêu Vương, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, không phải vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Hầu Nghệ cười lạnh liên tục. "Hừ, muốn lưu lại ta, nhưng không có đơn giản như vậy." Cửu Đầu Yêu Vương giận dữ nói. "Cái kia thử một chút liền biết." Hầu Nghệ cười lạnh liên tục. "Giết." Cửu Đầu Yêu Vương kêu to, xông về phía Hầu Nghệ, tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt đã áp sát, cơ cự truy hướng phía Hầu Nghệ lập xuống. Hầu Nghệ không sợ hãi chút nào, tế ra thanh đồng cung tiến khoác lên trên trời, bắn ra sắc bén lông tên, đem Cửu Đầu Yêu Vương cho xuyên thủng, máu tươi chảy ngang. Cửu Đầu Yêu Vương bị đau, gầm thét liên tục. "Rít!" Cửu Đầu Yêu Vương gầm thét, hai mắt của hắn hiện ra màu đỏ tươi qua mang, toàn bộ thân hình hóa thành cao vạn trượng lớn, cầm trong tay phương thiên hỏa kích đánh tới. Hiên viên hay lớn, trường kiếm trong tay hóa thành tấm lụa, bổ về phía Cửu Đầu Yêu Vương. Hầu Nghệ theo sát trên đó, bắn ra 10 chi kim tiễn. Cửu Đầu Yêu Vương gầm thét liên tục, ngăn cản được hai người công kích, nhưng lại vẫn như cũ bị thương. Lực mục thừa thế đánh tới, cầm trong tay vệ sát, hung hăng đập xuống. Đây là kinh thiên địa kiếp quỷ thần giống như thanh âm, giống như là vũ trụ nộ tung. Cửu đầu yêu vương lùi lại mấy trăm trượng, khóe miệng của hắn chảy máu, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Đáng chết. Cửu đầu yêu vương lửa giận ngút trời, nhưng mà hiện tại, tình huống phi thường chẳng bé, bốn phía là vô tận nhân tộc đại quân cùng hiên viên cùng hầu nghệ, làm hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Mà lại, lúc này, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình có loại khí tức quỷ dị đang chạy, để thực lực của hắn giảm bất đi nhiều. Ha ha, cửu đầu yêu vương ngày tận thế của ngươi đã đến lâm, khoanh tay chịu chết đi, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Hầu nghệ ha ha cười nói, muốn giết bản vương ngươi còn không có khả năng kia." Cửu Đầu Yêu Vương hừ lạnh nói, "Ngươi nói quá nhiều." Hiên Viên Đạm Mặc nói. Nói xong, chỉ thấy Hiên Viên phía sau dâng lên bắt quái đồ, cái này bắt quái đồ loẻ ra chói mắt tiên huy, bao phủ Hiên Viên, khiến cho hắn trở nên càng thêm khủng bố cùng sâu không lường được. Hiên Viên cầm trong tay Hiên Viên kiếm, bỗng nhiên bộ ra, như là khai thiên tích địa giống như, mãnh liệt kiếm mang chém về phía Cửu Đầu Yêu Vương. Cửu Đầu Yêu Vương giống to, thu động lăn lộn thân yêu lực đối kháng. Phốc phốc. Cửu Đầu Yêu Vương bị đánh bay, trên thân xuất hiện mấy đầu thật sâu vết thương, kém chút bị đánh thành hai nửa. Lực lượng thật kinh khủng. Cửu Đầu Yêu Vương hoảng hốt Hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua hiên viên lực lượng vậy mà kinh khủng như thế. Hiên viên lần nữa thi triển tuyệt học, hắn lưng đeo cựu đỉnh, cựu đỉnh trấn áp thư cung, hướng phía cựu đầu yêu vương đánh tới. Cựu Long diệt thế. Cựu đầu yêu vương giống to, thi triển cựu Long diệt thế nên kích đi lên. Kinh thiên bạo hưởng truyền ra, cựu đầu yêu vương thân thể bị đẩy lui, trên người xương cốt răng rắc răng rắc đứt gãy ra. Cựu đầu yêu vương ho ra đầy máu, trong lòng vô cùng hoảng sợ, những năm này khổ chiến rốt cuộc công phí, hiên viên thực lực viễn siêu hắn. Hắn luôn pha bê, kết quả lại phát hiện căn bản làm không được. Các ngươi chờ lấy, sớm muộn có các ngươi tốt nhìn. Cựu đầu yêu vương hô to, xoay người rời đi. Chỉ gặp Cựu Đầu Yêu Vương trên đỉnh đầu hiện ra 9 quả đầu to lớn, cái này 9 cái đầu mỗi cái đều trương miệng to như chậu máu, tản mắt ra ngập trời yêu uy, chấn nhiếp lòng người. Thôn phệ chi thuật. Cựu Đầu Yêu Vương gầm nhẹ, 9 quả đầu to lớn phun ra hắc vụ, trong nháy mắt đem hắn bao quạ ở trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cựu Đầu Yêu Vương đâu? Hầu Nghệ hỏi. Hiên Viên lắc đầu, hẳn là rời khỏi. Sau đó, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm lấy Cựu Đầu Yêu Vương tung tích, nhưng lại cuối cùng không có cái gì tìm tới, Cựu Đầu Yêu Vương phảng phất trống không tan biến mất. Xem ra hắn đã phát giác được không thích hợp chạy khỏi nơi này. Hầu Nghệ trầm ngâm. Đã như vậy, Vậy cũng thôi, dù sao chuyện này không phải chúng ta cách làm, hắn nếu thật trả thù chúng ta, lớn không sử dụng bạo lực chính là. Hiên viên Ba Khí lộ bên nói. Không sai, chúng ta nhân tộc cũng không phải mặc người ức hiếp chủ tộc. Hiên viên người bên cạnh đều nhao nhao phụ họa nói. Bọn hắn đối mặt đằng sau, đều phang khoáng cười ha hả. Sau đó, bọn hắn trở về đến nhân tộc bộ lạc, đem đạt được đồ vật chia sẻ cho trong bộ lạc nhân tộc dũng sĩ, để bọn hắn đề cao cảnh giác, chú ý địch nhân đánh lén. Khi nhân tộc bộ lạc trở về đến bình tĩnh trạng thái thời điểm, mà các ba tòa bộ lạc tình huống cũng kém không nhiều. Hiên viên cùng hậu nghệ bọn hắn cũng không có đem chuyện này nói cho bọn hắn, bọn hắn đều cho rằng Cựu Đầu Yêu Vương đã tử vong. Cựu Đầu Yêu Vương chuyện này xem như giải quyết hết, sau đó chính là chúng ta nhân tộc đại sự." Hiên viên trầm giọng nói. Hiên viên đem mọi người triệu tập tại bộ lạc trên quảng trường, sau đó tuyên bố chuyện này. "Các vị, chúng ta vừa rồi tại Yêu vực bên trong lịch luyện, mặc dù có thu hoạch, nhưng là chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm, đó chính là nhân tộc sinh tồn. Bây giờ chúng ta đã thống lĩnh toàn bộ Bắc Châu, khối thổ địa này thuộc về chúng ta nhân tộc." Hiên viên trầm giọng nói. Nhân tộc Phồn Vinh hưng thịnh, chính là chúng ta trách nhiệm, chúng ta nhất định phải thủ hộ mạnh cương vực này, bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta." Hậu Nghệ âm vang hữu lực nói. "Ta đồng ý Hậu Nghệ huynh lời nói, chúng ta nhân tộc nhất định phải quật khởi, khiến người khác tộc nhìn xem, chúng ta không chỉ có có thể đi săn man thú, còn có thể chinh phục mặt khác khu vực." Khổng Minh Ngân quyền nói ra. Nhân tộc tuổi trẻ dũng sĩ đều là nhiệt huyết dâng trào, hẳn không thể lập tức liền kiến công lập nghiệp. "Chư vị, ta hy vọng chúng ta tộc nhân có thể đồng tâm hiệp lực, chung độ nạn quan." Hiên Viên nói ra. Cẩn Tuấn Thánh Hoàng pháp chỉ đám người trăm miệng một lời là lớn. "Rất tốt, từ hôm nay trở đi, Từng cái bộ lạc toàn dân giai binh, chuẩn bị ứng phó sau đó nguy cơ. Hiên Viên quát to, là đám người ầm ầm đáp lại. Sau đó, Hiên Viên cùng Hậu Nghệ thuật xuất lĩnh lấy nhân tộc đại quân tiến về Yêu vực. Nơi này chính là Yêu vực sao? Làm sao như vậy cần cối? Linh khí mỏng manh, căn bản là không có cách cùng ma giới cùng so sánh. Hiên Viên cau mày nói, nghe nói, tại thượng cổ thời kỳ, ma giới cũng là đất nghèo, bất quá, hiện tại khác biệt, ma giới từ từ khôi phục ngày xưa phong thái, ma tộc đã càng ngày càng cường đại. Mà lại, nghe nói ma giới bên trong có rất đa bảo vật, thậm chí là thiên tài địa bảo, bởi vậy hấp dẫn đến rất nhiều võ giả tiến vào ma giới mạo hiểm. Hâu Nghệ nói ra, Hiên Viên gật đầu, sau đó nói: "Đã như vậy, chúng ta ngay lập tức đi đường đi, tranh thủ mau chóng chạy tới ma giới." Ma giới, là ma giới hải tâm, ma tộc căn cứ, chính là toàn bộ ma giới trung tâm, nơi này ma tộc thực lực phi thường cường đại, so trước đó Hiên Viên gặp được những cái kia ma tộc cường đại quá nhiều, cho dù là tiên thần đều có thật nhiều. Nhân tộc, nơi này lại có thể có người tộc, thật sự là hiếm lạ. Ha ha. Khi Hiên Viên dẫn theo bộ đội đi vào ma giới thời điểm, lập tức gây nên loanh động cực lớn. Chương 411: Thúc thủ chịu trói, hoang gian ngo hẹp, 2 Chương 411: Tốc thủ chịu trói, hoan gian ngao hẹp 2. Nhân tộc tại ma giới thành danh có thể nói là thối không người được, trên cơ bản không người nào nguyện ý trêu chọc, dù sao ma giới quá mức hung tàn, nhân tộc tại trước mặt bọn hắn yếu ớt không chịu nổi. Hiện tại lại có thể có người tộc xuất hiện, tự nhiên là gây lên hoành động, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, các ngươi là bộ lạc nào? Hoa con, các ngươi dám can đảm đến chúng ta Yêu Ma Sơn, quả thực là chán sống rồi ra. Yêu Ma Sơn bên trên, vô số ma tộc xuất hiện, đem Hiên Viên đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, những này ma tộc ánh mắt băng lãnh, lộ ra sát hàn sắc ý. Hiên Viên Hầu nghệ bọn người không sợ chút nào, bọn hắn biết yêu tộc là sẽ không dung tha cho đối bọn hắn nhân tộc đồ sát, mà bây giờ, bọn hắn đã có đầy đủ lực lượng, có thể đối diện với mấy cái này yêu ma. Giết không tha. Hiên viên hạ lệnh. Giết không tha. Hầu nghệ cũng đi theo hết lớn. Song phương ra tay đánh nhau, yêu ma gầm thét không ngớt, toàn thân dũng động ngập trời khí tức, hướng về hiên viên bọn người vồ giết tới. Hầu nghệ bọn người toàn lực ứng phó, cùng yêu ma chém giết, song phương lâm vào giao phong kịch liệt bên trong. Giết a. Hầu nghệ bọn người giống to, toàn thân tản mát ra hào quang màu vàng, trùng sát tiến lên, cùng yêu ma chém giết, triển khai thảm liệt chém giết. Máu tươi dại đầy trời, Hầu Nghệ cùng Hầu Khanh hai tên đại hán cầm trong tay chiến mâu, quét ngang bốn phía, sát phạt vô địch, không gì không phá, chém dựng rất nhiều yêu ma đầu lâu, đem thi thể đính tại trên tảng đá. Thế công của bọn hắn cực kỳ tấn mãnh, sát lục chi khí tràn ngập ra, máu nhuộm đỏ trường không, nhìn thấy mà giật mình. Hầu Nghệ vung vậy chiến mâu bổ về phía yêu ma, đem nó đầu lâu chó đánh bay ra ngoài. Hầu Khanh ngùi tên bắn thùng ma tộc long lực, đem nó xuyên thủng, đem ngực nổ tung. Trận đấu vô cùng kịch liệt, song phương mỗi bên đều có thương vong. Nhân tộc chính là phế vật, liên rựa vào mấy người cũng muốn ngăn trở yêu ma, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đợi lát nữa ăn hết các ngươi, ta liền có thể trở nên càng thêm cường đại có ma tộc gầm lên. Chúng ta nhân tộc từ trước tới giờ không khuất phục, tình nguyện đứng đây chết, tuyệt không quỳ mà sống, các ngươi ma tộc đây tính toán là cái gì, còn không phải bị chúng ta giẫm tại dưới chân, trở thành lương thực." Hầu nghệ hét lớn. "Hừ, ngu muội, hôm nay liền dùng máu tươi của các ngươi đến tế tự đại quân của chúng ta." Yêu tộc thủ lĩnh dữ tợn hét lớn. Ngay sau đó, sóng vương lần nữa hỗn chiến khắp nơi trong vũng máu, yêu tộc sức chiến đấu càng vượt qua nhân tộc, nhân tộc ở vào hạ phong. Hầu nghệ bả vai bị đâm xuyên, máu tươi phun ra ngoài. "Giết, diệt đi yêu tộc!" Chúng ta muốn đoạt lại nhân tộc hẳn là có quyền lợi. Chúng ta nhân tộc vĩnh viễn không khuất phục, thể sống chết phản kháng. Song Vương Sĩ khí dâng cao, không ngừng chém giết, nhân tộc dục huyết phân chiến, đem yêu ma giết lui. Chỉ là như vậy tổn thất vô cùng thảm trọng, không ít người bị thương nặng. Diệt, hôm nay nhất định hủy diệt nhân tộc yêu ma ghét, điên cuồng đánh thẳng vào nhân tộc. Nhân tộc liên tục bại lui, đã nhanh muốn ngăn cản không nổi. Hiên Viên, chúng ta sợ là phải chết ở chỗ này." Hầu lệ thở dài nói. "Sứ mạng của chúng ta chính là bảo hộ nhân tộc truyền thừa, nếu như ngay cả nơi này đều sông không qua, như vậy còn nói gì bảo thủ, nhân tộc liền không có tương lai." Hiên viên quá to. Trong lúc bất chợt, đại địa chấn động, nơi xa xuất hiện lít nha lít nhít yêu thú, chính hướng phía bọn hắn lao nhanh mà đến. Song đời, những yêu thú này khẳng định là đến giúp Đỡ Yoma. Yêu, yêu tộc không hổ là ma giới bên trong chủng tộc mạnh nhất, thế mà mời đến nhiều như vậy yêu thú hỗ trợ. Hầu nghệ đám người sắc mặt khẽ biến, nếu là đơn đả độc đấu, bọn hắn không e ngại những yêu thú này, nhưng là, hiện tại số lượng khủng lồ như thế, căn bản ngăn cản không nổi. Liều chết ngăn cản. Hầu nghệ hét lớn. Nhân tộc nhao nhao thi triển riêng phần mình thuật pháp, cùng yêu thú đại chiến tại đứng lên. Những yêu thú này hung hãn không sợ chết, phi thường khủng bố. Nhân tộc mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng là gặp phải yếu tố điên cuồng tiên công, vẫn như cũng là tổn thất nặng nề. Nhân tộc bất quá là sâu kiến, cũng dám ở chúng ta yêu tộc dương oai, thật sự là muốn chết. Yêu Ma Sơn bên trên, có người lạnh lùng nói ra: "Ta nhìn những này nhân tộc cũng không tệ, bắt về để đại vương hưởng dụng." "Tốt, những nhân loại này hương vị vô cùng thơm ngon, phù hợp đại vương khẩu vị." Yêu Ma Sơn phủ cận, rất nhiều yêu ma cười lạnh. "Chúng ta đi, đừng quản nhiều như vậy, cứ việc đem nhân tộc toàn bộ diệt sát." Yêu Ma Sơn trên có thống lĩnh phân phó. Yêu Ma đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi, cũng không để ý tới hậu nghệ bọn người. Hầu nghệ bọn người thấy thế thư giãn xuống tới, vừa rồi kém chút đem tính mệnh khoác lên nơi này. Các huynh đệ, rút lui đi, yêu ma đi xa, không phải vậy bọn hắn khẳng định sẽ vòng trở lại, chúng ta còn muốn tiếp tục thăm nhập sâu, tìm kiếm truyền thống trận. Hiên viên lớn tiếng nói. Hầu nghệ bọn người lập tức rút lui. Yêu ma sơn bên trên, vô số yêu ma nhìn thấy hiên viên bọn người đảo đầu, cũng nhịn không được chế giêu đứng lên. Nhân loại bất quá cũng như vậy thôi, máu tươi của bọn hắn khẳng định vô cùng mỹ vị, ta đều đã chảy nước miếng, hận không thể lập tức nhấm nháp, bất quá bây giờ yêu minh quy mô xâm phạm, nhất tộc khẳng định sẽ có viện quân đến, các loại yêu minh viện quân đi vào. Ta liền có thể hung hăng thôn phệ bọn hắn tinh hoa." Yêu Ma hưng phấn nói. Hiên Viên bọn người rời đi Yêu Ma Sơn không lâu, ở phía xa xuất hiện vô cùng vô tận yêu ma. "Không tốt, bọn xúc sinh này thế mà còn có việc quân." Hầu Nghệ đám người sắc mặt khó coi. "Bất quá, chúng ta không cần lo lắng, trong nhân tộc hoàng tộc đã sớm điều động cao thủ trấn thủ ở các nơi, bọn hắn khẳng định sẽ chạy đến trợ giúp." Hiên Viên trầm ngâm một lát nói ra, "Cho nên, trong khoảng thời gian này, chúng ta tận lực không nên trêu chọc yêu ma, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết." Hầu Nghệ gật đầu biểu thị đồng ý, hiện tại yêu tộc nhìn chằm chằm Nếu như ở thời điểm này bộc phát xung đột, đối với người nào đều bất lợi. Chúng ta chưa binh ba đường, riêng phần mình đi tìm truyền tống trận." Hiên Viên nói ra. Hậu vệ bọn người phân tán ra đến, tìm kiếm truyền tống trận hạ lạc, về phần yêu tộc sự tình, chỉ có thể phó thác cho trời. Hiên Viên mang theo thiết kỵ đi vào Yêu Ma Sơn chỗ không xa, cảm giác được Yêu Ma Sơn bên trên truyền đến chấn động to lớn âm thanh. Những yêu ma này thực lực rất mạnh, đoán chừng là đến tiến đánh nhân tộc. Hiên Viên nói nhỏ, "Chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại nhân tộc tinh nhuệ đều ở tiền tuyến chiến chiến, nơi này lực phòng ngự quá bạc nhược thiết kỵ dò hỏi. Hiện tại không nên liều mạng." Chờ đội nhân tộc viện quân đi vào. Hiên viên Trịnh trọng nói, ta hoài nghi yêu tộc đã liên hệ với ma giới bên trong cùng giả, nếu không, không, có nhiều yêu ma như vậy. Thiết Kỷ nghe vậy, lập tức minh bạch, nơi này là yêu ma hang ổ, khẳng định không chỉ yêu ma, nói không chừng có càng nhiều yêu ma, nếu như bọn hắn tùy tiện xuất thủ, nói không chừng sẽ gặp được nguy hiểm. Nhân tộc viện quân làm sao còn không đến? Hầu nghệ cau mày nói, Hầu nghệ lại ca, nhân tộc viện quân chậm chạp không đến, chẳng lẽ đã bị ma tộc cho tiêu diệt? Hầu nghệ bên cạnh binh sĩ lo lắng nói, Không tốt, bọn hắn khẳng định gặp được phiền phức, chúng ta nhanh lên một chút đi trợ giúp. Hầu nghệ sắc mặt đại biến, vội vàng mang theo thiết kỵ hướng thanh âm đầu nguồn chạy tới. Yêu ma sơn bên trên, hai cỗ khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, ba động khủng bố quét sạch từ phương. Các ngươi tận thế đến rồi, trong đó có ma tộc lạnh lùng nói ra. Yêu ma thì như thế nào, nhân tộc giết không tha, chỉ là yêu ma cũng dám sưng bá toàn bộ nhân giới. Chương 412, không có chút ý nghĩa nào, quỳ gối cầu xin tha thứ, 1, chương 412, không có chút ý nghĩa nào, quỳ gối cầu xin tha thứ, 1. Mặt khác có nhân tộc giận dữ hét: Hai cỗ khí tức này cực kỳ đáng sợ, nhưng lại ngăn cản không nổi ma tộc cùng yêu ma cường giả song phương công kích, thân ảnh lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Ha ha, không sai, liền xem như thần thì như thế nào. Hôm nay cũng muốn chết tại yêu ma phía dưới có yêu ma cười ha ha. Đây là kinh thiên động địa tiếng va chạm, song phương cường giả giao phong kịch liệt, lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía. Đương nhiên, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp bốn phía, có cường giả bị giết, huyết nhục vơi ra. Hừ, các ngươi cuối cùng vẫn là đào thoát không xong trở thành nô lệ hạ trạng. Ma tộc cường giả lạnh như băng nói, muốn cho chúng ta khi các ngươi tội tử. Nam Mơ đi, dù là chết cũng tuyệt đối sẽ không hướng Yêu Ma thỏa hiệp cường giả nhân tộc Phẫn Nộ đạo. Hừ, các ngươi phản kháng không có chút ý nghĩa nào, ngoan ngoãn thần phục đi, Yêu Ma âm thanh lạnh lùng nói. Mơ tưởng, nhân tộc sao lại quỳ gối cầu xin tha thứ cường giả nhân tộc Phẫn Nộ quát. Song Vương lần nữa triển khai mãnh liệt chiếm giết, uy áp kinh khủng quần quật bắt phương, bừng tỉnh bạch thú. Cuối cùng, cường giả nhân tộc thụ thương nghiêm trọng, kém chút vẫn lạc, may mắn thời khắc ngấu chốt thi triển bí thuật, bỏ chạy ngàn vạn dặm. Đuổi theo, đương thả chạy bất cứ địch nhân nào Yêu Ma cường giả hô lớn. Cường giả nhân tộc mặc dù chạy trốn, nhưng vẫn là lưu lại mấy tên cường giả đoàn hộ tập dấn lực chú ý, bảo hộ người còn lại an toàn rời đi. Còn muốn chạy, không có cửa đâu, toàn bộ cho ta bắt về yêu ma giận dữ, xuất lĩnh Đông đảo yêu ma đuổi kịp đi. Yêu ma sơn phủ cận, có thật nhiều thôn trang, nhân tộc chính là dựa vào những này thôn trang nhỏ mới miễn cưỡng sống sót. Lúc này, trong thôn tất cả nam nữ già trẻ đều là tụ tập tại cửa thôn, trên mặt mỗi người đều tràn ngập bi phẫn cùng bất đắc dĩ, trong mắt đỏ hoe. Bởi vì lúc này, những cái kia truy sát yêu ma đã đem toàn bộ thôn cho bao vây lại. Tại những yêu ma này phía trước, có mấy cái yêu tộc đứng vững, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi là trốn không thoát, thứ thời đầu hạng. Có lẽ còn có thể sống mệnh cầm đấu chính là Kim Giác Ngân Zác hai vị vương gia, lúc này bọn hắn khẽ môi mím lên nụ cười nhàn nhạt. Vì trong nhân tộc có nhân tộc nói ra nước bọn, hung hắn nói, "Yêu Ma, có bản lĩnh cấp ngươi sát quăng nô các loại." "Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy chúng ta liền thành toàn các ngươi." Kim Giác cười gần nói, "Các huynh đệ, giết gà dọa khỉ, đem những người này tộc toàn bộ bắt lại, đưa đến vương cùng như thế." "Ha ha, vương gia anh minh." Kim Giác vương triều Yêu Ma cười to, chuẩn bị động thủ. Hiên Viên cùng hậu nghệ bọn người ở tại nơi xa thấy thế, thế sắc mặt phi thường khó coi. Những này đáng chết Yêu Ma, thật sự là hèn hạ. Ngay cả hai tử đều không đông tha. Hầu nghệ mang to, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải trợ giúp bọn hắn. Hiên Viên ánh mắt kiên nghị nói, những hài tử này không thể bị những này tản nhận yêu ma tàn nhẫn kia làm bẩn. Hiên Viên Linh, nhữ có ý tứ là chúng ta muốn cứu bọn hắn sao? Hầu Nghệ nghi ngờ nói, yêu ma thực lực cường hãn, chúng ta chưa chắc là đối thủ a. Những hài tử này đều là phổ thông phàm nhân, căn bản không có cái gì linh trí, coi như bị chúng ta cứu được, bọn hắn cũng sẽ không có ơn tất báo. Hiên Viên nói ra, chúng ta nếu là có thể chém giết những yêu ma này, những hài tử này khẳng định sẽ nhớ kỹ chúng ta ân tình. Nói không chừng ngày sau có thể trợ giúp chúng ta." Ân. Hầu Nghệ gật đầu nói, liền xem như mạo hiểm, chúng ta cũng muốn thử một chút. Hai người thương nghị tốt đằng sau, lập tức hướng phía phía trước chạy như bay. Nhân tộc các dũng sĩ cùng chúng ta lao ra. Hiên Viên rống to, trực tiếp thẳng hướng những yêu ma kia. Hầu Nghệ cũng cơ lang nha động, hung mãnh không gì sánh được đệ xuống. Hiên Viên thực lực vô cùng tương đại, tăng thêm Hầu Nghệ trợ giúp, vẻn vẹn trong náy mắt, liền có thật nhiều yêu ma bị vây sát. "Hiên Viên, các ngươi là đi tìm cái chết sao?" Kim Giác Vương Triều Cường Giả nhìn thấy Hiên Viên hai người xuất hiện, lập tức lộ ra âm trầm dáng tươi cười. "Giết Hiên Viên cùng Hầu Nghệ không để ý đến bọn hắn, tiếp tục giết địch. Ha ha, nếu đi tìm cái chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Kim Giác Vương Triều Yêu Ma đã hỉ, nhao nhao hướng phía Hiên Viên hai người đánh tới. Ầm ầm. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ ra sức vật lộn, cùng Yêu Ma chém giết khắp nơi giữa không trung, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình. Hai người này là ai? Cũng dám giết vào Yêu Ma trong trận doanh. Hầu Nghệ đột nhiên cảm giác được lương phát lạnh, toàn thân run mình. Chỉ gặp có mấy tên Yêu Ma lặng yên không tiếng động chạm vào phía sau mình tôn sóng, tại cái này mấy tên Yêu Ma trên thân hiện ra ngập trời sát khí cùng hắc ám, đem trọn phiến thôn sóng ba phủ Giết chóc chính thức bắt đầu. Muốn chết? Hiên Viên giận tím mặt, quay người chính là lăng lệ công pháp đánh ra, đồng thời, Hầu Nghệ cũng lao ra, huy động Hiên Viên kiếm. Hai tên kẻ đánh lén trong nháy mắt bị lạnh giết, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Nhân loại, ta sẽ xé nát các ngươi làn da, rút ra các ngươi gân cốt tiền kia yêu ma lạnh lẽo đạo. Muốn rút ra gân cốt, liền phải để mạng lại mà đổi. Hầu Nghệ cười lạnh, Hiên Viên kiếm tản mát ra hào quang sáng chói, hung hăng chém vào mã da. Tiên kia yêu ma bị đẩy lui, trên thân máu me đầm đìa, lông lực nứt ra, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Nhân loại đáng chết tên này yêu ma gầm lên, các ngươi cho ta đi chết. Hắn dùng tết não về phía Hiên Viên, toàn thân yêu lực quay cuồng, hóa thành ngập trời hỏa diễm, sôi trào mãnh liệt, đốt cháy hư không. Hiên Viên hét lớn, giơ Hiên Viên kiếm quét ngang, lập tức, đầy trời kiếm ảnh bay vụt ra ngoài, đem thao thiên hỏa hải phá hủy sạch sẽ. Phụp phốc, phốc. Theo sát mã tới trường thương xuyên thủng trái tim của hắn, khiến cho hắn đình chỉ động tác, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi. Nhân loại, ta hận a, ta không cam tâm nha. Tiên địa yêu ma rú thảm, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, thân thể từ từ biến thành bột phấn, tan biến tại giữa thiên địa. Hầu lệ cũng giải quyết hết mặt khác yêu ma, hai người tụ hợp tại Hiên Viên bên cạnh. Hiên Viên Linh, nhữ chiến ký càng ngày càng tinh xảo, vừa rồi kiếm pháp rất mạnh." Hầu Nghệ than thắn nói: "May mắn, vận khí tôi rồi." Hiên Viên cười nói: "Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiện tại chúng ta chỉ có thể dốc hết toàn lực đi ngăn cản, hy vọng những hài đồng kia có thể thuận lợi rút lui, bằng không mà nói, chúng ta những năm gần đây bỏ ra cố gắng liền uổng phí lạc." Hầu Nghệ thật sâu nói ra, hy vọng có thể cứu bọn hắn. Hiên Viên thở dài nói: "Lúc này, trong thôn tiếng kêu thảm thiết càng thêm thế lương, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Giết a thôn dân điên cuồng rống to, hướng phía những yêu ma này rít đi qua, cùng những yêu ma này triển khai quyết tử đấu tranh." Hừ, đơn giản không biết sống chết yêu ma khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình. Hầu nghệ cũng trầm giọng nói, Song Vương triển khai kịch liệt giao phong, các loại binh khí va chạm, bộc phát ra sáng chói quang hoa chói mắt, chói lọi không gì sánh được. Yêu ma thế như trẻ che, không ngừng đổ sát thôn dân. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, làm cho người nghe nóng sợ hãi. Không lâu sau đó, yêu ma liền chiếm cứ ưu thế thật lớn, đem trong thôn tất cả bách tính toàn bộ sát hại, chỉ còn lại có những hài tử kia. Ha ha ha, nhân tộc đám tiểu tệ tử, chết hết đi, dùng các ngươi máu tươi rửa sạch chúng ta sỉ nhục các yêu ma càn rỡ cười to, tay cầm binh khí phóng tới những hải đồng kia. Súc sinh. Chương 412, không có chút ý nghĩa nào, quỷ gối cầu xin tha thứ, 2, chương 412, không có chút ý nghĩa nào, quỷ gối cầu xin tha thứ, 2. Nhìn xem thân nhân của mình, bằng hữu, người yêu chết tại yêu ma đao thương kiếm kích bên dưới, hậu nghệ gầm thét liên tục, cầm trong tay lang nha đổng, hướng phía yêu ma đánh tới. Hiên Viên cũng sát ý bừng bừng, huy động hiên viên kiếm, xông vào yêu ma bảy bên trong. Song phương va chạm lần nữa khắp nơi ở giữa không trung, nhấc lên cao vạn trượng sóng. Hôm nay liền để Ngô Tống như các loại quy tiên. Kim Giác Vương Triều Thái tử cầm trong tay kim giao tiễn. Hôm ấy, HầuỆ cùng Hiên Viên đánh tới, thi triển thần thông, kim quang lấp loé, quét sạch mà ra. HầuỆ cùng Hiên Viên giống to, cùng Kim Giác Vương Triều Thái tử triển khai đại chiến, không ý kỵ tí nào. Kim Giác Vương Triều Thái tử trong tay kim giao tiến quét ngang mà đến, cùng Hiên Viên kiếm va chạm ở phía trên, bắn tung tóe ra sàn lạn hoa hoa. Hiên Viên huynh, ta đến giúp đỡ. HầuỆ hét lớn, ta cũng tới. Hiên Viên cũng hô. HầuỆ cùng Hiên Viên đồng thời huy động vũ khí, hướng phía Kim Giác Vương Triều quá giết tiến đến. Ba người va chạm ở giữa không trung, bộc phát ra năng lượng mênh mông ba động, hướng phía bốn phía khuếch tán, đem mặt đất nổ tung khói bụi tràn ngập. Ta nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Kim Giác Vương Triều Thái tử giữ tận gạc ghét. HầuỆ cùng Hiên Viên sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn đều hiểu, chỉ dựa vào hai người bọn họ muốn diệt đi Kim Giác Vương Triều Thái tử, đúng là khó khăn. "HầuỆ Minh, những kiềm chế Kim Giác Vương Triều Thái tử, còn lại yêu ma, do ta tới đối phó." Hiên Viên thấp giọng nói. "Tốt." HầuỆ gật đầu. Kim Giác Vương Triều Thái tử sắc mặt biến hóa, giận dữ hét, "Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi làm sao đối phó ta." Kim Giác Vương Triều Thái tử thôi động kim giao tiễn, hướng phía Hiên Viên đánh tới, khí thế bằng bạc, uy áp như núi, khủng bố vô địch. Hiên Viên giơ to, huy động hiên viên kiếm, chém ra mấy ngàn trượng kiếm mang, chẳng tại kim giao tiến phía trên, bộc phát ra âm vang kinh âm, tia lửa tung tóe. Hiên Viên huynh, nhữ kéo dài thời gian, ta tới thu thập bọn hắn. Hầu Nghệ quát to. Hầu Nghệ vung vẩy lang nha đổng, mãnh liệt vành kích, đem yêu ma chấn động đến liên tục bại lui. Hai người bọn họ liên hợp khắp nơi giữa không trung, hình thành hai cái vòng đai, đem Kim Dác Vương Triều Thái tử giam ở trong đó. Kim Dác Vương Triều Thái tử vô cùng phẫn nộ, gào thét liên tục, nhưng lại không làm gì được Hầu Nghệ cùng Hiên Viên hai người, ngược lại là bị Hầu Nghệ cùng Hiên Viên hai người áp chế. Đáng giận! Kim Dác Vương triều thái tử mắng to liên tục, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hắn chưa từng có nếm qua lớn như thế thua thiệt. Ầm ầm, đột đột ở giữa, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ, phảng phất thế giới tận thế đến giống như. Đây là tình huống như thế nào? Hầu Nghệ nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đột nhiên, trên bầu trời lôi đình đánh xuống, như là ngân xà luân vũ, thô to không gì sánh được, hướng phía những yêu ma kia đánh tới, chém giết lấy linh hồn của bọn chúng. Các yêu ma thống khổ gào thét, bị lôi đình đánh cho thất khiếu chảy máu, phi thường thế thảm. Đương nhiên, những yêu ma kia giống như là bị kích thích, nhao nhao thiêu đốt linh hồn. Bộ phát ra cực độ uy năng đáng sợ, đem hậu nghệ cùng hiên viên chấn tụ huyết. Đi. Hậu nghệ cùng hiên viên kinh hãi, vội vàng rời xa những yêu ma này. Ầm ầm. Trên bầu trời kiếp lôi càng ngày càng đáng sợ, phản phất trời sập xuống giống như linh thai như cốc, vang vọng đất trời, làm cho người kinh hãi. Chúng ta mau rời đi nơi này. Hậu nghệ lôi kéo hiên viên vội vàng chạy trốn, rời đi nơi này. Trên bầu trời truyền đến kịch liệt thanh âm, những yêu ma kia vậy mà đối cứng lấy tiên phạt công kích, tiếp tục chém giết, không chịu rời đi. Hậu nghệ cùng hiên viên sắc mặt tái nhợt, không biết làm sao. Hầu Nghệ nhìn xem những cái kia không sợ chết yêu ma, con mắt trợn thật lớn, bờ môi đều đang run rẩy. Tại sao phải có yêu ma nguyện ý hy sinh chính mình đến cứu vớt phàm nhân? Hầu Nghệ trong lòng dâng lên nỗi đọng không hiểu, khóe mắt hồng nhuận phân phất, nước mắt chợt xuống. Hắn tưởng tượng không đến những yêu ma này đến tột cùng trải qua cái gì. Hiên Viên cũng trầm mặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Những yêu ma kia không để ý nguy hiểm tính mạng cái sau nối tiếp cái trước, không ngừng đánh giết phàm nhân. Theo yêu ma tử vong, bọn chúng thân thể hóa thành tro bụi, tan biến tại giữa thiên địa, nhưng lưu lại lại là ngập trời oán niệm cùng bi thương. Những yêu ma này thật sự là ngu muội. Hầu Nghệ cảm giác được lòng chua xót, tự lẩm bẩm, tại sao phải làm bực này chuyện ngu xuẩn, cho dù là giết chó cũng nên có lý trí, không nên mù quáng đi giết chó. Yoma đã chết, bọn hắn hoán hoãn đem vĩnh tổn. Hiên Viên nói ra. Hầu Nghệ cùng Hiên Viên hai người lẫn nhau đối mặt, bọn hắn tử lẫn nhau trong mắt trông thấy thật sâu kính nghệ. Yoma đã chết, chúng ta đi cứu người đi. Hầu Nghệ chỉnh trọng nói. Hai người hóa thành hai đạo ánh sáng cầu vồng hướng phía trong thôn trang bay đi, cứu trợ trong thôn trang người. Trong thôn thôn dân nhìn xem hai vị tiên nhân dáng lâm, lập tức hưng phấn không thôi, lập tức quỳ rạp trên đất, dập đầu lễ bái. Hầu Nghệ cùng hiên viên cứu chữa xong người bị thương đằng sau, dẫn đầu bọn hắn thoát đi tòa này thôn trang. "Chúng ta đi." Hiên viên nói ra, dẫn theo những thôn dân này rời đi. Trong thôn, những yêu ma kia đã rời đi, toàn bộ người thôn trang đều thở phào. "Ta ơn ân công, ta ơn ân công thôn trưởng quỳ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu." "Lão gia tử, xin đứng lên." Hầu Nghệ liền tranh thủ thôn trưởng đỡ dậy, nói ra, "Tiện tay mà thôi mà tôi, không cần như vậy." "Lão gia tử, các ngươi tại sao muốn di chuyển đâu?" Hầu Nghệ hỏi. Ai thôn trưởng thở dài, nói ra, "Ta nghe nói, yêu ma muốn đồ sát toàn bộ khu vực Bắc Tính." Chúng ta không dám lưu tại nguyên địa, chỉ có thể tránh né. Yêu ma lợi hại như vậy sao? Liên Nhũ các loại cũng đánh không lại yêu ma sao? Hầu Nghệ hỏi. Yêu ma phi thường đáng sợ, mặc kệ là loại nào yêu ma, chỉ cần đạt tới Kim Đan cảnh, liền rất khủng bố, huống chi là Kim Giác Vương Triều yêu ma đầu tôn trưởng nói ra. Kim Đan cảnh rất khủng bố sao? Hầu Nghệ nhíu mày, Kim Đan cảnh hắn từng nghe nói, nghe nói đã siêu thoát xuất phàm thai tu thể, đạt tới mặt khác cấp độ. Tân, cách môi mấy năm, Kim Giác Vương Triều liền sẽ điều động đại quân chinh phạt mặt khác quốc gia, cấp bậc tài phú Lớn mạnh chính mình lực lượng thôn trưởng nói ra, bây giờ cách lần sau đại quân xâm phạm, cũng chỉ còn thời gian mấy năm thôi. Lần này may mắn gặp được các ngươi hai người thôn trưởng cảm khái nói, đã như vậy, các ngươi tạm thời ở chỗ này, các loại chúng ta xử lý xong trong tay sự tình, đang cùng các ngươi tâm sự." Hầu Nghệ nói ra. Thôn trưởng gật đầu đáp ứng. Sau đó, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên trở về nhân tộc bộ lạc. "Hiên Viên, như nói chúng ta có phải hay không lựa chọn sai lầm?" Hầu Nghệ hỏi, hắn có chút hoài nghi mình có chính xác không. "Có lẽ, chúng ta cách làm là sai lầm, nhưng cũng không cần lo lắng, chúng ta hay là có biện pháp ngăn cản những yêu ma này?" Hiên viên nói ra, ánh mắt vô cùng băng lãnh. "Chúng ta hay là nhanh chóng chuẩn bị, để phòng Diêu Ma tấn công vào đến." Hầu Nghệ gật đầu. Hầu Nghệ đi về nghỉ, Hiên viên thì triệu tập tất cả mọi người thương nghị. "Các vị, các người đối với chúng ta vừa rồi làm quyết định thấy thế nào?" Hiên viên nhìn quanh đám người, mở miệng hỏi thăm. "Hiên viên huynh đệ, những là chúng ta nhân tộc hy vọng, chỉ có nữ mới có thể thủ hộ nhân tộc an toàn. Không sai, chỉ cần nữ còn sống, nhân tộc liền bất diệt, ta duy trì như quyết định." Đám người nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đồng ý Hầu Nghệ quyết định. Chương 413, Nhân tộc tương lai, không dung làm bẩn. 1. Chương 413 Nhân tộc tương lai, không dung làm bẩn. 1. Ta muốn biết vì sao nhanh như vậy liền cải biến quyết định. Bởi vì những yêu ma kia quá cường đại, nếu là không nhanh chút chuẩn bị sẵn sàng, cả nhân tộc sẽ sinh linh đồ thán, vạn cổ lưu danh a. Hiên viên huynh đệ, như yên tâm đi, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp nhữ. Nhân loại huyết dịch không dung làm bẩn, nhân tộc vinh dự cũng tuyệt đối không cho phép chà đạp. Đối với chúng ta tới nói, bảo vệ nhân tộc là nghĩa vụ, bảo vệ tự do càng thêm là trách nhiệm. Đám người khảng bang hữu lực nói, mặc dù không ít người nội tâm có tư dục, nhưng là lúc này bọn hắn nguyện ý đứng ra, nguyện ý giúp trợ hiên viên, nguyện ý bỏ ra sinh mệnh của mình. Tất, chúng ta nhân tộc các dũng sĩ, hiên viên cao giọng hô, "Thề sống chết bảo vệ nhân tộc!" đám người cùng hô lên. Sau đó, hiên viên mang theo bọn hắn trở lại bộ lạc. Tại bộ lạc trên quảng trường, có hơn 10 người người khoác khôi giáp dũng sĩ, tay cầm binh khí ngồi yên ở đó. Những này dũng sĩ đều là nhân tộc chiến tướng, bọn hắn đều là nhân tộc tinh anh, cũng đều là nhân tộc của sống. Hiên viên huynh đệ nhìn thấy hiên viên trở về, tất cả dũng sĩ đều hành lễ. Hiên viên khoát tay ra hiệu đám người đứng lên, trị vị vất vả, hôm nay triệu hoán nhị các loại đến đây, chính là vì nhân tộc tương lai cần nhắc." Hiên viên huynh đệ mời nói. Nhân tộc dũng sĩ nghiêm túc nói, Kim Zắc Vương Triều yêu ma tướng muốn lần nữa phát động chiến tranh, đây là chúng ta kiên nạn, cũng là chúng ta kỳ ngộ, nếu có thể vượt qua, chúng ta nhân tộc có thể xưng bá thiên hạ. Hiên Viên chậm rãi đem yêu ma uy hiếp nói cho các võ tướng, lại có việc này. Nhân tộc Dũng Sĩ kinh ngạc nói, Hiên Viên hiển diệt nói không sai, chuyện này tuyệt không đơn giản các võ tướng nói ra. Không biết Hiên Chất có kế hoạch gì, còn cần chúng ta phối hợp phải không? Hiên Viên lắc đầu, hắn nói ra, chúng ta cần liên minh, cùng chống chọi với ngoại địch, chỉ có như vậy chúng ta mới có phần thắng, nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết. Liên minh. Nhân tộc Dũng Sĩ bọn họ rơi vào trầm tư. Không sai, chỉ có như vậy mới có hy vọng." Hiên Viên nói ra, "Yêu ma hung mãnh, thực lực cực mạnh, nếu muốn đạt được thắng lợi duy có liên minh mới có thể." Nhân tộc Dũng sĩ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Hiên Viên ý nghĩ, cùng minh bạch yêu ma đến cỡ nào hung mãnh. Yêu ma không chỉ là phổ thông yêu thú hóa hình, càng là hấp thu vô tận tuế nguyệt tiên điệu tinh hoa cùng nhật nguyệt tinh thần chi quang mà hóa hình. Đồng thời mỗi lần hóa hình đều sẽ tăng lên rất nhiều lần sức chiến đấu, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Mà lại tục truyền nghe, mỗi lần yêu ma hóa hình đều là số lượng khổng lồ, thậm chí có truyền ngôn nói có mấy triệu cấp đại yêu ma tồn tại. Kết quả như vậy làm cho người rung động. Nếu là lời như vậy, yêu ma tướng không thể địch lại, cho dù là liên minh sợ là cũng vô dụng, bởi vì căn bản giết không hết. Nhưng là nhân tộc không có khả năng như vậy nhẫn thua, phải đi phân đấu, bởi vì yêu ma quá tàn nhẫn, quá áp độc, nhân tộc nếu là bại vong sẽ bị nô dịch, biến thành nô lệ hoặc là bị diệt chủng. Cho nên, vì bảo vệ nhân tộc không bị thương tổn, chỉ có phấn khởi phản kháng, cùng yêu ma liều mạng, dù là tử vong hầu như không còn, cũng phải để bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đã như vậy, Hiên Viên Hiển Điệt liền trực tiếp nói ra như dự định đi có người nói. "Tốt, chư vị bà bá, Hiên Viên muốn tập kết các tộc dũng sĩ, tổ kiến đại quân, chống cự yêu ma." Bảo gia về quốc." Hiên viên lớn tiếng nói. Nhân tộc Dũng sĩ nhìn nhau một lát, nhao nhao gật đầu đồng ý hiên viên. Hiên viên Hiển Điệt nói không sai, nếu là vì nhân tộc mà chiến, chúng ta nên hưởng, kế hoạch này phi thường tốt, ta duy trì. Chúng ta đều là nhân tộc, lẽ ra canh gác hỗ trợ, hiện tại chúng ta cần tìm tới các bộ lạc thủ lĩnh thương nghị. Hiên viên nhìn thấy đám người trả lời chắc chắn, lộ ra nụ cười vui mừng, tiếp tục nói, chúng ta phân biệt phái ra sứ thần tiến vệ bốn phía bộ lạc, mời các bộ lạc thủ lĩnh đến chúng ta tộc bộ lạc, thương thảo chống lại yêu ma sự tình, đến lúc đó, tất cả bộ lạc thủ lĩnh hội tụ nhân tộc, đồng minh lại kế. Ha ha. Hiên viên huynh đệ kế sách không sai, chúng ta bội phục đám người nhao nhao vượt mương ngựa. Không lâu sau đó, hiên viên phái ra sứ đoàn xuất phát, đi tìm bộ lạc thủ lĩnh. Kỳ thật, hiên viên kế sách cũng coi như thích hợp, dù sao liên minh là cả hai cùng có lợi cục diện, các tộc đều có chỗ tốt, chỉ bất quá, có bộ lạc thủ lĩnh cũng không thích liên minh bỏ qua. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng đại cục, chỉ cần nhân tộc liên minh không giải tán, liền có thể tiếp tục tiến công, dạng này đối với nhân tộc là có lợi. Nhân tộc bộ lạc các thủ lĩnh nghe được tin tức đằng sau, đều là cảm khái lương sâu. Bọn hắn đều là nhân tộc anh hùng, nhưng lại không cách nào cứu vớt nhân tộc, con cháu của bọn họ cũng muốn gánh chịu bọn hắn lưu lại trách nhiệm. Bất quá, nhân tộc không có khả năng hủy đi, mặc kệ là vì chính mình hay là vì nhân tộc. Nhân tộc các thủ lĩnh thương thảo đằng sau, nhao nhao đồng ý hiên viên ý nghĩ, còn phái ra sứ đoàn hướng hiên viên đưa tin. 3 ngày sau, sứ đoàn trở về nhân tộc bộ lạc, mang đến các bộ thủ lĩnh đã án. Trải qua cân đối thống kê, nhân tộc trong bộ lạc nguyện ý tham gia liên minh tổng cộng có 25 cái bộ lạc, trong đó bao quát hiên viên chỗ hiên viên bộ lạc. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi." Hiên viên sục sôi nói. Tiếp lấy Nhân tộc Liên minh chính thức mở ra, nhân tộc trong bộ lạc ngoại trừ đã rời đi, còn thừa lại 24 bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn đều đi vào hiên viên bộ lạc. Cái này 24 người bên trong có là hiên viên thân thích, có thì là hiên viên bằng hữu. Bọn hắn đều là vì nhân tộc vật khởi mà cố gắng. 24 bộ lạc thủ lĩnh tăng thêm hiên viên, chung 29 cái bộ lạc thủ lĩnh, ở chỗ này cử hành hội nghị, chung đàm luận kháng yêu ma đại kế. Hiên viên huynh đệ, lần này các ngươi kế hoạch không sai, chỉ là yêu ma hung mãnh, không biết chúng ta làm sao ngăn cản." Hiên viên hỏi. "Vấn đề này rất mấu chốt, nếu là không cách nào đối kháng yêu ma, chỉ làm cho nhân tộc mang đến tai nạn." Không sai, yêu ma thực lực cường đại, chúng ta chỉ có thể phòng thủ. Nếu là muốn tiến công, chỉ sợ tổn thất to lớn. Hiên Viên Hiền Điệt, những kế hoạch rất tốt, chỉ là chúng ta muốn thế nào tiến công đâu? Hiên Viên Hiền Điệt, không lại nói ra, chúng ta dễ thương lượng. 24 bộ lạc thủ lĩnh mồm năm miệng 10 nói ra. Đây đúng là cái vấn đề, nhân tộc liên minh mục tiêu là đánh lui yêu ma, nhưng mà, yêu ma thực lực cường hãn, lại há có thể tùy tiện đánh lui. Nhân tộc liên minh bên trong, có bộ lạc thủ lĩnh là vì nhân tộc kéo dài mà phân đấu, có thì là vì chính mình mà sống đấy, chỉ cần nhân tộc thực lực cường đại, bọn hắn liền có thể đạt được nhiều thứ hơn ta cảm thấy, chúng ta hẳn là từ hai phương diện tiền công. Hiên Viên nói ra, thứ hai, nhân tộc nhất định phải đoàn kết lại, không chỉ có là đối kháng yêu ma, càng là hẳn là đối kháng man hoang dị tộc, chúng ta nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có trí tuệ, nếu là chúng ta tề tâm hợp lực, chưa chắc không có khả năng chiến thắng man hoang dị tộc, đem man hoang dị tộc đuổi đi. Hiên Viên sau khi nói xong, những bộ lạc khác thủ lĩnh lâm vào trầm mặc. Chương 413, nhân tộc tương lai, không dung làm bận, 2, chương 413, nhân tộc tương lai, không dung làm bận, 2. Hiên Viên nói tới không sai, bọn hắn cũng nghi khu chụp man hoang dị tộc, chỉ là Đây không phải mấy câu liền có thể làm được, cần thời gian cùng kỳ ngộ, bọn hắn cũng không dám người bảo lãnh tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn mà thành, dù sao nhân khẩu không đủ, tài nguyên có hạn, nếu là thật sự có thể làm được, đó mới gọi kỳ tích. Ta cảm thấy man hoang dị tộc trọng yếu hơn, chỉ có đem man hoang dị tộc đánh tan, nhân tộc mới có thể an toàn sinh tồn." Hiên Viên nói lần nữa. Kỳ thật, Hiên Viên trong lòng cũng không chắc, chỉ có thể như vậy nói, hắn cần thăm dò tính tiến hành phỏng đoán, chỉ cần có người phản bác hắn, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, miễn cho đến lúc đó huyên náo tất cả mọi người xuống đại không được. Hiên Viên hiền điệt nói không sai, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Hiên Viên Hiển Điệt nói đúng. Hiên Viên vừa nói xong, lập tức liền có người phản đối, bọn hắn đều là có tư tâm, ai cũng không chịu nhượng cho. Ta đổ cho là, nhân tộc cùng yêu ma thế lực ngang nhau, nếu là chúng ta chia cắt ra đến riêng phần mình tác chiến, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi, chỉ có liên hợp mới có thể chống lại yêu ma." Hiên Viên nói ra. Đây là ý gì? Chẳng lẽ như có ý tứ là chúng ta muốn liên thủ chống lại yêu ma sao? Đây quả thực là người si nói ngọng, nếu là chúng ta liên hợp lại, yêu ma sớm muộn đều sẽ chiếm cứ chúng ta địa bàn có bộ lạc thủ lĩnh bất mãn nói. Hiên Viên Hiển Điệt nói có chút đạo lý, nhưng là yêu ma thực lực quá kinh khủng chỉ bằng vào chúng ta căn bản là không có cách cùng yêu ma chống lại, nếu là tách ra tác chiến, chỉ sợ yêu ma còn không có chiếm cứ địa bàn, chúng ta liền sẽ bị yêu ma giết chết có người không đồng ý. Các ngươi nói có đạo lý, chỉ là chúng ta nếu không tách ra tác chiến, chúng ta lực lượng căn bản không đủ yêu ma nhét kẽ răng, có người giận dữ nói. Vậy theo các ngươi nhìn, chúng ta nên như thế nào đối kháng yêu ma đâu? Có bộ lạc thủ lĩnh hỏi. Hiên Viên thấy thế, liền đem biện pháp của hắn nói cho đám người. Đám người nghe nói Hiên Viên kế hoạch đằng sau, con mắt đều sáng rỡ, bọn hắn cũng biết biện pháp này rất tốt, nếu là thật sự có thể thi triển đi ra, đây tuyệt đối là nhân loại may mắn. Nếu kế hoạch này có thể làm, cái kia chúng ta cứ dựa theo kế hoạch này đến, bất quá, ta còn có cái đề nghị." Hiên Viên lời nói gây nên đám người chú ý, thế là hỏi thăm, "Hiên Viên hiển diệt có cái gì đề nghị?" "Chúng ta muốn tổ chức càng nhiều thợ săn, để bọn hắn hỗ trợ đi săn, tăng cường bộ đội chiến lực." Hiên Viên nghĩ đến trong khoảng thời gian này thu hoạch tương đối khá, nếu là không sử dụng lời nói, sợ rằng sẽ lãng phí. "Đề nghị này rất tốt, chỉ cần chúng ta liên lạc thợ săn, để bọn hắn mỗi ngày săn thú con ngồi lấy da đổi lấy lương thực liền có thể." "Không sai, dạng này có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều thời gian, thợ săn có thể tại giá ngoại nghỉ ngơi." không cần tại trong lều vải vừa qua. Vậy cứ như thế quyết định đi. Rất nhanh, nhân tộc liên minh liền xây dựng nội liệp hộ bộ đội, liệp hộ bộ đội nhân số ước chừng có mấy triệu tả hữu. Lúc trước hiên viên phát hiện thị thêu rừng bí mật đằng sau, liền bắt đầu chiêu mộ thợ săn. Mấy triệu thợ săn gia nhập, săn giết yêu thú tự nhiên trở nên dễ dàng nhiều, chỉ cần có người dẫn đường, trên cơ bản liền có thể tìm tới yêu thú hang ổ, dạng này liền giảm bớt không cần thiết hy sinh. Nhân tộc liên minh hành động cấp tốc, tại ngày thứ 2 thời điểm, nhân tộc bộ lạc thợ săn đều tụ tập tại Nhân Hoàng bộ lạc. Mà lại, hiên viên còn để cho người ta đem chỗ săn giết yêu thú mang đến Nhân Hoàng bộ lạc. Hiên viên hiền điệt quả nhiên Ca Minh, chúng ta bội phục ra các vị bộ lạc thủ lĩnh cười nói. Hiên viên khẽ lắc đầu, không phải ta Ca Minh, mà là ta nhân tộc Liên Minh nhất định phải nhanh lớn mạnh thực lực, nếu không chúng ta sớm muộn muốn diệt vong. Sau đó, nhân tộc Liên Minh lại bắt đầu huấn luyện bộ lạc dũng sĩ. Trong khoảng thời gian này, hiên viên tại nhân tộc Liên Minh hy vọng vô cùng cao, cho nên, loại chuyện này, rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh đều tích cực hưởng. Mà nhân tộc Liên Minh cũng có chuyên môn bổ dưỡng bộ đội tinh nhuệ địa phương. Hiên viên hiền điệt, các ngươi chi bộ đội này, không giống những quân đội khác, chúng ta bộ lạc dũng sĩ đều là người bình thường đột nhiên có cái bộ lạc thủ lĩnh mở miệng nói ra. Đây là tự nhiên, chúng ta mục đích không ở chỗ này. Đó là cái gì? Ta chuẩn bị ở trong bộ đội, chọn lựa ra tố chất thân thể người cường đại nhất. Hiên Viên nói ra, chỉ có dạng này mới có thể kích phát tiềm năng của bọn hắn. Đám người sau khi nghe xong gật gật đầu, phương pháp như vậy mặc dù không thể để cho trong bộ lạc dũng sĩ thực lực tăng lên, nhưng là, chí ít có thể rèn luyện ý chí của bọn hắn cùng sức chịu đựng, lợi như vậy, tại đứng trước thời điểm nguy hiểm, bọn hắn chạy trốn hoặc là ngăn cản yêu ma thời điểm có thể có càng nhiều kinh nghiệm cùng lòng tin. Không hổ là hiên chất, cân nhắc Chu Dao a. Cái kia chúng ta những lao cốt đầu này liền tham dự đi. Rất nhanh Từng cái bộ lạc đều phái ra tinh binh tiến đến giành luyện. Ha ha ha, không nghĩ tới, chúng ta lại có thể đi theo Hiên Viên Hiển Điệt xuất chinh bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao cười nói. Hiên Viên nhìn về phía đám người, sau đó nói, "Chư vị thủ bá, các ngươi đều là nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh, xuất chinh lần này yêu ma, các ngươi trách nhiệm trọng đại." Hiên Viên Hiển Điệt xin phân phó đám người nhao nhao nói ra. Hiên Viên tiếp tục nói, "Chúng ta nhiệm vụ chính là tiêu hao yêu ma thực lực, nếu là yêu ma thực lực giảm xuống, chúng ta liền có thể phản công yêu ma." Hiên Chất Tiên Tâm, chỉ cần như nói, chúng ta liền đi làm, sẽ không cho nhỡ cản trở đám người nhao nhao nói ra. Ta hy vọng các vị có thể đem yêu ma tung tích nói cho chúng ta, lợi như vậy, chúng ta liền có thể sớm cho kịp làm tốt đề phòng, khỏi bị yêu ma tập kích quấy rối. Cái này không có vấn đề, đây là chúng ta ngày bình thường khu vực săn bắn, nhờ đi thăm dò nhìn, chỉ cần phát hiện yêu ma vết tích liền tranh thủ thời gian rút lui. Hiên viên mang theo liệp nhân bộ đội, tại nhân tộc liên minh thủ lĩnh chỉ thị dưới vị trí bắt đầu tìm kiếm yêu ma vết tích. Vị trí này đã cách nhân tộc liên minh có cách xa năm 600 dặm, yêu ma rất khó tìm đến vị trí này. Bởi vậy, hiên viên mang theo liệp nhân bộ đội tại cái này phụ cận tìm kiếm, không ngừng có người đưa tin trở về, nhưng là cũng không có bất luận cái gì yêu ma tung tích. Hiên Viên, cái này mấy trăm mét phạm vi bên trong cũng không có phát hiện dấu vết gì. Lại mở rộng phạm vi. Hiên Viên mang theo liệt nhân bộ đội tại 4 chỗ tìm kiếm yêu ma vết tích, nhưng thủy chung tìm không thấy yêu ma bóng dáng. Hiên Viên hiền điệt, còn muốn tìm kiếm bao lâu? Có thủ lĩnh không nhịn được dò hỏi. Cái này khoảng cách mấy trăm dặm, liền xem như con cháu của bọn hắn đều không cần thời gian bao nhiêu liền có thể đến, huống chi bọn hắn những thủ lĩnh này cùng tự săn. Hiên Viên lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. Hiên Viên sắc thực không rõ ràng, dù sao yêu ma dạo hoạt trình độ vượt qua dự liệu của hắn. Hán Nguyên bản còn muốn lấy lợi dụng Liệp Nhân Bộ đội ưu thế, từ, từ từ từng bước xâm chiếm Yêu Ma, hiện tại xem ra, muốn dựa vào Liệp Nhân Bộ đội căn bản không có khả năng. Nếu dạng này, chúng ta liền không đổi các ngươi tiếp tục lãng phí thời gian, chúng ta còn muốn đi săn giết hung thú đâu những người khác nhao nhao nói ra. Các vị chưởng đã? Hiên Viên vội vàng gọi lại bọn hắn. Làm sao? Hiên Chất còn có việc, có người nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng không gạt các vị, chúng ta Liệp Nhân Bộ đội sở dĩ làm như vậy, cũng là vì các vị tốt. Hiên Viên giải thích nói, chúng ta ở chỗ này tìm kiếm càng cẩn thận, Yêu Ma liền sẽ càng cảnh giác, cho nên, ta cho là chúng ta không ngại đem yêu ma bỏ vào chúng ta nhân tộc liên minh địa bản, như vậy đến nay, yêu ma muốn ẩn tàng tung tích cơ hội liền tiểu đã rồi. Chương 414, 3000 dũng sĩ, nhân tộc bên dưới, 1, chương 414, 3000 dũng sĩ, nhân tộc bên dưới, 1. À, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có kế hoạch gì? Đám người nghe xong Hiên Viên lời nói đằng sau, nhao nhao nói ra. Như vậy đi, ta mang theo 3000 nhân tộc dũng sĩ tiến về nhân tộc bên dưới, mà còn lại người liền lưu tại nơi này giám thị, nếu là có yêu ma xuất hiện ở chỗ này, lập tức trở về đến bẩm báo. Hiên Viên nghĩ đến trong đầu của mình đoạn ký ức kia đằng sau, Lập tức nói: "Hiên chất thật sự là có đảm lực a, ta bội phục đám người đối với hiên viên tán thưởng gật gật đầu, sau đó đồng ý hiên viên đề nghị. Hiên viên mang theo 3000 dũng sĩ tiến về nhân tộc biên giới, cái này khiến những thủ lĩnh khác gước ao ghen tị, nhưng là, bọn hắn cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, cho nên bọn hắn mới nguyện ý đáp ứng. Hiên viên mang theo 3000 dũng sĩ sau khi đi, những người còn lại tộc thủ lĩnh bắt đầu hành động, phân phối thủ vệ nhân số, an bài tuần tra thời gian. Hiên viên mang theo 3000 dũng sĩ sau khi rời đi, liền thẳng đến biên cảnh phương hướng chạy vội. Vùng rừng rậm này khoảng cách biên giới cũng không xa rồi, chỉ có 3, 400 dặm mà thôi." Hiên viên cỡi tọa kỵ, nhanh chóng lao vụt, rất nhanh liền đi vào biển rối. Hiên viên mang theo 3000 dũng sĩ chú đóng ở vị trí này. "Hiên chất, ta xem Yêu Ma tựa hồ cũng không dám tới, đây là vì gì?" Có thủ lĩnh nghi ngờ hỏi. Yêu Ma gọi về ẩn nấp, mà lại giảo hoạt chợt không gì sánh được, nếu là chúng ta tùy tiện đi qua, bị Yêu Ma phục kích, tổn thất nặng nề." Hiên viên chậm rãi nói ra, mà lại, "Ta cảm giác được, tại Yêu Ma trên thân, có hơi thở hết sức khủng bố tồn tại, cỗ khí tức này để ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm." "Yêu Ma khí tức rất mạnh sao?" Lại có thủ lĩnh nghi ngờ hỏi. Hiên viên nhìn về phía tên này thủ lĩnh, không sai, mạnh phi thường. Vậy làm sao bây giờ?" Có thủ lĩnh lo lắng nói ra. "Ta dò thăm tin tức, yêu ma đã công chiếm Tây Kỳ, nếu như ta đoán không lầm, hiện tại yêu ma mục tiêu chính là chỗ này, mà lại, ta hoài nghi, Tây Kỳ nơi đó yêu quái cũng bị yêu ma hấp dẫn ở đây, cho nên, ta phỏng đoán, đêm nay yêu ma nhất định hiện diện." Hiên Viên trầm giọng nói. "Nếu dạng này, vì sao chúng ta không nói trước thiết trí bẫy dập, đem yêu ma toàn diệt?" Lại có thủ lĩnh mở miệng nói ra. "Làm như vậy quá mạo hiểm, bất quá nếu là có thể đem yêu ma dẫn dụ đến bẫy dập địa phương, vậy liền coi là chuyện hắc." Hiên Viên vừa cười vừa nói. "Đã như vậy, Như vậy thì dựa theo hiền chất ý tứ tới đi. Đám người lẫn nhau thương lượng sau, liền quyết định dựa theo hiền viên ý tứ đến. Mà hiền viên thì là xuất lĩnh lấy Liệp Nhân bộ đội bắt đầu bố cục. Tại màn đêm bao phủ xuống, toàn bộ biên giới trở nên đen kịt, đưa tay không thấy được ngón ngón, ngoại trừ Liệp Nhân bộ đội ánh lửa bên ngoài, không còn có bất luận cái gì sáng ngời. Nơi này, tiến tính, phản phất không có chút nào xin cơ. Yêu ma khẳng định lại tới đây, chúng ta chuẩn bị đi. Hiền viên nghiêm túc nói. Nặng đám người nhau nhau trả lời. Yêu ma, các ngươi nếu lại tới đây, liền mơ tưởng đạo tẩu. Hiền viên hai mắt băng lãnh nói. Chúng ta cẩn tuân Hiên Viên huynh đệ mệnh lệnh. 3000 dũng sĩ cùng kêu lên hô to. Sau đó, 3000 dũng sĩ tại Hiên Viên dẫn đầu xuống, xuất ra cung tiễn, kéo ra dây cùng, nhắm chuẩn yêu ma cất dấu địa phương và tới. Mũi tên tiếng xé gió vang lên, lập tức, yêu ma cất dấu địa phương truyền đến thảm liệt kêu rên thanh âm. Ha ha ha, những yêu ma này, đơn giản chính là chịu chết a. Liệp Nhân bộ lạc đám thủ lĩnh nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng nhịn không được cười ha ha. Yêu ma xảo trá, chúng ta không có khả năng thất lở. Hiên Viên trầm giọng nói ra. Đám người nghe vậy, cũng đình chỉ cười to. Bất quá, Mặc dù yêu ma tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong hai, nhưng là yêu ma nhưng như cũng chưa từng xuất hiện. Những yêu ma này là chuyện gì xảy ra? Không biết. Yêu ma đột nhiên trừng mặc để ở đây liệp nhân bộ lạc thủ lĩnh đều có chút kinh hoàng. Hiên Viên cũng nhíu mày, đáng chết, những yêu ma này là sợ sợ tộc ta cùng tiến thủ sao? Hay là nói có âm mưu gì? Yêu ma đột nhiên không xuất hiện, cái này khiến Hiên Viên có chút không nghĩ ra. Đột nhiên, đại địa đung đưa kịch liệt đứng lên. Tiếng lấy, vô tận yêu phong quét sạch tiên địa, bốn bề cỏ cây trong nháy mắt khô héo, nhánh cây bẻ gãy. Loại cảnh tượng này để Liệp Nhân bộ lạc đám thủ lĩnh sắc mặt đại biến, yêu phong đột kích, nhanh, phòng ngự. Đám người cấp tốc tạo thành trận hình, ngăn cản cái này vô cùng vô tận yêu phong. Yêu phong càng diễn càng liệt, cuối cùng hình thành gió xoáy khổng lồ hướng phía bọn hắn đánh thẳng tới, phản phật muốn đem Liệp Nhân bộ lạc quân doanh cho hủy diệt. Liệp Nhân bộ lạc các chiến sĩ ra sức phản kháng, nhưng lại căn bản cũng không có tác dụng, bởi vì, yêu này gió thật sự là quá cường đại, mà lực lượng của bọn hắn, tại cỗ này cường đại phong bạo trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. Liệp Nhân bộ lạc quân trướng bị lật tung, đông đảo Liệp Nhân bộ lạc chiến sĩ bị cuốn vào trong phong bạo. Đột nhiên, trong phong bạo truyền đến gào thét tiếng giống giận dữ, theo thanh âm này truyền đến, phong bạo càng thêm bắt đầu cuồng bạo. "Nhanh, rút lui." Hiên Viên thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, lập tức hạ đạt ra lệnh rút lui. Liệp Nhân bộ lạc các chiến sĩ, tại Hiên Viên mệnh lệnh dưới nhanh chóng rút lui, nhưng lại y nguyên có mấy cái chiến sĩ bị phong bạo cuốn đi, về phần chiến sĩ khác, đều thủ thường không nhẹ. Hiên Viên đang rút lui thời khắc, quay đầu nhìn thấy cái kia bị cuốn đi chiến sĩ, nội tâm tràn ngập bi thống, nhưng là, hắn không có khả năng bội vì việc này chỉ hoãn tứ viện. Hắn hít sâu hai cái, đem phần này bi phẫn đè chế xuống tới, chuyển di mục tiêu, nhanh chóng đổi kịp rút lui chiến sĩ bắt đầu cứu chữa bọn hắn. Hiên viên huynh đệ, ta ơn ngươi, bọn ta kém chút liền chết tại trong yêu phong lúc này, có chút chiến si đối với hiên viên nói ra. Chư vị huynh đệ, các ngươi tranh thủ thời gian điều dưỡng, đợi chúng ta giết sạch yêu ma đằng sau, lại đến là chư vị chữa thương. Hiên viên nói ra. Ân các chiến sĩ gật gật đầu, ngay tại chỗ chữa thương. Mã hiên viên dẫn theo liệp nhân bộ lạc chiến sĩ cùng liệp nhân bộ lạc thủ lĩnh, trong rừng nhanh chóng xuyên qua. Hiên chất, ngươi xác định yêu ma sẽ từ phía tây tới đây, có thủ lĩnh hỏi. Không sai, yêu ma tuyệt đối sẽ tới đây, dù sao Chúng ta hành tung cũng sớm đã tiết lộ ra ngoài, mà lại, Tây Kỳ có đại lượng bảo vật cùng lương thực, bọn chúng sẽ không buông tha cho cơ hội này." Hiên Viên trầm giọng nói ra. "Đã như vậy, như vậy, hiển chất cho là, yêu ma sẽ ở chỗ nào xuất hiện đâu?" Có thủ lĩnh tiếp tục hỏi thăm. "Hiên Viên lắc đầu, tạm thời ta cũng không rõ ràng, bất quá, ta đoán chừng hẳn là sẽ tại tây nam phương hướng, hoặc là đông bắc phương hướng, dù sao nơi này là lựa chọn tốt nhất." "Ân, yêu ma thích gan thi thể của con người, lần này chúng ta đem yêu ma tụ tập ở chỗ này, chính hợp khẩu vị của bọn nó." Hiên Viên thấp giọng nói ra. "Hiên chất Chẳng lẽ ngươi là muốn đem bọn yêu ma này vây ở chỗ này sao?" Có thủ lĩnh hỏi. "Đúng là như thế, chỉ có đem yêu ma vây ở chỗ này mới tính hoàn mỹ." Hiên Viên thản nhiên nói. "Làm như vậy thật có hiệu quả sao? Ta cũng không biết, bất quá, đây là duy nhất kế sách." Hiên Viên nói ra. "Hiên chất, cái kia chúng ta liền nghe tổng giám an bài đi có thủ lĩnh nói ra." Hiên Viên gật gật đầu, không có đang nói chuyện. Chương 414, 3000 dũng sĩ, nhân tộc bên dưới, 2, chương 414, 3000 dũng sĩ, nhân tộc bên dưới, 2. Rất nhanh. Tại hiên viên mệnh lệnh giới, liệp nhân bộ lạc các chiến sĩ bắt đầu ở nguyên địa chôn nồi nấu cơm, chuẩn bị ăn uống no đủ đằng sau, tại tiếp tục săn giết yêu ma. Tại yêu phong quét sạch phía dưới, tất cả mọi người không có ăn bữa tối tâm tình, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đám người nhiệt tình. Tại đống lửa cháy hừng hực bên dưới, các loại nguyên liệu nấu ăn tại trên giá nướng phát ra từ từ tiếng vang. Đám người quay chung quanh tại bên cạnh đống lửa, phải mái uống. Ha ha ha, thấu khoái, rất lâu không có thử qua dạng này tư vị, thật sự là thoải mái cực hạn, ta cảm thấy đây là ta sống nhiều năm như vậy, đáng giá nhất cao hứng thời gian. Liệp nhân bộ lạc thủ lĩnh nói ra. Đúng nha, ta cũng cảm giác trong khoảng thời gian này vô cùng thoải mái, loại này này là dĩ vãng chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ." Liệp Nhân bộ lạc những thủ lĩnh khác nói ra. "Hảo hảo hưởng thụ tối nay đi, ngày mai, chỉ sợ trên đời này cũng tìm không được nữa như vậy niềm vui thú, mà chúng ta cũng sẽ triệt để thoát khỏi trên vùng đất này chói buộc." Hiên Viên nâng chén phóng khoáng nói. Tại Hiên Viên dẫn đầu xuống, đông đảo đám tợ săn đi theo Hiên Viên cộng đồng chúc mừng tối nay. Những tợ săn này, mỗi người con mắt đều lóe ra tinh mang. Chúng ta rốt cục muốn thoát khỏi thân phận làm nô lệ, rời đi mảnh này cần tối thổ địa, một lần nữa trở về tự do." Hiên Viên nâng chén nói ra. Những bộ lạc khác dũng sĩ cũng đều cao hứng nâng chén. Ở thế giới này, ai lại nguyện ý làm người khác nô lệ đâu? Chúng ta nguyện vì hiên viên huynh đệ cống hiến sức lực, vĩnh sinh đi theo, muôn lần chết không chối tử. Liệp nhân bộ lạc Đông đảo thủ lĩnh nheo nheo đứng dậy tỏ thái độ. Chư vị khách khí rồi, về sau tất cả mọi người là huynh đệ, không cần dạng này giữ lễ tiết." Hiên viên nói ra. "Tốt, ta kính hiên viên huynh đệ." Làm chúng thủ lĩnh nheo nheo bưng chén rượu lên, cùng hiên viên va chạm. "Làm." Hiên viên vừa cười vừa nói. Đám người bèn nhìn nhõng cười, lập tức nheo nheo uống sòng trong chén rượu ngon. "Hô, sảng khoái a." Hiên viên hít sâu. Ha ha, rượu ngon như vậy chúng ta còn có rất nhiều, các loại chúng ta giết đủ yêu ma, liền mang theo rượu ngon này đi tìm cái kia thần bí tiên nhân, thỉnh cầu hắn ban cho rượu ngon cho chúng ta. Tốt, cứ như vậy quyết định, chúng ta đi giết yêu ma." Hiên Viên kích động cười to nói. "Ha ha, tốt, giết yêu ma, giết yêu ma đám người cũng đi theo hô to. Trong khoảng thời gian này đến nay, tất cả mọi người bị yêu ma kiểm chế thở không nổi, nếu như không phải Hiên Viên tồn tại, chỉ sợ bọn hắn đều chống đỡ không nổi. Bây giờ, Hiên Viên xuất hiện, cho bọn hắn mở ra thế giới khác cửa lớn, bọn hắn bức thiết hy vọng có thể thoát khỏi những cực khổ này. Chúng ta đi." Đi bắt yêu ma. Hiên Viên dẫn theo đám thợ săn nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền gặp được yêu ma. Mọi người coi chừng, yêu ma đã xuất hiện, chúng ta cần chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể để cho yêu ma đánh lén đến chúng ta, không phải vậy, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Hiên Viên nhắc nhở. Hiên Viên hinh đệ yên tâm, giao cho chúng ta liền tốt có thủ lĩnh cười to nói. Giết nha. Lập tức, Hiên Viên dẫn theo đám thợ săn cùng yêu ma chém giết. Trận đấu rất mãnh liệt, mặc kệ là yêu ma hay là thợ săn, toàn bộ đều dốc hết toàn lực, vì chính là bảo hộ lẫn nhau. Yêu ma hung tàn không gì sánh được, thực lực cường hãn, căn bản không e ngại thợ săn công kích. Thậm chí Đám tợ săn còn muốn phòng bị yêu ma đánh lén. "Hiên Viên huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ?" Có thủ lĩnh lớn tiếng kêu lên. "Ta đi đối phó yêu ma, các ngươi chặn đường yêu thú, những yêu thú này mặc dù thực lực không kém, nhưng là các ngươi không cần phải sợ, trực tiếp giết." Hiên Viên lớn tiếng nói. "Tốt, cứ như vậy quyết định." Đám tợ săn gật gật đầu, đồng ý hiên viên đề nghị. Hiên Viên cầm trong tay trường thương, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, hướng phía những cái kia đập vào mặt yêu thú đánh tới. "Yêu ma tê minh, hai con ngươi huyết hổng, nhìn chằm chằm trùng sát ma đến hiên viên, giương nhanh múa đuốt phóng tới hiên viên, muốn đem hiên viên xé nát." "Hừ!" Hiên Viên hừ lạnh, huy động trong tay trường mâu, thẳng đến yêu ma mà đi. Phanh âm thanh, hai thanh vũ khí va chạm tại, bắn ra chói lóa mắt hào quang, hai cú cường đại lực lượng nổ tung lên. Hiên Viên vội vàng vận chuyển công pháp, đem cái kia nóng nảy lực lượng tháo bỏ xuống, sau đó, lại lần nữa phóng tới con yêu ma kia, triển khai phản kích mãnh liệt. Rống, yêu ma hét giận dữ, gào thét. Bọn chúng nhìn ra, trước mắt tên này nhân tộc rất mạnh. Bởi vậy, bọn hắn điên cuồng hướng phía Hiên Viên đánh giết mà đến, muốn đem Hiên Viên cho xé xác. Đáng tiếc, bọn chúng nhất định thất bại. Chỉ gặp, tại Hiên Viên trên thân tán ra khí tức kinh người, hắn huy động trường mâu Giống như giao long ra biển, uy thế Minh Ngung trong nháy mắt liền đánh sát vài đầu yêu ma. Quá tốt, Hiên Viên huynh đệ quá lợi hại, yêu ma không làm gì được. Ha ha ha, tốt, lúc này mới giống chúng ta thợ săn. Giết sạch bọn chúng. Đám trợ săn đại hỉ, nhìn thấy Hiên Viên cường đại như thế, lòng tin tăng gấp bội, càng thêm ra sức săn giết những yêu ma kia. Mã Hiên Viên, không chút nào không ngừng lại, vẫn như cũ anh dũng giết địch. Tại mọi người hiệp trợ bên dưới, Hiên Viên chém giết yêu ma càng ngày càng nhiều, con mồi cũng càng ngày càng phong phú. Đám trợ săn hưng phấn, không ngừng thu hoạch yêu ma thi thể cùng nội đan. Hiên Viên, càng là trở thành toàn bộ đội đi săn nhặt tâm. Ở chỗ này, Hiên Viên có được tuyệt đối quyền nói chuyện, hắn nói cái gì chính là cái đó, bất luận kẻ nào không dám chống lại ý chí của hắn. Hiên Viên nhìn xem chồng chất như núi yêu ma thi thể cùng yêu ma nội đan, trên mặt lộ ra nụ cười sắt lạnh. Hắn tin tưởng, chỉ cần đám thợ săn năm chắc thời cơ tốt, săn giết yêu ma sẽ càng nhiều. Hiên Viên huynh đệ, yêu ma càng ngày càng ít, chúng ta có phải hay không nên trở về thôn trang nghỉ ngơi một chút?" Lúc này, có thủ lĩnh nói ra. Những người khác cũng tán đồng gật gật đầu, hiện tại, tất cả yêu ma đều bị đám thợ săn chém giết hầu như không còn, không cần thiết lại tiếp tục ở lại đây. Bọn hắn chuẩn bị tranh thủ thời gian trở về thôn trang. Nghe được lời của bọn hắn, Hiên viên lông mày kích động, sau đó nói ra, "Ừ, ta đang có ý này." Hiên viên gật gật đầu, đi theo đám người rời đi, trở về tới đám thợ săn đóng quân doanh địa. Bọn hắn giờ phút này, sớm đã là mệt gần chết. Tại yêu ma tàn phá bừa bãi tình huống dưới, đám thợ săn không có nhàn rỗi, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm thời gian bên ngoài, đều là không ngừng săn giết yêu ma. Cho dù là ban đêm lúc nghỉ ngơi, cũng không dám buông lòng cảnh giác. Dù sao, bọn hắn biết, yêu ma không phải người lương thiện, bọn chúng xảo trá dị thường, nếu là chủ quan, rất có thể bị yêu ma thừa lúc vắng mà vào. Cho nên, cho dù là mệt gần chết, Bọn hắn cũng căng răng kiên trì. Hiên Viên cũng rất mệt mỏi, mệnh, bất quá, hắn thấy chính mình cũng không tính mệt mỏi, dù sao, hắn là thợ săn thủ lĩnh, là cái này đi săn đoàn linh hồn. Chỉ có linh hồn cường đại mới có thể chỉ huy động đoàn đội này, nếu không, đoàn đội này sớm muộn sẽ phân liệt tan rã. Cho nên, tại bọn hắn trở lại nơi đóng quân thời điểm, lập tức mệnh lệnh đám thợ săn nghỉ ngơi. Hiên Viên cũng nằm xuống đi ngủ, hắn vừa nhắm mắt, đột đột, bên tai truyền đến sàn sạt vận động, lập tức, hắn mở to mắt, ánh mắt sắc bén bốn chỗ quan sát. Có địch nhân, mở người coi chừng. Hiên Viên trầm thấp nói ra. Nơi này khoảng cách liệp nhân bộ lạc còn rất xa, theo lý mà nói, sẽ không có địch nhân mới đối. Chương 415, địch nhân tập kích, không thể không phòng. 1, chương 415, địch nhân tập kích, không thể không phòng. 1. Nhưng là, nếu địch nhân tập kích, liền không thể không phòng phạm. Nghe được Hiên Viên nhắc nhở, đám trợ săn nhau nhau đứng dậy, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà lại, bọn hắn hết sức chăm chú, trong tay cầm các loại vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ địch nhân lén lén. Hiên Viên huynh đệ, ngươi cảm giác được thanh âm gì sao? Thủ lĩnh đi về phía trước hai bước, hỏi hướng Hiên Viên. Nghe vậy, Hiên Viên lắc đầu, hắn xác thực không phát hiện chút gì. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Mặc kệ như thế nào, những người này không có khả năng kinh thị, dù sao bọn hắn là thợ săn, là săn giết yêu ma người, không chỉ có phải bảo đảm tự thân an nguy, cũng muốn bảo hộ con người an toàn. Thế là, Hiên Viên trầm giọng nói, "Các ngươi lui ra phía sau, để ta đến điều tra tình hình." Tốt đám người đáp ứng nói. Lập tức, Hiên Viên cất bước hướng phương hướng của thanh âm từ từ tới gần. Đúng lúc này, đột đột, Hiên Viên dưới lòng bàn chân, đột nhiên xuất hiện mấy cây sợi đằng, nhanh chóng quấn chặt lấy Hiên Viên hai chân, muốn đem Hiên Viên kéo tới lòng đất đi. "Cút ra đây!" Hiên Viên gầm hét, hắn hai chân dùng sức, muốn tránh thoát sợi đằng. Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng lưu toan phản kháng yêu ma, thật sự là muốn chết đúng lúc này, trong hắc ám truyền đến thanh âm lạnh lùng. Tiếp lấy, hiên viên dưới chân dây leo đột nhiên bạo tạc, đem hiên viên nổi bay cách xa mấy mét. Ngay sau đó, hiên viên nghe được vô cùng kinh khủng gào hét, rung động lòng người, để cho người ta sợ hãi. Đúng lúc này, mặt đất vỡ ra, từ lòng đất chui ra vài đầu yêu ma. Những yêu ma này giữ tận không gì sánh được, mọc ra bén nhọn răng nanh, lớp lộn khoác trên người đóng thật dày lẫn giáp, lóe ra lạnh lẽo ánh kim loại. Trọng yếu nhất chính là, tại những yêu ma này cái trán, đều là ấn ký lấy cổ quái hoa văn. Đây là, yêu tộc, thế thế Hiên viên tinh hải, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này yêu ma lại là yêu tộc, cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt tồn tại. Không chỉ là hiên viên, những người còn lại nhìn thấy những yêu ma này, cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Những yêu ma này thực lực cường hãn không gì sánh được, nhất là trên trán đường vân tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, phản phất mang theo đặc thủ nào đó pháp lực. Hiên viên huynh đệ, làm sao bây giờ, chúng ta sẽ không gặp phải phiền phức đi có người lo lắng nói ra. Những người còn lại nghe vậy, đều là giữ im lặng, bởi vì nơi này yêu ma quá mức khủng bố. Mặc dù bọn hắn là tợ săn, thực lực mạnh mẽ, thậm chí, có mấy tên thực lực đạt tới kim tiên cấp bậc tồn tại. Nhưng là, bọn hắn không đốc, biết rõ, bọn yêu ma này không phải bọn hắn có thể đối phó. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy yêu ma trong ngáy mắt, suy nghĩ thứ hai chính là chạy trốn. Ừ, chỉ là yêu ma, lại có sợ gì? Hiên viên hử lạnh nói. Cho ta bên trên, giết sạch những yêu ma này. Hiên viên hạ lệ. Hiên viên đại ca, những yêu ma này thực lực quá mức cường đại, chúng ta không phải là đối thủ à có người lo lắng nói. Đúng nha, hiên viên đại ca, chúng ta hay là rút lui đi, đợi ngày sau mạnh lên sau, lại đến đánh giết yêu ma. Những người khác khuyên đủ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nhưng yêu ma này thực lực cường đại, không phải bọn hắn có thể đối phó. Hiên Viên nhíu mày, nói ra, chúng ta là thợ săn, há có thể tùy tiện rút lui. Lại nói, yêu ma là chúng ta lương thực, hôm nay, ta liền muốn ăn hết bọn chúng. Các ngươi yên tâm, ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết những yêu ma này. Hiên Viên trịnh trọng nói. Những yêu ma này rất quỷ dị, bọn hắn trên trán những cái kia kỳ dị phù văn, lộ ra tà tính, giống như là đặc biệt nhắm vào nhân tộc. Hiên Viên không nghĩ ra, những yêu ma này tại sao có thể có nhắm vào nhân tộc hiệu quả. Hiên Viên huynh đệ, ngươi xác định có người nghi hoặc. Yên tâm Ta nói được thì làm được." Hiên Viên vô ngữ cam đoan. Lúc này, những yêu ma kia đã vọt tới, bọn hắn há miệng máu, hướng phía Hiên Viên cắn xé mà đến, muốn nuốt sống Hiên Viên. "Cho ta cùng ngay." Đối mặt đánh tới yêu ma, Hiên Viên không sợ hãi chút nào, trực tiếp liên kích, đánh ra lăng lệ quyền phong, âm ầm tiếng vang truyền khắp bốn phía, chấn động tứ phương. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đó hai ba cái yêu ma, vậy mà phun ra ăn mòn chất lỏng, trực tiếp đem Hiên Viên tới nước, kịch liệt tiêu đốt. "Hiên Viên huynh đệ, cứu mạng a." "A, đây là vật gì?" "A a a, -a cứu mạng a." Lập tức, tiếng kêu rên lên hồi, máu tươi chảy ngang Những người kia toàn bộ bị ngọn lửa vây quanh, thống khổ kêu rên. Hiên viên tâm thần khẽ run, vội vàng vận chuyển nguyên lực ngăn cản, sau đó nhanh chóng tiến lên, trợ giúp những người kia dập lửa. Nhưng mà, những yêu ma kia phun ra nọc độc dịch phi thường quỷ dị, mặc kệ hiên viên cố gắng như thế nào đều dập tắt không xong, mà lại càng ngày càng độc hơn, để hiên viên cũng nhịn không được ho khan. Giống thế vậy, những yêu ma kia ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra đặc biệt hưng phấn. "Xuất sinh, dám tổn thương ta huynh đệ." Hiên viên phẫn nộ, sắc mặt của hắn ng trầm, trong con ngươi tràn ngập sát khí. Hiên viên giận dữ, đưa tay liền đánh ra nóng bỏng hỏa cầu, thẳng đến mây yêu ma kia mà đi. Hỏa cầu cực nóng không gì sánh được, uy thế ngập trời, không khí bị đốt cháy thành hư vô. Mấy yêu ma kia khinh thường, thân hình vặn vẹo, chèn né Hiên Viên công kích. Hỏa cầu bạc tạc, đem mấy cái yêu ma bức lui. Ha ha, muốn lai là cái phế vật, thật sự là rất rủi, vậy mà chỉ có thể sử dụng phổ thông hỏa hệ thuật pháp. Không sai, bất quá, ta ưa thích, ha ha. Mấy cái yêu ma rếu cẩn nói, không chút nào đem Hiên Viên công kích để ở trong lòng. Nhưng mà, đúng lúc này, Hiên Viên thân ảnh lắc lư, hóa thành hư ảnh, trực tiếp biến mất tại Môn Trố. Ân, mấy cái yêu ma sửng sốt, có chút không có kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, Hiên viên đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, hai tay bắt bọn hắn lại đầu. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, mấy yêu ma kia cái cổ bị hiên viên bóp nát, đầu rũ cục lấy. Đúng lúc này, hiên viên bên cạnh đột nhiên thổi qua mấy cỗ mùi hôi thối, ngay sau đó, mấy quả xạ tiến tử hung hăng đâm vào hiên viên và lưng. Xa tiến tử băng lãnh vô tình, xuyên thấu hiên viên thân thể, đem hiên viên toàn bộ thân thể suy thũng. Hiên viên tê đau, phần lưng truyền đến trận trận như tê liệt đau đớn, kém chút hôn mê. "Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra long mạch cùng long nguyên châu đột nhiên, hiên viên bên thai truyền đến thâm trầm lời nói. Cái này khiến hiên viên trong lòng run sợ. Hắn biết, đây là những yêu ma kia đang nói chuyện. Những yêu ma này, vậy mà biết Long mạch cùng Long nguyên châu, khó trách vừa rồi, công kích của mình thất bại, vốn cho là những yêu ma kia đã sớm tử vong, lại không nghĩ rằng, còn sống. Lúc này, hiên viên trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Thân hình hắn nhanh nhẹn, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, liền lướt qua trăm trượng khoảng cách. Nhưng mà, ngay tại hắn dừng lại sát na, mấy chục đạo đen kịt chùn sáng phá không đánh tới, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Cái này khiến hiên viên trong lòng cuộn loạn, những yêu ma này công kích, đúng là nhanh như vậy, hắn căn bản không kịp phản ứng. Thời khắc ngô chốt, Hiên viên thi triển tuyệt thế thân thông, ngăn kháng những chùm sáng này công kích, cũng mượn lực hướng về phía trước phi nhanh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đòn công kích chí mạng. Ha ha, ngươi trốn không thoát những yêu ma kia cười nói, thân hình phiêu hốt, đuổi hướng hiên viên. Đáng chết, bọn gia hỏa này vậy mà biết được truy tung bí thuật. Hiên viên chửi nhỏ. Hiên viên đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta căn bản thoát khỏi không xong. Chương 415, địch nhân tập kích, không thể không phòng. 2, chương 415, địch nhân tập kích, không thể không phòng. 2. Đúng vậy a, bọn gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Đáng người lo lắng hô. Bọn hắn phát hiện, những yêu ma này tốc độ quá nhanh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hiên Viên cũng rất lo lắng, nhưng là, hắn biết nhất định phải trấn tĩnh, nếu không, bọn hắn đều muốn sống đời. "Các ngươi theo sát ta." Hiên Viên nói ra, sau đó bay về phía trước cướp. Đúng lúc này, những yêu ma kia đuổi theo, đem Hiên Viên bao bọc vây quanh. Hiên Viên hinh lệ, như khoái nghĩ một chút biện pháp có người kinh hoàng nói ra. "Nhiều yêu ma như vậy, để bọn hắn toàn thân phát lạnh, lông tơ dựng thẳng. Không cần sợ, những yêu ma này chỉ có 3, 4 vạn năm tạ hữu tuyết nguyệt, không đáng để lo." Hiên Viên trầm giọng nói ra. "Thế nhưng là, Bọn chúng thực lực thật mạnh có người lo lắng. Ha ha, không cần sợ, ta tới đối phó bọn hắn. Đúng lúc này, Hiên Viên đứng ra, ánh mắt nhìn chăm chú những yêu ma kia, thản nhiên nói: "Ngươi." "Hiên Viên đại ca, ngươi được không?" đám người hỏi. "Yên tâm, không có việc gì." Hiên Viên tự tin nói. "Đã như vậy, ngươi liền thử một chút đi mọi người nói." Lập tức, bọn hắn nhao nhao tản ra, là Hiên Viên cung cấp che chở. Hiên Viên bắt đầu, sau đó, lấy ra thanh đồng đỉnh, tế luyện sau, đột nhiên ném ra ngoài. Lập tức, thanh đồng đỉnh bộc phát sáng chói hào quang, chiếu sáng bầu trời đêm. "Rít!" Hiên Viên hét lớn. Tôi động Thanh Đồng Đỉnh, hướng về những yêu ma kia lao tới. Thanh Đồng Đỉnh mở rộng qua mang, như là sơn nhạc rơi xuống, uy thế vô địch, khủng bố Tuyên Luân. Phanh phanh phanh. Những yêu ma kia thấy thế, vội vàng tế ra các loại binh khí ngăn cản. Nhưng là, Thanh Đồng Đỉnh uy thế ngợp trời, dễ như trở bàn tay, nghiền ép văn vượn, trong nháy mắt đụng độ bọn hắn tất cả vũ khí. Thanh Đồng Đỉnh thế như trẻ che, nghiền ép yêu ma, cho đến cuối cùng, nặng nề màn đè ở trên người của bọn hắn. Trong chốc lát, yêu ma nhục thân sụp đổ, huyết thủy chảy đầy trời, tràng cảnh huyết tinh. Thu Hiên Viên khẽ quát, thanh đồng đỉnh phát sáng, bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi, đem tất cả thi thể toàn bộ hấp thu vào trong đỉnh. Một lát sau, trong đỉnh chỉ còn lại có huyết thủy, những yêu ma kia hoàn toàn chết đi. Giải quyết hết bọn yêu ma này, Hiên Viên thật sâu thở phào. Mặc dù, hắn chém giết yêu ma thủ đoạn đơn giản thô bạo, nhưng là cũng hao phí không ít công phu. Dù sao, những yêu ma kia số lượng khổng lồ, không phải dễ dàng như vậy chém giết. Hiên Viên nhìn xem kết tác của mình, lộ ra vui mừng biểu lộ, lần này kiếm một phát, thu hoạch không ít ta. Thanh đồng đỉnh bên trong, chất đống lít nha lít nhít linh thạch, số lượng nhiều, làm cho Hiên Viên rung động trừ cái đó ra, còn có các loại bảo dược, thu hoạch chờ chút, số lượng cực kỳ to lớn, giá trị vô lượng. Những yêu ma này đều là ta con nuôi, các ngươi ai cũng đừng đoạt." Hiên Viên cảnh cáo đám người, sau đó đem những bảo dược kia đan dược các loại thu hồi. Sau đó, hắn xuất ra long mạch, chuẩn bị lĩnh hội trong đó áo nghĩa. "Tiểu tử, ngươi muốn chết đột nhiên." Tại hắn cách đó không xa vang lên thanh âm tức giận. Hiên Viên nhíu mày, hắn nhìn thấy có mấy vị yêu ma từ đằng xa chạy đến, chính là trước đó cái kia mấy tên yêu ma, bọn hắn đôi mắt lạnh lẽo, mang theo sát ý. "Hừ, các ngươi vận mệnh, nhất định trở thành ta đồ ăn." Hiên Viên khệ miệng phác họa ra đường cong lộ ra nụ cười sắt lạnh. Giết. Nghe nói Hiên Viên lời nói, cái kia mấy tên yêu ma sắc mặt dữ tợn, hướng về Hiên Viên đánh tới. Tốc độ bọn họ cực nhanh, như quỷ mị, trong nháy mắt liền tới gần Hiên Viên trước người. Hiên Viên nhấc quyền vung ra, nắm đấm màu vàng nóng nở rộ chói mắt hào quang, cùng mấy tên yêu ma va chạm khắp nơi. Chấn động kịch liệt quét sạch bắt phương, nhấc lên đầy trời khói bụi. Đột nhiên, Hiên Viên sắc mặt trắng bệch, phun ra máu tươi, lảo đảo lùi lại. Những yêu ma này thực lực cường hãn, liên hợp phía dưới, uy lực càng thêm khủng bố. Ha ha, tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần dãy rủa, ngoan ngoãn làm chúng ta đồ ăn đi. Ta quên ngươi ngoan ngoãn tu khu chịu trói, miễn cho thủ gia thịt nỗi khổ. Mấy tên yêu ma giậm chân tiến lên, hung tàn không gì sánh được. Ta nhìn các ngươi là chặn sống, hôm nay ta liền đưa các ngươi quy tiên. Nói đi, hiên viên xông lên tận trời, huy kiếm chém vào. Kiếm khí cuồn cuộn, sắc bén vô địch, quét ngang hư không, đem mấy tên yêu ma bả phủ. Cho ta cút ngay mấy tên yêu ma gà két, đánh ra khủng bố thần thông, cùng hiên viên chiến đấu khắp nơi, hung uy khiến người. Các ngươi hay là ngoan ngoãn chịu chết đi, hôm nay các ngươi chạy không thoát." Hiên viên lạnh lùng nói ra, thôi động thanh đồng đỉnh hướng về phía trước vánh sát. Rít. Cái kia mấy tên yêu ma giống to Anh Dũng chém giết, ngăn cản thanh đồng đỉnh. Phốc phốc phốc. Hiên Viên cầm kiếm chém giết, mỗi huy động mấy lần, tất có yêu ma bị kiếm khí xuyên thủng, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Sau đó không lâu, cái kia mấy tên yêu ma đều bị tru diệt, hóa thành mưa máu, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Hiên Viên đem những huyết vụ này thu hồi, mà đợi có ý hướng ngài thôn phệ luyện hóa. Sau khi làm xong, hắn khống chế thanh đồng đỉnh tiếp tục đi tới. Nửa giờ sau, Hiên Viên lần nữa gặp được mấy cái yêu ma, kết quả vẫn như cũ không chút huyền niệm, bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Đương nhiên, trên người hắn cũng bị thương, bị yêu ma kích thương. Nhưng là Hắn không chút do dự nuốt chữa thương thánh dược, thương thế khôi phục. Ân, dạng này không sai, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian." Hiên Viên thầm nghĩ. Sau đó, hắn càng đi chỗ sâu đi, gặp phải yêu ma càng ngày càng lợi hại. Nơi này yêu ma đông đảo, thực lực đều rất mạnh mẽ, khó trách sẽ gây nên đám người tranh đoạt. "Ha ha, thật là mỹ vị a. Ta đã rất lâu chưa từng ăn yêu ma huyết nục, lần này cuối cùng có thể ăn no nê mấy trận rồi." Các ngươi hai cái nhanh lên, ta đã không kịp chờ đợi thôn phệ huyết nục của bọn hắn rồi." Hiên Viên vừa tới gần chỗ sâu, liền có vài tôn cường giả phát hiện hắn, hướng hắn vụt tới. Bọn hắn đều vô cùng hưng phấn, con mắt đều đỏ đẩu, lộ ra khát máu chi mang. Những cường giả này đều phi thường tương đại, đủ để cùng Kim Đan cảnh cường giả chống lại. Bọn hắn khí tức cường thịnh, như là lang hổ, dương nhanh múa vuốt đánh tới. Tới thật đúng lúc. Huyền Viên mắt lộ ra tinh quang, không có chút nào ý sợ hãi. Ầm ầm. Hắn nhảy lên không trung, hai chân dẫm đạp hư không, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, toàn bộ thân thể bộc phát ra hào quang rực rực, giống như thái dương thần tử dáng thế, lóa mắt mài chói mắt. Hắn da thịt tỏa ánh sáng long lanh, lấp lánh bảo huy, như là ngọc chất. Ngay sau đó, hắn huy động trong tay thanh đồng đỉnh hung hăng trấn áp xuống, thanh đồng đỉnh phát sáng, dâng lên dáng lạnh, chảy xuôi hào quang, như là thần trùng, phát ra kinh thiên tiếng vang mình, đỉnh thai nhức óc. Thanh đồng đỉnh bên trên, minh văn xoắn lẫn, phù văn dày đặc, rủ xuống ngông lung sư ngủ, đưa nó phụ trợ thần bí khó lường. Nó trấn áp xuống, giống như là mang theo ức vạn quân lực đạo, để thiên không run rẩy, hư không sụp đổ, phát sinh lớn đổ rụp. Nơi này phát sinh nổ lớn, cuồng phong gào thét, loạn thạch vợi ra, cảnh tượng giò người. Hiên viên công kích quá cường đại, cái kia mấy tên yêu mà căn bản không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ, hóa thành mưa máu, tiêu tán thành vô hình. Hiên viên hít khí lạnh, cảm thấy dung mình Hắn đánh giá thấp những yêu ma này cường đại, kém chút lật thuyền trong mương. Làm sao lại cường hãn như vậy? Hiên Viên tự lẩm bẩm, cảm thán không thôi. Lúc này mới mới vừa tiến vào chỗ sâu, liền gặp phải tổn tại khủng bố như thế, nghĩ đến chỗ sâu khẳng định còn có càng nhiều yêu ma, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Chương 416, đánh vỡ ta lĩnh vực, 1, chương 416, đánh vỡ ta lĩnh vực, 1. Dù cho phía trước có lại nhiều nguy hiểm, hắn cũng muốn xâm vào. Bởi vì, gốc kia thánh liên là hắn nhất định phải cầm tới, là luyện chế trường sinh dược mấu chốt vật phẩm. Ngươi lại dám đánh phá ta lĩnh vực, thật đáng chết a. Đương nhiên Nơi xa truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ, thanh âm mênh mông của quận, làm cho Sơn Lâm run rùng, lá bay toán loạn. Thứ gì? Hiên Viên biến sắc, toàn thân kéo căng, đề phòng. Hắn trông thấy nơi xa vọt tới 18 con yêu ma, mỗi cái đều phát ra ngập trời sát khí, như lang như hổ, hướng hắn chạy mà đến. Kỳ lạ nhất là, da lông của bọn họ hiện lên màu đỏ thẫm, phần lưng có hoa văn màu đen xen lẫn, phảng phất do máu tươi rèn đúc mà thành. Trong đó có 4 cái yêu ma cái trán mọc sừng, răng nanh sơn bạch, khí tức hung tàn lại băng lãnh. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến đến hiên viên phụ cận, mãnh liệt va chạm. Ba trạm kịch liệt âm thanh truyền khắp thiên địa, đất đai tung bay, xương mù tràn ngập. Hiên Viên lùi lại mấy trăm bước, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Đám yêu ma kia cũng bị lực lượng của hắn chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, té lăn trên đất, phát ra tiếng rên rỉ. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên trong lòng nghi hoặc. Bọn yêu ma này thế mà so trước đó gặp được yêu ma yếu, đơn giản như là hai tộc. Đây là hắn chưa bao giờ gặp phải sự tình, làm hắn cảm thấy bất an. Đám gia hỏa kia đến cùng là nơi nào xuất hiện? Hiên Viên hai đầu lông mày hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Những yêu ma kia đứng lên, miệng vui đổ máu, mắt lộ ra hung quang, dữ tợn gào hét. Bọn chúng toàn thân nhuốm máu, hiển nhiên bị thương nặng, nhưng lại cũng không có đánh mất đấu trí. Tương phản, bọn chúng trở nên càng thêm hung ác, khí tức tăng vọt. Hiên Viên Hí Mắt thấy rõ ràng biến hóa của bọn nó. Chỉ gặp, những yêu ma này thân ảnh từ từ nhỏ dần, trên người lẫn phiến cũng khởi tận, thay vào đó là đèn kịt ra lông, bao trùm toàn thân. Thì ra là thế. Hiên Viên hiểu được. Bọn yêu ma này, thế mà lộ sắc thành yêu thú, mà lại là hiếm thấy Hắc Kỳ Lân. Loại yêu thú này, phi thường chân quý cùng tưa tất. Bởi vì, máu của bọn nó ẩn chứa có thần tính, đối với bất kỳ võ giả nào tới nói, đều là tuyệt hảo từ bộ phẩm nhất là đối với người luyện võ tới nói, hấp thu đằng sau có thể tăng trưởng toàn nguyên, đột phá bình cảnh. Hiên Viên trên khuôn mặt xuất hiện vẻ vui thích, không nghi tới bọn yêu ma này cho hắn đưa phúc lợi, để hắn đạt được không ít chỗ tốt. Ánh mắt hắn sáng như tuyết, con ngươi nở rộ sáng chói kim hỏa, nhìn chằm chằm phía trước, tràn đầy vẻ khát vọng. Không lộ như vậy Hắc Kỳ Lân, nếu như luyện hóa hết, hắn thì tương đương với thu hoạch được bốn giọt thần huyết, có thể tăng lên rất đại chiến lực. Hắc Kỳ Lân ngẩng mặt lên trời gào thét, trong mắt bắn ra hoán độ quang mang. Bọn chúng toàn thân đen nhánh tỏa sáng, cả người cuốn hắc khí nồng đậm, giống như là thiêu đốt hỏa diễm, cháy hừng hực, đem hư không đều phần diện. Sau đó Bọn chúng vồ giết tới, mang theo tanh hôi gió tanh, đằng đằng sát khí, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hiên Viên không hề sợ hãi, nên địch đi lên. Song Vương triển khai đại chiến bích liệt, đánh nhặt nguyệt vô quang, cản khôn sốc này. Hắc Kỳ Lân dẫn mạnh, mặc dù không kiềm Hiên Viên, nhưng cũng không phải tầm thường, phi thường khủng bố, có thể xứng vô địch cùng cảnh giới, ngay cả nửa thanh khí cấp bậc pháp bảo đều ngăn cản không nổi. Hiên Viên quyền thế chi mấy liệt, đánh Sơn Hà phá toái, đại địa giạn lực, loạn thạch bay tứ tung. Những này Hắc Kỳ Lân lực phòng ngự siêu cường, đao thương bất nhập, cứng rắn như sắt thép, ngay cả Hiên Viên đều không thể chạm phá. May mắn, Hiên Viên mặc vào Hỗn Độn Tiên Giáp, nếu không sớm đã bị xé nát, trở thành những mảnh hắc kỳ lân trong bụng ăn. Rít! Hắc kỳ lân gầm vết, tiếng gầm rung trời, mang theo lạnh tấu xương sắc cơ, đằng đằng sát khí. Bọn chúng toàn thân phát ra phù văn màu đen, bao phủ bản thân, để bọn chúng chiến lực tăng gấp bội, khí tức hung tàn, hung nghi hiện hách. Hiên Viên bị chấn động đến thổ huyết, lùi lại mấy bước, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Vất quá, những yêu ma này cũng không có thương tổn hắn, mà là vây quanh hắn không ngừng chém giết, muốn nuốt hắn. Bọn gia hỏa này điên mất sao? Hiên Viên kinh ngạc không hiểu. Hắn biết những yêu ma này rất hung lệ, nhưng không nghĩ tới như vậy hung mãnh, không sợ chết. Những yêu ma này đều là dị thú, có được mạnh vô cùng linh trí. Bộ lạc trưởng lão thanh âm truyền đến, bọn chúng hẳn là bị một vị nào đó chí tôn phong ấn tại mảnh khu vực này, dùng để thủ hộ thánh liên, bảo tồn thực lực. Hiên Viên bừng tỉnh đại ngộ, chết không được những yêu ma này công kích hắn, nguyên lai là tụ mệnh làm việc. Ầm ầm. Trời đất quay cuồng, sơn băng điệu liệt, nơi này bộc phát đại chiến. Hắc Kỳ Lân hung hắc không gì sánh được, không sợ sinh tử, hung hãn không sợ chết hướng Hiên Viên phát động công kích, tung tán đến cực điểm. Bất quá, Hiên Viên có hỗn độn tiên giáp che chở, Lục Thần vô song, đao thương bất nhập, căn bản không làm gì được. Chẳng lẽ bọn chúng muốn tươi sống mãi chết ta? Hiên Viên nhíu mày. Bọn yêu ma này không ngừng công kích, liên tục không ngừng công kích, không cho hắn thở dốc thời gian, làm hao mòn hắn thể lực. Cuối cùng, hay là Hiên Viên chiếm cứ ưu thế, từ từ đem Hắc Kỳ lần chém giết sạch sẽ. Hắn đem tất cả đống thi cốt tích tại trong sân cốc, bố trí trận pháp giam cầm, miễn cho tiết lộ ra ngoài, dẫn tới bất trắc. Làm xong chuyện này, hắn tiếp tục đi lên phía trước, tìm kiếm phía dưới hồ nước. Nước hồ trong suốt, hiện ra bóng ánh màu xanh biếc, lộ ra từng kia từng sợi tinh thuần năng lượng, ẩn chứa lực lượng thần bí quả thật có thần dược. Hiên Viên con mắt lấp loé nóng bỏng con trạch. Đầu này hồ nước, dự dụng rất nhiều thực vật thần ý, sinh trưởng các loại chân quý thảo dược. Hiên Viên không chút do dự, hái đi vài cọng chứa ở trong bình ngọc. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, đi vào hồ nước chỗ sâu. Nước hồ càng phát ra thanh tĩnh, ầm ầm sóng dậy, sóng biết mênh mang, cảnh tượng mỹ diệu tuyệt luân. Hồ nước trung ương có thật nhiều san hô, tô điểm hồ nước, đủ mọi màu sắc, giống như ngọc ngảo tiên cảnh. Tại nước hồ trung ương, đứng ngưng ba tòa đảo nhỏ, hình thái không quy luật, cao thấp xen vào nhau. Trên đảo nhỏ, mọc ra rất nhiều linh chi, nhân sâm, phát ra mờ mịt thủy thải. Hào quang bưới, linh khí bức người, Hiên Viên hô hấp dồn dập, hốc mắt xích hồng, tràn ngập cùng giá muốn niệm. Đây là thần dược a, giá trị ngay cả quốc, đối với người bình thường hoặc là những võ giả khác có chí mạng dục hoặc, cho dù là hắn, nhịp tim đều đang tăng nhanh, hô hấp dồn dập, nhịn không được đưa tay nắm lấy. Dầm dầm. Bỗng nhiên, hồ nước sôi trào, nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, cuốn lên ngàn trượng bọt nước, chụp về phía bên bờ Hiên Viên. Phanh! Trong hồ nước nước hồ nổ tung, dâng lên vạn trượng hào quang. Sau đó, chỉ gặp hai cái quái vật hùng lô xông lên tận trời, trung quanh lôi điện vây quanh, khí tức khiến người Bọn chúng hình thể rất khổng lồ, như hai tòa mểu đen sơn nhạn, đứng sừng sững thiên không phía dưới, che đậy ánh nắng, tản ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Bọn chúng người khoác màu đen như mực lẫn giáp, chừng 100m rộng, sắc bén hàn quang lập loè, như thần binh như lưỡi dao. Bọn chúng đỉnh đầu sinh ra hai viên cực đại đầu rồng, như là cá xấu đầu, lại như giao long đầu lâu. Bọn chúng mở ra miệng lớn, dâng trào mênh mông âm sát tà phòng, thổi đến sơn lâm chập chờn, cây cối nghiêng, cánh lá vang xào xạc. Cái này đúng là hai bộ thi hài, thể sắc mục nát, rỉ sét, nhưng vẫn như cũ tràn ngập làm cho người hít thở không thông khủng bố ba động, như thái cổ hùng thú khôi phục, khí tức bức nhân. Hai đầu Thi Vương, Hiên Viên ăn nhiều đã, cảm giác tê cả da đầu. Thi Vương thực lực cường đại, hơn xa tại những cái kia phổ thông yêu ma. Các ngươi làm sao lại phục sinh?" hắn hỏi. Chương 416, đánh vỡ ta lĩnh vực 2, chương 416, đánh vỡ ta lĩnh vực 2. "Hừ, ngươi sát hại tộc ta con dân, ác gặp phản vệ." Hai đầu Thi Vương hừ lạnh, đằng đằng sát khí. "Ta không có sát như các loại hồ nghệ." Hiên Viên nhíu mày, giải thích. Hắn nhớ ký rất rõ ràng, hắn vừa bước vào đáy hồ động phủ thời điểm, chỉ có màu đen yêu ma, lấy ở đâu cái gì Thi Vương? Chúng ta bị vây ở nơi đây, ngăn cách với đời cuộc gọi giới phát sinh tình không rõ ràng. Hai đầu thi vương lắc đầu, nói ra, chúng ta chỉ biết là các ngươi tàn sát tộc ta có nhân dân, tội ác tày trời. Dứt lời, bọn chúng sát ý ngập trời, sát khí dày đặc, giương nhanh múa vút hướng Hiên Viên đánh giết mà đến. Hiên Viên thi triển Hỗn Độn Tiên Giáp, thôi động tiên kiếm, chém giết bọn chúng. Âm vang, chém minh, tia lửa tung tóe, như thủy sắt va chạm, bắn ra xán lạn hào quang. Thi vương lẫn giáp kiên cố bất hủ, có thể so với Huyền Thiết, vậy mà ngăn trở Hiên Viên tiên kiếm, mà bọn chúng chỉ để lại mớ nhạt, cũng không bị chém được. Bởi vậy có thể thấy được, thi vương lực phòng ngự khủng bố cỡ nào. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, những cái kia bị giết chết hắc kỳ lần thi thể nhao nhao đứng lên, hướng hiên viên đánh tới, giữ tận không gì sánh được, tản ra ngập trời khí tức hung sát. Những này hắc kỳ lần thi thể mặc dù hư thối, lại có lực lượng cường đại, hung diễm của quận, sát khí của quận. Hiên viên sắc mặt nghiêm túc, toàn lực ứng phó, cùng bọn chúng chém giết. Pháp thuật, pháp pháp. Máu tươi nhuộm đỏ hồ nước, nhìn thấy mà giật mình, máu chảy phiêu sử. Những thi thể này khi còn sống rất cường đại, nhưng bị tuế nguyệt ăn mòn quá lâu, lực lượng yếu bất rất nhiều, rất nhanh bị hiên viên chém giết sạch sẽ. Những thi thể này cũng coi là bảo dược, đáng tiếc đã chết đi. Mất đi dư tính, Hiên Viên tỏ dài, "Đây là hai đầu thi vương thân thể, ẩn chứa nồng đậm dư lực." A, đột nhiên, Hiên Viên chú ý tới chân của bọn nó mắt cá chân vị trí có hoa văn, tựa hồ là đồ đàng bộ dáng. Hiên Viên gỡ xuống bọn chúng mắt cá chân vòng đeo chân, cẩn thận quan sát. Vòng đeo chân toàn thân ngân quang lập lòe, phía trên khắc họa có kỳ lạ đồ án, như là loài rắn, cuốn lượn dữ dậu. Hiên Viên xem không hiểu đồ án, nhưng là trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy đây là một loại nào đó cổ chế tự, đại biểu cho cổ lão tin tức. Đương nhiên, trên cổ tay hắn vòng chân phát ra rất nhỏ vận động, phản phất có thứ gì đang dùng rằng thoát ly trói buộc. Ngay sau đó, Vòng chân nở rộ sáng chói kim mang, như là đúc bằng kim loại mà thành, hóa thành chín đạo kim quang xông vào hiên viên thể nội. Hiên viên thân thể run rẩy kịch liệt, da thịt trở nên càng thêm sáng chói, giống như là dát lên vàng nhạn chi sắc, có thần hy lưu chuyển, lộ ra càng thêm chói lọi, cường hãn hơn. Chẳng lẽ là truyền thừa? Hiên viên nghi hoặc, vận chuyển hỗn độn tổ thần công. Trong ngay mắt, hắn hiểu được tới, đây chính là truyền thừa. Vòng chân bên trên đồ án, hẳn là truyền thừa tin tức, cần gì máu nhạn biết. Đương nhiên, hắn hiện tại không cần phiền phức như vậy, bởi vì có biện pháp khác tu mà được. Thôn vệ. Hiên viên khẽ miệng phát họa ra băng lãnh đường quang, phóng xuất ra bảng bạc áp lực, đem hai bộ thi vương thi thể hợp tu. Thi vương người man dị bảo, chính là luyện chế pháp khí tài liệu tốt. Giờ hoàn này, thế mà đem tộc ta luyện chế thành thi khôi lỗi hai bộ thi vương gào thét, tiếng giống giận dữ đinh thai nhức óc, làm cho cả hồ nước cuộn lên không chỉ. Bọn chúng vô cùng phẫn nộ, muốn ngăn cản nhân viên, nhưng là đã đã chậm. Thời gian qua một lát sau, hai tôn thi vương bị triệt để ép khô lực lượng cuối cùng, ầm vang ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Không hổ là truyền thuyết cấp bậc bảo vật. Nhân viên cảm thụ được thể nội bành trướng như biển lực lượng, hài lòng đến cực điểm. 9 cái vòng chân phát sáng, cuốn quanh lấy phù văn màu vàng. Bộ pháp khí tức thần thánh chấn áp trong cơ thể hắn bạo loạn lực lượng. Hiên Viên cảm giác lực lượng trong cơ thể an tĩnh lại, không có chút nào phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy. Nguyên bản ta còn lo lắng, nhục thân của mình cường độ theo không kịp, hiện tại xử lý nhiều, có thể tốc độ tăng lên." Hiên Viên ánh mắt trong vắt. 9 cái vòng chân đan vào lẫn nhau dung hợp, hóa thành 9 cái kim cô, khóa lại hắn hai chân, hạn chế hắn hành động. Hắn thử nghiệm đi đường, phát hiện có thể, không hề bị đến trói buộc. Hiên Viên cất bước, đi vào hang động chỗ sâu. Bên trong tòa hang động này, đến tột cùng có dấu bí mật gì? Hắn rất chờ mong, hy vọng có thể tìm kiếm được cơ duyên. A, đó là cái gì? Hắn tiến vào hang động chỗ sâu, phát hiện trên vách tường khắc họa lấy đủ loại đồ đằng hoa văn. Đây là tộc ta tế tự đồ đằng. Hiên Viên kinh ngạc. Hang động trên vách tường, che kín nhiều loại hoa văn, mỗi loại hoa văn đều lại biểu cho khác biệt ý nghĩa, có đại biểu chúc phúc, có đại biểu cầu nguyện. Mà lại, mỗi loại hoa văn nhan sắc đều không giống nhau, phân biệt đối ứng đen, xanh, đỏ ba loại nhan sắc. Hoa văn màu đen đại biểu thái ích, hoa văn màu xanh đại biểu hạnh phúc, màu đỏ hoa văn đại biểu trường thọ. Hiên Viên thẩm lý đạo. Những đồ đằng này đại biểu cho mỗi loại nhan sắc chỗ đối ứng ý nghĩa. Mà đen, xanh, đỏ ba loại nhan sắc đại biểu hai nạn cùng điểm lạnh. Hai nạn, ta ưa thích." Hiên Viên miết miệng cười nói. Hàn Dương mắt dò xét, càng xem càng hưng phấn, kích động trong lòng, lễ nóng doanh trọng. Nơi này lại có ba kiện pháp bảo. Hiên Viên trợn tròn con mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn nhìn thấy, trên vách tường điêu khắc ba thanh trường mâu, mỗi cái trường mâu đều tráng kiện không gì sánh được, ngũ quang nhấp nháy, khắc rõ cổ lão ký hiệu. Trường mâu tổng cộng có ba thứ cao ba thước, khắc họa cổ lão đồ án, bộc lộ ra mênh mông khí tức cổ xưa, giống như là trải qua tang thương tuế nguyệt tây lễ. Bọn chúng phát ra thần bí uy nghiêm phi thức. Có trận tự phụ văn đang lưu chuyển, phong ấn lực lượng của bọn chúng, khiến cho không có khả năng bay ra ngoài. Cái này ba cây trường mâu, tất nhiên là thánh binh. Hiên Viên tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Hắn vạn lần không ngờ, nơi này ngoại trừ hai bộ thi vương cung sương, còn có ba kiện pháp bảo. Phải biết, thánh nhân mới có thể nắm giữ thánh binh, nơi này lại có ba kiện, thật là khiến người giật mình. Không đúng, đã có ba kiện thánh binh, đây chẳng phải là nói đã từng có ba vị thánh nhân ở chỗ này. Hiên Viên nhíu mày, trầm ngâm thật lâu. Đây là không thể nào, nơi này là Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu, khoảng cách thánh linh quốc gia quá xa rồi không có khả năng sinh ra thế nhân. Duy trì có giải thích, đó chính là có thế lực khác cường giả tiến vào nơi này, đem Thánh binh mang đi ra ngoài, không biết có hay không biện pháp đạt được." Hiên Viên nghi thẩm, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần ba cây trường mâu, chuẩn bị bắt lấy. Nhưng mà, hắn vừa vươn tay, ba cây trường mâu phát sáng, bộc phát hừng hực hào quang, đem hắn bức lui. Hiên Viên kinh hãi, vội vàng rời khỏi hang động, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm ba cây trường mâu, như có điều suy nghĩ. Cái này ba cây trường mâu quá quỷ dị, lại có thể chống lại bản tay của hắn. Phải biết, hắn nhưng là luyện thể sĩ, thể chất cực kỳ cường đại, cho dù là Thánh Hoàng Bình cũng rất khó tồn thương hắn. Kết quả, ba cây trường mâu chỉ dựa vào tự thân chi lực, đem hắn bức lui, thực sự không thể tưởng tượng. Đây là có chuyện gì? Hiên Viên nhíu mày. Ba cây trường mâu phát sáng, tán phát ba động càng ngày càng đáng sợ, giống như là sống lại giống như, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Đột ngột ở giữa, ba cây trường mâu bắn tung hư không, bộc phát sát khí khủng bố, hướng Hiên Viên đánh tới. Xắc bén âm thanh xé gió lên, ba cây trường mâu tốc độ nhanh tuyệt luân, xé rách không gian, sát na đi vào Hiên Viên trước mặt, muốn đem hắn chém đầu. Hiên Viên sắc mặt biến hóa, thân ảnh lướt ngang mấy trượng, nẻ tránh ba cây trường mâu, dưới trên mặt đất, tim đập nhanh không gì sánh được. Chương 417, đánh nát hư không, Côn Luân Sơn Mạch, 1, chương 417, đánh nát hư không, Côn Luân Sơn Mạch, 1. Nhân tộc bộ lạc dũng sĩ đi theo hiên viên tiến vào, nhưng lúc này lại tất cả đều dọa sợ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Nơi này ba cây trường mâu phi thường đáng sợ, tựa hồ có được khí linh. Hiên viên trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là năm đó, từ Côn Luân Sơn Mạch mang đi Thánh binh cái đám kia cường giả lưu lại. Cái này ba cây trường mâu uy lực, để hắn rung động, dễ dàng như thế đánh nát hư không, đơn giản khủng bố. Phải biết cho dù là thiên tôn cảnh giới cái thế cường giả, đều chưa hẳn có thể làm đến. "Các ngươi lui ra phía sau, nơi này giao cho ta." Hiên Viên trầm giọng nói ra. Nghe vậy, bộ lạc dũng sĩ lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt lùi lại 10 mấy mét, rời xa cửa hang. Đột nhiên, trong huyệt động truyền đến tiếng vang. Ngay sau đó, cửa đá mãnh liệt rung dậy, có nham tương phun ra ngoài, hóa thành hồ nước nham tương, bao trùm phương viên phạm vi trong trượng, cảnh tượng giàn người. Lập tức, lại có trận trận tiếng sấm vang vọng, đinh hai nhức óc, để cho người ta màng nhĩ nhoi nhói. Hiên Viên sắc mặt đại biến, hắn cảm giác đến có vật gì đó tại kịch liệt dãy rủa, như muốn thoát khốn mã ra. Nương theo lấy lôi đỉnh tiếng oanh minh vang lên, hồ nước nham tương bỗng nhiên vỡ ra, xông ra nóng hở nham tương, tựa như thác nước, chút xuống. Nóng hở nham tương dày đầy cả tòa sân động, bức lên sóng nhiệt cuộn, nhiệt độ cực cao, để cho người ta làn da thiêu đốt. Hiên Viên bị ép hướng về sau lùi lại mấy bước, tránh cho nham tương rơi xuống nước đến trên thân. Nham tương rơi vào trên vết đá, lập tức toát ra khói trắng, phát ra xì xì tiếng vang, có sương trắng bốc hơi. Hiên Viên huynh đệ, ngươi không có sao chứ? Bộ lạc dũng sĩ chạy tới hỏi. Không có việc gì. Hiên Viên phất tay, mắt thấy phía trước. Lúc này, hồ nước nham tương nổ lên, hỏa diễm ngập trời. Có đủ vật gì đang giãy rủa, muốn thoát khốn mã ra. Chỉ gặp, trong hồ nước nham tương tâm, đột nhiên sáng lên ba đám hào quang màu ánh, chiếu rọi tứ phương, tràn ngập ra đáng sợ ba động. A, cái này ba cô ba động rất quen thuộc, tựa hồ đang chỗ nào nghe nói qua. Hiên Viên kinh ngạc. Hắn cẩn thận quan sát, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả kinh kêu lên, đó là tiên kiếp chi lực. Vừa dứt lời, hồ nước nham tương trung ương nổ tung, có lôi đỉnh tản phá bờ bãi, ba phủ bốn phía vết đá. Sau đó, ba cái người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường mâu bóng người, từ trong hồ nước nham tương mặt vọt lên, lan luồn thân lấp lóe hồ quang điện. Bọn hắn hoài hùng bất phạm, con người lăng lệ, trên người áo giáp tàn phá, nhuộm vết máu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Thánh linh thủ vệ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hiên Viên Tâm con người đột nhiên có lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ba tên người khoác áo giáp người, chính là ngày xưa, hắn ở trên trời dung học viện gặp phải ba tên thánh linh thủ vệ. Hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì ba tên thánh linh thủ vệ phi thường cùng bố, mỗi người đều có thiên tôn chí lực, không thể khinh thường. Thánh linh thủ vệ, chính là đương kim thần châu mạnh nhất tồn tại, không có thứ hai, tại sao lại lưu lạc đến tận đây? Hiên Viên kinh hãi nghi không ngừng. Ba tên thánh linh thủ vệ, khí tức cường hãn vô địch trên thân tản ra sát khí nồng đậm, để cho người ta kiêng kỵ. Nhân tộc dũng sĩ bọn họ kinh dị, nhao nhao lui ra phía sau. Bọn hắn đã chết, chỉ còn lại có tàn hồn. Hiên Viên Tâm trầm giọng nói, đám người giật mình gật đầu, hiểu được. Nhìn ra được, ba tên thánh linh thủ vệ đã chết đi đã lâu, chỉ còn lại có tàn hồn, vô ý thức du đang tại trong hồ nước nham tương, bị những nham tương kia tầm bổ. Bọn hắn mặc dù chết đi, nhưng vẫn như cũng phi thường khủng bố, không phải chúng ta có thể chống lại. Hiên Viên Tâm tâm bên trong nặng người đạo. Cái này ba tên thánh linh thủ vệ quá mức đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là tàn hồn mà thôi, cũng đủ để trấn áp tiên tôn cảnh giới cường giả. Nếu là hoàn hảo trạng thái, chỉ sợ có thể cùng chân tiên so sánh. Ba tên thánh linh thủ vệ xuất hiện, để bộ lạc các dũng sĩ sợ hãi, nhìn không được ủy xuống lại, cùng kính hành lễ. Hiên Viên tâm đồng dạng cúi đầu, hai mắt nghiêm trọng, hắn biết mình gây phiền toái trên trên, không nên trêu chọc ba vị này đáng sợ hung vật. Hồ nước nham tương sôi trào, bọt nước khoáy động, nổi lên to lớn cuộn sóng. Sau đó, ba cái quái vật khổng lồ xông ra, toàn thân trắng như tuyết, tương tự cả sấu, lưng nô già, mộc gia tám, cây cháng kiện xuất tù, tản ra băng lãnh hàn khí, làm cho người dùng mình. Đây là quái vật gì? Bộ lạc các dũng sĩ hoảng sợ, dọa sợ rơi. Ba đầu cá sấu khổng lồ quái vật, trường dài trăm thước, dữ tợn mà đáng sợ, trên thân thể có thật nhiều lẫn tiến, nhất là tám cây cháng kiện xúc giác, cứng cỏi không gì sánh được, có thể đối cứng thiên tôn cường giả cũng phạt, phòng ngự siêu cấp điên tiên. Loại quái vật này, phi thường đáng sợ, cho dù là Hiên Viên Tâm, cũng đều cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Không tốt, mau bỏ đi, mau rời đi nơi này. Hiên Viên Tâm sắc mặt đại biến, lập tức quay người trốn ra phía ngoài đồn. Bộ lạc các dũng sĩ bối rối chạy trốn, ngay cả đầu cũng không dám về. Nhưng lại tại lúc này, ba tên thánh linh thủ vệ đồng loạt huy động cháng kiện xúc giác, quật hư không, dẫn phát to lớn chấn động. Chỉ một thoáng, nham tương vảy ra, vách đá sụp đổ, đá vụn lở vũ, tràng cảnh loạn người. Bộ lạc Dũng sĩ thảm tao tác động đến, bị nện thành thịt nát, máu tươi phiêu tán rơi vụn. Đáng chết, lại còn còn sống, đồng thời khôi phục ý chí, muốn tàn sát tướng sinh. Hiên viên sắc mặt đại biến, trong lòng gầm thét: "Màu chôn a! Bọn xúc sinh này, sớm muộn có ý hướng tiên huyết." Bộ lạc Dũng sĩ vong hồn bay lên, đều khóc chạy trốn tứ phía, tràng diện phi thường hỗn loạn. Ba tên thánh linh thủ vệ sức chiến đấu rất mạnh, không hổ là đã từng tiên tôn, cho dù vẫn lạc, cũng không thể khinh thường. Bọn chúng há mồm gào thét: Phát ra chấn động tâm hồn tiếng gà ghét, chấn động đến bộ lạc Dũng sĩ sợ đến vỡ mật. Trong đó hai người không chịu nổi bị áp, tại chỗ thổ huyết, ngã nhào trên đất, không cách nào lại đứng lên. Mặt khác hai tên bộ lạc Dũng sĩ cũng nhận trọng thương, mất đi năng lực hành động. Các người những này hèn mọn sâu kiến, dám can đảm xâm phạm Ngô Vương lĩnh vực, hết thảy đều đáng chết ba tên thánh linh thủ vệ gà ghét, thanh âm phi thường phẫn nộ. Vừa dứt lời, bọn chúng đánh giết mà đến, móng vuốt sắc bén, phá toái hư không, hung hăng chụp vào bộ lạc Dũng sĩ, mang theo đáng sợ sát cơ. Hiên Viên tâm gia sức chế vào, chặt đứt trong đó hai cây xúc tu, chật thả người nhảy lên, hướng phương xa chạy vội. Tốc độ của hắn rất nhanh, trước mắt biến mất ở chỗ rừng sâu. Hai đầu thánh linh thủ vệ nổi giận, đuổi theo Hiên Viên Tâm mà đi. Ba đầu thánh linh thủ vệ, tất cả đều là trạng thái đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, nhẹ nhõm xé rách hư không, trong nháy mắt đuổi theo. Mấy phút thời gian, thánh linh thủ vệ lần lượt giáng lâm, đem Hiên Viên trong lòng buồn phiền đoạn. Ánh mắt của bọn nó màu đỏ tươi, sát khí ngập trời, phảng phất muốn ăn người giống như. Hừ, bằng vào bộ này rách dưới thân thể, vậy mà cũng lưu toan ngăn cản bản hoàng tử sao? Đơn giản người xi si nói ngậm. Nhìn thấy thánh linh thủ vệ bộ dáng, Hiên Viên Tâm khinh thường cười nói, may may không có đem đối phương để ở trong lòng. Muốn chết hai đầu thánh linh thủ vệ giận tím mặt, đồng loạt ra tay. Trong một chớp mắt, hai cái cự trảo nhô ra, đánh ra Hiên Viên Tâm, bộc phát lực lượng kinh khủng, nhấc lên gào thét gió lốc. Chỉ là tàn hồn, cũng dám làm dữ. Hiên Viên Tâm quát lạnh, đáy mắt lướt qua đồng đậm sắt cơ. Chỉ gặp hắn rút kiếm mà ra, kiếm ngân vang thanh thúy, phóng thích hùng lực ánh sáng, làm nổi bật hắn càng thêm sáng chói. Mũi kiếm sắc bén, phá toái hư không, thế như lưu tinh, tản nhận chém xuống. Huyết dịch bắn tung tóe, xúc tu ứng thanh đứt gãy, rơi xuống hồ nước năm tường. Ba đầu thánh linh thủ vệ phát ra thế lương tiêu diện, thống khổ vạn phần. Chương 417, đánh nát hư không, Côn Luân sơn mạch 2, chương 417, đánh nát hư không, Côn Luân sơn mạch 2. Ngay sau đó, bọn chúng điên cuồng vô giết tới, tám cây súc tu vũ động như roi, ầm ầm quật mà đến, thanh thế to lớn. Thánh linh thủ vệ súc tu cực kỳ kiên cố, có thể đối cứng thiên binh bạo khí. Hiên Viên Tâm thần tình nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, vội vàng thi triển bộ pháp chánh lẽ. Súc tu giúp tới, Hiên Viên Tâm thân thể run rẩy kịch liệt, hiện tượng hoàn sinh. Cho ta cung ngay. Hiên Viên Tâm hét lớn, thôi động nguyên khí, sử dụng tiên can quyết quyết. Thiên Cương kiếm khí gào thét mà ra, ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt, xuyên thủng hư không, đánh vào hai đầu thánh linh thủ vệ trên người. Nương theo lấy một ngạt tiếng va đập, hai đầu thánh linh thủ vệ tại chỗ nổ tung, hóa thành đầy trời khói bụi, bay xuống tại hồ nước nghiêm tương. Thực lực của người này rất mạnh, nhất định phải nhanh giải quyết hắn. Hiên Viên tâm cau mày, âm thầm suy tư đối sách. Ba đầu thánh linh thủ vệ, có được thiên quân cấp độ sức chiến đấu. Cho dù đã vỡ lạc, thì hải hư thôi, vẫn như cũ khó chơi. Dù sao, bọn chúng là đã từng tiên tôn cảnh cường giả, tuyệt không phải bình thường cường địch. Ta không tin, ngươi còn có thể đứng lên. Hiên Viên tâm hừ lạnh, thế ra cửu lệ cổ đăng. Trong khoảnh khắc, cổ đăng dâng trào hỏa diễm, thiêu đốt hùng hực liên hỏa, chiếu sáng cả tòa hồ nước nham tương, nhiệt độ tiêu thẳng, sóng nhiệt quay cuồng. Ba đầu thánh linh thủ vệ tê thảm, thân thể bị liệt hỏa bao phủ, trống cổ dễ rủa. Đáng tiếc, liệt hỏa quá mấy liệt, thánh linh thủ vệ ngăn cản không nổi, bị thiêu cháy thành tro bụi, chết oan chết uổng. Hiên Viên tâm trợ phảo một hơi, thu hồi cửu lệ cổ đăng, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp cố kia khổng lồ thi hài, đột nhiên mở to mắt, bắn ra hai đạo lăng lệ tinh mang. Gần như đồng thời, thân hình khổng lồ động đậy, Hóa thành lưu quang bay vụt mà đến, tốc độ cực nhanh. Hoàng Bét, mau lui lại. Hiển Viên kinh hãi hô, xoay người chạy. Hắn mặc dù có được Thiên Tiên cảnh thực lực, nhưng cũng không dám cùng Thánh Linh Thủ vệ giao thủ. Âm ầm chấn động truyền khắp sân cốc, ba đầu Thánh Linh Thủ vệ triển khai điên cuồng đuổi theo. Đây là Thiên Tiên cường giả ở giữa chiến đấu, động tĩnh phi thường to lớn, gây nên vô số dã thú cùng man tộc chú ý, nhao nhao vây xem. Tại sao có thể như vậy? Hiển Viên tâm sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện thế này. Ba đầu Thánh Linh Thủ vệ thực lực đáng sợ, cho dù vẫn lạc, cũng không phải Thiên Tiên cường giả có thể kham nhất định. Hiên Viên Tâm Liệu mạo đột, tốc độ tăng lên đến cực hạn, rốt cục thoát khỏi Thánh Linh thủ vệ. "Đồ chết tiệt, các ngươi mơ tưởng chạy ra ta lòng bàn tay." Thánh Linh thủ vệ thanh âm từ phía sau truyền đến, tràn ngập sát ý băng lãnh. "Những này Thánh Linh thủ vệ, thế mà còn sống? Không tốt, bọn chúng đuổi theo. Nhanh lên chạy, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này." Bộ lạc Dũng sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bỏ mạng phi nước đại. Thế nhưng là, ba đầu Thánh Linh thủ vệ tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng kéo càng gần. Nguy nan trước mắt, Hiên Viên Tâm nghiến răng nghiến lợi, lấy ra chân quý nhất đang dự phục dụng, tăng phúc tốc độ. Chỉ một lát sau thời gian, hắn liền vứt bỏ tất cả mọi người, xông vào nơi sâu rừng cây, bỏ chạy vô tung. Đáng chết tạp toái, đừng để ta đụng phải ngươi, nếu không không phải rút gân lột da không thể. Thánh linh thủ vệ chửi mắng. Đáng tiếc, Hiên Viên Tâm đã trốn không còn hình bóng, ngay cả mùi đều không có lưu lại. Chuyện này còn chưa xong, chúng ta sớm muộn sẽ chạm mặt. Thánh linh thủ vệ nói nhỏ, chợt trở về hồ nước nham tương, an táng huynh đệ của mình. Hiên Viên Tâm trốn vào nơi sâu rừng cây, dừng bước lại, thở dốc khí thô, tên đáng chết, kém chút hại chết ta, luôn có ngày muốn làm thịt ngươi. Ba đầu thánh linh thủ vệ Sức chiến đấu có thể so với tiến quân, Hiên Viên Tâm không có khả năng giết chết bọn chúng, duy trì có chạy trốn mới có thể giữ được tính mạng. À, phía trước giống như có đồ vật gì đang lóe lên đột nhiên, Hiên Viên kinh hãi quái lạ thành âm truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, phía trước rừng rả rạp, mơ hồ phát ra mông lung lục quang. Lục quang phi thường lóa mắt, giống như dạ minh châu, nở rộ ánh sáng lưu hoa, sủa tan hắc ám. Chẳng lẽ là bà bối? Hiên Viên Tâm nhận con ngươi tỏa sáng, lập tức chạy gấp tới. Lục quang càng ngày càng mạnh, càng đến gần liền càng lóa mắt, phản phất trận chứa một loại náo đảo huyền ảo sức mạnh khổng lồ. Hiên Viên Tâm không kịp chờ đợi, Đội vàng tăng thêm tốc độ, đi tới gần, lập tức trừng lớn hai mắt. Nguyên lai lục quang chính là do vô số nhỏ bé hạt tròn tổ hợp mà thành, tựa như tinh thần, lộng lẫy. Nhìn kỹ lại, những hạt tròn này cách mỗi vài tấc liền có đối ứng với nhau vị trí, sắp xếp chỉnh tề, hình thái khác nhau. Đây là tinh thạch. Hiên viên kinh hãi vui kêu lên, trong đôi mắt nổi lên cực nóng cong trạch. Nơi này vậy mà sinh trưởng tinh thạch, làm cho hiên viên tâm cảm thấy ngoài ý muốn. Tinh thạch chính là hiếm thấy hiếm thấy luyện chế bạo vật vật liệu, có giá trị không nhỏ. Nơi này lại có vô số viên tinh thạch, thật sự là kiếm bốn vạn. Hiên viên tâm hưng phấn cười nói: Tinh thạch có thể nổ nhưng không thể cầu, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt nhìn thấy, có thể nào không kích động đâu. Những hạt tròn này cũng không phải là phổ thông tinh thạch, trong đó ẩn chứa bàng bạc lực lượng hùng hậu, có thể giúp võ giả thối luyện nội thân. Hiên Viên trong lòng tự đủ đạo. Vừa dứt lời, Hiên Viên tâm liền không kịp chờ đợi quanh chân ngay tại chỗ, vận công hấp thu trong tinh thạch năng lượng. Trong chốc lát, vô số viên hạt rất nhỏ chấn động, phóng xuất ra bàng bạc tinh thuần lực lượng. Mênh mông bàng bạc tinh thuần lực lượng thuận Hiên Viên tâm lỗ lô chân lông chui vào thân thể, hội tụ ở toàn thân toàn thân, lớn mạnh nhục thân lực lượng. Nguyên lực lượng này phi thường hùng hồn không ngừng tẩy lễ lấy hiên viên tâm vết mạch, khiến cho trở nên càng thêm tinh túy. Thật phải mái a." Hiên viên tâm nhắm mắt lại, lộ ra say mê biểu lộ, nhìn không được rên rỉ lên. Tinh thạch lần chứa sức mạnh cường hãn, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là phi thường quý giá tài nguyên. Nhất là đối với những cái kia nhục thân yếu đuối võ giả, đơn giản chính là cây cỏ tứ mạng. Không biết đi qua bao lâu, hiên viên tâm từ từ mở mắt, đáy mắt để lộ ra mừng rỡ. Giờ phút này, lực lượng nhục thể của hắn, tròn vẹn tăng lên gấp 5 lần nhiều. Nếu là sẽ cùng ba đầu thánh linh thủ vệ gia phòng, căn bản không cần mượn nhờ Long Văn kiếm ý lực, cũng có thể đem hắn đánh bại. Với tinh thể này, phẩm chất cực cao, năng lượng ẩn chứa phi thường nồng đậm, đoán chừng có thể trợ chúng ta đạt tới thiên tiên đỉnh phong. Hiên Viên Tâm Tâm bên trong thầm nghĩ, khóe miệng hiển hiện sán lạn dáng tươi cười. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thôn vệ tinh thạch thời điểm, sau lưng truyền đến thanh âm sảng sạt, sản, tựa hồ có cái gì tại ở gần. Hiên Viên Tâm nhíu mày, lập tức đứng dậy, cảnh giác liếc nhìn một phía. Có thể kết quả lại là, trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ vật gì. Ảo dắt sao? Hiên Viên Tâm nghi ngờ nói. Bất kể nói thế nào, hắn hay là lựa chọn tiếp tục thôn vệ tinh thạch, bởi vì khối tinh thạch này ẩn chứa lực lượng cường hành phi thường. Nếu như năm chắc thỏa đáng. Có lẽ có thể trợ hắn tiến thêm nửa bước. Sau đó, Hiên Viên Tâm Trọng mới khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chín lu minh vương quyết điên cuồng tu nạp tinh thạch lực lượng. Bàng bạc lực lượng hùng hậu, bị hắn hấp thu hầu như không còn, hóa thành bàng bạc tinh thuần năng lượng dung nhập huyết mạch, khiến cho trở nên càng phát ra cường hĩnh. Thời gian trôi qua, bất tri bất giác trôi qua 7, 8 cái giờ. Lúc này, Hiên Viên Tâm Náo Hải đột nhiên truyền đến chói tai vụ vụ, phản phất có lực lượng thần bí gì phá không mà ra. Chương 418, Gen độc binh khí, toàn lực ứng phó, 1, chương 418, Gen độc binh khí, toàn lực ứng phó, 1. Theo bản năng Hiên viên tâm đỉnh trì hấp thu tinh thạch lực lượng, rốt cục đột phá tới tiên tiên cảnh đỉnh phong, sau đó lên độ kiếp phi thăng thời điểm. Cảm thụ được đan điền khí xoáy tr chỗ, đã tích xúc đầy năng lượng, hiên viên tâm trên mặt hiện hiện sáng lạn dáng tươi cười, xem ra, lão thiên gia đối với ta coi như chiếu cố thôi. Trở lại nhân tộc bộ lạc, nhân tộc dũng sĩ bọn họ ngay tại bận rộn, dựng chướng đồng đẳng vật, hiển nhiên là là ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị. Mặc dù, lần này cùng yêu tộc chiến đấu, nhân tộc thủ thắng tỷ lệ phi thường xa vời. Nhưng bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, dù là hy sinh chính mình, cũng muốn bảo vệ mình con dân an nguy. Hiên Viên huynh đệ, ngươi tỉnh rồi nhìn thấy Hiên Viên Tâm đi tới, các vị nhân tộc dũng sĩ nhao nhao xuống lại tới, trên mặt sán lạn dáng tươi cười. "Ân, ta vừa mới thức tỉnh." Hiên Viên Tâm gật gật đầu, hỏi, "Trong khoảng thời gian này, các ngươi đều đang làm gì nha?" Nghe được Hiên Viên Tâm hỏi thăm, các vị nhân tộc dũng sĩ nhìn lẫn nhau, sắc mặt nghiêm túc nói chúng ta đều đang cố gắng rèn đúc vũ khí, hy vọng có thể đánh lui hung tàn yêu tộc. "A, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tại rèn đúc binh khí, chẳng lẽ không có nghỉ ngơi một lát sao?" Hiên Viên Tâm nghi hoặc hỏi. "Ai, nghỉ ngơi? Lại có mấy người ngủ được nha. Ai sẽ nghĩ đến?" Yêu tộc vậy mà ác liệt như vậy, vẻn vẹn 2 năm, liền công phá chúng ta 12 tòa tiểu trấn, thương vong thảm trọng, thậm chí tử thương vô số a. Nếu như lại để cho bọn hắn tiếp tục tấn công song đi, chỉ sợ không cần đến bao lâu, toàn bộ Man Hoang Bình Nguyên đều được rơi vào yêu thủ bên trong. Yêu tộc hung ác đắc, thị sát thành tính, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Các vị nhân tộc dũng sĩ lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi. Từ ngôn ngữ của bọn hắn bên trong có thể rõ ràng nghe ra, thế cục hôm nay rất nghiêm trọng. Hiên Viên tâm trầm mặc một lát, tán đồng nói sát thực như vậy, yêu tộc dã man tàn bạo, nếu như không tranh thủ thời gian ngăn lại, Man Hoang Bình Nguyên tất nhiên sinh linh độ thán. Kháng lô các loại căn bản là không có cách chống lại hung tàn cường đại yêu tộc, duy trì ỷ vào hiên viên tộc trưởng mới được đám người trợ dài lắc đầu. Đối phó yêu tộc, nhất định phải dùng trí. Hiên viên cảm nhận quan điểm nhấp nháy, suy nghĩ ngàn vạn. Thế nhưng là, hiện tại ngay cả hiên viên tộc trưởng đều mất tích hơn mấy tháng, chỉ sợ sớm đã gặp bất trắc. Bây giờ nhân tộc, chỉ còn lại chúng ta những này nhân tộc, lại có thể lấy cái gì cùng hung tàn yêu phân đấu? Đám người bất đắc dĩ đang chắc, đôi mắt chó sâu tràn ngập nồng đậm bi thống cùng hận ý. Ta từng nghe nói, man hoang bình nguyên phía bắc đế vực, có cỡ lớn di tích bỗng nhiên có người nói. Nghe vậy, mọi người nhất thời trước mắt sáng rõ. Bạn sợ nói, Tuyết vực, chẳng lẽ là Băng Hoàng Mộ Táng? Tuyết vực chính là Băng Hoàng Vĩnh Lạc chi địa, nghe nói có được rất nhiều linh dược chân quý cùng bảo tàng, nếu như có thể tìm tới nó, nhất định có thể sửa nhân tộc bây giờ chán chường cục diện. Nếu như chúng ta có thể thu được Băng Hoàng Mộ Táng, thực lực khẳng định tăng nhiều, tương lai chống cự yêu tộc lực lượng cũng liền càng tương đại. Không sai, đã như vậy, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhiệt huyết sôi trào. Tuyết vực cách nơi này tương đối xa, chỉ bằng vào chúng ta chút nhân mã này, chỉ sợ không quá hiện thực. Hiền viên tâm lắc đầu, bác bỏ rơi ý nghĩ này. Nếu như chúng ta liên hợp nhân loại các đại bộ lạc, ngược lại là có thể thử một chút. Không sai, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không có khả năng diệt đi yêu tộc. Đáng tiếc là, những thủ lĩnh bộ lạc kia, căn bản chướng mắt chúng ta, càng đừng nói liên hợp bọn hắn đối địch. Đám người không gì sánh được nội trí, bọn hắn biết chuyện này phi thường khó khăn, nhưng vẫn muốn nếm thử. Như vậy đi, ta đi cùng bọn hắn nói chuyện." Hiên Viên Tâm cười nhạt nói, nói xong cũng hướng thôn trang trung ương quảng trường đi đến. Hiên Viên Tâm nói tới bọn hắn, chính là trong thôn cường đại nhất dũng sĩ, các đại bộ lạc thủ lĩnh. Trong thôn chẳng hán, cơ hội đều tham gia chiến tranh bây giờ còn lại đều là nữ nhân Hải Đồng. Chúng ta nhân tộc bộ lạc lực lượng, thật đúng là yếu kém a, đám người nhìn xem dần dần từng bước đi đến Hiên Viên Tâm, đều là mặt lộ mê đen, trong mắt lộ ra bi thương. Hiên Viên Tâm đi vào thôn trung ương quảng trường, phát hiện các đại bộ lạc thủ lĩnh đều tụ tập ở chỗ này, ngay tại thương thảo đối sách. Hiên Viên tiểu huynh đệ, những ai like rồi nhìn thấy Hiên Viên Tâm đi tới, mấy tên bộ lạc thủ lĩnh lập tức chào đón. Hiên Viên Tâm lễ phép ổn nguyện, khách sáo nói các vị tiền bối, vãn bối vừa mới thức tỉnh, thân thể suy yếu, liền không cho mọi người thêm phiền phức, còn xin mọi người thứ lỗi. Ha ha không có gì đáng ngại, không ngại sự tỉnh các đại thủ lĩnh sảng khoái khoắt tay, không lần ngại chút nào cười nói, tiểu huynh đệ không cần câu nệ, mau mau tọa hạ, chúng ta tiếp tục thương thảo đối địch kế sách. Ân. Hiền viên tâm gật gật đầu, thẳng ngồi ở bên cạnh chiến đế. Ở chỗ này, hắn cũng không lạ lẫm, bởi vì lúc trước mấy ngày thời gian, mỗi ngày đều sẽ đến nơi này đưa tin. Chúng ta hiện tại gặp phải vấn đề là không có cách nào tổ chức đội ngũ ngăn cản yếu tộc xâm chiếm. Hiền viên tâm nhìn chung quanh đám người, trình trọng nói ra, ai vấn đề này, chúng ta đã sớm cân nhắc đến, cũng không có biện pháp giải quyết nha. Yêu tộc dũng mãnh thiện chiến, chúng ta nhân tộc bộ lạc thực lực căn bản là không có cách tới địch nổi, làm sao ngăn cản đâu? Ta nghe nói, gần nhất yêu tộc tập ngập xâm nhập nhân tộc bộ lạc, dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề. Nghe xong Hiên Viên Tâm lời nói sau, đám người nhao nhao nhíu mày thở dài đứng lên, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, tràn ngập lo lắng. Yêu tộc mặc dù càn rỡ phết lối, mà dù sao cũng có được tự thân thiếu hụt, chỉ cần bắt lấy bọn chúng thiếu khuyết, chúng ta có lẽ liền có thắng năm chắc. Không rối gạt các vị tiền bối, ta vừa mới nghĩ đến phương pháp, chính là nhắm vào yêu tộc thiếu khuyết mà sáng lập. Nhìn thấy đám người mặt mà ù mày chau, Hiên Viên Tâm lúc này mở miệng giải thích đem trong đầu liên quan tới yếu tố thiếu khuyết, nghĩ càng nói ra, yếu tố mặc dù cường đại, nhưng lại có thiếu hụt chí mệnh, loại thiếu sót này đủ để khiến yếu tộc trong nháy mắt tan rã. Sau đó, Hiên Viên tâm cẩn thận giải thích, "Hiên Viên tiểu huynh đại nói đúng, chỉ cần chúng ta bắt lấy yếu tộc chí mạng thiếu hụt, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Không sai, bây giờ yếu tộc liền giống như nhà ấm đóa hoa, hơi phá hủy, bọn chúng liền sẽ ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời cho tàn. Yếu tộc nút điểm là bọn chúng sợ lửa sợ nước, chỉ cần chúng ta đứt đoạn nước của bọn hắn nguyên cùng đồ ăn, yếu tộc thua không nghi ngờ. Đám người sục sôi bàn chướng, phấn khởi dị thường." Hiển Nhiên bị Hiên Viên Tâm miêu tả mỹ hảo làm đổ hấp dẫn. Nếu đoàn người đều đồng ý, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hiên Viên Tâm quyết định thật nhanh, chuẩn bị dẫn đầu nhân tộc đại quân đi đối phó yêu tộc. Chờ chút, ta còn có câu nói muốn nói, nhìn thấy Hiên Viên Tâm muốn đi gấp, đáng người đột nhiên gọi lại nàng. Tiên bối có gì chỉ giáo? Hiên Viên Tâm dừng bước lại, hiếu kỳ hỏi. Yêu tộc lực lượng rất mạnh, nhất là yêu vương, đã đạt tới cựu tinh niết bàn cảnh, coi như dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể đánh tan yêu tộc. Nếu như các ngươi có thể tìm tới khắc chế yêu tộc vũ khí, thắng lợi tỉ lệ thì càng cao. Chương 418, Gen đúc binh khí Toàn lực ứng phó, 2, chương 418, giàn đúc binh khí, toàn lực ứng phó, 2. Yêu tộc có 3 vị thánh hoàng cấp yêu tồn tại, các ngươi chỉ cần kiểm chế trong đó 2 vị, mà khắc vị kia yêu, giao cho lão phu liền có thể đám người ngưng trọng nhắc nhở. Tiên bối yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực đối phó yêu vương cùng 2 vị khác thánh hoàng cấp yêu. Hiên Viên Tâm Lợi thể son sắt đạo: "Tốt, lão phu tin tưởng các ngươi có thể làm được." Đám người tán thưởng gật gật đầu. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Tâm liền dẫn linh mấy trăm danh nhân tộc cường giả rời đi. Bọn hắn đều là thanh niên tài tuấn, tuổi còn trẻ liền đạt tới lục tinh cảnh giới niết bàn, thực lực đều tương đương cường hãn. Dợi đi nhân tộc bộ lạc đằng sau, Hiên Viên Tâm liền bắt đầu chọn lựa binh khí, phân phối nhiệm vụ, dẫn đầu cường giả nhân tộc tiến đến săn giết yêu tộc. Qua nửa ngày sau, Hiên Viên Tâm liền dẫn lĩnh một số đông người tộc cường giả rời đi bộ lạc, hướng về bắc phương sâm lâm lao vụt mà đi. Lần hành động này quy mô không thua kém một chút nào yêu tộc quy mô xâm chiếm. Giống nào? Yêu tộc bộ lạc bên ngoài, đột ngột vang lên hung tàn tiếng hét giận dữ. Ngay sau đó, mấy chục con toàn thân che kín lớp vảy màu đỏ, răng nanh lộ ra ngoài tự hình mãnh hổ gầm thét băng băng mà tới. Ngao. Nhìn thấy trùng sát mà đến mãnh hổ, thủ vệ yêu tộc sĩ binh bọn họ, doà đến kinh hoàng chạy trốn. Thậm chí có chút yêu tộc sĩ binh trực tiếp quay người chạy trốn. Yêu tộc rốt cục nhịn không được xuất thủ tiến công nhân tộc bộ lạc, lần này có chơi lạc đám người trên mặt hiện hiện cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Yêu tộc thế công rất lăng lệ, nhưng nhân tộc bộ lạc cũng có chuẩn bị dụng kế vẽ. Xuất chinh lần này, mục tiêu chính là tiêu diệt yêu tộc, tiêu diệt bọn chúng sinh lực. Yêu tộc điên cuồng gào thét, tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian nháy mắt liền tới gần nhân tộc trận doanh. Nhân tộc trong trận doanh, vang lên đinh tai nhức óc tiếng la giết. Lít nha lít nhít bóng người, như là châu chấu giống như bay lượn mã ra, triển khai kịch liệt vật lộn. Song phương chém giết, kịch liệt mà điên cuồng, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Nhất tộc bộ lạc mặc dù thực lực yếu đuối, nhưng như cũng liều chết chống cự. Chiến đấu bộ phát một lát, bốn phương tám hướng, đột nhiên lóe ra chướng mắt lục mang. Lục mang giống như như ưu linh lơ lửng không cố định, tốc độ nhanh chóng, mắt thưởng không cách nào bắt. Lục mang phá không mà đến, uy lực cực kỳ dọa người, phàm là tới gần bọn nó người tộc, trong nháy mắt liền bị lục mang xuyên thủng huyết hầu, độ tử tại chỗ. Đó là vật gì? Màu trắng ra a. Mau tránh ra đi lui. Nhìn thấy trống rống toát ra quỷ dị lục quang, yêu tộc sĩ binh vạn phần hoảng sợ, cuốn quyết hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn. Nhưng mà, tốc độ của bọn nó lại nhanh lại chỗ nào có thể bị kịp được, do ám hắc ma long khống chế quỷ mị đâu. Lục Mang nhanh như thiểm điện, từ yêu tộc sĩ binh thân thể lướt qua, tại chỗ xóa đi tính mạng của bọn nó, hài cốt không còn. Cuối cùng là quái vật gì? Tốc độ của bọn nó làm sao lại nhanh như vậy? Đáng chết, bọn chúng quá đáng giận, ta không sống bộ các ngươi, thế không bỏ qua. Hỗn đàn xúc sinh, các ngươi hết thể đáng chết. Yêu tộc sĩ binh kinh hoàng không thôi, khí phẫn điển đương giận màng đứng lên. Hừ. Nơi xa trên đỉnh núi, ám hắc ma long phát ra tiếng hừ lạnh, chợt điều khiển quỷ mị gia nhập giáo sát yêu tộc trong chiến tranh. Hưu, vụ vụ. Lục Mang không ngừng lập loé. Vô cùng bất nhập bắn giết yêu tộc sĩ binh, vô cùng cùng bố. Ngắn ngủi trong một lát, liền có thành tựu trên vạn yêu tộc, đổ vào lục mang bên trong, hóa thành thi thể lạnh băng. Chỉ một lát sau công phu, nguyên bản còn chen chúc yêu tộc bộ lạc bên ngoài, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Trời ơi ạ, những lục mang này là cái gì? Có thể trong nháy mắt miễu sát nhiều như vậy yêu tộc. Yêu tộc làm sao lại đột nhiên lọt vào đánh lén? Đúng là mẹ nó tà môn, chẳng lẽ là những cái kia nhân loại giảo hoạt sao? Nhìn thấy lục mang chô đáng sợ, yêu tộc sĩ binh hoảng sợ nghị luận. Mọi người mau nhìn, bên kia lại dâng lên lục quang, khẳng định còn có đột nhiên Có người phát hiện lục quang. Nghe vậy, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, mấy cái khác phương hướng cũng dâng lên lục quang, số lượng không phải số ít, chừng 10 mấy cái, chính hướng phía yêu tộc bộ lạc Lan tràn mà đến. Nhìn xem càng ngày càng nhiều, số lượng khủng lồ lục quang, yêu tộc hoảng sợ tuyệt vọng, sợ hãi đến cực điểm. Cơ hội tại lục quang dâng lên sát na, phô thiên cái địa màu xanh lá mũi tên, từ từng cái phương hướng kích xạ mà đến, căn bản tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không thể tránh. Chỉ một thoáng, yêu tộc sĩ binh chết thảm mạng lớn. Tại những lục quang kia mũi tên điên cuồng bắn phá bên dưới, yêu tộc ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trong ngáy mắt ngã xuống vô số. Đây là tình huống như thế nào? Nhân tộc bộ lạc tại sao lại triệu hồi ra đáng sợ như vậy vũ khí? Nhìn xem cái kia đầy trời kích xạ mà đến màu xanh lá mũi tên, yêu tộc tướng lĩnh Triệt Đệ Mặc Quyền, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Nhanh thông tri thủ lĩnh, định tập ngắn ngủi ngây người sau, yêu tộc tướng lĩnh vội vàng vất tay ra hiệu. Yêu tộc tướng lĩnh vừa dứt lời, nơi xa sơn mạch trên không, đột nhiên truyền đến trầm thấp mà bén nhọn phong minh thanh. Phía dưới trong buổi tây, lập tức leo ra rất nhiều hình thái dữ tợn, hai con người khát máu hoàng độc bốn. Nhân tộc bộ lạc. Hiên viên mang theo nhân tộc dũng sĩ đã chạy tới Bắc Phương Sâm Lâm chỗ sâu, đồng thời cùng yêu tộc đột tới. Nhân tộc phế vật, lại dám cô quân xâm nhập, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu vương, để ta xuất ma đi, để ta đến, ta đến giải quyết bọn hắn. Yêu vương bên cạnh, mấy tên mộc da con báo đầu yêu đứng ra thì cậu. Tốt, nhớ kỹ, chớ làm tổn thương bọn hắn, đem bọn hắn bắt về hiện thế, tăng cường lực lượng của mình. Yêu vương âm tàn đạo. Tuân mệnh mấy cái báo đầu yêu ứng thanh sau, lập tức lách mình mà ra. Báo đầu yêu tốc độ nhanh vô cùng, thân hình lấp lử, như là như ảo ảnh, làm cho người khó mà bắt lấy. Khoa chừng, bọn gia hỏa này tốc độ rất nhanh. Hiên viên Hoàng sợ nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Báo đầu yêu tốc độ rất khủng bố, thời gian nháy mắt, liền lấn người mà đến. Đối mặt báo đầu yêu công kích, nhân tộc Dũng sĩ liên tục bại lui, phòng ngự bị xé nứt. Thời gian trong nháy mắt, liền có mấy cái nhân tộc Dũng sĩ chết thảm. "Mọi người chịu đựng, chúng ta nhiều người, chỉ cần chịu đựng, yêu tộc sớm muộn cũng sẽ hủy diệt." Hiên viên nghiến răng nghiến lợi nói, đầy ngập lửa giận. "Đáng tiếc yêu tộc số lượng quá nhiều, căn bản giết không hết. Bất quá, yêu tộc muốn phá hủy nhân tộc bộ lạc, cũng không phải chuyện dễ." Nhân tộc trong bộ lạc, truyền đến đinh thai nhức góc lộ vang. "Giết nha, giết chết những này dã man yêu tộc!" cho các huynh đệ báo thù rửa hận. Xông lên a, giết chết những này cẩu tập trùng, thay các huynh đệ báo thù. Yêu tộc bộ lạc tiến đầu vị trí, vô số nhân tộc dũng sĩ, không sợ chết nên đón đi lên. Mỗi người bọn họ đều ôm hận phái chết ý chí. Nhân số tuy nói cách xa, nhưng nhân tộc lại không sợ hãi chút nào. Bởi vì tại yêu tộc bộ lạc chung quanh, còn bố trí xuống trùng điệp bẫy dập cùng mai phục. Nhân tộc dũng sĩ tử vong, đối với yêu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Ha ha, nhân tộc bộ lạc dũng sĩ quả nhiên hung tàn, thế mà cùng chúng ta liều chết tương bạc. Nhân tộc chính là ngu xuẩn. Bọn hắn biết rõ thất bại, vì sao còn muốn làm ra hy sinh? Không hổ là ngu muội rất lại phía sau chủng tộc, cho dù bọn mạng lại nhiều người, cũng cải biến không bọn hắn nhu nhược tính cách. Hừ, nhân tộc bộ lạc như thế rất rủi, các loại chúng ta đánh bại bọn hắn đằng sau, lại tàn sát nhân tộc thôn trang cùng bộ lạc, đem nhân tộc xem như nô lệ đến lúc đấy. Chương 419, hành động bị ngăn trở, tiếp tục chém giết, 1, chương 419, hành động bị ngăn trở, tiếp tục chém giết, 1. Nhìn thấy nhân tộc bộ lạc sức chiến đấu, những cái kia yêu vương, tất cả đều lộ ra chế giễu, cho là nhân tộc không chịu nổi. Bất quá, cái này cũng có trách. Nhân tộc bộ lạc Tại Hồng Hoang bên trong, thuộc về cấp thấp nhất chủng tộc, không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Chư phi, nhân tộc bộ lạc có thể phát triển lớn mạnh, nếu không chỉ có bị yêu tộc tùy ý ức hiếp, thậm chí biến thành nô lệ kết cục. Cái gọi là yêu tộc nô lệ chính là chỉ loại người này. Yêu tộc sinh hoạt 10 phần xa xỉ tối nát, ăn thịt, uống rượu, chơi gái, thậm chí các loại loạn thất bát tao. Tóm lại, yêu tộc tựa như cái súc sinh, cái gì dơ bẩn sự tình đều làm. Nhân tộc chính là yêu tộc nô lệ, bị nuôi nốt đứng lên, thờ yêu tộc hưởng dụng, hoặc là buôn bán, cũng hoặc là làm nguyên liệu nấu ăn. Ầm ầm. Song phương giao phong địa điểm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, huyết hoa bắn tung tóe. Trận chiến tranh này tiếp tục hồi lâu, nhân tộc dũng sĩ không ngừng vỗ lạ, máu tươi vẩy xuống tứ phương, nhuộm đỏ toàn bộ sân khấu. Không biết đi qua bao lâu, rốt cục, chiến đấu đình chỉ. Yêu tộc tổn thất nặng nề. Yêu vương tức giận gào thét, nhưng lại vừa bất đắc dĩ. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là làm sao, nhân tộc số lượng chiếm cứ ưu thế. Hung chi, nhân tộc còn bố trí các loại bẫy dập cơ quan, bọn hắn hành động bị ngăn trở. Yêu tộc bộ lạc trung ương. Yêu vương đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục chém giết sao? Yêu tộc thủ hạ hỏi. Rút lui. Yêu vương lạnh như băng nói. Lần này tổn thất nghiêm trọng, nếu không rút lui, sẽ không cách nào ngăn cản nhân tộc bộ lạc Tiên Công. Rút lui Đông Đảo yêu tộc nghe được yêu vương lời nói sau, lập tức quay người rời đi. Bất kể nói thế nào, nhân tộc cũng coi là con ngồi của bọn họ, nếu con ngồi chạy mất, tự nhiên cần truy kích. Yêu vương, các ngươi đi được ngược lại là thật mau. Hiên Viên dẫn đầu Đông Đạo nhân tộc dũng sĩ từ trên sườn núi đi tới, sắc mặt âm trầm như nước. Nhân tộc phế vật, lại còn dám lưu tại nguyên địa, ngươi thật coi ta yêu tộc sợ ngươi phải không? Yêu vương cười lạnh. Các ngươi yêu tộc có phải hay không sợ chúng ta, chờ một lúc liền biết, hiện tại, đưa tới cửa con ngồi, há có từ bỏ lý lẽ? Hiên viên ánh mắt càng phát ra băng hàn, toàn thân tản mát ra lạnh tấu xương khí tức. "Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật." Yêu Vương khinh thường nói, "Ngươi nhân tộc, ngay cả ta yêu tộc gia lông đều không phản đối, như thế nào cùng ta yêu tộc chém giết?" "Thần sao?" "Vậy liền thử một chút." Hiên viên rút kiếm mà ra, thân hóa lôi đỉnh, hướng phía Yêu Vương đánh giết mà đi. "Giết!" Còn lại nhân tộc dũng sĩ nhao nhao kêu to, theo sát phía sau, gia nhập chiến đoàn. Nhân tộc số lượng tuy ít, nhưng bọn hắn đều là tinh huệ, thực lực cực mạnh. Dù là yêu tộc số lượng nhiều ra gấp hai, vẫn như cũng không cách nào chiếm thượng phong. "Hừ, nhân tộc sâu tiễn." quả thực là muốn chết. Yêu Vương thấy thế, con mắt đột nhiên trừng lớn, ánh mắt lộ ra hung mang. "Rống!" Chỉ gặp Yêu Vương há miệng gào thét, thanh âm chói tai. Chợt, chỉ thấy yêu tộc bên trong bay ra ba cái quái vật khổng lồ, bọn chúng toàn thân đen kịt, phát ra hung uy. Rõ ràng là ba cái yêu binh. Ba cái yêu binh hình thể to lớn như là núi nhỏ, khoác trên người lấy dày bạc áo giáp, phát ra ngập trời sát khí. Yêu binh là yêu Vương luật chế, có được yêu binh cảnh giới thực lực, chiến lực phi thường cường đại, đủ để so sánh trong nhân tộc trúc cơ đỉnh phong võ giả. Nhân tộc dũng sĩ cùng yêu binh va chạm lại lên, buộc phát chiến đấu kịch liệt. Nhân tộc Dũng sĩ tuy nhiều, nhưng là đối mặt yêu binh, lại có vẻ giật gấu và vai. Chỉ một lát sau thời gian, liền có không ít nhân tộc Dũng sĩ chết bởi yêu binh trong tay. Rít, vì các huynh đệ báo thù. Hiên Viên sắc mặt tái xanh, hắn huy động bảo kiếm trong tay, hướng về cái kia yêu binh chém giết mà đi. Cùng ngay, yêu binh gầm thét, nắm đấm khổng lồ đập tới, ẩn chứa lực lượng khủng bố, hư không đều đang run rẩy. Hiên Viên bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đáng giận, cái này yêu binh lực lượng quá mạnh, không phải ta có thể đối nội. Hiên Viên lao đi khóe miệng máu tươi, thần sắc tràn ngập nôn trạo. Hừ, nhân tộc phế vật, chỉ bằng các ngươi Mơ tưởng chặn đường bạn Vương, hôm nay nhất định để các ngươi có đến mà không có về." Yêu Vương lớn tiếng kêu lên. "Muốn sát ô, liền nhìn ngươi có hay không năng lực này." Hiên Viên gầm thét, vung vẩy bảo kiếm, cùng yêu binh kịch chiến tại lên. Mặt khác yêu binh thì là hướng phía mặt khác nhân tộc dũng sĩ đánh tới. Đây là yêu tộc chiến lược tao đoàn, chỉ cần giết chết mặt khác nhân tộc dũng sĩ, nhân tộc liền sẽ quân lính tan rã. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, nơi xa truyền đến nộ vang rung trời. "Ân, chuyện gì phát sinh?" Yêu Vương nhíu mày, lòng sinh bất an. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh. "A a a!" Vào thời khắc này, tiếng đều thảm thiết thê lương vang vọng Vân Tiêu. Phốc phốc. Chỉ gặp tại bọn hắn cách đó không xa, đột nhiên bốc lên quần quần khói bụi. Tại trong khói đặc, mấy chục tên nhân tộc dũng sĩ bị hất tung ở mặt đất, thân thể đã bị xé nứt. Chuyện gì xảy ra? Nhân tộc Chân Pháp không phải đã bị phá hủy sao? Yêu tộc vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn tận mắt thấy, Yêu Vương lợi dụng yêu binh, phá hủy nhân tộc bộ lạc pháp trận phòng ngự. Nhưng là bây giờ, pháp trận nhưng lại hoàn hảo vô khuyết hiện hiện, phản phất vừa rồi bạo tạc, chỉ là huyễn tượng mà thôi. Yêu Vương, là ai đánh lén? Có yêu tộc giận mắng, nhìn qua nhân tộc bộ lạc chỗ sâu. Bọn hắn nhìn thấy, tại nhân tộc bộ lạc Chố Sâu, tựa hồ đứng vững mấy bóng người mơ hồ. Mấy bóng người này, ngay tại điều khiển những cái kia nhân tộc dũng sĩ thí hại, không ngừng oanh kích bọn hắn. Nhân tộc Việt binh. Yêu Vương con người đột nhiên co lại. Nơi này là nhân tộc cùng yêu tộc biên giới địa vực, ngày thường căn bản không có nhân tộc tồn tại. Nhưng là bây giờ, nhân tộc bộ đội lại đột ngột giáng lâm. Cái này khiến Yêu Vương không hiểu, kế hoạch của bọn hắn hẳn là lặng lẽ chạm vào đến, ám sát tất cả nhân tộc dũng sĩ, tuyệt sẽ không để nhân tộc sớm phát giác. Nhân tộc bộ đội làm sao tới nhanh chóng như vậy? Khẳng định có người để lộ bí mật, là ai? Yêu Vương trong lòng tức giận, hắn không thể sẽ phản bội hắn gia hỏa nghiền xương thành tro. Bất quá, tình huống trước mắt, nhất định phải nhanh giải quyết. Nếu không, chờ hắn kịp phản ứng, những này nhân tộc bộ đội, chỉ sợ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc, ta muốn sát nhũ toàn bộ. Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi, thân thể bay lên không, hướng về nhân tộc bộ lạc phóng đi. Ầm ầm. Yêu thú bàn chân giẫm đạp hư không, làm cho mặt đất chấn động, đá vụn băng liệt. Yêu Vương khí tức rất cường thịnh, đạt tới kim đan kỳ 8 tầng trình độ, vô cùng khủng bố. Trung quanh hắn, yêu phong gào thét, hình thành gió xoáy giống như quét sạch hướng nhân tộc bộ lạc vị trí. Nhân tộc trong bộ lạc Hiên Viên nhìn thấy yêu phong kia, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn hiểu được, yêu tộc đã bắt đầu điên cuồng phản công. Nếu là bọn họ tiếp tục trì hoãn thời gian, sợ rằng sẽ cho nhân tộc tạo thành thương vong không nhỏ. Nghĩ tới đây, Hiên Viên không do dự nữa. "Zẹt!" Hiên Viên giống to, toàn thân nở rộ rễu nhãn quan huy, như là chiến thần phụ thể, thẳng hướng cường giả yêu tộc. Tay hắn cầm trường thương, quét ngang mà ra, lăng lệ đến cực điểm, trong nháy mắt liền xuyên thủng mấy tên yêu tộc thân thể, khiến cho yêu huyết dâng trào. "Ha ha, thống khoái!" Hiên Viên ngửa mặt lên trời cười to. Thực lực của hắn rất mạnh, tại trong nhân tộc, ngoại trừ tần hậu bên ngoài, khó gặp đối thủ. Bởi vậy, sự xuất hiện của hắn cho yêu tộc yêu binh tạo thành không nhỏ phiền phức, để yêu binh khí thế yếu bớt. Bất quá, yêu vương rất quả quyết, hắn thẳng đến nhân tộc tế đàn mà đi. Wen, chương 419, hành động bị ngăn trở, tiếp tục chém giết, 2, chương 419, hành động bị ngăn trở, tiếp tục chém giết, 2. Hai cánh tay hắn mở rộng, đột nhiên đập xuống. Lập tức, toàn bộ hư không kịch liệt chấn động, như là muốn sụp đổ xuống tới. Yêu tộc công phạt thuật pháp, mười phần đáng sợ, mang theo mênh mông năng lượng, hướng về nhân tộc tế đàn đánh tới. Hừ, chỉ là chút tài mọn, cũng dámêu xấu. Nhưng vào lúc này, Nhân tộc trong tế đàn vang lên đạm mạc lời nói, chỉ gặp từ nhân tộc trong tế đàn đi ra mấy đạo thân ảnh. Phía trước nhất chính là Hiên Viên, Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương. Hiên Viên huynh, Tần Quảng Vương huynh, Diêm La Vương huynh, rốt cục đợi đến các ngươi xuất quan. Hiên Viên sắc mặt lộ ra vui sướng chi ý, mở miệng nói ra: "Hiên Viên huynh khách khí, nếu như Triệu Hoang Ngô các loại đến đây trợ trận, chúng ta tự nhiên kiệt lực tương trợ." Tần Quảng Vương mở miệng nói ra: "Lần này đến đây, ngoại trừ Tần Quảng Vương, Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương điện bên ngoài, còn có cao thủ khác." Thị Như: "Quỷ sa, Dạ Xoa các loại quỷ sói cấp bậc cấp sai." Nhân tộc, chịu chết đi." Yêu Vương dữ tợn hét lớn. Thân hình hắn lập loé, mang theo đầy trời yêu khí, hướng Hiên Viên đánh tới. Nhưng mà, Hiên Viên bản tay nâng lên, bắt ấn quyết. Trong chốc lát, nhân tộc bộ lạc bốn phía, có linh phù xuất hiện, bao phủ toàn bộ thiên vũ. Đây là phong ấn pháp trận. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Hiên Viên sắc mặt hơi trầm xuống. Phong cấm thiên vũ, dạng này liền xem như yêu tộc yêu binh muốn rời khỏi, cũng làm không được. Mà lại, cái này phong ấn pháp trận phẩm chất rất cao, cũng không dễ dàng phá hư. "Ha ha, nhân loại thủ đoạn quả nhiên nhiều." Yêu Vương cười ha ha, không có chút nào bối rối. "Vất quá!" cho dù là có phong ấn pháp trận thủ hộ thì như thế nào, vẫn như cũ ngăn không được bản tọa bộ pháp. Chỉ nghe, hắn cười lạnh liên tục, sau đó quát to: "Cho ta giết sạch nhân tộc." Mệnh lệnh của hắn hạ đạt sau, yêu binh gào hét, phóng tới bốn phương tám hướng, hướng nhân tộc bộ lạc tiến tới. Đây đều là yêu binh, mỗi người người khoác giáp, tay cầm chiến đao, khí thế hung hãn. Bọn hắn thẳng hướng nhân tộc bộ lạc từng cái vị trí. Mặc dù, thực lực của những người này cũng không bằng yêu binh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Tại tăng thêm nhân tộc dũng sĩ, đã thân chịu trọng thương, càng thêm không có khả năng chống cự. Song Phương vừa mới va chạm, liền có nhân tộc Dũng Sĩ bị chặt giết tại nguyên chỗ. Hiên Viên, để mặc lại. Yêu binh vọt tới, Hiên Viên muốn rách cả mí mắt. Trong tay hắn chiến mâu vung dậy, hàn mang chói thay, tới chém giết. Cùng lúc đó, những người khác cũng lao nhao, nhao đánh tới. Tiếng la giết rung trời, Yêu binh mặc dù dũng mãnh, nhưng nhân tộc bên này cũng có vô số cường giả. Tại đại chiến như vậy bên trong, song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng vào đúng lúc này, nhân tộc Hậu Sơn có kinh thiên tiếng thú gào truyền ra, mang theo ngập trời uy áp. Ngay sau đó, chỉ gặp ba đầu toàn thân quái vật nên định, từ phía sau núi xung ra, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Bọn chúng con người sức hùng, khát máu mà tàn bạo, tràn ngập bạo ngược, khiến lòng run sợ. Rõ ràng là Man Vương, Cự Ma Vương cùng bá hạ tam đại vương giả. Trên người của bọn đó, bao trùm cứng rắn lẫn thiên, hiện ra hư sâm quang trạch, sắc bén không gì sánh được. Giống như ba thanh thiên đao giống như, chém rách thương cùng. Tốc độ của bọn nó quá nhanh, trong nháy mắt, liền cùng yêu binh chém giết tại. Tiếng kêu thảm thiết cùng yêu binh phẫn nộ tiếng gào thét xen lẫn, vang vọng ở trong hư không. Đây là nhân tộc nội tình, cũng là nhân tộc cát chủ bài, đủ để trấn áp quần hùng lực lượng. Hiên viên hét lớn, hắn người mặc khôi giáp màu bạc, cầm trong tay lợi kiếm, dũng mãnh vô song. Tại hàn suất linh dưới, nhân tộc dũng sĩ không màng sống chết, dùng huyết phân chiến, ngắn ngủi giằng co qua đi, yêu binh tổn thất nặng nề. Rút lui. Yêu vương mí mắt mở lên, cảm giác được chuyện nghiêm trọng tính. Nếu là ở đánh xuống, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Thế là, hắn gầm thét liên tục, hướng về nơi xa bay lượn. Muốn chạy trốn sao? Hôm nay nhữ Hưu muốn sống rời đi. Hiên viên quát lạnh nói, cổ tay lật qua lật lại, hạ xuống vô tận mưa kiếm. Trong tay hắn trường kích tung hành, sẽ rách thớ cùng, đem yêu vương bức bách chật vật không chịu nổi. Muốn chết. Yêu Vương cầm phép, bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng, đem tất cả mưa kiếm đốt cháy sạch sẽ. Sau đó, hắn nổ ra hai cây năng luật, hướng về Hiên Viên hung hăng chụp tới. Lực lượng của hắn quá mạnh, như là thiên thạch giáng thế, phá toái hư không. Thật đáng sợ, lại có thể đánh lui Hiên Viên. Nhân tộc cường giả hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Yêu Vương tên, quả thật danh xứng với thực, mạnh đáng sợ. Mà giờ khắc này, Hiên Viên cũng bị bức lui. Hắn sắc mặt âm trầm như nước. Yêu Vương chiến lực cường hãn tuyệt luân, để hắn kiêng kỵ vạn phần. Hôm nay, ngươi phải chết. Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn năng luật sắc bén, phản phất có thể xé rách thiên vũ xuống về hiên viên tập sát mà đi. Ha ha, ngươi nói nhảm quá nhiều, đưa ngươi Quý Tiền." Đột nhiên, Hiên viên cười lạnh, "Con người băng lãnh, hắn lấy ra trường cung, dựng cung xạ mũi tên. Hiu. Trường cung hóa thành lưu quang, sáng chói không gì sánh được. Cơ hội trong chớp mắt, chính là đi vào yêu vương phụ cận. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, trường tiễn thật sâu đâm vào yêu vương lồng ngực. Lực lượng mạnh mẽ, đem hắn xuyên qua, máu thịt be bé bét. Làm sao có thể, ta thực lực, thế mà ngăn không được hắn trường tiễn? Yêu vương trừng to mắt, lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nguyện ý tin tưởng, Đường Đường yêu vương tôn sư thế mà thua với Hiên Viên. Nhưng lòng lực truyền đến đau đớn nói cho hắn biết, hắn bị bắn thủng trái tim, đã mệnh huyền thở hơi cuối cùng. Phanh rơi xuống trên mặt đất. Diêu Vương, nhìn thấy màn này, còn lại Diêu binh đều là sắc mặt đại biến. Mà đi sau ra gào thét thảm thiết, hướng về Hiên Viên đánh tới. Cung ngay. Nhưng mà, Hiên Viên thần sắc đạm mạc, nhìn thẳng đánh tới Diêu binh. Sau đó, lần nữa dây kéo. Những này Diêu binh thực lực quá yếu, không đáng hắn lãng phí quá nhiều tinh lực. Ầm ầm. Lần này, Hiên Viên không có nương tay. Chỉ nghe như sấm sét tiếng oanh minh vang lên, vô tận lông tên chốt xuống. Như cuồng phong mưa rào, Phu thiên cái địa hướng về yêu binh đánh tới. Lập tức, huyết hoa nở rộ, tiêu tên không ngớt. Vẹn vẹn trong khi hô hấp, chính là có hơn phân nửa yêu binh vẫn lạc. Còn lại yêu binh, nào dám lại tiếp tục vây công? Chỉ là ngu ngơ một lát, chính là cấp tốc lui lại, muốn chạy trốn. Rít. Nhìn thấy yêu binh chạy trốn, nhân tộc các dũng sĩ sẽ không bỏ qua cơ hội. Trong nháy mắt truy sát mà ra, chỉ để lại trên đất thi cốt. Không bao lâu, yêu tộc chính là biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có hiên viên bọn người, đứng ở nguyên địa. Đây là thuộc về hiên viên huy hoàng. Ta nói qua, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên viên cười lạnh Con ngươi lập loè, nhìn chằm chằm Yêu Vương. Yêu Vương thực lực cực kỳ cường đại, chính là cựu châu xếp hạng thứ 7, không thể coi thường. Nếu là lúc bình thường, Hiên Viên chưa chắc là đối thủ. Nhưng bây giờ, Yêu Vương bị thương, chiến lực 10 không còn 5, lại chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Bằng không mà nói, các loại yêu vương hồi phục, vậy mình liền nguy hiểm. "Hừ, ta là yêu tộc Yêu Vương, trưởng quản toàn bộ yêu quốc, nếu là nhự sát ô, yêu quốc nhất định sẽ không từ bỏ tôi." Yêu Vương lạnh giọng nói ra. Trong con mắt của hắn lóe ra trí tuệ qua mang, hy vọng Hiên Viên có thể bận tâm yêu quốc trả thù, tha cho hắn tính mạng. "Yêu quốc?" Nghe nói lời này, Hiên Viên lại là cười nhạo nói: "Yêu Quốc tuy mạnh, nhưng còn chưa tới để ta e ngại trình độ, huống chi, ngươi đã trọng thương, càng không đủ vĩ lực, hôm nay, ngươi nhất định phải chết tại ta trong tay." Chương 420: Ta thành toàn nữ, 1. Chương 420: Ta thành toàn nữ, 1. Hiên Viên đạm mạc nhìn xem Yêu Vương, ngữ khí băng hàn. Nghe vậy, Yêu Vương sắc mặt đại biến, hắn xác thực trọng thương, nếu không cũng không trở thành ngay cả Hiên Viên đều đánh không lại, giờ phút này nghe nói như thế đấy lòng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi. Yêu tộc nội bộ mâu thuẫn rất sâu, như hắn thật bị đánh bại, như vậy yêu vương vị trí sẽ rất khó bảo trụ, thậm chí có khả năng bị phế trừ, dù sao hắn thân chịu trọng thương. Như đương thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Yêu vương âm trầm ánh mắt gấp chằm chằm Hiên Viên, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ha ha, nếu như không thần phục tại chấm, như vậy thì chỉ có đường chết." Hiên Viên cười lạnh, không chút nào để ý tới đối phương uy hiếp, hắn vốn là thiết huyết quân vương, như thế nào lại e ngại? "Tốt, tốt, nếu như khang khang muốn chết, ta thành toàn nhượng thấy thế." Yêu vương tức thì nóng giận ngược lại cười, trong đôi mắt lấp lóe điên cuồng sát hái, sau đó từ nhẫn chứa vật lấy ra mấy viên hắc cầu, đột nhiên ném lên trời. Lập tức, hắc cầu nổ bể ra đến, ngầm đậm sương mù bao phủ bốn phía, che đậy tầm mắt của mọi người, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm xa xa cảnh tượng. Cho ta bên trên. Diêu Vương quát lạnh, sau đó liền dẫn dẫn rất nhiều yêu tướng hướng về Hiên Viên trùng sát mà đến. Hừ, chút tài mọn. Nhìn qua bay tới chúng yêu tướng cùng đám mê vụ kia, Hiên Viên cũng không vận dụng vũ khí, mà là song quyền đều xuất hiện, nghênh đón quân địch. Trong chốc lát, quyền ảnh dày đặc như như mưa to, mang theo thế như vạn tấn đè ở rất nhiều yêu binh trên thân. Máu tươi bắn tung tóe, thịt nát bay tứ tung, những này yêu binh trong chốc mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, bay lả tả trong hư không làm cho nơi này trở nên đỏ như máu không gì sánh được, tràn ngập mùi máu tươi. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, rất nhiều yêu binh liền bị hiên viên tàn sát hầu như không còn, duy trì có yêu vương sống sót. Những năm này những cảnh giới ngược lại là tăng lên rất nhiều, không hổ là từng thống soái nhân tộc chiến thần. Yêu vương kinh ngạc nói: "Bất quá nhữ coi là chút thực lực ấy liền có thể diện sát ta sao?" Si tâm vọng tưởng. Yêu vương lạnh giọng nói ra, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó song trảo vung dậy, trong chớp mắt, hai đầu dài đến bách trượng cự long từ nó thể nội tuôn ra, gầm thét hướng hiên viên và chạm mà đi cảm nhận được trước người truyền đến khí tức bén nhọn, Hiên Viên con ngươi co vào, hắn hai chân hơi lập mạnh, cả người phóng lên tận trời, cùng cự long gặp thoáng qua. Hiên Viên vừa tránh thoát cự long, lại phát hiện hai đầu cự long thế mà chuyển đổi góc độ, há mồm tấn tới. Cái này khiến hắn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay giao nhau cản tại trước ngực. Cái cằm chỗ truyền đến đau lớn kịch liệt, Hiên Viên kêu rên lấy bị đụng bay ra ngoài, mà cự long cũng tại hắn lồng ngực chỗ lưu lại giữ vết thương. Nhĩ thật đúng là đủ ngoan cố, thế mà ngăn kháng ta toàn lực hai chiêu còn có thể bình yên vô sự. Diêu Vương lạnh lùng nói, hai mắt xích hồng, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Yêu thú vốn là thị sát Yêu Vương cũng là như thế. Như coi là nhũ hay là trạng thái đỉnh phong thôi?" Hiên Viên Miệm Mai nói. Hắn tuy bị đánh bay, nhưng không có cái gì trở ngại, tương phản Yêu Vương mới là trọng thương, cần tĩnh dưỡng. Hiên Viên biết Yêu Vương tình huống, cho nên mới không chút kiêng kỵ khiêu khích. Quả nhiên, Yêu Vương sắc mặt khó xử, thương thế của hắn cực nặng, cho dù hắn liều mạng khôi phục cũng không có cách nào trong ngắn hạn khôi phục. "Hiên Viên, đừng khinh người quá đáng, ta thừa nhận bây giờ không phải là nhũ đối thủ, bất quá nhũ cũng đừng quên ta chính là Yêu Vương, nếu là ta liều mạng, liệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được." Yêu Vương hùng hồn nói. "Ha ha, nhũ là Yêu Vương?" Chẳng lẽ nhân tộc không phải sao? Như cảm thấy như liệu mạng đằng sau ta sẽ bỏ qua như sao? Hiên Viên cười ha ha, sau đó nói ra, "Hôm nay ngươi phải chết. Nếu ngươi muốn chịu chết, bản vương liền thành toàn nhũ." Yêu Vương giận dữ, song chảo đột nhiên rơi ra, chụp vào Hiên Viên, tựa hồ muốn cùng Hiên Viên ngọc thạch câu phần. Đột nhiên, Yêu Vương lợi trảo bị ngăn cản, chỉ gặp lực mục cầm trong tay ngân thương đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra ngập trời chiến ý. Yêu thú bản tính hung tàn, nhưng lại có ngạo khí của chính mình, nhất là giống Yêu Vương như vậy cao quý huyết mạch yêu thú, càng là kiêu ngạo. Cho nên Hắn sẽ không dễ dàng cầu xin tha thứ, tình nguyện tử chiến cũng sẽ không khuất nhục rời đi. Nếu đối thủ là ta. Hiên Viên nhanh chân hướng về phía trước, toàn thân nở rộ sáng chói kim mang, như là kim giáp thần minh giáng lâm phàm trần, uy nghiêm có lượng. Hiên Viên đưa tay đánh ra, lập tức có mênh ngông vĩ lực mãnh liệt mà ra, tựa như thủy triều lao nhanh, quét sạch yêu vương mà đến. Đối mặt như vậy bàng bạc vĩ lực, yêu vương trong lòng mãnh liệt rung động, nhưng hắn nhưng như cũ cắn răng gượng chống lấy. Oeng. Chỉ nghe ầm ầm tiếng nổ vang truyền đến, yêu vương trực tiếp bị đập bay trên mặt đất, thân thể rạn nứt ra vô số thật nhỏ đường vân, nhìn thấy mã dần mình Lần này va chạm, Yêu Vương bại rất triệt để, căn bản không có bất kỳ lo lắng. Hiên Viên, hôm nay tính như thắng, không quá sớm muộn có ta lúc báo thù, đến lúc đó hy vọng nhữ còn có thể cười ra tiếng. Yêu Vương phun ra đại lượng máu tươi, gian nan nói ra. Nhữ Vĩnh Viễn cũng không có cơ hội. Hiên Viên hừ lạnh nói. Thoại âm rơi xuống, hắn nhấc chân liền đá vào Yêu Vương bên hông, chỉ gặp Yêu Vương tê thảm, thân hình lại lần nữa bay rất ra ngoài, ngã tại mấy mét bên ngoài. Yêu Vương dãy rủa lấy bò người lên, hắn nhìn xem Hiên Viên bóng lưng, hận muốn điên, nhưng không có nửa câu hắn hận, bởi vì hắn biết hôm nay bại cục đã định, tiếp tục lưu lại chỉ là chịu chết uổng đi tới đây, thân ảnh của hắn chậm rãi đi đến sơn cốc nhập cậu, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước vào hẻm núi. Phốc xích. Ngay tại yêu vương chân bước vào sơn cốc sẵn na, hiên viên đột nhiên xoay người, cánh tay phải huy động, quang kiếm màu vàng nổi lên, thẳng tắp đâm vào yêu vương mi tâm. Trong chốc lát, huyết hoa bắn ra, yêu vương thân thể mềm nhũn mới ngã xuống đất. Nhìn xem chết không nhắm mắt yêu vương, hiên viên lắc đầu thở dài, nói ta hiên viên không thích sát sinh, làm sao bức bách ta, hôm nay ngươi cũng nên chết. Nói xong, hiên viên đem yêu vương tinh huyết rút ra đi ra, nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành chính mình dùng, lớn mạnh bản thân. Một lát sau, Hiên Viên mở to mắt, trong hai con ngươi lưu chuyển lên kim quang. Ân, đột nhiên Hiên Viên nhíu mày, hắn mơ hồ cảm nhận được đan điền của mình chôn sâu lại có vật khác, phản phất cùng đan điền dung hợp đến trạng thái tốt nhất. Loại cảm giác kỳ diệu này, để hắn phi thường kinh ngạc. Cái kia đến đột cùng là cái gì đâu? Hiên Viên nói nhỏ trong đầu suy tư, nhưng thủy chung không được đáp án. Chẳng lẽ, là ta linh hồn? Hiên Viên trầm ngâm, càng phát ra khẳng định chính mình phỏng đoán, không khỏi nở nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, nguyên lai ta còn có được bực này cường đại linh hồn a. Không đối, đó cũng không phải là ta linh hồn, vậy hẳn là là một vị nào đó tiên cấp nhân vật lưu lại đi. Hóa ra cái nào đó bà bối, Hiên Viên suy đoán, nhưng lại tìm không thấy đáp án xác thực. Mặc kệ là loại nào khả năng, hắn đều biết đối với mình có trợ giúp rất lớn. Mà lại chuyện này còn quan hệ đến Hiên Viên thị Lư Duy, bởi vậy hắn không dám thất lễ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, thôi động linh hồn lực bắt đầu dò xét. Tại linh hồn dò xét bên dưới, Hiên Viên dần dần minh bạch thứ này là vật gì, không khỏi hít vào khí lạnh. Chỉ gặp hắn linh hồn lực xuyên thấu tầng tầng mấy mù, tiến vào món đồ kia bên trong, thì linh lĩnh phát hiện nó chính phiêu phù ở linh hồn chi hải trung ương, chiếu sáng rạng rỡ. Chương 420, ta thành toàn nhữ 2, chương 420, ta thành toàn nhữ Hai. Đương nhiên, nó chỉ có ngón cái đóng kích cỡ tương đương, toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, phía trên khắc rõ vô số phức tạp phù văn cổ xưa, huyền ảo tối nghĩa. Nó liền như thế lơ lửng ở nơi đó, tản ra khí tức thần thánh, làm cho người ta cảm thấy tường thủy cảm giác. Khó trách ta luôn cảm thấy chúng ta huyết mạch tương liên, nguyên lai like là bởi vì dưên cỡ của nó. Hiên Viên thầm nghĩ. Sau đó hắn bắt đầu cẩn thận quan sát, những phù văn này phi thường đặc biệt, ẩn chứa đại khủng bố. Nó mỗi lóe lên, liền sẽ gây nên linh hồn chi hại bên trong biến nào, làm cho Hiên Viên rất cảm thấy kiềm chế. Khó trách ta linh hồn lực sẽ như thế yếu kém. Nguyên lai like đều là cái này quỷ dị đồ vật." Hiên Viên Tâm lập nghiêm nói, "Hạt châu này tuyệt đối là chí bảo, có thể tăng lên linh hồn lực không chỉ gấp trăm lần, ngàn lần, có thể nói thần bí khó lường. Chúng ta linh hồn lực bạn chất trên lệch quá lớn, căn bản là không có cách câu thông, phải làm sao mới ổn đây?" Hiên Viên mặt ủ mày chau, mặt mũi tràn đầy cởi khổ. "Hạt châu này mặc dù thần bí khó lường, nhưng không có chút nào tác dụng, trừ phi hắn đem hạt châu này dung nhập linh hồn chi hải bên trong. Nhưng cái này sao có thể? Nếu như làm như vậy, hắn đoàn trường sẽ đi mất. Dù sao linh hồn là yếu ớt nhất tồn tại, hơi không cẩn thận liền sẽ tan thành mấy khói. Không được." gia tuyệt không thể mạo hiểm, nhất định phải nhanh tăng lên cảnh giới." Hiên Viên trầm ngâm nói. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra ba giọt tinh huyết, phân biệt tan vào, bắt đầu luyện hóa. Nương theo lấy ba giọt tinh huyết bị luyện hóa, Hiên Viên thể nội trong nháy mắt bộc phát ra cường thịnh không gì sánh được ba động, xung quanh không khí phảng phất sôi trào, nhấc lên nóng hổi sóng nhiệt. Cỗ ba động này cực kỳ ăn mòn tính, để Hiên Viên cảm giác toàn thân tự nóng, giống như đặt mình vào trong hỏa lò giống như, khó chịu đến cực điểm. Không chỉ có như vậy, Hiên Viên cảm giác toàn bộ thân hình đều đang tiêu đốt, huyết nục đều phản phất hóa tan ra. Nếu không phải thực lực của hắn siêu quần, sợ là đã sớm không kiên trì nổi, hô phi yến diệt. Tê đột đột, Hiên Viên nhịn đau không được khổ rên rỉ lên tiếng, hắn chỉ cảm thấy da của mình phảng phất đều nuốt nộ bể ra đến, đau đớn kinh liệt, để cho người ta cơ hội sụp đổ. Bất quá cũng may Hiên Viên ý chí lực cường đại, dù cho đau đến cốt tủy, nhưng thủy trung bảo vệ chặt linh hải, không để cho ý thức mê thất. Thời gian trôi qua, Hiên Viên cơ thể mặt ngoài dần dần bao trùm lấy vảy màu vàng kim nhạt, dung mạo của hắn bắt đầu cải biến, không còn bình thường, ngược lại anh tuấn phi phàm. Con ngươi của hắn cũng biến thành màu đỏ tươi không gì sánh được, giống như dã thú mắt dọc. Rống rống, Hiên Viên ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc tại trong hẻm núi truyền vang lấy chật lâu không tặn đi hết. Đây là long ngâm, mang theo nồng đậm bá đạo uy nghiêm, phản phất thật hóa thân thành rồng, chao lượng cửu thiên, quân lâm thiên địa. Theo tiếng gầm gừ rơi xuống, hẻm núi hai bên trên vách đá lại có vô cùng vô tận phù văn sáng lên, xen lẫn tu hành. Những phù văn kia phóng xuất ra hào quang chói mắt, phá tan không trùng, nối liền trời mây. Ngay sau đó, hư không truyền đến trận trận tiếng long ngâm, thanh thế rung động, đỉnh thai nhức óc. Chỉ gặp trong hư không, vạn cái thần long du dãng, đều là thân thể khổng lồ, che khuất bầu trời, giương nhanh múa vút đánh giết mà đến, tràn ngập đáng sợ sát phạt khí tức. Đây là cái gì? Hiên Viên bỗng nhiên ngẩng đầu, Nhìn về phía cái kia Mạn Thiên Phi Vũ Thần Long, tâm thần rung mạnh, cảm giác hô hấp đều khó khăn, thân thể giống như là muốn bị xé nát rơi đến. Vạn Long bay múa, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đánh rớt xuống, những nơi đi qua, không gian chốc bụi, đốt sạch phá trụi. Đại địa giận nức, bụi bặm quay cuồng, loạn thạch khối động, tràng cảnh roa người. Hiên Viên thân thể lúc này, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình hắn cấp tốc nhanh rời lại, tránh né mũi nhọn. Vạn cái thần long đáp xuống, đập xuống trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, đại địa rung lên dữ, thổ địa sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía, che chắn ánh mắt. Quá trình chọn vẹn tiếp tục một lát mới ngừng, khói bụi tan đi. Trên mặt đất xuất hiện lít nhá lít nhít hồ sâu, nhìn thấy mà giận mình. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào, tại sao phải có nhiều như vậy thần long? Hiên Viên đứng dậy, lau sạch sẽ vết máu trên khóe miệng, nghi ngờ nhìn chằm chằm viên hạt châu màu xanh kia. Đột đột, lại là tiếng long ngâm vang lên, Hiên Viên linh hồn thể có chút rung động, vậy mà sinh ra Cẩm Minh. Sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, viên hạt châu màu xanh kia lại tách ra sáng chói hào quang màu xanh, đem hắn bao phủ ở bên trong, làm hắn tắm rửa tại trong quang mang. Tia sáng này rất nhu hòa, không chỉ có sưởi ấm linh hồn của hắn thể, càng là tư dưỡng hắn gần cốt, làm hắn toàn thân thư sướng. Ngắn ngủi trong chốc lát, thương thế của hắn khỏi hẳn, khí tức hồi phục đỉnh phong. Cùng lúc đó, viên hạt châu màu xanh kia tựa hồ cảm nhận được hiên viên thể nội bàng bạc mênh mông huyết dịch, quang mang lập tức hừng hực không gì sánh được, đem hắn bao phủ, khiến cho hắn toàn thân nhói nhói, huyết dịch ngực dòng, phảng phất muốn bạo thể mà chết. Hạt châu này đến cùng là cái gì? Thế mà có thể ảnh hưởng huyết dịch, quá quỷ dị khó lường, đơn giản không thuộc về thế gian này. Hiên viên nội tâm sợ hãi thán phục không gì sánh được. Đột nhiên, lại là trận trận tiếng long ngâm vang lên, thanh âm linh thái nhức óc, vang vọng vô tiêu, nhiếp nhân tâm phách. Sau đó Nơi Sa Sơn lâm lay động, cát bay đá chạy, cuồn phong tán phá bờ bãi, giống như là ngày tận thế tới giống như. Trong chốc lát, trong núi rừng thoát ra mấy chục đạo cự mãng, đều là năm sáu trượng chi thù, dài đến trăm mét, toàn thân đen kịt, che kín răng nanh dữ tợn răng nhọn. Bọn chúng hung ác vô tình, khí thế ngập trời, hướng Hiên Viên trùng sát mà đến, mang theo tính hủy diệt ba động, giống như có thể thôn phệ vạn vật. Ta huyết dịch thế mà dẫn xuất khủng bố như thế dị tượng, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hiên Viên trong lòng hãi nhiên, không ngừng lui lại, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Những dị thú này thật đáng sợ, mỗi cái đều có có thể so với thần vương cảnh cao thủ thực lực, liên hợp lại công kích, càng là khủng bố. Nếu không có hắn nhục thân đủ cường đại, sợ là đã chết tại dị thú trong miệng. Đột nhiên, lại có rung trời tiếng thú gào truyền đến, giống như là có hàng trăm hàng ngàn thần thú đánh tới chớp nhoáng, khí tức khủng bố ngập trời, quét sạch bát phương, để thiên địa rung chuyển. Chẳng lẽ ta đem nơi này thần thú toàn bộ tỉnh lại sao? Hiên Viên trầm ngĩ, cái này khó tránh khỏi có chút khoa trương đi, hay là nói, hạt châu này bản thân ẩn chứa một loại lực lượng thần bí nào đó, ngay cả thần thú đều e ngại. Hiên Viên trong lòng suy đoán, không dám chần chờ, Đội vàng vận chuyển cung pháp, thôi động viên hạt châu màu xanh kia. Trong chốc lát, vạn đạo thanh quang vương vãi xuống, giống như như thác nước trút xuống, đem hiên viên bao phủ, khiến cho toàn thân lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu trong hạt châu tinh thuần năng lượng. Hiên viên chỉ cảm thấy huyết mạch trong người đang sôi trào, giống như vạn mã buông đằng, sôi trào mãnh liệt. Những năng lượng tinh thuần này hội tụ tại đan điền, cũng từ từ lớn mạnh, càng diễn càng liệt, phảng phất có thứ gì sắp tỉnh lại. Theo thời gian trôi qua, trong đan điền của hắn truyền ra tiếng ầm ầm vang, thật giống như có độ vật gì muốn vỡ ra, cực kỳ giò người. Cho ta phá. Hiên viên hét lớn, đan điền oanh rung dậy, vậy mà vỡ ra Sau đó bộ phát ra quang huy chói mắt, chiếu rọi tứ phương thiên vũ. Trên người hắn khí chất đột biến, phản phất hóa thành tuyệt đại hoàng giả giống như đứng ngạo nghệ thương khung chí đỉnh, bệ nghệ chúng sinh. Hiên Viên sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ mất, chỉ cảm thấy đan điền truyền đến đau nhức kịch liệt càng ngày càng mãnh liệt, phản phất bị thứ gì nó no bạo đến, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, hắn cắn răng trèo chống. Chương 421, không phải ảo giác, thoát khỏi chói buộc, 1, chương 421, không phải ảo giác, thoát khỏi chói buộc, 1. Rốt cục, hắn nhịn không được phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng. Đáng chết a Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên trong lòng giận mắng, không biết chính mình đến tột cùng phạm phải sai lầm gì, dẫn đến bây giờ cục diện hiểm tượng hoàn sinh. Giang rắc. Đông nhiên, đan điền nổ tung, Hiên Viên chỉ cảm thấy mình bị thả vào vực sâu vạn trượng bên trong, xung quanh băng lãnh thấu xương, hàn ý ăn mòn linh hồn của hắn thể. Hiên Viên trong lòng hoảng hốt, liều mạng giãy giụa lấy, muốn rời khỏi mảnh này băng lãnh địa vực, nhưng lại làm không được. Không biết đi qua bao lâu, ý thức của hắn mơ hồ, mê man đi qua. Khi Hiên Viên lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đập vào mi mắt là trắng xóa không gian, cùng quen thuộc thiên địa nguyên khí, hắn cứ thế tại nguyên chỗ. Trong đầu ông ông vang lên, nơi này là nơi nào? Hiên Viễn hỏi, cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân bủn rủn vô lực. A, thân thể của ta chuyện gì xảy ra? Hiên Viễn nhíu mày nói nhỏ, lúc này mới phát giác được thân thể biến hóa, tâm thần kích chấn, kinh ngạc nói không ra lời. Da của hắn trở nên nóng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc chất, lóe ra bảo huỳ, toàn bộ thân thể đều tản mát ra mông lung sương mù, tràn ngập khí tức kỳ lạ, để cho người ta nhịn không được say mê. Càng kinh ngợi hơn chính là, hắn cảm ứng được tuổi thọ của mình đang gia tăng, mặc dù không rõ ràng, nhưng lại thật sự đột đại. Chẳng lẽ ta vừa rồi lâm vào huyễn cảnh? Hiên Viên trong lòng nghi đến. Không đối, đây không phải ảo giác bỗng nhiên, hiên viên con người bỗng nhiên có vào đứng lên, hắn trông thấy phía trước có hai phiến vàng lóng ánh môn hộ, tản ra thánh khiết quá mang. Đây là cái gì? Hiên Viên trong lòng hồ nghi, đang chuẩn bị nhích tới gần, nhưng bước chân phóng ra trong mắt, cái kia cỗ hấp lực kỳ dị lại lại lần nữa xuất hiện, đem hắn một mực cố định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mấy mai. Đây là nơi quái quỷ gì? Hiên Viên trong lòng phẫn nộ gào hét. Hắn tốn sức sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng chống cự cỗ hấp lực kia, nhưng mà, chờ đợi hắn, vẫn như cũng là bóng tối vô tận, căn bản thấy không rõ bất cứ sự vật gì. Chỉ có thể nghe được ngẹn ngào tiếng rít. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiên Viên trong lòng nhanh điên mất, nơi này thực sự rất cổ quái, vượt quá tưởng tượng. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, duy trì có không nghĩ tới chính mình tiến vào một loại phong ấn nào đó bên trong, bởi vậy hoàn toàn không rõ ràng chính mình người ở phương nào, cũng không thể nào đào thoát. Thời gian dần trôi qua, Hiên Viên tâm thái trở nên bình tĩnh trở lại, không tại bối rối, cẩn thận lắng nghe bốn phía lặng tĩnh, tìm kiếm đường ra. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng thế nào, vẫn như cũ không thể thoát khỏi chói buộc, từ đầu đến cuối lưu tại môn điệm, nửa bước khó đi. Hắn thử qua dùng binh khí chém vào Kết quả phát hiện không làm nên chuyện gì, cứng rắn vô địch tiếp kiếm lại tùy tiện bẻ gãy. Cuối cùng, Hiên Viên chỉ có thể từ bỏ, khuynh chân ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Trong cơ thể của hắn tràn ngập nồng đậm năng lượng màu xanh, chậm rãi dung nhập hết đũ, trong xương cốt, khiến cho cơ bắp của hắn trở nên căng cứng, có được lực lượng cường hãn cảm giác, để hắn mừng rỡ như điên. Những năng lượng này chính là trong hạt châu năng lượng, phi thường tinh túy cùng hùng hậu, viễn siêu ngoại giới. Vẹn vẹn chừng nửa canh giờ, Hiên Viên liền khôi phục như lúc ban đầu, trạng thái tăng lên tới tốt nhất, thậm chí, hắn cảm giác thân thể của mình đều trở nên càng thêm bền bỉ, lực lượng tăng gấp bội. Công hộ Lạc Tuyệt phẩm cấp bậc đan dược, hiệu quả thật sự là bá đạo. Hiên Viên sợ hãi thán nói. Đột nhiên, hắn lông mày cau lại, cảm giác được vùng đan điền truyền đến từng trận đau nhức, để hắn kém chút hỏng mất, đội vàng vận công chữa thương, áp chế cái kia cố bạo động năng lượng. Sau đó không lâu, Hiên Viên đình chỉ chữa thương, hắn cảm nhận được trong đan điền hạt châu kia đã vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạt châu như thế nào đột nhiên vỡ vụn? Hiên Viên trong lòng rất nghi hoặc, đồng thời mơ hồ cảm giác được bất an, luôn cảm thấy có nguy hiểm nào đó sắp phát sinh. Không bao lâu, Hiên Viên sắc mặt đột nhiên lại biến Hắn cảm giác trong đan điền truyền đến đau nhức kinh liệt, giống như là có đồ vật gì sẽ rách lấy linh hồn của hắn, làm hắn thống khổ không chịu nổi. Hoàng bét, hạt châu kia cũng không có biến mất. Hiên Viên trong lòng thầm kêu không ổn. Loại đau đớn này kéo dài rất ngắn, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền tan thành mấy khói, để Hiên Viên thở phào chính là, hạt châu kia vẫn như cũ vững vàng nằm ở trong đan điền. Nhưng tùy theo mà đến lại là mạt hạt hai quyển truyện quỷ dị, hắn phát hiện thân thể của mình lại có thể thao túng năng lượng trong cơ thể, hơn nữa còn có thể khống chế bọn chúng, tùy tâm sở dục lưu chuyển, phi thường huyền ảo khó lường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiên viên trong lòng tràn ngập mê hoặc, loại cảm giác này thực sự quá quỷ dị. Hắn đứng dậy, hướng phía hư không huy động tụ trưởng, chỉ gặp Ngũ thải Hà Quang Phi tốc ngưng tụ tại trên cánh tay hắn, sáng chói lộng lẫy, mang theo cường hoành tính hủy diệt ba độ. Phanh, hiên viên ngón tay chỉ ra, lập tức Ngũ thải Hà Quang nổ bắn ra mã ra, đập đện tại trên vách đá, lại truyền đến kim loại tiếng va chạm, tia lửa tung tóe, uy thế khủng bố. Cái này còn chưa xong, hiên viên lại nâng lên nắm đấm, hướng về phía trước vách đá ném đấm ra, chỉ gặp mảnh đá tung bay, vách đá vậy mà lom sụp dưới, hình thành hố to. Đây là lực lượng gì? Càng như thế khủng bố. Hiên Viên triệt để ngốc trệ ở nơi đó, trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Hiên Viên cảm giác mình lực lượng so với hôm qua muốn cường thịnh mấy lần không chỉ, trong lúc phất tay phảng phất tận chứa vô tận vĩ lực, có thể dễ như trở bàn tay, hủy diệt tiên địa. Loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu, phảng phất có thể hủy diệt thế gian vạn vật, vật. Hiên Viên cảm khái liên tục. Hắn không thể tin được, chính mình phục dụng đan dược đằng sau, lực lượng lại có kinh người như vậy thay biến. Mà lại, loại thay biến này còn không phải đơn giản lực lượng tăng trưởng, mà là tiềm ẩn tại thể nội lực lượng bộc phát, có thể đem hắn sức chiến đấu tăng phúc đến trình độ khủng bố. Bất kể nói thế nào, cái này đều xem như chuyện tốt đi, có lẽ là lão tiên gia cho ta ban thưởng." Hiên Viên nhếch miệng cười nói, tâm tình vui vẻ. Đúng lúc này, trước mặt thông đạo bỗng nhiên sáng lên quang mang chói mắt, chiếu sáng hiên viên con mắt, khiến cho hắn méo cặp mắt lại. Vô ý thất hướng phía phía trước nhìn lại, hiên viên con người bỗng nhiên tít chặt đứng lên. Hắn tinh linh nhìn thấy lối đi phía trước cuối cùng, lại có vô số thi hài trải rộng trong đó, cách mỗi ba thước khoảng cách liền có thi hài. Có yếu tố thi thể, nhân loại, cũng có hung cầm mãnh thú, chồng chất ở nơi đó, dày đặc mà khổng lồ, làm cho người dùng mình. Hiên Viên đổ hít khí lạnh. Hắn không có tùy tiện tiến lên xem xét, mà là lui về nguyên địa, cảnh sát nhìn xem những thi thể này, giống như tại kiêng kỵ lấy cái gì. Một lúc lâu sau, hiên viên cẩn thận từng ly từng tí đi đến những thi hài kia bên cạnh, cẩn thận quan sát đến. Bỗng nhiên, hiên viên con người bỗng nhiên khóa chặt, gắt gao nhìn chằm chằm thi hài lòng ngực, ở nơi đó có năm mai đỏ tươi đồ án là ấn, phản phất đại biểu cho năm tôn phó tượng. Hiên viên thuận đồ án nhìn xuống, phát hiện cái này năm mai đỏ tươi đồ án nhan sắc dần dần rút đi, hiện ra màu lam nhạt, đồng thời còn tại không ngừng biến sâu. Ân. Hiên viên kinh ngạc, hắn chú ý tới trên đồ án hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Giống như Long Phượng sẽ lẫn, sinh động như thật, rất sống động, phảng phất sống lại giống như khiến người ta run sợ. Chương 421, không phải ảo giác, thoát khỏi trói buộc, 2, chương 421, không phải ảo giác, thoát khỏi trói buộc, 2. Đột nhiên ở giữa, những thi hải kia đồng loạt đứng thẳng lên, ánh mắt âm săm cùng bố, trên thân tràn ngập sát cơ mãnh liệt, làm cho người sợ hãi. Bọn dã hỏa này lại còn không chết. Hiên Viên giật mình không thôi, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy bọn hắn thi hải bị tuyết người tán mọn, sớm đã hư thối, nhưng chưa từng nghĩ, bọn hắn lại vẫn giữ bộ phận sinh mệnh quý tứ, hiển nhiên không phải phổ thông thi hải. Động nhiên Thi hài ngựa mặt lên trời gào thét, đinh tai như cốc, toàn bộ hang động cũng vì đó lay động, sơn động rung lên run dậy. Hiên Viên tại chỗ phun ra miệng lớn nhuốm máu, thân thể hung hăng qué lăn trên đất, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hiển nhiên bị thương nặng, lại khó đứng lên. Thi hài lần nữa phát ra gào thét, dục nẩu con ngươi lóe ra khát ngáo linh mang, chân đạp đất mặt, hướng phía Hiên Viên trùng sát mà đến. "Má ơi, đây rốt cuộc là quái vật gì a, lại có thể bảo tồn khi còn sống ký ức cùng ý chí?" Hiên Viên hoảng sợ, lột nào tránh né. Thi hài phóng xuất ra uy thế đáng sợ, chấn động bát phương, đại địa cũng vì đó rung lên run dậy. Dường như không chịu nổi áp lực cường đại này, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Những thi hài này đều là võ vương cảnh trở lên cao thủ, thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù bọn hắn đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng lưu lại tại thể nội ý chí vẫn như cũ không thể khinh thường, phi thường đáng sợ. Đáng chết, tiếp tục như vậy khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ, làm sao bây giờ đâu? Hiên Viên trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, suy nghĩ đối sách. Phấn đấu, chỉ có phấn đấu mới có thể còn sống, nếu không hắn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên cắn răng gầm nhẹ, không thèm đếm xỉa giống như hướng phía những thi hài kia đánh tới. Trong chốc lát, hắn cùng những thi hài này tiến đến quần bạo trỗ. Cùng thi triển thần thông, chiêu thức lăng lệ, sát phạt quả quyết, mỗi cái trong khi hô hấp đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nương theo lấy màu đỏ tươi chất lỏng phun ra ra. Răng rắc, răng rắc xương cốt tiếng vỡ vụn truyền ra, những thi hài kia toàn bộ hóa thành khối vụn, đổ xuống trên mặt đất. Rốt cục giải thoát rồi. Hiên Viên lau rơi vết máu ở khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười sắt lạnh, trong lòng thăng nhẹ, nếu có thể vĩnh viễn ngủ say xuống dưới tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nghe thấy âm thanh xé gió từ bên người truyền đến, thân thể bản năng làm ra phản ứng, nhanh chóng tránh khỏi đến. Chỉ gặp tại bên cạnh hắn vài mét chỗ. Có ba bộ khâu quắt khô lâu chính căm tức nhìn hắn, trong hốc mắt Tiêu Đốt lên đuốc lục sắc hỏa diễm, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Tốc độ thật nhanh, may mắn ta kịp thời kịp phản ứng, không phải vậy vừa rồi liền phiền phất lớn đi. Hiên Viên vẫn chưa hết sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngữ nói. Hắn nhìn xem cái kia ba bộ xương, trong mắt lộ ra từng kia từng kia vẻ mặt nghiêm trọng, loại tốc độ kia tuyệt đối vượt mức bình thường, cho dù là hắn cũng không đạt được loại tốc độ kia. Những thi hài này mặc dù bị tuyết nguyệt tàn mòn nghiêm trọng, Nhưng nhục thân nhưng như cũng cứng rắn không gì sánh được, khó trách ta công kích đều không thể dung chuyển mạnh mai, xem ra chỉ có chờ bọn chúng chết đi, ta mới có cơ hội cầm tới bà bối." Hiên Viên lẩm bẩm nói. Những khô lâu kia cất bước đi tới, tốc độ cực nhanh, tựa như quỷ mị giống như. "Nhục thể của các ngươi hoàn toàn chính xác kiến cố, bất quá hôm nay gặp được ta, cũng đừng nghĩ lại an nhàn đi ngủ lạc." Hiên Viên khẽ lắc đầu, bàn tay nô ra, hướng phía bên trái bộ khô lâu kia chụp tới. Nhưng mà bộ khô lâu kia vậy mà thẳng tắp đứng đấy, tùy ý Hiên Viên xách hắn lên, chợt ầm vang nội tung, hóa thành đầy đất bã vụn. Hiên Viên sửng sốt, khô lâu này cũng quá quỷ dị khó lường, căn bản không theo sáo lộ ra bài à, hắn đều chuẩn bị thi triển toàn bộ lực lượng đi trấn sát những khô lâu này, ai biết bọn chúng vậy mà lại lựa chọn đồng quy vô tận, thật mẹ nó điên cuồng. Mặt khác hai bộ khô lâu thấy thế tất cả đều dừng lại, không hẹn mà cùng chuyển di mục tiêu, hướng phía Hiên Viên đánh giết mà đi, tốc độ cực nhanh. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hiên Viên quát lạnh, trong mắt nở rộ sáng chói sắc bén thần mang, bàn tay huy động, lập tức không gian vặn mèo, vô địch kiếm khí tung hoành mà ra, hướng phía cái kia hai bộ khô lâu đánh tới. Hai bộ khô lâu hành động hơi chậm chạp, bị kiếm khí chém trúng. Phát ra âm vang kim loại tiếng va chạm, xương cốt đều kém chút nước toát ra, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, cuối cùng bịch hai tiếng nổ bể ra đến, tạt mắt đầy trời bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Hô. Hiên Viên thở phào, biến mất mồ hôi trán, vừa rồi hắn thật đúng là có chút lo lắng những khô lâu này không e ngại tử vong, tiếp tục đuổi giết hắn, nếu thật là như thế, hắn chỉ có thể chạy trốn, bởi vì, hắn bây giờ không có khí lực tái chiến. A, không đối, nơi này thi hài đều đã chết đi, làm sao có thể có sinh mệnh lực? Chẳng lẽ nơi này là một vị nào đó cường giả mai táng chi địa? Đột ngột ở giữa, Hiên Viên trong đầu toát ra ý nghĩ này cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nơi này thi hài đều đã mục nát không chịu nổi, lại thế nào khả năng còn có được sinh mệnh lực đâu. Hiên Viên ánh mắt ngắm nhìn một phía, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó chất đống rất nhiều cây khô, trong đó có chút cây khô vậy mà sinh trưởng lá xanh, cảnh lá rậm rạp. Giờ phút này những cái kia lá xanh đều tại có chút chập chờn, tản mát ra yêu dị lục quang, phản phất ẩn chứa một loại nào đó ma lực thần bí. Lại là thật. Hiên Viên trên mặt toát ra thần sắc ôn nhã, trong lòng âm thầm kích động nói, nếu ta đoán không lầm, những cái kia lá xanh chính là những cường giả này khi còn sống sử dụng binh khí, mà bọn hắn thi hài thì bị mai táng ở nơi đó. Nếu có thể đem những này cây khô thu thập lại, mang đi ra ngoài bán lấy tiền, tuyệt đối có thể đổi lấy đại bút tài phú." Hiên Viên hai mắt lóe ánh sáng, trái tim thẳng thắn nhảy lên, rất là hưng phấn. Ngôi mộ này mộ quá rộng lớn mênh mông, bên trong chôn giấu lấy vô số củng giả, cho dù bọn hắn bỏ mình nhiều năm, thể nội binh khí, nhưng như cũng bảo trì chỉ hoàn chỉnh, nếu là toàn bộ luyện chế thành binh khí, giá trị vô lượng." Hắc hắc. Hiên Viên nét mặt cười, trên mặt đều là gian trá chi sắc, sau đó chạy vội hướng cây xanh rừng, bắt đầu thu hết những cái kia cây khô. "À, đây là?" Đột nhiên, Hiên Viên ánh mắt quét mắt cách đó không xa, Mơ Hổ có lấy mấy đạo quang mang bắn ra, hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, tâm tình kích động. Mấy đạo quang mang kia là linh dược quang mang, trong đó thỉnh linh bao quát lục phẩm đan dược, thậm chí còn có thất phẩm đan dược. Ha ha, thật sự là kiếm lời lớn rồi. Hiên Viên đại hỉ, chạy như bay, tốc độ tiêu thăng, hướng phía linh dược chạy lướt qua mà đi. Bá. Hiên Viên trong nháy mắt xông vào cây xanh rừng chỗ sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cảnh tượng, con người bỗng nhiên thất chặt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Chỉ gặp tại hắn phía trước mấy trượng khoảng cách, có ba cây màu xanh biết tự vận, giống như là phỉ thúy rèn luyện mà thành, phóng ánh sáng long lanh, tản ra mê người quan tráng để cho người ta thèm nhỏ dãi. Đây là ba viên ngũ phẩm đan dược, giá trị hợp thành, cho dù là tại bắt đầu trong phủ cũng coi như được chân quý khan hiếm. Mà lại, cái kia ba cây thực vật càng thêm bất phàm, toàn thân hiện ra xanh biếc nhan sắc, giống như phỉ thúy chế tạo thành, tản mát ra nhàn nhạt hương, thấm vào ruột gan, làm cho người say mê. Đồ tốt, không uổng phí ta tiên tân vạn khổ tiền đến, cuối cùng không có phí công chạy. Hiên Viên trong lòng vui vẻ nói, cái này ba viên đan dược chính là ba cây linh dược, tên là Bích Ngọc Thảo, Long Diên Đằng, Bích Hoa Diệp, nghe nói phục dụng đằng sau có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường phàm nguyên, mà lại có thể cải thiện thể chất tăng lên tư chất. Không hổ là thượng cổ đại năng cường giả, ngay cả linh dược đều không đơn giản như vậy, nếu để cho ta thôn phệ, chẳng lẽ có thể tăng trưởng rất nhiều thảo nguyên?" Hiên Viên thầm nghĩ trong lòng. Chương 422, cường giả thời thượng cổ, khi còn sống tồn tại, 1, chương 422, cường giả thời thượng cổ, khi còn sống tồn tại, 1. Nghĩ đến cái này, Hiên Viên không kịp chờ đợi đưa tay chụp vào gần nhất bích ngọc thảo, muốn đem nó rút lên đến. Sau khi Hiên Viên vừa chạm đến bích ngọc thảo thời điểm, hắn liền cảm nhận được trên bàn tay truyền đến đau đớn cực liệt, hồ khẩu trực tiếp vỡ ra, máu tươi tuôn trào ra. Hiên Viên lông mày hung hăng lên lại, ánh mắt rơi vào Bích Ngọc Thảo bên trên, trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, này sao lại thế này? Linh dược này mặc dù tương đối trân quý, nhưng cũng sẽ không khủng bố như vậy a, ta vẹn vẹn chỉ đụng phải nó liền không chịu nổi cự lực, thực sự quá kỳ quái. Cái này Bích Ngọc Thảo rõ ràng không giống bình thường, cũng không phải là bình thường linh dược. Bất quá bây giờ Hiên Viên đã quản chẳng phải nhiều, cánh tay phải của hắn bị chấn thương, nhất định phải lập tức trị liệu mới được. Ân. Hiên Viên ánh mắt nhìn về phía Bích Ngọc Thảo bên cạnh Long Diên đang cùng Bích Hoa Diệp, phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng không đốn dạn, tản mắt ra nhàn nhạt con trạch, giống như như bảo thạch sáng chói lóa mắt. Trái tim của hắn lập tức cuồng loạn lên, cái này Long Diên Đăng cùng Bích Hoa Diệp hẳn là cũng cực kỳ không tầm thường đi. Nghĩ đến cái này, hắn lại lần nữa đi hướng hai góc linh dược, cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó cầm lấy, đặt ở dưới mũi nghe, cái kia thanh nhã hương thơm khí tức chui vào trong mũi, làm lòng người bổng thần gì, thư sướng không gì sánh được. Quả nhiên là cực giai linh dược. Hiền viên trong lòng tán thán nói. Sau đó hắn lại nếm thử tính nắt lấy hai cái khác đang dược, kết quả cùng mai thứ 2 không kém bao nhiêu, tất cả đều cực kỳ trân quý, giá trị hợp thành. Xem ra những đan dược này đều là cường giả thời thượng cổ khi còn sống tồn tại, bởi vì tuyết nguyệt đã lâu dẫn đến linh hiệu yếu bớt, cho nên mới sẽ dạng này." Hiên Viên Tốc Dọng nói ra. Mặc dù đan dược hiệu quả hạ thấp, nhưng cái này dù sao cũng là cường giả thời thượng cổ gi lưu chi vật, giá cả khẳng định phi thường đắt đỏ, nếu là vận dụng thật tốt, tuyệt đối có thể kiếm lời cái chậu đầy bắt đậy. Ta ngược lại muốn xem xem nhữ đến tột cùng có bao nhiêu cường dẫn." Hiên Viên ánh mắt lấp loé, tâm niệm vừa động, kim cô đồng hiện hiện, hắn nắm chặt kim cô đồng trùng điệp đánh vào Bích Hoa Diệp bên trên. Rang rắc. Bích Hoa Diệp bên trên lập tức xuất hiện lít nha lít nhít dạng nứt vết tích, giống như giống mạng nhện lan tràn ra, một lát sau, Bích Hoa Diệp triệt để hóa thành bột phấn vương xuống đến. Bích Ngọc Thảo mặt ngoài thì không có chút nào tổn thương, y nguyên bóng loáng như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không sinh ra, cái này khiến Hiên Viên trong lòng có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói, phong ngự thật mạnh, có thể ngăn trở ta cũng phạn. Hiên Viên ánh mắt chuyển di hướng mặt khác cây kia Long Diên Đằng, cái này Long Diên Đằng khoảng chừng cỡ thùng nước, xoay quanh giao thoa tại màu xanh lá trên tổ nhũễng, như là uốn lượn tần rắn, phóng thích ra đồng đậm sinh cơ. Lúc này Hiên Viên chú ý tới Long Diên Đằng bên trên sinh trưởng hơn 10 gốc màu xanh biếc linh chi, linh chi bên trên tán phát ra nhàn nhạt linh khí, giống như phỉ thú điêu khắc mà thành, sinh động như thật, để cho người ta nhịn không được đắm chìm trong đó. Thật là tinh thuần hùng hậu linh khí, lại so bình thường linh dược còn muốn càng hơn mấy phần, bây giờ ta nhu cầu cấp bách khôi phục thể lực, vừa vận dụng bọn chúng luyện hóa. Hiên Viên thầm nghĩ trong lòng, hắn không có khách khí cái gì, đem hơn 10 gốc màu xanh biếc linh chi toàn bộ lấy xuống cất kỹ, cái này đều là cực giai linh tài a. Sau đó Hiên Viên đem còn lại linh dược hết thảy thu hoạch, thu hoạch phong phú, trong lòng cao hứng không thôi. Lần này tiến vào bắt đầu kiếm các mặc dù hung hiểm và phần, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đáng được, dù sao hắn lấy được chỗ tốt quá nhiều, chuyến đi này không tệ. Hiên Viên chuẩn bị đem Long Diên đằng thu vào trong nhận không đựng giàn, nhưng mà hắn bỏ qua Long Diên đằng sinh mệnh chu kỳ, Chỉ cần Long Diên Đằng đằng cắm rễ ở một loại nào đó trong tổ nhũng, trừ phi đưa nó đào ra, nếu không sẽ không dễ dàng được gãy. Long Diên Đằng bản thể sinh trưởng tại xanh biết trong tổ nhũng, mà khối tổ nhũng này vừa lúc thuộc về Bích Hoa Diệp phạm vi bên trong, cho nên Long Diên Đằng mới có thể bền bỉ như vậy, không cách nào phá hủy. Cho nên, Long Diên Đằng cho dù thu hồi, cũng vẫn như cũ sinh trưởng tại Bích Hoa Diệp phụ cận, cái này liền dẫn đến Hiên Viên không có cách nào lấy đi Long Diên Đằng. Ai, xem ra còn phải tiếp tục mạo hiểm a. Hiên Viên khẽ thở dài, lập tức liền rời đi nơi đây, trở lại nhân tộc bộ lạc. Bộ lạc Dũng Si đã tập hợp hoàn tất, chờ xuất phát, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hiền viên sư đệ, nhữ thương thế như thế nào?" Lực Mục đi lên trước hỏi. "Đã khỏi hẳn." Hiền viên cười nói, "Nếu dạng này, vậy thì mời các sư huynh dẫn đường đi." Lực Mục vô ngữ nói ra, ngữ khí phang khoáng, phảng phất đã tính trước. "Cái kia chúng ta cũng kính không bằng tuân mệnh, xin mời các vị cùng ta đến." Lực Mục gật đầu cười nói, thân hình đằng không mà lên. Trong chốc lát, bộ lạc Dũng Sĩ nhao nhao bay lên cùng, cuồn cuộn bàng bạc khí tức quét sạch ra, uy áp bao phủ hư không, phảng phất tiên khung sổ đổ, sơn hà vỡ nát, tràng cảnh cực kỳ tráng quan. Thật cường hãn khí tức, những bộ lạc này Dũng Sĩ quả nhiên không thể khinh thường. Hiên Viên con người quét mắt phía dưới đám người, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Nơi xa chân trời, vang lên trận trận trói hai tiếng sese gió, mơ hồ có bóng đen phá toái hư không, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân giáng lâm, uy hiếp Bạch Phương. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong hư không lơ lửng lấy rất nhiều khủng lỗ yêu cầm, có phi ưng, có thương chim cát, có thanh vũ hạc, mỗi cái yêu thú đều có được có thể so với khí tức, cực kỳ tính uy hiếp. Đột nhiên, trong đó có hai đầu yêu cầm giương cánh đánh rất xuống, bén nhọn mỏ chim như thiểm điện bắn ra, sắc bén vô địch, muốn xuyên thủng đám người của họ. Chỉ nghe thanh thúy liễu lượng thanh ngâm mục phát, cái kia hai chi bén nhọn mỏ chim trực tiếp đụng vào bích hoa diệp trên cành cây, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Bích hoa diệp lá cây trong nháy mắt bị xé rách ra đến, đỏ tươi chất lỏng chảy xuôi xuống. Nhưng mà, những cái kia bích hoa diệp cũng chưa chết, ngược lại trở nên nổi giận đứng lên, mấy ngàn tiếng la giống như cương châm giống như điên cuồng hướng hai con kia yêu cầm bay tới. Chỉ nghe hai đạo tiếng lên ken vang lên, hai con kia yêu cầm lại ngăn lại bích hoa diệp phi lá, sau đó song chảo chế trụ thân cành đột nhiên đi lên kéo. Lại có hai đầu yêu cầm đắp xuống, hai cánh vỗ vỗ, nổi lên gào thét gió lốc, hai con kia yêu cầm tốc độ cực nhanh, giống như cực nhanh giống như Sen biết lá cây không ngừng bay xuống, giống như là bông tuyết rơi trời, cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Vô cùng vô tận sen biết lá cây giống như thủy triều phô thiên cái địa vỗ tới, như mũi tên mưa, khiến cho hai con kia yêu cầm con ngươi đột nhiên tiết chặt tại cực hạn, lông vũ dựng thẳng lên, giống như là sủ lông giống như, cực kỳ chất vẩn, hiểm tượng hoàn sinh. Hai tiếng kêu thảm, hai đầu yêu cầm rơi xuống trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hiển nhiên là không sống được lại. Tê, thật là lợi hại Bích Hoa Diệp, vậy mà kinh khủng như thế đám người trông thấy cái này rung động hình ảnh, tất cả đều hớn hơi lạnh, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này Bích Hoa Diệp là thiên cấp linh dược. Có thể tăng lên võ giả nhân loại nhục thân phòng ngự, đồng thời tăng cường thể chất, có thể nói cực kỳ khó được. Hiên Viên trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, lần này thật không phí công khí lực. Lỡ như vậy, ta phục dụng Bích Hoa Diệp chẳng phải là dư xài, nghi tới đây, Hiên Viên con mắt lập tức nở rộ nóng bỏng hào quang chói mắt. Bích Hoa Diệp có thể gia tăng võ giả nhục thân phòng ngự, lại phối hợp hắn nắm giữ cơ pháp, nhục thân sẽ đạt tới càng đáng sợ cảnh giới, cùng cảnh giới khó gặp đối thủ. Chương 422, cường giả thời thượng cổ, khi còn sống tồn tại, 2, chương 422, cường giả thời thượng cổ, khi còn sống tồn tại, 2. Mà trọng yếu nhất chính là Bệnh hoa diệp có thể gia tăng thể chất, đây chính là tăng lên cường độ nhục thân tốt nhất bảo vận. Chư vị dũng sĩ mời theo ta đến, chúng ta đi lấy thiên hỏa quả, đến lúc đó ta cùng hiên viên sư đệ sẽ đích thân đưa cho các vị." Lực mục ánh mắt đảo qua đám người, trịnh trọng nói ra. "Vậy liền đa tạ lực mục sư huynh cùng hiên viên sư huynh đám người cùng kêu lên nói ra, thần thái kích động. Bọn hắn cũng biết thiên hỏa quả chính là thánh vực đỉnh tiên linh dược, chân quý hiếm thấy, ngày bình thường đừng nói ngắt lấy, dù là muốn xem đều rất khó. Bây giờ lực mục cùng hiên viên nguyện ý đem nó tặng cho bọn hắn, đây là cỡ nào ban ân?" Bọn hắn đương nhiên cảm động đến rơi nước mắt. "Chúng ta đi thôi." Hiên Viên ánh mắt nhìn về phía Lực Mục, sau đó bước chân phóng ra, đạp không mà đi. Lực Mục ánh mắt hiện lên sáng chói quang huy chói mắt, hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn phục dụng Thiên Hóa Quả, tối luyện nội thân, tăng cường thể phách. Chỉ gặp Lực Mục đi theo Hiên Viên sau lưng, cấp tốc biến mất ở trong hư không. Mà bộ lạc dũng sĩ cũng nhao nhao đuổi theo, bầu không khí lộ ra không gì sánh được ngưng trọng, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, không dám có bất kỳ thư giãn, sợ gặp được nguy hiểm. Hiên Viên cùng Lực Mục vừa tới gần Thiên Hóa Quả lúc, chân trời truyền ra kịch liệt run rẩy âm thanh, lập tức ba cô ba động khủng bố truyền lại mà đến, uy áp lập trời. Chuyện gì xảy ra, ánh mắt mọi người khẽ biến Phần sắc lộ ra mấy phần nghi hoặc, chẳng lẽ là có số lớn nhân vật cường hoành Giang Lâm muốn tranh đoạt tiên hỏa quả. Lực Mộc ánh mắt cũng nhìn về phía trấn trời, chau mày, trầm ngâm một lát sau, hắn hướng mọi người nói, "Chư vị an tâm chờ đợi, ta đi điều tra tình huống." Thoại âm rơi xuống, Lực Mộc thân hình trong lúc đó biến mất, phía dưới mọi người thấy bực nảy chẳng cảnh, trên mặt hiện hiện vài tia vẻ lo âu, Lực Mộc sẽ không phải gặp phải phiền phức đi. Chỉ gặp Lực Mộc hóa thành độn quang đi vào không trung, hắn tối đầu nhìn lại, phát hiện ba tôn khủng lồ yêu thú đứng ở nơi đó, phóng xuất ra dọa người uy áp. Kim Bằng Điêu, Ngân Sả Sư, Cửu Văn Giang Mãng. Ba đại yêu vương vậy mà đều xuất động đến cấp đoạt tiên hoa quả. Lực Mục thần sắc kinh ngạc, ánh mắt có chút ngốc trợn, trong đầu nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Hắn từng nghe nói qua, cái này tam đại yêu thú thực lực không kém bao nhiêu, đều tại Nguyên Hoàng tầng 4 đỉnh phong, thậm chí có cơ hội trùng kích tầng thứ cao hơn, bây giờ cùng nhau xuất thủ, đây là dự định diệt hắn bộ là sao? Như hai người tránh ra, không phải vậy đừng trách bạn vương không khách khí. Lúc này trong đó hai đầu yêu thú miệng nói tiếng người, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Lực Mục, toàn thân tản mát ra kinh khủng lệ khí. Cái này ba đại yêu vương tựa hồ nhận biết. Lực Mục ánh mắt lập loé, xem ra hắn đoán không sai. Cái này ba đại yêu vương là liên thủ mà đến, nếu là không để cho đâu." Lực Mục từ Tôn nói. Vừa dứt lời, chỉ gặp trong đó Tôn kia cự viên yêu thú ngẩng mặt lên trời thách giải, tiếng giống như sấm rền, rung động vạn tiêu. Mặt khác hai Tôn yêu thú đồng dạng gào thét liên tục, xung quanh thiên địa linh khí điên cuồng cuộn cuộn mà đến, hội tụ ở bọn chúng thể nội, trong khoảnh khắc, bọn chúng hình thể tăng vọt mấy lần, thân thể khổng lồ, giống như như ngọn núi đứng sừng sững ở đó. Cái này hai Tôn yêu thú đều là lực lượng hình yêu thú, thân thể cứng rắn như bàn thạch, bình thường công kích căn bản là không có cách làm sao bọn hắn, bởi vậy mới lựa chọn cùng cự viên yêu vương kết minh, cùng hưởng thiên hòa quả. Thế thế, lực mục hai đầu lông mày hiện hiện nồng đậm vẻ kiêu ngạo, hắn mặc dù cũng là man tộc, lục thân phòng ngự cũng rất mạnh mẽ, nhưng cùng cái này hai tôn yêu thú so sánh còn có chênh lệch rất lớn, cũng không phải đối thủ của bọn nó. Các hạ hẳn phải biết chúng ta mục tiêu, thiên hỏa quả chính là tộc ta trấn tộc chí bảo, hy vọng các hạ có thể bỏ những thứ yêu thích, ta cự viên bộ lạc nhất định ghi khắc các hạ ân huệ, vinh thế không quên. Cự viên yêu thú nhìn xem lực mục trầm giọng nói, nửa khí có chút thành khẩn, bọn chúng tuy là yêu thú, nhưng lại biết được báo đáp, đây cũng là bọn hắn có thể tại thánh vực bên trong còn sống sót nguyên nhân chi. Nghe đến lời này, Lực Mục ánh mắt hiện lên vẻ suy tư, chính như cự viên yêu vương nói tới, cái này thiên hỏa quả đối với man tộc mà nói quá chóng yếu, hắn cũng không đành lòng như vậy hủy đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên địa đột nhiên trở nên lờ mờ không gì sáng được, thiên khung phảng phất bị mây đen che phủ lên, âm trầm, cho người ta mang đến ngạt thở giống như kiềm chế. Phía dưới rất nhiều người ngẩng đầu, thân sắc mà mịt, đây là có chuyện gì? Lực Mục trái tim hung hăng run dậy bên dưới, ánh mắt chuyển qua, chỉ gặp nơi đó tràn ngập nồng hậu dày đặc đen kịt sứ mù, phảng phất đem trọn tòa không gian bao phủ lại, cái gì đều không thể thấy rõ, đưa tay không thấy được ngón ngón, vô cùng quỷ dị. Cuối cùng là ai bố trí trận pháp? Lại ẩn tàng sâu như vậy. Lực mục trong mày, trong lòng có trùng trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, đây không phải đơn giản trận pháp. Dống đột đột ở giữa, tam đại yêu thú ngẩng mặt lên trời gào hét, thanh trấn thiên địa, cuồn cuộn sóng âm hướng bốn phương tám hướng quét tán ra đến, không gian chấn động không ngừng. Chỉ gặp trong đó Tôn kia kim bằng điêu đột nhiên đáp xuống, hai cánh mở ra, đột nhiên vô mấy lần, cuồn phong quét sạch hư không, phá tại đám người trên thân, lập tức có mấy trăm người chịu ảnh hưởng, quần áo bay phất phới, sắc mặt tái nhợt. Thần cương Hàn Uy thế đám người thần sắc rung động, cái này kim bằng điêu thực lực quả nhiên đáng sợ, vừa xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Kiếm bằng điêu thân hình nhanh đến cực hạn, trong chốc lát đi vào cự viên yêu vương trên đỉnh đầu, móng vuốt sắc bén xé rách không gian, đột nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống, chụp vào cự viên yêu vương đầu, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cự viên yêu vương thân thể đột nhiên hướng phía trước di động, tránh né kim bằng điêu công kích. Cùng lúc đó, ngân xà sư thân thể bay lên mà lên, cái đuôi lớn vung dậy, mang theo phá hủy vạn vật chi thế đánh tiếp xuống, phảng phất muốn đập chết cự viên yêu vương. Kim bằng điêu hai cánh đập, gió lốc tàn phá bờ bãi, không gian không ngừng sụp đổ chôn vùi. Ba đầu cường đại vô địch yêu thú triển lộ ra sức chiến đấu đáng sợ, làm cho người bùi ngùi mãi thôi. Cự viên Diêu Vương thân thể mặt ngoài chạy xuôi sáng chói chướng mắt phụ văn màu vàng, giống như là phụ thêm áo giáp màu vàng nóng giống như, chất chứa vô tận vĩ ngạn lực lượng, chân tay hắn đột nhiên trả đạp đại địa, thân hình lần nữa ra tốc bắn ra, trong nháy mắt liền cùng kim bằng điêu va chạm gặp nơi. Cự viên Diêu Vương song quyền đều xuất hiện, tách ra chói lóa mắt và mang, mỗi người trong con mắt phản chiếu ra cái kia đáng sợ hình ảnh, chỉ gặp bọn họ phảng phất nhìn thấy mấy viên tinh thần nổ tung lên, khủng bố đến cực điểm. Văng ca tiếng vang liên tiếp không ngừng vang lên, cự viên Diêu Vương thân hình lui ra phía sau mấy trượng, nhưng mà kim bằng điêu trên thân lại có máu tươi chảy xuống mà ra, nhìn thấy mà giận mình. Tề đám người hít một hơi lãnh khí, chỉ gặp cự viên yêu vương vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thế, nhưng mà, lại tùy tiện đem kim bằng điêu tổn thương đến, có thể thấy được cự viên lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Kim bằng điêu bị thương, ngân xà sư thừa lúc vắng mà vào, cự viên chiếm cứ ưu thế, xem ra thiên họa quả nhất định rơi vào cự viên yêu vương trong tay trong lòng rất nhiều người thở dài nói, trong lòng hơi có vẻ bi ai. Nhưng mà lực nút sắc mặt nhưng lại không có quá nhiều cái biến, ngược lại càng nghiêm trọng, chỉ bằng kim bằng điêu cùng ngân xà sư sức chiến đấu, căn bản không đủ để đánh bại cự viên, huống chi còn có tôn kia côn bằng điêu không có xuất thủ. Côn bằng điều thực lực so hai đại yêu thú cộng lại còn cường đại hơn, có thể xưng vô địch, trừ phi tên kia chịu nhúng tay vào. Các ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm gì, giết a?" Cự viên yêu vương đối với bên cạnh hai đại yêu vương quát. Hai tôn yêu vương thần sắc tất cả đều ngưng kết ở nơi đó, trong đôi mắt lộ ra phẫn nộ cùng biệt khuất, mới vừa rồi còn thật tốt, vì cái gì đột nhiên muốn giết bọn hắn? Các ngươi muốn làm trái với thế ước sao?" Lực mục ánh mắt trong lúc đó trở nên lăng lệ, lạnh nhạt hỏi, hai vị yêu vương thần sắc không khỏi liền giật mình, lập tức cúi đầu, không để ý đến. Chương 423: Thế ước giải trừ, khế nhược lôi đỉnh. 1.423, Thể ước giải trừ, khế nhược Lôi đỉnh, 1. Nhất tộc bộ lạc các dũng sĩ cũng đều trầm mặc không nói, mặc dù bọn hắn rất muốn giết yêu chết thú, nhưng bọn hắn cũng minh bạch chính mình không có cách nào làm đến. Ngươi nói chuyện chắc chắn sao? Ngân xả sư Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Mục, thanh âm băng lãnh nghi ngờ nói, ngươi dám để cho cự viên Vung Tha chúng ta, ngươi cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc trước lập xuống lời thề ta sớm đã quên, hiện tại các ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Lục Mục đạm mạc đáp lại nói, không có kỵ chút nào đối phương uy hiếp, nếu thể ước đã giải trừ, như vậy sinh tử nghe theo mệnh trời. Ha ha. "Tốt, đây chính là ngươi tự tìm." Ngân Sả Sương nghe đến lời này đã hỉ, hắn quay người đi hướng trong đàn yêu thú, trong miệng phun ra tối nghĩa khó hiểu ấp tiết, trong chốc lát, trong đàn yêu thú truyền ra trận trận gầm rú thanh âm, giống như vạn mã buôn đang giống như rung động không gian. Những yêu thú kia nhao nhao hướng chạy trốn tứ phía, cố khí tức đáng sợ kia làm chúng nó cảm thấy tuyệt vọng. Lực ngục mày nhíu lại gấp, mơ hồ đoán đến những yêu thú này cử động ý muốn như thế nào. Một lát sau, mạnh kia mênh mông khu vực lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Ngân Sả sư ngạo nghễ đứng ở trong hư không, thân thể bị sáng chói vô biên lân giáp màu bạc bao trùm lấy, lóng lánh quang huy chói mắt, đỉnh đầu mọc dựng, làn luồn thân tràn ngập bá đạo vô địch khí tức. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh bốn phía, những nơi đi qua yêu thú tất cả đều tránh né mũi nhọn, không dám nhìn thẳng. Nhất tộc bộ lạc Dũng Sĩ cùng lực mục cũng đều thầm giận mình. Ngân Sả sư lúc này bộ dáng, phản phất hóa thành chân chính viễn cổ hung thú, có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, cho người ta mang đến áp bách cực mạnh cảm giác. Ngân Sả sư ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại lực mục trên thân, bờ môi nhúc nhích, "Lực mục, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lực mục thần sắc lập tức cứng ngắc ở nơi đó. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành hạt kim, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nhắc lên việc này, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta không biết." "Hử, chưa thấy quan tài chưa độ lễ." Ngân Sả Sư cười lạnh nói, "Đã ngươi không thừa nhận, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi chém ở này, đến lúc đó nhìn ngươi thừa nhận hay là không thừa nhận." Thoại âm rơi xuống, bước chân hắn đạp nhẹ, lại trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt giáng lâm tại lực mục trước mặt, vung vẩy hai tay, hai đạo sáng chói vết cạo phá toé hư không, giống như hai thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén, tản nhận đến cực điểm, xé rách hư không, hướng lực mục thân thể chém vào xuống. Lực Mục ánh mắt đột nhiên ở giữa sắc bén, đồng dạng xuề bàn tay giang lên tiếp, cùng Ngân Sả sư Lợi Trảo va chạm tại sát na, không gian run lên bẩy, bộc phát ra chói tai tiếng leng keng vang. "Phanh, phanh, phanh." Ngân Sả sư Lợi Trảo điên cuồng huy động, mỗi lần công kích đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Lực Mục mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng lại có loại chống đỡ không nổi cảm giác. Cái này Ngân Sả sư nhập thân tựa hổ cường đại rất nhiều, Lực Mục không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải nhanh rút lui mới được. Lực Mục trong đầu phi tốc lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Chỉ gặp lực mục thân thể về sau bắn ngược mà đi, lòng lực chỗ xuất hiện mấy đạo dự tận vết thương, máu me đầm đìa, trong mắt của hắn hiện lên quyết tuyệt chi sắc, hôm nay hắn liều mạng cũng muốn giết ra ngoài. Nhưng mà Ngân Xả sư sao lại để hắn đào thoát, thân hình tăng vọt, hóa thành hơn 10 mét cao cự viên, hai chân đốn lượng, đống nhiên đạp đất, cự thạch vỡ nát, hắn thân thể cao lớn phóng tới lực mục, tốc độ nhanh như lôi đình. Cô ngay, lực mục gầm thét lên tiếng, hai tay nắm tay, mang theo phong vân chi thế đánh tới hướng Ngân Xả sư lòng ngực. Ngân Xả sư trên mặt hiện hiện nụ cười giữ tận, lại trực tiếp dùng song quyền mạnh kháng lực mục nắm đấm, trên hai tay của hắn bao trùm lấy sáng chói ánh sáng màu bạc giống như là do thuần túy nguyên lực tạo thành áo giáp, không thể phá vỡ. Cả hai va chạm sát na, tiếng vang ầm ầm tiếng vang chẹt thiên hùng, ba động khủng bố tàn phá bừa bãi ra, hai người thân ảnh tất cả đều chợt lui ra đến, tất cả đều phun ra máu tươi, hiển nhiên đều bị thương nặng. Ta nói qua, thực lực của ngươi quá yếu, hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Ngân xà sư nít miệng cười gần nói, thanh âm của hắn cực kỳ tính xuyên thấu, khiến cho khu vực phụ cận rất nhiều yêu thú đều rõ ràng nghe thấy. Rất nhiều sắc mặt người tái nhợt, trong lòng không khỏi run rẩy đứng lên, cái này Ngân xà sư đơn giản quá tàn nhẫn hen ha. Hoàn toàn không, coi trọng công bằng giao chiến, trực tiếp ỉ vào tự thân nhục thân ngang ngược vô lý nghiền ép lực mục. Người không biết xấu hổ. Lực mục mắng, sau đó bước chân hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra, trong hai con ngươi hiện lên ngập trời chiến ý, cả người tắm rửa tại chiến ý bên trong, giống như chiến thần giống như, uy nghiêm túc mục, không cho phép kẻ khác khinh ngẩn. Người một chết. Ngân xả sư mặt lộ hàn mang, thân hình như điện, trong khoảnh khắc xuất hiện tại lực mục trước mặt, quả đấm to lớn hung hăng hướng phía trước ném ra, không gian chấn động, hủy diệt khí lưu gầm thét, giống như là muốn đem lực mục chôn vùi ở trong đó. Kèm lại là kinh người tiếng va đập truyền ra. Hai quyền đụng vào nhau ở trong hư không, chỉ gặp lực mục thân thể không ngừng về sau đi vòng quanh, dưới chân dẫm ra hồ sâu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. "Người không được." Ngân xả sư Miệt thị nói ra, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. "Đừng tưởng rằng dạng này liền kết thúc." Lực mục nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, đường đường năm nhi, há có thể mặc người vũ nhục, hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, nhân tộc không kém, bọn hắn cũng có thể trở nên rất cường đại. Ngân xả sư gặp lực mục vẫn như cũ không chịu thua, trong mắt vẻ châm chọc càng dày đặc, những nhân loại này ngu xuẩn không chịu đổi, vĩnh viễn học không được tôn kính cường giả chỉ có chân chính trà đạp sự kiêu ngạo của bọn họ mới có thể để cho bọn hắn thần phục. Rít. Ngân Sả sư chợt quát lên, thân thể hóa thành huyễn ảnh màu bạc, tốc độ siêu cấp mau lẹ, trong chớp mắt đuổi kịp Lực Mục, bàn tay khổng lồ đập mà ra, trong hư không lẫn lẫn vang lên tiếng long ngâm hồ khiếu. Lực Mục thần sắc dõng nhiên đại biến, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung giống như đau đớn, phản phất muốn nổ tung, thân thể điên cuồng lập loé, ý đồ tránh thoát công kích. Pháp thử. Ngân Sả sư bàn tay rơi xuống, không gian hung hăng rung động, Lực Mục tiêu tên, thân thể bắn ngược mà ra, máu tươi từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ quần áo. Ta nói qua, ngươi căn bản không xứng làm nhân tộc lãnh tụ. Ngân Sà sư giễu cợt nói, thân hình lại lần nữa mãnh liệt bắn mã ra, tựa như tia chớp giáng lâm tại Lực Mục bên cạnh, lại là lăng lệ công kích giáng lâm, không gian hung hăng chấn động đứng lên, Lực Mục lại lần nữa bị đánh bay, máu tươi vẩy xuống trời cao. Lực Mục huynh. Mọi người thấy Lực Mục liên tục bại trận, nội tâm nhức lên kinh đảo hải lãng, trái tim co quắp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem ra hôm nay Lực Mục khó thoát được tử. Không hổ là lớn tổ trưởng thân sinh hải tử, thực lực thế này quả nhiên phi phàm, nhân vật tầm thường căn bản không phải đối thủ đáng người trong lòng thì thào nói nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngân Sà sư thân ảnh, chỉ gặp hắn dáng người vĩ nạn hùng trắng tựa như núi cao đứng sừng ở trong hư không, để lộ ra vẻ ngệ nghệ thiên hạ kiệt ngạo chi ý, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì a? Trong đám người có người lo lắng hỏi, tâm loạn như ma, bọn hắn đã bị vây ở chỗ này thật lâu, mặc dù có cường giả tiến vào uy cảnh, giờ phút này hẳn là sớm đã rời đi. Chương 423, thế ước giải trừ, khoé nhược núi đỉnh, 2, chương 423, thế ước giải trừ, khoé nhược núi đỉnh, 2. Chúng ta liên hợp lại, cộng đồng nan địch có người hô, lập tức dẫn tới rất nhiều người hưởng ứng, đây là bọn hắn chỉ có cơ hội chỉ gặp vô số đạo thân ảnh hội tụ tại lực mục trung quanh, đem nó bảo hộ ở trong đó, mỗi khi ngân xà sư công kích rơi xuống, liền sẽ có người thay hắn ngăn trở công kích này, cam đoan hắn bình yên vô sự. Những người này cũng là tính hữu tình nghĩa. Lực mục ánh mắt đảo qua những người kia, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, đoàn đội như vậy đáng tin cậy, như hắn vẫn lạc tại nơi này, cũng không có gì tốt tiếng với. Ngân xà sư lạnh lùng quét mắt trung quanh, hắn tự nhiên có thể phát giác được những người này ý đồ, muốn bằng vào dạng này liền cứu đi lực mục sao? Không khỏi quá ngươi tơ. Đã các ngươi chấp mê bất độ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nương Sả Sư băng lãnh mở miệng, hung họng không gì sánh được chân nguyên phóng thích mà ra, nương tụ thành vô số đầu tiểu xà, dây đặc vẩn quanh tại bên cạnh hắn, tản mát ra sắc bén quan trạch, làm cho người cảm giác sợ mất mật. Tt âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, vô số đầu tiểu xà phô thiên cái địa hướng phía những người kia đánh giết mà đi, tốc độ nhanh như tia chớp, nhanh như bão lôi. A tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nương theo lấy rất nhiều máu tươi phun tung tóe mà ra, những cái kia bị tiểu xà chạm tới thân ảnh nhào nhào rơi xuống phía dưới, trên thân trải rộng dày đặc lỗ thủng, khí tức biến mất hầu như không còn. Qua trong giây lát, những cái kia đứng tại phía trước nhất người toàn bộ tử vong, thậm chí Ngay cả thì cốt đều không có lưu lại. Gia hỏa này quá hung tàn tàn nhẫn, chúng ta căn bản không phải đối thủ, nhất định phải chạy trốn đám người nhìn thấy cái này tàn khốc cảnh tượng dọa đến hồn phi phách tán, quay người muốn trốn cách nơi này, nhưng mà ngân xá sư há lại sẽ tùy tiện buông tha bọn hắn, thân hình lại lần nữa lướt ầm ầm ra, như quỷ mị giống như xuất hiện tại đám người trên không, đại thủ mở ra, năm ngón tay hướng xuống trọng tới, hư không đều bắt đầu run rẩy, như muốn sụp đổ, kinh khủng đại thủ lấn từ trên trời giáng. Súng, ba phủ vô ngần không gian. Không, đừng có giết ta, rất nhiều người cuống quýt cầu xin tha thứ, nhưng mà lại không dùng được, chỉ gặp đại thủ lấn hung hăng chụp giết xuống đem rất nhiều người bóp nát rơi đến, chẳng diện thế thảm không gì sánh được. Ngân xà sư ánh mắt hờ hững đảo qua những cái kia bị giết chết người, khóe miệng phát họa lên nhàn nhạt đường cong, không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, cánh tay hắn huy động, lập tức có mấy trăm người vẫn lạc tại mảnh không gian này, mùi máu tươi lan tràn ra. À, đừng lại tiếp tục nữa có người phát ra tiếng kêu rên, những người này mặc dù cũng không phải là nhân tộc, nhưng dù sao cũng thuộc tại Hoang vực, bọn hắn cũng từng tham gia qua Hoang vực tuyển bạt, lúc này trợn mắt nhìn xem đồng bào của mình bị giết, trong lòng tự nhiên không chịu nổi, hỏng mất đến. Ngân xà sư thần sắc ngừng lại, sau đó trong mắt hiện hiện vẻ lạnh lùng. Hắn muốn là hoàng được thế lực đỉnh tiêm ngân xá điện thiếu gia, làm sao cần cố kỵ người khác mặt mũi, hắn muốn giết người, ai dám ngăn trở? Lan. Ngân xá sư trong miệng phun ra băng linh âm, những người kia thân thể hùng hoàng rung động, sắc mặt trắng bệch, trong lòng nhảy lên kịch liệt lấy, câu nói này, không thể nghi ngờ là tuyên án tử hình bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không cách nào vi phạm mệnh lệnh. Đi có người cao giọng nói, lập tức rất nhiều người quay người hốt hoảng chạy trốn, bọn hắn tình muốn chết, cũng không nguyện ý tiếp tục đợi ở chỗ này. Ngân xá sư ánh mắt nhìn về phía người đạo tẩu bậy, ánh mắt lộ ra khát máu giống như lưng phấn hào quang, phảng phất thợ săn nhìn thấy con mồi đạo thoát, vui sướng trong lòng đột đỉnh cơ hội là tại đồng thời, ngân xả sư ngửa đầu gầm hét lên, thanh âm truyền khắp cả tòa bí cảnh không gian. Trong khoảnh khắc, bên trong bí cảnh tất nơi, tất cả đều quanh quẩn ngân xả sư tiếng giống giận dữ. Tiếng gầm thét này âm thanh bên trong, để lộ ra cực kỳ cường hành uy áp, khiến cho bí cảnh rất nhiều yếu tố trong lòng không hiểu run lên dậy, giống như là gặp được một loại nào đó nhân vật đáng sợ triệu hoán. Chỉ gặp ngân xả sư bước chân hướng về phía trước phòng ra, hư không đều mãnh liệt chấn động đứng lên, hắn thân thể giống như cự mãng giống như xe dịch quay cuồng, hai con ngươi nở rộ tia sáng chói mắt, như hai thanh kiếm bản, xuyên thủ hư không. Xuy suy trong hư không nổi lên trận trận tiếng xé gió vang, mấy đạo thân ảnh chật vật từ trong hư không rơi xuống mà ra, trong miệng ho khan không chỉ, mặt như bụi đất. Các ngươi quả không chịu đầu hàng. Ngân Sả sư ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới đám người, lự khí ba đậm mà phất lối, để lộ ra miệt thị chi ý. Mơ tưởng đám người trong miệng một lời nói, thần sắc kiên định quyết tuyệt, bọn hắn chính là nhân tộc tinh anh, tuyệt không có khả năng khuất phục. Tốt. Ngân Sả sư gật đầu, ánh mắt trong lúc bất chợt trở nên dữ tợn đáng sợ, nói ta ghét nhất chính là ngu xuẩn mất không người, đã các ngươi không biết hối cải, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường đi. Nói đi. Ngân xà sư trên thân thể hiện lên quang hoa sáng chói, thân thể của hắn dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành nguyên bản bộ dáng, rõ ràng là bản thể của hắn. Chỉ gặp hắn thân thể cao lớn phủ phục ở trong hư không, toàn thân bao trùm lấy vân giáp màu bạc, như phủ thêm chiến khải, đầu lâu hiện lên hình tầng giáp, răng nanh lòi ra ngoài, lộ ra đặc biệt tà ác xấu xí, càng quỷ dị hơn là, tại trán của nó chỗ sinh trưởng hai chi sừng, toàn thân ngân bạch, ẩn ẩn chảy xuôi thánh khiết hào quang. Nhìn trước mắt cái này thân ảnh khổng lồ, đám người trợn mắt ốc mồm nhìn xem, trái tim phốc đông nhảy lên, bọn hắn hay là lần thứ 2 nhìn thấy ngân xà sư bản tôn, lần thứ 2 thì là tại thanh giao cung bên ngoài. Khi đó hắn, cùng lúc này hoàn toàn không thể lĩnh động. Khi đó, hắn chỉ có mấy chỗ trưởng, bây giờ đã hóa thành ngàn mét chi tự, cho người ta mang đến cực mạnh đánh vào thị giác, đơn giản khó có thể tin, đây là nhân loại nên có sao? Súc Sinh, nhận lấy cái chết chỉ nghe nơi xa truyền đến quát lớn âm thanh, sau đó liền gặp hai đạo lưu quang màu vàng phóng tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chốc lát liền tới đến ngân xá sư trước mặt. Lưu quang màu vàng bên trong chất chứa cực kỳ cường giá đại nhật thần hỏa, hỏa diễm chi quang chiếu sáng mảnh không gian này, nóng bỏng vô biên sóng lửa quét sạch mà ra, đốt cháy hư không, những nơi đi qua, không gian từng khúc độ sụt. Phản phất không chịu nổi đại nhật thần hỏa nhiệt độ. Ngân xà sư ánh mắt trong lúc đó ngưng kết tại cái kia, trái tim không khỏi co quắp, nguồn lực lượng này, siêu việt nghiệt bản chi uy. Thân thể của hắn chậm chạp di động, ý đồ tránh né đại nhật thần hỏa công kích, nhưng vẫn như cũ có hỏa diễm đốt bị thương hắn thân thể, da thịt bị bỏng đến mức quối, đau đớn khó nhịn, hắn phẫn hận ngẩng đầu, nhìn xem người xuất thủ kia. Người kia chính là cùng hiên viên cùng hậu hệ Bọn hắn mang nhân tộc bộ lạc Dũng Sí truy sát Ngân xà sư mà đến, khi thấy rõ trước mắt chi cảnh lúc, trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đảo hải lãng, Ngân xà sư vậy mà huyên hóa thành hình người, thực lực cũng đạt tới có thể so với niết bàn cấp bậc, cái này sao có thể? Người là quái vật gì? Hầu Nghệ nhìn xem Ngân xà sư hỏi, trong lòng của hắn cảm thấy rất rung động, thế giới này quả nhiên là không thiếu cái lạ, lại còn có người có thể làm đến huyên hóa hình người. Ta là quái vật gì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch." Ngân xà sư âm trầm mà cười cười, ánh mắt của hắn dốc nhiên nhìn chằm chằm Hầu Nghệ, nhếch miệng cười nói, thân thể này cũng không tệ, đáng tiếc quá gầy yếu, hẳn là ăn không đủ no. Hầu Nghệ lông mày chau động, trong ánh mắt lóe lên sắc bén hàn mang, thấp giọng mắng, "Muốn chết." Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn bàn tay rối ra, hư không lập tức bốc cháy lên màu vàng đại nhật thần hỏa, hóa thành thao thiên hỏa hại hướng xuống không ba phủ xuống, trong hỏa diễm có phản văn lập loé, phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ mã hệ lực lượng. Chương 424, tự ngạo lực lượng, 1. Chương 424, tự ngạo lực lượng, 1. Hầu Nghệ kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, dù cho ngân xả sư có được thánh nhân thực lực cấp bậc thì như thế nào, muốn đánh bại hắn, nhất định phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Đại địa rung động, biển lửa đem trọn cánh rừng đều bao phủ trong đó cuồn cuộn nhiệt khí xông vào mũi, thiêu nướng cây cối, nham thạch các thứ hòa tan. Lực lượng thật đáng sợ trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ha ha ha, đây chính là ngươi tự ngạo lực lượng sao? Không gì hơn cái này." Đối mặt đại nhật thần hỏa thuần vệ, ngân xà sư lại là lông tóc không hư hại, thậm chí liền góc cáo đều không có bị tác động đến, nhẹ nhàng thoải mái đứng tại chỗ. Hắn giơ ra hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét, trung quanh lập tức vang lên trận trận lôi minh, mây đen dày đặc, che đậy thương khung. Ngay sau đó, điện quang lập loé, giống như cựu tiêu thần phạt giáng lâm thế gian. "Đây là có chuyện gì?" Đám người nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn qua thương khung chỗ sâu, nơi đó tựa hồ dự dụng tính hủy diệt năng lượng. Trong lúc bất chợt, Ngân Sả Sư gầm hét, mở ra miệng to như chậu máu, vô tận lôi đình điên cuồng tuôn ra, hướng Hậu Nghệ bay đi. Lôi điện bổ vào hậu nghệ thân thể từ ngoài, phát ra trận trận chói tai tiếng vang, làm cho người nghe được Mao Cốt sợ hãi. Hậu Nghệ cắn răng chịu chống, mặc cho lôi điện tại thân thể của hắn tàn phá bừa bãi. Nhưng, hắn dù sao cũng là phàm nhân thân thể, căn bản ngăn không được những lôi đình này, rất nhanh làn da bị xé nứt, máu me đầm đìa, lộ ra 10 phần chật vật. Không tốt nhìn đến đây, mọi người đều là biến sắc, thầm nghĩ Hậu Nghệ nguy rồi. Hiên Viên thấy thế, Nam hiên viên kiếm tay phải bỗng nhiên dùng sức, chuôi kiếm khẽ run, phát ra chanh chanh âm thanh, sau đó liền gặp sáng chói kim quang chói mắt từ lưỡi kiếm bắn ra, giống như diệu nhật giống như nọ độ. Hắn thả người vọt lên, cầm kiếm hướng ngân xà sư phóng đi, mũi kiếm vạch phá không gian, chặt đứt mạng lớn chặt cây, cuối cùng dừng lại tại ngân xà sư huyết hầu phía trước nửa tốc chỗ, khó tiến thêm nữa. Lúc này, hiên viên mới rõ ràng cảm nhận được thánh nhân đáng sợ. Mặc dù ngân xà sư lực lượng so ra kém chân chính thánh nhân, nhưng cũng không phải thường nhân có thể địch, dù là hiện tại hiên viên cũng làm không được loại trình độ này. Hầu nghệ toàn thân cháy đen, áo bào đã sớm biến mất hầu như không còn. Thân thể nhiều chỗ bị lôi điện xe rách, bộ dáng 10 phần thê thảm, miệng há hở, hô hấp run rợn dập. Bất quá là chỉ là yếu tố bỏ qua. Hậu nghệ thật sâu thủ nạo, điều chỉnh tốt hô hấp, tiếp tục giơ lên đại nhật thần cung, nhắm chuẩn ngân xả sư đầu, chuẩn bị kéo căng dây cung. Nhưng mà, ngân xả sư phản ứng càng thêm mau lẹ, trong chớp mắt liền né tránh đại nhật thần tiễn, thân thể trong khi xe dịch liền tới đến hậu nghệ trước mặt. Con mắt màu bạc phát ra băng lãnh hàn mang, ngân xả sư giơ lên nắm đấm cục lổ, hung hăng quét mà ra, nện ở hậu nghệ trên lòng ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay hơn trăm triệu xa. Hậu nghệ quẳng xuống đất, lông lởm, phun ra đầy trời máu đen. Nhuận đỏ buồn đất, khí tức hệ ngoại đến cực điểm, thân thể run rẩy không chỉ. Hầu Nghệ lại ca. Hầu Nghệ huynh đệ. Đám người biết bi tiết, nhao nhao hướng Hầu Nghệ chạy tới, đỡ dậy Hầu Nghệ quan tâm hỏi, "Hầu Nghệ, ngươi không có sao chứ?" Hầu Nghệ lắc đầu, nói ra, "Không có việc gì, tính dưỡng mấy ngày là khỏe." Vừa rồi cái kia nhớ trọng thương làm hắn thân chịu trọng thương, nhưng điểm ấy thương thế, hắn còn gánh chịu nổi. Hiên Viên đi đến ngân xà sư bên cạnh, nhìn chăm chú ngân xà sư, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi ra hòa này, còn dám tới nơi này dương ai?" Ngân xà sư cười gần nói, "Hử, nếu các ngươi khang khang muốn chết, ta liền đưa các ngươi lên đường." ánh mắt của hắn khóa chặt Hồ Nghệ, bàn chân đột nhiên đạp đất, trong khoảnh khắc đại địa giạn nước, hắn thân thể bắn ra mã ra, như là như đạn pháo vọt tới liên viên. Muốn chết. Hiên Viên gầm thét, trong tay Hiên Viên kiếm bộ phát ra kim quang lóe ánh, đón đầu chém xuống. Ngân Sả sư thân thể bị Hiên Viên kiếm chém bay trăm mét ra, cứng rắn như sắt thép lẫn giáp thế mà vỡ vụn ra, lưu lại nhìn mã phát sợ vết thương, máu tươi chiếu xuống trong đất bùn. Gia hỏa này thế mà lợi hại như vậy, chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của nó. Hồ Nghệ đại ca đều bị nó cứ thương, chúng ta càng không phải là đối thủ của nó. Mọi người sắc mặt kỳ biến, hầu nghệ là thủ lĩnh của bọn hắn, bây giờ lại gặp phải bất hạnh, để bọn hắn sĩ khí giới rơi xuống đáy cốc. Hiên Viên nhìn xem vết thương chồng chất ngân xà sư, đạm mạc nói, đây chính là ngươi lựa lượng. Quả thực là rất rươi, cùng tụi mục không có hai loại. Ngân xà sư nghe vậy giận tím mặt, hai mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, dữ tợn nói, tiểu tử, cho ta uy miệng, ngươi coi là ta là các ngươi đám kia sâu kiến sao? Nó chính là viễn cổ hung thú, có được thánh nhân thực lực cấp bậc, mà lại sinh tồn ở nơi này vài vạn năm, trải qua các loại chém giết ma luyện, chiến lực so bình thường thánh nhân cường đại hơn nhiều. Mạch này sơn mạch là hắn nơi ở. Hắn có thể mượn nhờ thiên địa linh khí đến khôi phục thương thế, mà nhân tộc thì cần muốn đồ ăn đến bổ sung dinh dưỡng. Bởi vậy, Ngân Sả sư mới chọn rời đi chính mình hoàn cảnh quân thuộc, tiến về ngoại giới săn thức ăn, đồng thời tìm kiếm cơ duyên. Không nghĩ tới, lại gặp đến nhân tộc tập kích. Bất kể là ai, dám can đảm trêu chọc nó, đều phải chết, nếu không nan giải lựa giận của nó. Hầu nghệ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt lộ ra nồng đậm nhiệt thị, khinh thường nói, liền xem như cười ngụ, sát nhựa cũng đầy đủ. "Hử, cuồng vọng." Ngân Sả sư nội giận nói, "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu căn lượng." Hầu nghệ quắc khè, Vung vậy yên biên kiếm phóng tới ngân xả sư. Trong chốc lát, Hầu Nghệ cùng ngân xả sư chiến đấu ở trên không, kịch liệt giao phong, mỗi lần va chạm đều sẽ nhấc lên thao thiên tự lãng. Cả hai tốc độ quá nhanh, mắt thường căn bản bắt không đến, chỉ có tinh thần lực mới có thể miễn cưỡng bắt được bọn hắn quỹ tích. Lại làm mạnh liệt va chạm, Hầu Nghệ cùng ngân xả sư song song lùi ra phía sau. Người so những người kia loại mạnh hơn, nhưng vẫn như cũng là tùy mục, ta hôm nay muốn ăn rơi ngươi. Ngân xả sư gầm nhẹ, toàn thân phóng thích kinh khủng lôi đình uy áp, phản phất hàng ngàn hàng vạn con mãng xà đang thiết đạo. Nó bắt thịt cả người phùng lên, nội ngân xanh, giống như là có lôi điện đang nhảy nhót. Phát ra khí tức khủng bố, như là man hoang cự thú, khí tràng khủng bố khiến người. "Giết ta, chỉ bằng ngươi điểm ấy lực lượng." Hầu Nghệ trầm giọng nói, may may không có đem nó để ở trong mắt. Ngân Sả sư giận dữ, há mồm phun ra lôi điện, lốc bốp nổ vang, mang theo sức mạnh như bẻ cánh cô, quét ngang mà đi. Hầu Nghệ không chút hoang mang, lấy ra huyền viên cùng, giương cung cải tên, đột nhiên bắn về phía phía trước. Trong chốc lát, hư không chấn động, lôi âm cuồn cuộn, mũi tên xuyên thủng lôi điện, mang theo lực lượng kinh khủng, chớp mắt tới gần Ngân Sả sư, những nơi đi qua, gió nổi mấy phun, cảnh tượng cháng quang. Ngân Sả sư con ngươi đột nhiên co lại, không kịp chánh né, bả vai lúc này chúng tên, máu tươi biểu tung tóe, đau đớn khiến cho hắn phẫn nộ đến cực hạn. Nhân loại đáng chết. Ngân Sả sư gào thét. Rống, nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng Hầu Nghệ lao tới, răng nanh sơn bạch, lợi trảo lăng liệt, muốn xé nát Hầu Nghệ. Hầu Nghệ mặt không đổi sắc, kéo động nguyên viên cùng, liên tục 3 chi mưu tên phá không mà ra, đem Ngân Sả sư bắn kế xuống đất, thân hình run run dậy, không ngừng run run dậy. Hiên viên cung uy lực rất đáng sợ, nếu không có nó nhục thân cường hãn, đoán chừng sớm đã chết. Hỗn đàn, có loại đừng có dung cung. Ngân xà sư rãy rủa đứng người lên, gầm thét, toàn thân lấp lóe chướng mắt hồ quang điện, như là lôi điện hóa thành quái thú. Chương 424, tự ngạo lực lượng 2, chương 424, tự ngạo lực lượng 2. Nó vết thương trằng chịt, máu tươi chảy xuôi, khuôn mặt dữ tợn lộ ra e ngại biểu lộ. Hầu nệ Đạm Mặc nói, "Vũ khí, cho tới bây giờ đều là võ giả thiết yếu đồ vật." Ngân xà sư chán nản, hận đến nghiến răng nghi lợi, nhưng cũng biết, chỉ dựa vào quyền pháp đánh không thắng Hầu nệ, trừ phi tế ra thần thông. "Ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi." Ngân xà sư thỏa hiệp nói. "Không, ngươi sai lầm lý giải ta ý tứ." Hầu nghệ đạm mạc nói, ta có ý tứ là, ngươi tính mệnh, ta muốn định. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫn theo hiên viên kiếm, bộ pháp di chuyển, hướng ngân xả sư đánh tới. Nhân loại, nếu như minh oan không rõ, vậy liền chẳng trách ta không khách khí. Thấy thế, ngân xả sư lên cơn giận dữ, triệt để không thèm đếm xỉa, không tiếp tiêu đốt nguyên khí trong cơ thể cùng hồn phách, bộc phát toàn bộ lực lượng, đón lấy Hầu nghệ. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp tứ phương, Hầu nghệ thân ảnh bị dìm ngập tại trong lôi hải, cuồn bạo khí kình tàn phá bừa bãi ra. Lúc này, Hầu nghệ từ lôi hải xông ra, không gian xung quanh sụp đổ đổ sụp, lực lượng kinh khủng quét sạch bát phương, dọa sợ đám người. Ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng." Hầu nghệ nhếch miệng cười nói, lộ ra hưng phấn không thôi. Thực lực của hắn dù chưa đạt tới chuẩn thánh, nhưng nhục thân lại có thể so với chuẩn thánh cấp bậc. Lại thêm thần bí hiên viên cùng cùng cường đại võ kỹ, hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch. Ngân xà sư hét giận giữ lấy, điên cuồng công kích Hầu nghệ. "Giết!" Hầu nghệ bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất, huy động hiên viên kiếm chém vào, bộc phát ra kiếm ảnh đầy trời, như là hạt mưa chúc xuống. "Pháp thử, pháp thử, phốc phốc." Hầu nghệ không hổ là Hầu nghệ, lực lượng cùng tốc độ đều là đỉnh phong trình độ, tùy tiện ngăn trở ngân xà sư tiến công, ngược lại đem ngân xà sư đánh liên tục bại lui. Nhân loại, ta muốn giết chết ngươi." A a a, Ngân Xà sư ngửa mặt lên trời thách giải, sóng âm cuồn cuộn, dẫn động thiên địa chi lực giáng lâm, khiến cho thiên khung là mù, sấm chớp tựa như tận thế hàng lâm, nghe rợn cả người. Tiếng vang ầm ầm liên tiếp vang lên, thiên địa chấn động, lôi điện như là giao long xoay quanh ở trên không, che đậy ánh nắng. Theo nó thôi, động thiên địa chi lực, trên bầu trời lôi điện càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất muốn thôn phệ cả tòa hẻm núi, hủy diệt万物. Uy lực thật là khủng khiếp, thật không biết hậu nghệ làm sao chống cự nhìn thấy Ngân Xà sư dẫn động thiên địa chi lực, nhân tộc trưởng già cảm khái nói: Đây là nó suốt đời góp nhạc thiên địa chi lực, cho dù là chuẩn thánh đều muốn kiêng kỵ không ít, Dũng sĩ lắc đầu thở dài nói. Hầu nghệ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bọn hắn vẫn là chưa tin, Hầu nghệ có thể ngăn cản bước này đáng sợ lôi tiếp. Rốt cục, lôi tiếp hấp tụ đến đỉnh điểm, kinh khủng lôi điện chi lực phô thiên cái điệu rơi xuống. Chút tài mọn. Hầu nghệ bất vi sở động, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, cầm trong tay hiên viên kiếm bay thẳng cựu tiêu. Lôi tiếp giáng xuống, bổ vào Hầu nghệ trên người, lập tức nở rộ sáng chói chói mắt hào quang màu tử kim, làm cho người mắt mờ không nhìn ra, màn nhị ong ong ong nổ vàng, đinh thai nhấc Đáng tiếc, Lôi Kiếp cũng không có đối với Hầu Nghệ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại giúp hắn tuối luyện nhục thân, để nhục thể của hắn trở nên cứng cáp hơn. Đây cũng là Lôi Kiếp tối thể, có thể rèn luyện thể chất, tẩy kinh phạt thủy, để thể phách trở nên cường thịnh hơn. Đây chính là ngươi tuyệt chiêu sao? Hầu Nghệ đứng ngạo nghễ vào hư không, bệnh nghệ thiên hạ, chiến ý nghiêm nghị. Ngân Sả Sư sắc mặt tâm trầm chậm, nó Lôi Kiếp lại không đả thương được Hầu Nghệ mấy mai, đơn giản mất hết mặt mũi. Ngân Sả Sư hét giận dữ, hai mắt màu đỏ tươi, thân thể cao lớn nhảy lên, như là thiên thạch rơi xuống giống như đánh tới hướng Hầu Nghệ. Không gì hơn cái này. Hầu Nghệ cười lạnh nói, thả người bay lượn. Dư kiếm chém về phía Ngân Sả sư đầu. Hiên Viên kiếm chạm tại Ngân Sả sư trên đầu lâu, bắn ra chói lọi hỏa tinh, hỏa hoa vang khắp nơi, linh thai nhúc có gầm vang không ngừng bên tai. Đây là thuần túy va chạm, không có sử dụng chân nguyên, vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng quyết đấu. Ngân Sả sư kêu thảm, thân thể cao lớn rơi xuống, ngã tại sơn khâu phía trên, lưu lại đập vào mắt kinh người vết nứt, kém chút đem nó quẳng thành hai nửa. Dã hỏa này làm sao có thể có được lực lượng mãnh liệt như vậy? Ngân Sả sư mặt mũi tràn đầy mợn bức, căn bản không hiểu rõ tình huống. Hầu lệ tu hồi Hiên Viên kiếm, nhìn xuống nó, đạm mạc nói, ngươi lực lượng quá yếu đất căn bản không làm gì được ta. Ngươi không xứng làm ta đối thủ, thần phục với ta, nhiều như không chết." Ngân xà sư gầm nhẹ, lửa giận ngập trời. Hầu nghệ hừ lạnh nói, bớt nói nhiều lời, muốn mạng sống, cầm bảo vật đuổi, nếu không, tử lộ khó thoát. Ngân xà sư lâm vào do dự ở trong, bảo bối của nó đã tiêu hao hầu như không còn, thực lực bây giờ, ngay cả chính nó đều không rõ ràng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi nhục thân mạnh mẽ như thế, khẳng định nắm giữ lấy bất phàm võ kỹ." Ngân xà sư bỗng nhiên nghĩ đến, hầu nghệ mạnh mẽ như thế, có lẽ nắm giữ lấy nghịch thiên võ học. Nghe vậy, hầu nghệ nhíu mày, lúc này mới chợt hiểu tình độ lại chính mình quá mau công cận lợi, dẫn đến quên ẩn tàng áp chủ bài. Nhân loại, giao ra võ học, ta nguyện ý nhận ngươi làm vua. Ngân xả sư không kịp chờ lại hô. Hầu nghệ quát lạnh nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng sao? Ngân xả sư sắc mặt tái xanh không gì sánh được, nó biết Hầu nghệ tính tình, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nếu đàm phán vỡ tan, vậy liền tiếp tục đánh đi. Ngân xả sư giận dữ hét, nó không tin mình sẽ thua bởi Hầu nghệ. Hầu nghệ thản nhiên nói, nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, chân hắn giẫm huyền áo bộ pháp, nhanh như lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngân xả sư trước mặt, tay cầm hiên viên kiếm, chém về phía Ngân xả sư cổ. Hỗn loạn, Ngân Sà sư gào thét không ngừng, bỗng nhiên vung vậy đầu lâu, chém thoắt sắc bén vô địch lưỡi kiếm, há mồm phun ra xương độc màu đen. Loại trình độ này độc tố đối với ta vô hiệu. Hầu Nghệ bĩu môi nói, may may không bị đến ảnh hưởng. Ngân Sà sư ăn nhiều thua thiệt, phẫn nộ vô biên, gầm thét lên, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Nó dâng trảo xương độc, hóa thành dày đặc mũi tên, bắn về phía Hầu Nghệ. Nhưng mà, đối mặt mũi tên đánh tới, Hầu Nghệ vẫn không có chánh né, lấy cực kỳ ngang ngược bá đạo tư thái đối cứng đọ tiến. Bành bành bành, trong chớp mắt, mũi tên toàn bộ bị vỡ nát rơi, mà Hầu Nghệ tốc độ không giảm chút nào tiếp tục phóng tới ngân xả sư, toàn thân tản ra khí thế kinh khủng. Nhân loại đáng chết, ngươi khinh người quá đáng. Ngân xả sư giận dữ, điên cuồng nhảy về phía Hầu nghệ. Hai bóng người trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua, mỗi lần xuất hiện đều là máu vảy thương cùng, gai mũi mồi máu tươi tràn ngập tại trên không của hẻm núi, tràn ngập lạnh lẽo tốc sát chi khí. Kịch liệt vật lộn, chấn động hư không, Hầu nghệ chiếm cứ ưu thế, áp chế ngân xả sư đánh, đánh cho nó ra chốc thịt bong, tiêu tên không chỉ, chất vật không chịu đổi. Hầu nghệ bình tĩnh nói, "Ngân xả sư, ngươi hay là thần phục vô nô đi." Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì còn có rất nhiều dị tộc tại nhìn chằm chằm. Nhân loại, ta tình nguyện chết cũng không thần phục vô nhũ." Ngân xà sư giận dữ hét, ra sức dây dụ, nhưng từ đầu đến cuối thoát khỏi hầu nghệ trấn áp, cuối cùng bị hầu nghệ xuyên thủng lồng ngực, đính tại hẻm núi trên vách đá, yếu ớt muốn chết. Hầu nghệ giải quyết Ngân xà sư, lấy đi trên người nó tất cả bảo bối. "Đây đều là ta đồ vật, ta không cần ngươi đưa cho ta." Hầu nghệ thản nhiên nói, hèn hạ. Ngân xà sư nội giận mắng, nó mặc dù hận thấu hầu nghệ, nhưng lại không thể không thừa nhận, hầu nghệ vô cùng cường đại. Nếu như lại cho hầu nghệ thời gian mấy năm, nhất định có thể đánh bại nó. Chương 425, ngu xuân mất hôn, phụ văn màu vàng. Chương 425, ngu xuẩn mất hồn, phù văn màu vàng, 1. Đáng tiếc hậu nghệ tính cách quá nóng nảy, căn bản chờ không nổi để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nếu ngứt như vậy ngu xuẩn mất hồn, vậy liền đi chết đi. Hậu nghệ thần sắc băng lãnh, ngón tay phải lên đè lại ngân xả sư đầu, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra phù văn màu vàng. Phù văn màu vàng lóe ra diệu bộ quang huy, mang theo mênh mông khó lường uy nghiêm, phàm phật có thể ép diệt thế gian vạn vật giống như, làm cho người nhịn không được run. Ngân xả sư con ngươi tức chặt, lộ ra biểu lộ thất kinh, nó cảm giác mình thể nội sinh mệnh tinh hoa tựa hồ đang biến mất, bị thứ gì rút ra sạch sẽ. Rất nhanh, Vô văn màu vàng trui vào ngân xá sư đầu, trực tiếp đem ngân xá sư nguyên thần chôn vùi dưới rơi, triệt để xóa đi. Hậu nghệ buông tay ra, tùy ý ngân xá sư thi thể khổng lồ rơi xuống vách núi. Nhất tộc bộ lạc dũng sĩ đi theo hậu nghệ xông lên đỉnh núi, trông thấy hậu nghệ đứng ở bên bờ vực, trên mặt hiện hiện vẻ vui thích. Bọn hắn đều cho rằng hậu nghệ đã đem ngân xá sư giết chết. Nhưng lại trước mặt mọi người người đi đến bên vách núi lúc, mới phát hiện trên mặt đất nằm ngân xá sư thân thể khổng lồ, còn có vô số thì nát. "Hậu nghệ, ngươi vừa rồi làm tốt, xúc sinh kia hại chúng ta tộc chết thảm, hẳn là nhận tiên đao vạn quả chi hình." có dũng sĩ nói ra. "Hừ!" Súc sinh kia đã sớm đáng chết cũng có người phụ họa. Hầu Nghệ xoay người lại, đối với Dũng sĩ lời nói từ chối cho ý kiến, đôi mắt thâm thúy như là bầu trời đêm tinh thần, cho người ta cảm giác cao thâm khó dò. Hầu Nghệ nhìn về phía đông đảo Dũng sĩ, "Ta hôm nay đưa nó đánh chết, các ngươi sẽ không trách tội ta sao?" Nghe vậy, tất cả Dũng sĩ đều sử sốt. "Hầu Nghệ, ngươi đang nói cái gì à? Súc sinh kia giết chết chúng ta nhiều như vậy tội nhân, nhất định phải lấy cái chết trả tội." Có người phẫn nộ hô. "Đúng vậy a, súc sinh kia chết chưa hết tội." Những người khác cũng nhao nhao gật đầu tán thưởng, đồng thời chăm chú nhìn Hầu Nghệ. Hầu Nghệ trầm mặc một lát, Lập tức thở dài lắc đầu, xem như ta hậu nghệ sai tin nó hoàn luôn, mới ù thành dạng này bi kịch, nó đã nhận chừng phạt, hy vọng các ngươi cũng muốn hấp thụ giáo huấn. Chúng ta biết chúng dũng sĩ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Có người hỏi. Trở về nhân tộc bộ lạc, bàn bạc kỹ hơn. Hậu nghệ nhớ tới vừa rồi vị kia dũng sĩ đã hỏi, mở miệng nói ra. Hậu nghệ dẫn đầu đám người trở lại nhân tộc bộ lạc, đem chuyện này nói cho tộc trưởng. Tộc trưởng sau khi nghe xong trầm ngâm hồi lâu, nói ra, "Hậu nghệ, ngươi xác định nó nói lời là thật?" Đầu kia ngân xà sư thật nuốt ăn vô số nhân tộc hết đũ. Ta tin tưởng nó nói lời. Hầu Nghệ chém đinh chắn sắt nói ra: "Ai, lần này thật sự là tổn thất nặng nề tộc trưởng nhẹ giọng thở dài, hai đầu lông mày hiển thị rõ tang thương cùng mệt mỏi. Ta đã tìm khắp cả tòa Thiên Không Sâm Lâm, nhưng không có tìm tới nửa phần nhân tộc tung tích, xem ra nhân loại bộ lạc thật hủy diệt." Hầu Nghệ trầm giọng nói ra: "Hắn từng thề bảo hộ nhân tộc, nhưng cuối cùng liên lụy vô số nhân tộc chết thảm." Tộc trưởng đầy cõi lòng ấy nãy nhìn về phía Hầu Nghệ, thấp giọng nói: "Hầu Nghệ, đều do ta quá lỗ mãng, vậy mà tin tin đầu kia ngân xà sư chuyện ma quỷ, kém chút chôn vùi toàn tộc tính mệnh." Hầu Nghệ có chút hất tay, nói ra: "Không liên quan ngươi sự tình, là ta biết người không rõ." Không nghĩ tới con ác lang này vậy mà như thế áp độc. Hầu Nghệ, ngươi là chúng ta bộ lạc Duy 22 tôn tiên nhân, ta van cầu ngươi mau cứu nhân tộc bộ lạc đi, tộc trưởng Đống Nhiên quỳ rạp xuống đất khẩn cầu Hầu Nghệ. Hầu Nghệ đỡ dậy tộc trưởng, chính trọng nói ra, từ bỏ chống lại, ta có thể giữ lại nhân tộc bộ lạc danh tự, như tiếp tục phản kháng, ta tuyệt không nhân nhượng. Hầu Nghệ, ta ơn ngươi tộc trưởng kích động nói, vội vàng phân phó đám người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi thiên không lâm, tiến về nhân tộc bộ lạc. Hầu Nghệ lời nói, để hắn nhìn thấy hy vọng. Nhân tộc trong bộ lạc có hơn 10 vị dũng sĩ, mà lại mỗi người thực lực phi thường cường hãn. So với bọn hắn đều lợi hại hơn nhiều. Hầu nghệ có thể bảo chứng bảo tồn nhân tộc bộ lạc, nhưng không dám hứa chắc có thể bảo trì nhân tộc bộ lạc trường tồn. Bọn hắn đi ra nhân tộc bộ lạc, đối diện liền gặp phải hung thú, nơi này hung thú so ngoại giới càng tinh khủng, khí thế bức người. Diệt nha. Đông đạo nhân tộc dũng sĩ cùng nhau hò hét, hướng phía hung thú đánh tới. Bọn hắn đều là chiến đấu hình thể thủ, mỗi người đều có được thực lực không tầm thường, phối hợp ăn ý, đem đám hung thú này đánh lui. Nhưng mà, hung thú quá nhiều, liên tục không ngừng phun lên trước, phản phất vĩnh viễn giết không hết. Hầu nghệ, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, trước mắt loại tình huống này căn bản giết không hết, bọn hắn đã gần mệt kiệt lực, không cách nào lại chiến. "Rút lui." Hầu Nghệ nói ra. Nhân tộc Dũng sĩ bọn họ mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn như cũ dựa theo Hầu Nghệ mệnh lệnh hành động, hướng bầu trời chạy như bay. Hung thú theo đội không bỏ, không ít Dũng sĩ vất lạc, Hầu Nghệ sức liều toàn lực mới bảo trụ bộ phận Dũng sĩ bình yên thoát đi thiên không sơn lâm. Nhân tộc bộ lạc di chuyển lộ tuyến 10 phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là, Hầu Nghệ không có lựa chọn nào khác. "Hầu Nghệ, chúng ta bộ dạng này trốn xuống đi không phải biện pháp à, luôn có hao hết lực lượng thời điểm." Ta lo lắng, chúng ta vừa rời đi thiên không săn lâm, khẳng định lại sẽ đụng phải hung thú khác tập kích." Nhân tộc Dũng sĩ sắc mặt lo lắng, "Đoạn này đừng đi, bọn hắn không chỉ có phải đề phòng hung thú công kích, còn muốn tránh né những bộ lạc khác đuổi bắt. Bởi vì bộ dạng này xuống dưới, bọn hắn sớm muộn sẽ chết tại hung thú nhanh nuốt phía dưới, biến thành đồ ăn." Chư vị Dũng sĩ, ta đã nghĩ kĩ biện pháp, có lẽ có thể giúp chúng ta đào thoát." Hầu nghệ đột nhiên nói ra. "Biện pháp gì?" Mau nói các Dũng sĩ lập tức đến hướng thú. Hầu nghệ xuất ra hai viên ngọc ánh sáng lóng lánh hạt châu, đưa cho đám người thưởng thức, nói ra, "Theo ta thôi diễn." Tại Nam Vương trong rậm chỗ ẩn giấu đi nhân tộc người sống sót, cái này hai viên đan dược chính là nhân tộc thánh vật, sau khi phục dụng có thể trong nháy mắt khôi phục 3 tầng thực lực, có thể bảo vệ các vị dũng sĩ tại trong thời gian ngắn ngủi khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đám người hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói ra, "Hậu nghệ, mau đem tới cho chúng ta phục dụng đi." Hậu nghệ lắc đầu, "Cái này hai viên đan dược cần các ngươi tự tay giao cho nhân tộc người sống sót mới có thể bảo vệ bọn hắn." Nghe được Hậu nghệ lời nói sau, Đông Đảo Dũng sĩ trên mặt lộ ra vẻ tức giối. "Hậu nghệ, chúng ta minh bạch làm thế nào Đông Đảo Dũng sĩ vừa cười vừa nói. Hậu nghệ gật đầu, "Hắn sợ dĩ làm như vậy Tự nhiên là vì chính mình có nhắc. Hầu nghệ, chúng ta bây giờ cách nhân tộc bộ lạc còn thừa lại 3 ngày tả hữu lộ trình, ngươi có kế hoạch gì?" Tộc trưởng Nghi hoặc hỏi. "Ta dự định ở trên đường nghỉ ngơi, các loại khôi phục lực lượng sau lại khởi hành." Hầu nghệ từ tốn nói. "Ừm, chúng ta cũng nghĩ như vậy tộc trưởng cười nói. Trải qua chuyện này đằng sau, hắn đối với nhân tộc bộ lạc càng nguy càng phát ra coi trọng. Nếu như nhân tộc bị hung thú tiêu diệt, hậu quả kia đơn giản chết tượng không chịu nổi. Nhân tộc bộ lạc di chuyển trên đường gặp được hung thú tập kích, dẫn đến đại lượng nhân tộc bị bắt, cuối cùng bắt sống rất nhiều nhân tộc nô lệ. Bọn hắn không ngừng hưởng nhân tộc bộ lạc ném mạnh nô lệ, dẫn dụ hầu nghệ bọn người xuất thủ cứu giúp, dạng này bọn hắn mới có thể sống sót. "Rõ." "Đương nhiên, phía trước truyền đến tiếng gầm gừ, đỉnh hai nhíu óc." Hầu nghệ vẻ mặt nghiêm túc, ngước mắt nhìn về phía trước. Ở phía trước ngoài trăm thước, có 4500 đầu hình thể khổng lồ hung thú đang theo dõi bọn hắn. Chương 425, Ngưu Xuân Mất Hôn, Phù Văn Màu Vàng 2, Chương 425, Ngưu Xuân Mất Hôn, Phù Văn Màu Vàng 2. "Rõ, giống. giống giống hung thú cường bạo không gì sánh được, ngửa mặt lên trời tê mình, phát ra đống đậm mùi máu tươi xông vào mũi." Nơi này có 4500 đầu hình thể khủng lồ hung thú, thực lực không phải tầm thường, đủ để uy hiếp được hậu nghệ bọn người. Đáng chết, lại là đám gia hỏa kia, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Hậu nghệ chửi bới nói. Hậu nghệ, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ?" Dũng sĩ thất kinh nói. "Chúng ta thực lực bây giờ không đủ, sông đi lên lời nói, kết cục không phải là bị xé nát chính là bị giết chết tộc trưởng sắc mặt tái nhợt nói ra, thân thể run run rẩy rẩy. "Các ngươi đừng sợ, chúng ta người đông thế mạnh, chưa hẳn liền thua bởi bọn hắn." Hậu nghệ hùng hổ si khí nói ra. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chung quanh hung thú, hừ lạnh nói, "Hừ." chỉ là 4 500 đầu xúc sinh, cùng nghĩ ngăn cản chúng ta nhân tộc bộ lạc, đơn giản người si nói nhọng. Hầu Nghệ nói đi, lập tức triệu tập đám người tạo thành trận hình. Bọn hắn mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng cũng không có từ bỏ chiến đấu. Rống, rống giống hung thú điên cuồng gào thét, nhao nhao hướng Hầu Nghệ bọn hắn trùng sát mà đi. Hầu Nghệ bọn hắn không sợ không sợ, đối diện mà lên. Song phương va chạm, bộc phát đại chiến kịch liệt, toàn bộ đại địa kịch liệt lay động, bụi đất quay cuồng, cây cối sụp đổ, cảnh tượng giở người. Hung thú lực lượng vượt mức bình thường, bọn chúng không chỉ có hình thể to lớn, thực lực còn rất đáng sợ, nhẹ nhõm nghiền ép nhân loại dũng sĩ. Trong mấy mắt, mười mấy tên dũng sĩ bị hung thú giẫm đạp chí tử. Hầu Nghệ, đám hung thú này thực lực thật mạnh lên rất nhiều, có dũng sĩ kêu ầm lên. Hầu Nghệ khuôn mặt tâm trầm chậm, hắn đương nhiên biết được đám hung thú này mạnh lên không ít, bằng không bọn hắn há có thể chèo chống lâu như thế chiến đấu. Hầu Nghệ lại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Có dũng sĩ thấp thỏm lo âu mà hỏi. Rết. Hầu Nghệ phẫn nộ quát. Hắn xuất lĩnh đông đảo dũng sĩ phân đấu quên mình chủ sát, không tiếc đại giới chém giết hung thú, vì nhân tộc tranh thủ đạo vòng thời cơ. Hầu Nghệ dẫn đầu chém giết, dũng binh không gì sánh được, liên trảm mười mấy đầu hung thú, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đông đảo nhân tộc Dũng sĩ cắn chặt răng, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh cũng muốn kéo giải hung thú đố chân. Hung thú thực lực sát thực trở nên rất cường đại, nhân tộc Dũng sĩ đã dần dần chống đỡ không được, liên tục bại lui. Nhìn thấy hình ảnh này, đám người cảm giác được thật sâu tuyệt vọng cùng bi ai. Hầu nghệ lại ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhà, chúng ta không kiên trì nổi, nhân tộc bộ lạc chắc chắn hủy diệt Dũng sĩ thuất huyết nói ra. Không cần sợ, ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Hầu nghệ trầm giọng nói ra, các loại chúng ta giải quyết hết hung thú sau, ta liền để các ngươi đem cái kia hai viên đan dược giao cho người sống sót, đến lúc đó các ngươi liền tranh thủ thời gian trở về bộ lạc. Tuyệt đối đừng cùng ta đi tìm cái chết, ta đã đáp ứng các ngươi, phải bảo đảm các ngươi an toàn. Hầu Nghệ lại ca, ta ơn ngươi, chúng ta thể cùng như cộng tiến tối có dũng sĩ giống rạc nói ra. Các ngươi là chúng ta nhân tộc cột khởi duy hai hy vọng, nếu là hao tổn ở chỗ này, hậu quả không dám tưởng tượng, nhớ kỹ ta nói lời, đi nhanh lên." Hầu Nghệ giàn dò, sau đó tiếp tục huy kiếm chém giết hung thú. Hầu Nghệ thực lực mạnh mẽ vô địch, hung thú không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn tàn sát không ít, hung tính càng thêm mãnh liệt. "Rống!" Hung thú lựa giận ngập trời, há mồm phun ra hắc vụ, hình thành đầy trời mũi tên bắn về phía nhân tộc dũng sĩ. Hậu nghệ bọn người như thiểm điện né tránh, mũi tên đánh vào trên núi đá đổ tung, mảnh vụn văng khắp nơi, chẳng cảnh thảm liệt không gì sánh được. Hậu nghệ bọn hắn không ngừng lấp lóe, né tránh mưa tên công kích, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đến đến hung thú trước mặt. Hung thú tựa hồ ý thức được nguy hiểm, bọn chúng gào thét, phẫn nộ gào thét, muốn ngăn cản hậu nghệ bọn hắn tới gần. Hậu nghệ bọn người huy kiếm chém xuống, đem xông vào trước mặt hai đầu hung thú chém thành hai khúc. Hung thú kêu gào thê lương, co quắp mà ngã trên mặt đất, cũng không lâu lắm liền khí tuyệt mà chết. Dống dống còn lại hung thú thấy thế càng là gầm thét liên tục, nhao nhào nhào về phía hậu nghệ bọn người. Muốn chết. Hậu nghệ gầm thét Trường mâu phá không, hung hăng đâm vào trong đó hai đầu hung thú trong lồng ngực, khiến cho bọn chúng trong nháy mắt mất mạng. Za. Đông đảo nhân tộc dũng sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, không sợ chết thẳng hướng hung thú, dốc hết toàn lực, không lưu dư lực. Hung thú thực lực rất cường đại, nhưng như cũng đánh không lại nhân tộc dũng sĩ, vị nhân tộc dũng sĩ chém giết không biết. Thi thể hung thú chồng chất như núi, nhìn mà phát sợ, làm cho người tê cả da đầu. Nhìn xem khắp dã lang tạ dựng rậm, hậu nghệ sắc mặt trầm chậm, hắn đã đoán được hung thú mục đích. Bọn chúng khẳng định là cố ý đem nhân tộc bộ lạc bức đến tới cảnh, sau đó nuốt nhân tộc. Hậu nghệ đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị ăn xong, hung thú quá rảo loạn, lại muốn đến loại này hèn hạ kế sách, hại khổ chúng ta a có dũng sĩ lo lắng nói. Không được, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Hậu nghệ đại ca, chạy mau đi. Đông đảo nhân tộc dũng sĩ đều là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng điệu lộ, hiển nhiên bị dọa sợ, vội vàng thúc dục hậu nghệ rời đi. Hung thú quá đáng giận, vậy mà đồ nghịch loại này hèn hạ manh quế, làm cho người thống hận đến cực điểm. Hậu nghệ sắc mặt băng lãnh, tỉnh táo phân tích nói, các vị huynh đệ, nếu chúng ta đã bị nhốt, vô luận như thế nào cũng muốn chống lại đến cùng, nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn tang thân tại hung thú trong miệng. Đông đảo nhân tộc Dũng sĩ khuôn mặt cứng ngắc, thần sắc nghiêm trọng, không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng minh bạch Hầu nghệ lời nói không qua. Lần này bị nhốt hung thú có 3, 400 đầu, chỉ bằng vào bọn hắn chút người này, căn bản là không có cách ngăn cản hung thú đại quân. Trừ phi có thể thỉnh cầu nhân tộc bộ lạc Điều động cao thủ tương trợ, bằng không bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hầu nghệ nói ra ý nghĩ của mình đằng sau, đông đảo nhân tộc Dũng sĩ lâm vào trong trầm mặc. Hung thú thật đáng sợ, nhân tộc bộ lạc Điều động cường giả, tất nhiên cũng là hung thú đối thủ, ai cũng không dám mạo hiểm. Chúng ta mặc kệ như thế nào cũng phải thử một chút, cũng không thể ngồi chờ chết đi. Hầu nghệ thở dài nói, Rồi hay nói chuyện này vốn là bởi vì ta mà lên, trách nhiệm ở chỗ ta. Hầu Nghệ lại ca, những biệt nói như vậy, ngươi là anh hùng, là chúng ta nhân tộc cường đại nhất dũng sĩ. Ngươi là bộ lạc làm ra cống hiến, chúng ta đều biết. Nghe đông đảo nhân tộc dũng sĩ tán thưởng, Hầu Nghệ cười nói, các ngươi khích lệ, ta nhận lấy, ta cũng hy vọng nhân tộc bộ lạc có thể vượt khởi. Hầu Nghệ lại ca, ngươi thật dự định hy sinh chính mình sao? Có dũng sĩ dò hỏi. Đúng vậy. Hầu Nghệ gật gật đầu, nghiêm mặt nói, chúng ta không có đường lui, nhất định phải giết ra ngoài. Cái kia chúng ta bổn nhữ giết ra ngoài có dũng sĩ si nói ra. Hầu Nghệ lại ca Dạng này sẽ chết rất nhiều người, đám người trầm giọng nói ra. Không sai, chúng ta đều nguyện ý cùng ngươi giết ra ngoài, dù là chết, chúng ta cũng sẽ không sống tạm đông đạo dũng sĩ cùng teo lên ho hét, lại nóng giương trọng. Hầu Nghệ khẽ mướt cằm, lập tức nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền giết ra ngoài, ta ngược lại muốn xem xem những sốx sinh này đến tụ tập cùng là cái gì, lá gan không khỏi quá mập, dám đến khiêu khích chúng ta tộc bộ lạc. Hầu Nghệ đại ca, các ngươi tiểu đội đi theo ta, ta điểm hộ các ngươi pha bay. Hầu Nghệ nghiêm túc nói, mặt khác hai đội nhân mã đi theo ta giết ra ngoài, chúng ta chưa binh, phải tất yếu đem tin tức truyền ra ngoài. Chương 426, liên tục bại lui, 1, chương 426, liên tục bại lui, 1. Tất, hầu lệ đại ca 2 chi thành viên của tiểu đội đều đã ứng. Hầu lệ dẫn đầu tiểu đội nhân viên thẳng hướng hung thú, mà khắc Dũng sĩ phân tán chạy trốn, chuẩn bị đem tin tức truyền lại trở về nhân tộc bộ lạc. Hung thú số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không phải là không có cái hở, bọn chúng đồng dạng có nhược điểm tồn tại, đó chính là con mắt. Mỗi lần công kích, hung thú nhất định phải dùng lợi trảo xé rách nhân tộc bộ lạc Dũng sĩ thân thể mới có thể thu được lấy máu tươi. Nhưng nếu là trực tiếp dùng khéo mồm khéo miệng cắn nhân tộc Dũng sĩ cái cổ, thì sẽ phải gánh chịu trí mạng thương hại, thậm chí có thể sẽ tử vong. Giết a. Hầu nghệ xuất linh 50 tên nhân tộc Dũng sĩ từ chỗ rừng sâu xuyên tấu đi ra. Hung thú cảm giác được 위협, phẫn nộ gầm thét. Hầu nghệ xuất linh 50 tên nhân tộc Dũng sĩ xông lên phía trước, cùng hung thú chiến đấu. Song phương chém giết kịch liệt, Hầu nghệ xuất linh 50 nhân tộc Dũng sĩ phối hợp ăn ý, đem hung thú áp chế đến không tả nổi, để bọn chúng không ngừng lui lại. Bất quá hậu nghệ cũng không dễ dàng, dù sao hắn đối mặt chính là 3400 con hung thú, hung thú số lượng quá to lớn. Hung thú mặc dù hung mãnh, nhưng chung quy không phải nhân tộc Dũng sĩ đối thủ, liên tục bại lui. Hung hung hống, hung thú không ngừng gào thét, bọn chúng đôi mắt màu đỏ tươi, tràn ngập khát máu quằn mang. Bọn chúng biết hôm nay hẳn phải chết, không tiếc thiêu đốt tinh huyết tăng thực lực lên, muốn đem nhân tộc dũng sĩ toàn bộ giết đi. Không tốt, đám xúc sinh này đang liều mạng. Hầu nghệ sắc mặt kỳ biến. Hung thú thiêu đốt tinh huyết, thực lực tăng lên rất nhiều, để hắn cảm giác đến nguy cơ. Hung thú không để ý tính mệnh công kích, để nhân tộc dũng sĩ tiếp nhận tổn thất thật lớn, có mấy tên dũng sĩ tại chỗ mất mạng, chết thảm tại hung thú nhanh đuột phía dưới. Hung thú không sợ tử vong, không ngừng tiến công, không quyết tử vong, nhưng lại ra sức chém giết. Hung thú hung hãn không sợ chết. Không sợ chết chấm quyết, nhân tộc Dũng sĩ cũng không ngừng có người ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Hầu Nghệ cánh tay trái vô ý trúng chiêu, máu tươi chảy xuôi, thương thế tăng lên. Hầu Nghệ lại ca, ngươi cánh tay đổ máu rồi. Đông đảo nhân tộc Dũng sĩ rên rỉ thúc thiết, bọn hắn nhìn tận mắt Hầu Nghệ vì cứu bọn hắn thụ thương. Không có gì đáng ngại, tiếp tục giết, không thể cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Hầu Nghệ lau mồ hôi trán, kiên quyết nói ra. Hầu Nghệ dẫn đầu nhân tộc Dũng sĩ dục huyết phân chiến, giết đến tiên hồn địa ám, trời ngang khắp động, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng toàn bộ khu vực, để cho người ta bần nôn. Công thủ số lượng càng ngày càng ít, nhưng lại không giảm chút nào thiếu thế công của bọn nó, ngược lại trở nên càng khủng bố hơn, để cho người ta lạnh mình. Nhân tộc Dũng sĩ không quyết tử vong, đống thi thể đọng lại thành núi, máu chảy thành sông, nhìn mà phát sợ. Hầu Nghệ lại ca, chúng ta nhịn không được rồi, ngài mau bỏ đi đi thôi có Dũng sĩ kêu dần nói. Đúng nha, Hầu Nghệ lại ca, ngươi đi thôi có Dũng sĩ khuyên giải nói. Hầu Nghệ lắc đầu nói, ta chính là nam nhi, há có thể lâm trận bỏ chạy, các ngươi tốc độ rút lui, chớ có chậm trễ thời gian. Hầu Nghệ tiếng nói vừa dứt, lập tức truyền đến trận trận tiếng ầm ầm, đất rung núi chuyển. Tựa như phát sinh cấp 12 động đất, cả tòa sơn cốc đều kịch liệt rung đưa. "Hầu nghệ đại ca, bầy hung thú đột kích. Đi mau a, Hầu nghệ đại ca." Bầy hung thú lao nhanh mà đến, mênh mông thành thế, phản phật muốn hủy thiên diệt địa. "Đáng chết." Hầu nghệ chửi rủa nói. Nguyên bản hắn còn muốn thừa cơ hội này, tận khả năng nhiều chém giết hung thú, lại không nghĩ rằng bầy hung thú đánh tới, ngăn cản hắn tiếp tục đổ sát. "Chúng ta có thể sống chết thủ vệ nhân tộc bộ lạc. Thế sống chết thủ vệ nhân tộc bộ lạc. Chúng ta có thể sống chết thủ vệ nhân tộc bộ lạc." Có dũng sĩ dõng dạc, nhiệt huyết dâng trào, bọn hắn đã sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị, tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy, tình nguyện chết cũng sẽ không bước xuống bộ lạc dũng sĩ một mình đào tẩu. Có dũng sĩ gạo thế lớn, xuất lĩnh 50 tên nhân tộc dũng sĩ hướng phía bảy hung thú giết đi qua. Song phương va chạm khắp nơi tại lên, hỏa tinh vảy ra, không khí bạo tạc, cuồng phong gào thét, quyển tịch bắt phương, có cây mảnh vụn luân vũ. Hầu nghệ bị hung thú đánh trúng, ngực sụp đổ, miệng phun máu tươi, kém chút mới ngã xuống đất. May mắn tân pháp của hắn nhanh chóng, hiểm lại càng hiểm trở đi, nếu không cũng không phải là bị cái thương, mà là chết tại hung thú lợi trảo phía dưới. Hầu nghệ đại ca, ngươi thế nào? Hầu nghệ đại ca, ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền đến không kịp rồi." Nhân tộc Dũng sĩ nhìn thấy Hầu nghệ trọng thương, vội vàng nói. Hầu nghệ xóa đi khóe miệng tràn ra máu tươi, thần sắc ngưng trọng nói ra, "Đĩnh rẫm, ta chính là nhân tộc đại tướng quân, há có thể vứt bỏ bộ lạc mà chạy, các ngươi lập tức rời đi." "Hầu nghệ đại ca, chúng ta cận kề cái chết sẽ không tự mình rời đi có Dũng sĩ kiên định nói ra. Mặt các nhân tộc Dũng sĩ nhao nhao biểu thị, nguyện ý cùng nhân tộc cùng tồn vong, dù là chết cũng sẽ không bỏ xuống huynh đệ của mình một mình chạy trốn." Nhìn thấy có Dũng sĩ như vậy trung thành, Hầu nghệ cảm giác vui mừng. Hắn tin tưởng mình không có nhìn là người, bọn hắn đều đáng giá bội dưỡng. Hầu Nghệ nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền chém giết đến cùng, không thể để cho hung thú bước vào nhân tộc bộ lạc nửa bước. Hầu Nghệ vung tay hô to, "Giết!" Hầu Nghệ xuất lĩnh lấy nhân tộc dũng sĩ, điên cuồng phóng tới bảy hung thú, triển khai thảm liệt chiến tranh. Hầu Nghệ cùng đông đảo nhân tộc dũng sĩ dùng ít địch nhiều, không chỉ có không thể chiếm cứ ưu thế, ngược lại thời gian dần qua lâm vào trong thế yếu. Hung thú gào thét, vang vọng tứ cung, bọn chúng điên cuồng nhào về phía Hầu Nghệ bọn người, triển khai tàn khốc nhất, máu tanh nhất chém giết. Song Vương va chạm càng ngày càng kịt liệt, Hầu Nghệ cùng 50 vị nhân tộc Dũng sĩ đã máu me khắp người, vết thương trầm trọng. Hầu Nghệ thương thế rất nghiêm trọng, trên thân che kín dũ tận vết trạo, xương cốt lộ ở bên ngoài. Nhân tộc Dũng sĩ thương thế thảm hại hơn, trừ Hầu Nghệ bên ngoài, những người khác đều là mình đầy thương tích, thê thảm không gì sánh được. Hung thú thực lực càng ngày càng mạnh, không ngừng thôn phệ lấy nhân tộc Dũng sĩ huyết dục. Hầu Nghệ thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cảm giác linh hồn của mình ngay tại từ từ tiêu tán, lúc nào cũng có thể chết đi. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Hầu Nghệ quát khẽ nói. Hầu Nghệ biết được, bầy hung thú số lượng càng ngày càng nhiều cho dù hắn hiện tại dẫn người lao đao, cũng khó có thể xấu sót. Cho nên, hắn nghĩ tới biện pháp, có lẽ còn có thể kéo dài thời gian cho nhân tộc Dũng sĩ đầy đủ khôi phục. Hầu Nghệ huy động chiến kích, chém về phía đối diện trùng sắt mà đến hung thú, cường thế mà bá đạo, hung thú trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Hầu Nghệ trên người máu me đầm địa, hắn không để ý đến bên người hung thú, tiếp tục hướng hung thú trùng sát. Hầu Nghệ chiến thuật vô cùng đơn giản thô bạo, chuyên môn tìm kiếm hung thú nhược điểm tiến hành công phạt. Hung thú da dày thịt béo, phòng ngự cực kỳ cường đại, vũ khí bình thường căn bản khó mà đâm rách phòng ngự của bọn nó, chỉ có chuyên môn tìm kiếm nhược điểm của bọn nó tiến hành công kích. Hầu Nghệ tại trong đám hung thú này mặt quay trở ra, tìm kiếm hung thú nhút nhát, mục tiêu của hắn là những cái kia con nhỏ hung thú. Con nhỏ hung thú không có đủ mạnh cỡ nào lực lượng, đối với nhân tộc không tạo thành nguy hiểm. Chương 426, liên tục bại lui 2, chương 426, liên tục bại lui 2. Hầu Nghệ ánh mắt nhìn chằm chằm con nhỏ hung thú, bọn chúng mặc dù không có mập cánh, lại có thể lăng không phi hành, đồng thời tốc độ phi hành cực nhanh, giống như thiểm điện, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hầu Nghệ cầm trong tay chiến kích, đột nhiên ném ra, trực chỉ con nhỏ hung thú cổ họng. Chiến kích đâm trúng con nhỏ hung thú chỗ cổ, Hỏa ma bắn ra bốn phía, lại không thể phá vỡ con nhỏ hung thú phòng ngự. Phòng ngự thật mạnh. Hầu Nghệ hơi cau mày, hung thú phòng ngự quá cường đại, hắn khó mà phá vỡ, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ gân mệt kết lực, cuối cùng vẫn lạc. Con nhỏ hung thú tức giận gào thét, hung ác nhìn chằm chằm Hầu Nghệ, hiển nhiên đem Hầu Nghệ xem như là kẻ thù của nó, hận không thể đem Hầu Nghệ xé rách. Hầu Nghệ cười lạnh, mặc kệ 3720 mấy, huy động chiến kích lần nữa chạng hướng con nhỏ hung thú, lần này hắn nhắm chuẩn chính là con nhỏ hung thú phần bụng, nhất định phải đem con nhỏ hung thú đánh chết mới được. Con nhỏ hung thú thấy thế, vội vàng tránh né, nhưng là vẫn chậm hơn nửa nhịp bị chiến kích động mạch bụng dưới. Hầu Nghệ thừa thắng xông lên, huy động chiến kích, liên tục đâm ra, đem con nhỏ hung thú đánh liên tục bại lui. Phanh phanh phanh. Hung thú không cam lòng tê mình, thân thể khổng lồ đập xuống ở trong bùn đất, nhấc lên sóng lớn mặt trời. Hầu Nghệ thở hào hẹn, nhìn qua ngã trên mặt đất con nhỏ hung thú, đôi mắt lộ ra thất vọng ánh mắt, thở dài nói, "Ai, thật đáng tiếc, lại không có thể đem nó đánh chết." Đột nhiên, con nhỏ hung thú từ dưới đất bò dậy, hung ác ánh mắt khóa chặt Hầu Nghệ, phát ra tức giận tê mình. "Hả?" Hầu Nghệ kinh ngạc, nghi hoặc không thôi, con hung thú này không chết sao? Con nhỏ hung thú gầm hét, chứng khai phong dự rằng hướng hậu nghệ cần tới. Hậu nghệ sắc mặt biến hóa, vội vàng lùi lại. Con nhỏ hung thú gặp hậu nghệ muốn chạy, tức giận gào hét, tăng tốc đi tới, mở ra phong mang tất lộ giằng lành, hướng hậu nghệ đầu cắn tới. Hậu nghệ sắc mặt tâm trầm chậm, tay cầm chiến kích, toàn lực ném mạnh mà ra, chiến kích mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đâm vào con nhỏ hung thú trên thân. Chiến kích đâm thủng con nhỏ hung thú thân thể, thật sâu cắm vào hung thú thể nội. Hậu nghệ mừng rỡ không thôi, không nghi tới dễ dàng như vậy liền đem hung thú đánh giết, quả nhiên vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Hậu nghệ thu hồi chiến kích, lấy ra đan dược phục dụng, chữa thương trị liệu thương thế của mình. Đám đại gia hỏa, hôm nay lão tử cùng các ngươi chiến đấu tới cùng, quyết không thể để các ngươi xâm phạm chúng ta nhân tộc bộ lạc." Hầu nghệ giận dữ hét. Hầu nghệ cử động chọc giận bầy hung thú, tất cả hung thú đều tức giận gào thét, bọn chúng trí thông minh khá thấp, căn bản nghe không hiểu tiếng người, hoàn toàn nhận hung thú điều khiển. Bầy hung thú phô thiên cái địa vọt tới, khí giẫm ngập trời, rung động sân hạ. Bầy hung thú khoảng cách nhân tộc bộ lạc khoảng cách càng ngày càng gần, đám hung thú hưng phấn không thôi, phảng phất đã thấy nhân tộc chết thảm tại bọn chúng nanh đuốt phía dưới. Nhân tộc bộ lạc dung sĩ cũng là tuyệt vọng không thôi, lực chiến đấu của bọn hắn đã đạt tới cực hạn, không cách nào ngăn cản bầy hung thú. Chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Có người cực kỳ bi thương, âm thanh run rẩy. Chúng ta hy sinh, đổi lấy lại là kết cục như vậy, không đáng a. Ai, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, duy trì có không nỡ chúng ta hả nhi. Nhân tộc dũng sĩ bọn họ tràn ngập bi quan, bọn hắn cho là, bầy hung thú lập tức liền muốn giáng lâm đến đỉnh đầu của bọn hắn, vận mệnh của bọn hắn nhất định là bị hung thú xé nát. Ha ha, nhân loại máu tươi là chúng ta đồ ăn vị ngon nhất đồ vật. Đúng. Bầy hung thú tàn phá bữa bãi mà qua, phát ra kinh khủng gào thét, đem ven đường gặp phải cây tối chặn ngang bẻ gãy, tràng cảnh khủng bố đến cực điểm. Hầu Nghệ đứng tại bộ lạc cửa ra vào, lẳng lặng mà nhìn xem bảy hung thú từ trước mặt hắn nhìn ép mà qua. Thân ảnh của hắn trực tiếp, thẳng tắp, giống như sắt thép đổ bê tông phô tượng, sừng sững tại nguyên chỗ. Hung thú từ Hầu Nghệ bên cạnh lướt qua, không có dừng lại. Hầu Nghệ con mắt híp, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm con nhỏ hung thú, trong mắt lộ ra băng hàn sắc cơ. Con nhỏ hung thú tựa hổ phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Hầu Nghệ hai tay cơ bắp phồng lên, toàn thân nổi cơn xanh, trên người áo giáp phát sinh rạn nứt, dày đặc vết rạn che kín trọn bộ áo giáp. Hầu Nghệ bàn chân đập đất, cả tòa núi đều lay động, hắn hóa thành huyết ảnh, chớp mắt liền tới đến con nhỏ hung thú trước mặt. Thiếu quyền huy động, mã liệt đánh phía hung thú cái trán. Con nhỏ hung thú cái trán gặp hậu nghệ công kích mã liệt, huyết dịch bao táp, trên trán của nó long xuống dưới, hiện ra rõ ràng quy luật, đập vào mắt kia người. Hung thú bị đau, tức giận gào khét. Súc sinh, người đang chết. Hậu nghệ giận dữ mắng mỏ, chân trái quét ngang, đá trúng con nhỏ hung thú phân bộ. Hung thú thân thể nổ bể ra đến, chân cột tay đứt bay loạn, nhuốm đỏ mạng lớn mặt đất. Bầy hung thú dừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm ngã trong vũng máu đồng bạn thi thể, bọn chúng cảm giác không thể tin được, vừa mới còn sinh long hoạt hổ đồng bạn thế mà trong khoảnh khắc mất mạng. Bầy hung thú nổi giận, nhao nhao hướng hậu nghệ vồ giết tới. Xuất sinh, tới đi. Hầu nghệ hừ lạnh, nhấc lên chiến kích, cùng hung thú chiến giết. Hung thú cùng Hầu nghệ triển khai vật lộn, mỗi lần va chạm đều sẽ bộc phát ra tiếng vang kinh liệt, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn đầy trời. Hầu nghệ thân hình cao lớn khôn ngô, cầm trong tay chiến kích rung hướng không sợ, hung hãn phóng tới bảy hung thú, đại khai đại hợp, giết đám hung thú liên tục bại lui. Đám hung thú phẫn nộ kêu gào, vây quanh Hầu nghệ điên cuồng công kích, trong mắt của bọn nó tràn ngập ngang ngược cùng căm máu, thế phải giết rơi Hầu nghệ. Hầu nghệ thần sắc nghiêm túc, hết sức chăm chú ứng đối hung thú công kích, không dám có chút phân thân. Theo thời gian trôi qua, Hầu Nghệ dần dần chiếm thượng phong, đem đám hung thú ngăn chặn, đánh đám hung thú gào gào gọi. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, phương xa truyền đến mênh mông tiếng hênh mình, có số lớn hung thú đánh tới chớp nhoáng. Những hung thú kia số lượng rất nhiều, lớp nhá lĩ nhất, che đợi ánh nắng, làm cho người nản thở. Hầu Nghệ quay người, nhìn thấy bầy hung thú lúc, lập tức sắc mặt tái nhợt, bị hù vong hồn bay lên. Đáng chết, làm sao tới nhiều như vậy hung thú? Hầu Nghệ thầm mắng. Bầy hung thú số lượng quá nhiều, vượt qua dự liệu của hắn. Rống, đám hung thú tức giận gào thét, phát cuồng giống như nhào về phía nhân tộc bộ lạc, hung sát khí tức tràn ngập ra khiến cho không khí đều ngưng kết. Rút lui. Hầu lệ hét lớn, dẫn đầu các vị dũng sĩ hốt hoảng đào tẩu. Nhân tộc dũng sĩ bọn họ không rõ hầu lệ vì sao muốn chạy trốn, nhưng vẫn là lựa chọn tuân theo hầu lệ nói. Hầu lệ dẫn đầu các vị dũng sĩ chật vật chạy trốn, không biết đi ra ngoài bao lâu, hầu lệ bọn người vừa rồi dừng lại. Đại ca, chúng ta vì sao phải trốn chạy? Hung thú số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không đáng sợ có người hỏi. Hung thú không chỉ là số lượng nhiều, càng quan trọng hơn là bọn chúng đơn thể thực lực rất mạnh, có thể so với nhân tộc dũng sĩ, chúng ta nhân tộc căn bản không phải đối thủ. Hầu nghệ khổ sở nói nếu như là dưới tình huống bình thường, chúng ta nhân tộc sắc thực không sợ bọn chúng, có thể chúng ta hiện tại đã không có dư thừa linh khí tái chiến đấu, nhất định phải nhanh tính dưỡng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đám người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch hậu nghệ lương khổ dụ ý. Lúc này, bảy hung thú đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta nhất định phải nhanh trở về bộ lạc, nói cho mặt khắc dũng sĩ để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng phó hung thú tập kích. Hầu nghệ nghiêm túc nói, chúng ta không biết bảy hung thú cụ thể số lượng, cho nên cần cẩn thận làm việc. Đám người gật đầu tán thành. Hầu nghệ phân phó vài câu, liền dẫn dũng sĩ đi đường.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 Hầu nghệ nghiêm túc nói, chúng ta không biết bảy hung thú cụ thể số lượng, cho nên cần cẩn thận làm việc. Đám người gật đầu tán thành. Hầu nghệ phân phó vài câu, liền dẫn dũng sĩ đi đường, hướng bộ lạc phương hướng tiến đến. Mặt khác, hắn phái người đi thông tri phụ cận dũng sĩ, để bọn hắn làm tốt phòng ngự làm việc, để tránh bị hung thú đánh lén. Vào lúc ban đêm, đám người trở lại nhân tộc bộ lạc. Vừa mới bước vào bộ lạc lãnh địa, liền thấy phía trước tụ tập mười mấy tên nhân tộc dũng sĩ. Những này dũng sĩ nhìn thấy Hầu nghệ bình an trở về, đồng đều thở phào. Hầu nghệ đi ra phía trước hỏi thăm. Hiền viên huynh đệ Gần nhất bộ lạc tộc nạp gặp phải hung thú xâm nhập, tổn thương thảm trọng trong đó có người nói. Hầu Nghệ nhíu mày, hắn nhớ kỹ trước khi rời đi từng đã thông báo các dũng sĩ, không có khả năng tùy tiện cùng hung thú động thủ. Các ngươi là thế nào làm việc? Chẳng lẽ quên ta nhắc nhở sao? Hầu Nghệ quát lớn, đám người cúi đầu xuống, không có bất kỳ cái gì phản bác lư khí. Chuyện này đúng là lỗi của bọn hắn, bọn hắn cũng là hành động bất đắc dĩ, hung thú số lượng khổng lồ, lại hung mãnh không gì sẽ được, bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Các ngươi như biết, bởi vì các ngươi lỗ mãng, dẫn đến chúng ta nhân tộc tử thương thảm trọng, ta muốn thế nào xử phạt các ngươi? Hầu Nghệ hỏi. Nghe Hầu Nghệ lời nói, tựa hồ cung sẽ không xử trí bọn hắn, đám người dài thở phào, buông lỏng cảnh giác. Thuộc hạ biết sai có người chân thành nói. Các ngươi đâu? Hầu Nghệ nhìn về phía những người khác. Chúng ta cam nguyện bị phạt, không một câu oán hận đám người cùng tiêu lên đáp. Tốt, đã như vậy, cái kia ta liền không cho truy cứu, nhưng các ngươi cho ta nhớ rõ rằng, đây là cơ hội cuối cùng, nếu là nếu có lần sau nữa, sẽ không dễ dãi như thế đâu." Hầu Nghệ chỉnh trọng nói. Đám người gật đầu nói phải, biểu thị nhớ kỹ trong đầu. Hầu Nghệ hiện đệ, đây là có chuyện gì? Ngươi không có ở đây thời điểm, hung thú làm sao đột nhiên biến như vậy nó này? Có người nghi ngờ hỏi. Hầu nghệ trầm ngâm một lát, giải thích nói, "Hôm nay ta dẫn người tuần sát bốn phía, lại phát hiện nơi xa có thật nhiều hung thú, lại số lượng kinh người, liền vội vàng triệu hoán mọi người trở về." Thì ra lại như vậy đáng người bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, Hầu nghệ đem chuyện ngày hôm nay nói đơn giản đi ra, để mọi người khe khẽ bàn luận. "Hầu nghệ huynh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì?" Đám người sau khi thương nghị, có người hỏi, "Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, ta đề nghị lập tức tổ chức dũng sĩ đi ngăn cản hung thú, hoặc là chém giết hung thú." Hầu nghệ chăm chú suy nghĩ một lát sau nói ra, "Ta đồng ý Hầu nghệ huynh đệ quan điểm." cùng chờ lấy hung thú chính mình tìm tới cửa, chẳng trực tiếp dứt khoát giải quyết hết có người tán đồng nói ra. Đám người nhao nhao phụ họa, đồng ý hầu nghệ ý kiến. Đã như vậy, cái kia chúng ta cứ dựa theo kế hoạch chấp hành. Hầu nghệ đạo. Đám người gật đầu, ai đi đường lối chuẩn bị, điều khiển trong tộc dũng sĩ nên chiến hung thú. Rất nhanh, nhân tộc bộ lạc dũng sĩ toàn bộ hội tụ tại quảng trường, chuẩn bị chống cự hung thú. Hầu nghệ đứng tại trên bàn, liếc nhìn nhân tộc dũng sĩ, la lớn các huynh đệ, hôm nay là chúng ta nhân tộc quật khởi năm thứ 2, cũng là chúng ta cùng hung thú khai chiến năm thứ 3, năm nay sẽ càng nỗ chốt. Hôm nay Chúng ta muốn thể sống chết bảo vệ nhân tộc Tô Nghiêm, là chúng ta dạ viên phấn đấu đến cùng." Hầu nghệ lời còn chưa dứt, nhân tộc Dũng Sĩ hô to, đàng đàng sát khí. Hầu nghệ hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, "Vì phòng ngự hung thú đào thoát, tất cả mọi người kết trận, chúng ta nhất định phải đem hung thú toàn diệt." Hầu nghệ mệnh lệnh truyền đạt ra, nhân tộc Dũng Sĩ cấp tốc xếp hàng, kết thành trận pháp, thủ hộ bộ lạc bên dưới. Hầu nghệ nhìn về phía nơi xa đen ngịt bảy hung thú, đôi mắt long liệt, sát khí ngút trời. Hung thú số lượng cực kỳ khủng bố, chô sơ giản lược tính ra trị giá ít có hơn 5 vạn. Đám hung thú này thực lực cao thấp không đều, mạnh nhất có Lục Tinh hung thú, nhỏ yếu có tứ tinh. Thậm chí có chút ngay cả tạm tình cũng chưa tới. Đối mặt nhiều như vậy bầy hung thú, Hầu Nghệ không khỏi cảm thán nhân tộc vận khí không tốt. Bọn hắn nhân số ít, cộng lại cũng không đủ trăm người, làm sao có thể đối phó nhiều như vậy hung thú? Trừ phi bộ lạc tế tư đích thân tới. Hy vọng tế tự kịp thời đổi tới đi, chúng ta nhân thủ không đủ. Hầu Nghệ sầu lo nói. Hầu Nghệ lo lắng, đám người tự nhiên minh bạch. Nhân tộc tế tự là bộ lạc trụ cột, là cả nhân tộc biểu tượng tinh thần, uy tín vô tận. Nếu như nhân tộc tế tự không đến, như vậy nhân tộc vận mệnh có thể nghĩ. Hầu Nghệ, chúng ta muốn làm sao? Trong đám người, có người lo lắng nói. Hay, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hầu nghệ thở dài, bọn hắn hiện tại chỉ có cầu nguyện nhân tộc tế tự sớm một chút đến. Đúng lúc này, phía trước truyền đến hung thú tiếng gầm gừ. Bầy hung thú khoảng cách nhân tộc bộ lạc càng ngày càng gần, phản phất hạ xuống quyết định công kích nhân tộc bộ lạc. Hầu nghệ thở sâu, quất, chuẩn bị chiến đấu. Nhân tộc dũng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt chém giết chuẩn bị. Chương 427, che đậy ánh nắng, làm cho người ngã tở, 2, chương 427, che đậy ánh nắng, làm cho người ngã tở, 2. Hầu nghệ rút kiếm chỉ vào bầy hung thú, trầm giọng nói các dũng sĩ Hôm nay là nhân tộc sinh tồn năm thứ 3, là chúng ta nhân tộc xoay người năm thứ 2, là chúng ta nhân tộc quyết khởi năm thứ 3. Chúng ta nhân tộc mặc dù suy nhược, nhưng ta tin tưởng người khác định thắng thiên, hung thú cũng không đáng sợ, chúng ta nhân tộc có dũng sĩ, còn có trí tuệ tế tự, chúng ta có tư cách cùng hung thú tranh hùng. Nhân tộc tất thắng. Đám người lớn tiếng gầm thét, khuếch động vạn điều. Xuất chiến. Hầu nghệ quá lớn. Hầu nghệ xuất lĩnh nhân tộc dũng sĩ nên tiếp bảy hung thú, song vương triển khai chiến liệt. Trong bảy hung thú lục tinh hung thú, tại số lượng ưu thế trước mặt chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nhân tộc dũng sĩ căn bản là không có cách chống đỡ rất nhanh liền tử thương thảm trọng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến thê lương tiếng sói tru, đánh vỡ cục diện hỗn loạn. Lang Vương xuất hiện có người nhắc nhở. Hầu Nghệ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện rừng rậm trên không xuất hiện vài đầu to lớn hồi lang. Hồi lang hình thể cường tráng, toàn thân lông tóc tuyết trắng, xương sống lưng ngồ lượn, giống như ương trảo. Vài đầu hồi lang phát ra đinh thai nhức góc rít gào tiếng thê u, từ giữa không trung đáp xuống, nhào cắn nhân tộc Dụ sĩ. Mau tránh tránh, hồi lang đột kích. Hầu Nghệ quát lớn, sau đó dẫn người tránh lui. Hồi lang rơi xuống đất, đất rung núi chuyển, bụi đất tung bay, bọn chúng rương nhanh múa đuốt, xé nát nhân tộc Dụ sĩ. Hôi lang thực lực mạnh mẽ, chúng tàn ngang ngược, ở trong thế giới này có thể sương đỉnh tiêm. Nhân tộc bị hôi lang vây công, liên tục bại lui, căn bản không có sức hoàn thủ. Hầu nghệ bọn người lui ra khỏi chiến trường, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hôi lang. Cái này vài đầu hôi lang là cấp bậc gì hung thú, lại có ngũ tinh hung thú thực lực có người giật mình nói. Hầu nghệ mày nhíu lại thành chữ xuyên, nói, hôi lang là thất tinh hung thú, hàng năm đều sẽ tới xâm phạm nhân tộc bộ lạc, lần này càng là tới số lượng càng nhiều. Hầu nghệ huynh, chúng ta nên làm cái gì? Nhiều bủi như vậy sói, căn bản không chống đỡ được a có người bối rối đáp. Chúng ta nhân số quá ít, coi như tế tự đối tới, cũng không đủ đối kháng Hôi Lang, chúng ta bây giờ có thể làm liền làm mau chống cầu cứu." Hầu Nghệ trầm giọng nói. "Chúng ta hiện tại liền đi lúc này có người nói. Đi. Đi hướng nào?" Hầu Nghệ trợn mắt nói hung thú đã phong tỏa tứ phương, chúng ta căn bản đi không nổi. "Cái kia chúng ta chẳng phải là xong đời rồi có người sợ sẽ nói. Hầu Nghệ huynh, ngươi có thể có kế sách thần kỳ?" Có người hỏi thăm Hầu Nghệ. Hầu Nghệ cười khổ nói loại tình huống này, ai dám dùng kế sách thần kỳ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới hung thú như vậy xảo trá lợi dụng hung thú đại quân kiểm chế nhân loại cường giả. Nhân tộc tế tự còn không có chạy đến, nhân tộc liền tràn ngập nguy hiểm. Hầu nghệ thở dài nói chẳng lẽ chúng ta tộc liền thật muốn vong nơi này sao? Nhân tộc dũng sĩ đều lộ ra vẻ đau thương, nơi này dù sao cũng là bọn hắn tổ địa, cố hương của bọn hắn, để bọn hắn cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn thực sự không nỡ. Ầm ầm, đột nhiên, trong bầy hung thú truyền đến kịch liệt tiếng hanh minh, giống như là như địa chấn. Ngay sau đó, đám hung thú phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ. Hung thú đại quân tách ra hai bên, cho hung thú nhường đường. Đám hung thú cung kính quỳ rạp trên đất, tựa hồ đang nên đón một vị nào đó tồn tại cường đại. Có người tới. Hầu nệ ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hung thú đại quân cuối cùng, nhìn thấy hai thất tuấn mã lao vụt mà đến. Tuấn mã toàn thân ánh vàng rực rỡ, dài ước chừng 4 trượng, toàn thân khoác che ngân giáp, lưu quang lập loé, tràn ngập khí tức cuồng bạo, giống như chiến thần. Tuấn mã trên lưng chở đi hai người, chính là nhân tộc tế tự cùng hai gã khác tế tư. Ha ha, chúng ta rốt cục đợi đến tế tự đến giúp có người vui sướng nói. Đúng vậy à, trong khoảng thời gian này chúng ta đều nhanh nhịn không được, cũng may tế tự kịp thời chạy đến có người gieo họ đạo. Tế tự, xin ngài cần phải trợ giúp chúng ta vượt qua trước mắt nan quan." Hầu nệ lớn tiếng nói, thần tình kích động. Cầm ngươi chịu đựng, chúng ta sẽ đem hết vào lực." Nhân tộc tế tự đáp lại nói, lập tức thả người nhảy vào chiến trường. Bốn hắn bốn vị tế tự đến, khiến cho nhân tộc dũng sĩ, sĩ khí phấn chấn, lần nữa cùng hung thú chiến giết. Hôi lang hung hác tàn nhẫn, lại không kẻ địch tộc tế tự. Hôi lang phẫn nộ gào hét, điên cuồng công kích nhân tộc tế tự. Nhưng mà, nhân tộc tế tự thực lực khủng bố, tùy tiện ngăn trở hôi lang tiến công. Hậu nghệ bọn người thầm thở phào, may mắn nhân tộc tế tự kịp thời đối tới. Có nhân tộc tế tự cùng hai tên tế tự tọa trấn, hôi lang đại quân thời gian dần trôi qua không địch lại nhân tộc dũng sĩ. Hậu nghệ thấy thế, lập tức tổ chức nhân thủ phản kích. Đột ngột ở giữa, hung thú đại quân phát ra trầm thấp tiếng gào thét, đinh hai nhức óc, làm cho người sợ vỡ mật. Ngay sau đó, hung thú trong đại quân xuất hiện lít nhá lít nhít bóng đen, tản mát ra khí tức khát máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hầu nghệ con người đột nhiên dừng lại, sợ hãi nói, "Là Hắc Lang, bọn chúng thế mà cũng tới công kích nhân tộc bộ lạc." Nhân tộc tế tự nhìn xem mảnh liệt mà đến Hắc Lang, biểu lộ trở nên nghiêm trọng, nói, "Hầu nghệ, lần này phiền phức lớn đi, thế mà xuất hiện nhiều như vậy Hắc Lang." Hầu nghệ trầm giọng nói tế tự, "Chúng ta bây giờ nên làm gì?" Nhân tộc tế tự suy tư một lát, nói, "Những này Hắc Lang là thất tinh hung thú, thực lực khủng bố." không có khả năng nhiều mạng. Hầu nghệ lập tức triệu tập nhân thủ, rút lui chiến trường. Nhân tộc tế tự nói ra. Hầu nghệ gật đầu đáp ứng, đội vàng xoay người trở về bộ lạc. Hầu nghệ mệnh lệnh vừa hạ đạt, tất cả nhân tộc dũng sĩ liền lui về phía sau. Hôi lang gào thét liên tục, muốn truy kích. Đúng lúc này, Hầu Phương truyền đến tiếng sói tru, đen ngịt đàn sói xuất hiện, hướng phía nhân tộc bộ lạc dũng mãnh lao tới. Nhóm này đàn sói chừng mấy trăm con đầu, xoa so hôi lang càng thêm hung tàn, tán ra ý lệnh đến tận xương thủy, làm cho người run dựng dậy. Lần này phiền phức lớn đi. Nhân tộc tế tự sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhiều sói như vậy, căn bản là không có cách chống cự. Mau trốn a, hắc lang về tới rồi. Ta không muốn chết a. Nhân tộc hoảng sợ hô to, nhao nhao chạy trốn, chất vật đến cửa điểm. Đàn sói theo đuổi không bỏ, những nơi đi qua lưu lại đầy trời mùi hôi thối. Tế tự đại nhân, làm sao bây giờ? Hậu nghệ lo lắng hỏi, đầu đầy mồ hôi. Đàn sói tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đuổi tới hậu nghệ bọn hắn phủ cận, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Giết đi, có thể giết nhiều vài đầu là vài đầu. Hậu nghệ cắn răng nói ra. Nhân tộc dũng sĩ biết được việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều chết vật lộn, mới có sống sót hy vọng. Đàn sói ngựa mặt lên trời thép dài, hung hãn không gì sánh được, răng nanh sắc bén hiện ra um tùm hàn mang, khắp người là phách. Rít. Hầu lệ giống to, huy động trường thương, trực tiếp hướng về đàn sói rít đi qua. Máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng toàn bộ trống trải khu vực, nhân tộc Dũng sĩ nhao nhao ngã trong vũng máu. Có người tiêu thảm, bị hắc lang cắn đứt thiết hầu, trong nháy mắt mất mạng. Hung thú tàn phá bừa bãi, nhân tộc bộ lạc máu chạy thành sông, tiêu tên khắp nơi, thời nàng cấp động. Nhân tộc Dũng sĩ đỏ lên hai mắt, không ngừng chủ sát, vì chính mình, cũng vì đồng bạn báo thù rửa hận. Nhưng lại rất nhanh liền có mới người chết đi. Máu thịt be bé bét, nhìn mà phát sợ, làm cho người dùng mình. Nhất tộc tế tự cùng tế tư khuôn mặt âm trầm không gì sánh được, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng làm sao số lượng khủng lồ. Bốn người bọn họ không ngừng giết chóc, nhưng cũng vô pháp ngăn cản đàn sói bộ pháp, vẫn như cũ có thật nhiều người bị hắc lang xé nát. Chương 428, đột phá phong tỏa, khó mà phá đây, 1, chương 428, đột phá phong tỏa, khó mà phá đây, 1. Tiếp tục như vậy không được. Hầu nghệ năm thần minh, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, thở hổn hển, nhìn xem càng tụ càng nhiều đàn sói, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tế tư gật đầu, nhất định phải đột phá tuyến phong tỏa. Nếu không chúng ta đều sẽ chôn vùi ở chỗ này. Thế nhưng là sói quá nhiều, khó mà phá vây a." Tế tử nhíu mày nói ra. Hau nghệ thở sâu, vậy liền giết đi, dù sao cũng tốt hơn chết ở chỗ này. "Tốt, giết a." Nhân tộc Dũng sĩ giống giận, phấn đấu quên mình cùng đàn sói chấm giết, lúc này đã quên sinh tử, bọn hắn muốn làm chính là tận khả năng đắt nhiều giết chết vài đầu hắc lang. Tế tử xuất ra cung tiễn, kéo cung cài tên, mũi tên bắn thủng hư không, hóa thành lưu quang bay về phía phía trước đàn sói, trong chốc lát, trên trăm đất hắc lang bị bắn lận, tiêu tên liên tục, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tế tử lần nữa giương cung cài tên, Lại là hơn 10 mũi tên nổ bắn ra mà ra, mỗi mũi tên đều mang đi mười mấy đầu hắc lang, nhưng đàn sói thật sự là quá nhiều, còn có càng nhiều đàn sói chạy đến, tế tự thấy thế sắc mặt biến hóa. Hậu nghệ, nhữ bảo vệ tế tự, ta đi dẫn dắt rời đi đàn sói." Tế tự đối với Hậu nghệ nói ra. Hậu nghệ lắc đầu, "Tế tự, ngài thiên kim quý thể, có thể nào để ngài mạo hiểm đâu, ta đi giúp nhữ chia sẻ chút áp lực." Tế tự thở dài, "Nếu như thế, Hậu nghệ nhữ tiểu tử muốn bảo vệ tốt chính mình." Phóng ngựa đến đây đi. Hậu nghệ cười ha ha nói, nhấc lên thần binh liền hướng đàn sói đánh tới, "Đàn sói tên minh, điên cuồng nhào tới." Hầu Nghệ vũ động trường thương, đem đàn sói ngăn tại ba thước bên ngoài, sau đó trường thương quét ngang mà qua, mười mấy đầu sói bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun tung tóe, thi hài khắp nơi. Hầu Nghệ giết mắt đỏ, trường đao vung chặt, đàn sói kêu rên liên tục, huyết nhục vang tung tóe. Lang Vương phẫn nộ gào thét, há mồm phun ra liệt diễm đốt cháy Hầu Nghệ. Hầu Nghệ không dám thất lễ, vội vàng chùn tránh, liệt hỏa thiêu hủy lại tụ, ầm ầm rung động, khói bụi cuồn cuộn. cuộn. Hầu Nghệ thầm mắng sói quẻ, không nghĩ tới Lang Vương thế mà biết được dùng thuật pháp công kích, nếu không có hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ sớm đã thụ thương. Hầu Nghệ huy động trường thương, mãnh liệt vút xuống, đem đàn sói bức lui. Sau đó mũi chân điểm nhẹ thân cây, bay lên không bật lên, trưởng thương đâm vào Lang Vương đầu lâu. Ngao ô Lang Vương biệt, sau đó ngã xuống đất, run rẩy mấy lần liền tắt thở. Tế tử, ngài không có sao chứ? Hầu Nghệ hỏi. Không có gì đáng ngại, ngược lại là nh nh, trên thân đều bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ, nhỏ hơn chú ý nghĩ ngơi, đừng có lại chạy loạn. Thế tử ân cần nói ra. Ân. Hầu Nghệ gật, gật đầu, "Tế tử, ngài mang theo tế tử mau chóng rời đi nơi này đi, bên này giao cho ta." "Tốt, cái kia chúng ta như vậy cáo tử." Thế tử Ôn Quỳ nói. Hầu Nghệ đem tế tử đưa ra thật xa. Xác định sau khi an toàn mới trở về bộ lạc. Hầu Nghệ huynh đệ, thế nào, những xúc sinh kia giải quyết sao? Hầu Nghệ vừa trở lại bộ lạc, bộ lạc thủ lĩnh liền chào đón hỏi thăm tình huống. Giải quyết xong tất. Hầu Nghệ nhếch miệng cười nói, các ngươi tiếp tục chuẩn bị đi, chờ đợi sói chiều rút đi chúng ta liền rời đi. Được rồi. Sói chiều tiếp tục đến ban đêm mới dần dần tối lui, Hầu Nghệ cùng tộc nhân khác rốt cục thở phào, nhao nhao ngồi tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Hầu Nghệ huynh đệ, những nói những xúc sinh này tại sao lại tập kích chúng ta, hẳn là bọn chúng cũng biết chúng ta sắp rời đi, cho nên mới phát động thú triều. Rất có thể Hầu Nghệ gật gật đầu, sau đó nói ra, "Ta đoán chừng lần này tập kích chúng ta đàn sói cùng trước đó đánh lén chúng ta chính là đồng bọn, mục đích là ngăn cản chúng ta rời đi vùng rừng rậm này." Hầu Nghệ huynh đệ quả nhiên thông minh, nói như vậy chúng ta liền không thể tùy tiện rời đi nơi này tộc trưởng tán thưởng đạo. Ân, gần nhất trên trời rơi xuống tuyết lớn, trong rừng rậm nước đọng rất sâu, trong ngắn hạn không cách nào thông hành. Hầu Nghệ huynh đệ thật sự là thông minh hơn người, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Hầu Nghệ trầm ngâm nói, "Hiện tại đàn sói bị đội tản ra, chính là cơ hội tốt chạy trối chết, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, lập tức rời đi bộ lạc, chúng ta thẳng đến rừng rậm đô bắc." Tốt, ta cái này triệu tập tập tục nhân thủ lĩnh đáp ứng, sau đó vội vàng đi triệu tập tập nhân. Các vị tập nhân, hôm nay chúng ta gặp được nguy hiểm, là hậu nghệ huynh đệ động thân cứu giúp, mới khiến cho chúng ta bình an vượt qua lần kiếp nạn này, thủ lĩnh đứng tại đống lửa trước cao giọng hô. Đông đảo tập nhân nghe vậy, đều là hướng hậu nghệ ném đi ánh mắt cảm kích, hậu nghệ khoát tay ra hiệu không sao. Hiện tại chúng ta gặp được hoàn cảnh, hậu nghệ huynh đệ đề nghị chúng ta tạm thời dừng lại tại trên ngọn núi này, các loại băng hỏa tan sau, chúng ta lại khởi hành rời đi, mọi người cảm thấy thế nào? Thủ lĩnh tiếp tục nói. Không có vấn đề, loại thời điểm này Ai nguyện ý bất chấp nguy hiểm đi đường à? Nghe hậu nghệ huynh đệ khẳng định không sai. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mọi người nghe ta nói, chúng ta mặc dù đánh bại đàn sói, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta đã an toàn thủ lĩnh Nghiêm tốc nói, theo ta biết, đàn sói phía sau còn có tồn tại càng cường đại hơn, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Cái gì? Còn có sói so đàn sói càng thêm lợi hại tồn tại? Không thể nào, hậu nghệ huynh đệ nói, đàn sói phía sau con hung thú kia, ít nhất là thánh thú cấp bậc, so lang vương cường đại quá nhiều. Liên xếp như thánh thú, cũng vô pháp thống soái đàn sói, trừ phi là lang vương thần tính. Ta nhìn không bằng dạng này, chúng ta phái mấy tên tinh anh dò xét tình báo, sau đó lặng lẽ rời đi, nếu là tình huống là thật, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Tốt, chuyện này liền do nữ phụ trách, cần phải nhỏ giọng làm việc thủ lĩnh phân phó nói. Tuân mệnh thanh niên cung kính nói ra, sau đó quay người rời đi. Thủ lĩnh nhìn về phía hậu nghệ, nói ra, hậu nghệ huynh đệ, sau đó dự định làm gì, chúng ta cần nghe một chút nhờ ý kiến. Hậu nghệ sờ lấy đầu suy tư một lát, nói ra, như vậy đi, chúng ta đem tất cả đồ ăn đều giấu đi, tránh cho đàn sói lần nữa tập kích. Tân, có thể thực hiện tộc trưởng đồng ý nói, vậy kế tiếp chúng ta liền đem lương thực giấu ở đâu đâu? Hầu Nghệ chỉ vào phía tây rừng cây, nói ra: "Ta nhớ ký rừng cây phụ cận có đầu dòng sông, không bằng liền đem lương thực dấu đến dòng sông trung ương, dạng này vạn không sai lầm." Tộc trưởng gật gật đầu, đồng ý Hầu Nghệ đề nghị, sau đó phân phó hai cái tộc nhân, cầm lên cung tiễn, mang theo đầy đủ ăn uống con người, nhanh chóng rời đi. "Hầu Nghệ huynh đệ, nhĩ cũng mệt mỏi học rồi, ta để a mẫu mang nhĩ đi tắm đổi bộ quần áo đi." Hầu Nghệ cự tuyệt nói: "Không cần, ta không có chuyện gì, các ngươi nhanh lên thu dọn đồ đạc, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này." Tộc trưởng cũng không có kiên trì, kêu lên nữ nhi cùng hai tên thị vệ, bắt đầu thanh lý con người. Nửa canh giờ trôi qua, tất cả mọi người thanh lý thỏa đáng, tộc trưởng đi đến hậu nghệ trước mặt, nói ra: "Hậu nghệ huynh đệ, nhữ nhìn chúng ta chuẩn bị như thế nào, phải chăng có thể rời đi nơi này?" Hậu nghệ nhìn xem tộc trưởng sau lưng ấy trăm con chiến mã, hài lòng gật đầu, "Chuẩn bị rất đầy đủ, chúng ta hiện tại liền xuất phát." Tộc trưởng vui vẻ nói, "Tốt, chúng ta xuất phát." Hậu nghệ cưỡi độc giáp mã, xuất lĩnh đội ngũ hướng rừng rậm sườn tây dòng sông đi đến, sau đó không lâu liền đến bờ sông. Dòng sông chảy xiết, rét lạnh thấu xương, dòng nước cực nhanh, dòng nước hai bên là khu rừng rậm rạp. Mọi người nhảy vào trong sông.